Chương 84, Hiếu Kính, chương 84, Hiếu Kính. Kim Xương huyện, mấy tên lưng đeo cái bao bách tính xuất hiện ở Nam Môn. Bọn hắn lập tức đưa tới thủ vệ tại Nam Môn chữ Sơn doanh nhất đội mấy tên quân sĩ chú ý. Một gã thập trưởng mang theo hai tên quân sĩ nên đón tiếp lấy. Thập trưởng giơ lên cổ, gọi lại cái này mấy tên bách tính. Dừng lại. Làm cái gì? Cái này mấy tên bách tính nhìn thấy chữ Sơn doanh quân sĩ, lúc này dừng bước. Quân ra. chúng ta là Kim Xương huyện người. Dẫn đầu trung niên cười rỡ giải thích nói, nghe nói các ngươi đánh chạy nhân, cho nên chúng ta trở về. Thập trưởng quan sát toàn thể bọn hắn vài lần. Kim Dương huyện, nhưng có bằng chứng. Có, có. Cái này trung niên lúc này móc ra một phần che kiến Kim Dương huyện huyện nha đại ấn thân phận văn thư. Đại kiện Vương Triều mỗi một tên bạch tính đều có như thế một phần chứng minh thân phận của mình văn thư. Cái này thập trưởng không biết chữ, có thể nhận biết kia đỏ tươi đại ấn. Hắn kiểm tra thực hư cái này mấy tên bạch tính thân phận văn thư sau, đem nó còn đưa bọn hắn. Thập trưởng hướng phía Tạ Hữu sau khi liếc nhanh mấy lần, đối cái này dẫn đầu trung niên nói, 30 tiền. Cái gì 30 tiền? Dẫn đầu trung niên có chút chán vắng. Thập trưởng nhíu nhíu mày. Có hiểu quy củ hay không a? Lão tử bạch thả ngươi vào thành a. Vạn nhất ngươi là hộ nhân tham tự làm sao bây giờ? Trung niên lúc này hiểu rõ ra. Quân gia, chúng ta đều là nghèo khổ bệ tính, trên thân thật sự là không có nhiều như vậy, 10 tiền như thế nào? Thập trường sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn nhấc chân liền đá vào cái này trung niên trên thân, đem trung niên đạp một cái lảo đạo. Ngươi lại cùng lao tử có kẻ mặt cả một cái thử một chút, tin hay không lão tử đưa ngươi làm hộ nhân thám tử bắt lại hạ ngục. Kia đến lúc đó cũng không phải là 30 xu tiền. Đối mặt mặt mũi tràn đầy hung quang thập trưởng, cái này trung niên dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quân gia, ngài bất giận, bất giận. Ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Trung Nhiên bận bịu theo trong bao mình lấy ra một ít tiền lẻ, đếm, hai tay đưa cho cái này thập trưởng. "Nương, ta nhìn ngươi chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sớm như thế vui mừng cho lão tử hiếu kính, lão tử cũng sẽ không đánh ngươi." Cầm tới 30 cái đồng tiền sau, cái này thập trưởng sắc mặt biến đến dịu đi một chút. Cái này mấy tên Bạch Tính đối mặt trở mặt so lần sách còn nhanh thập trưởng, trở mạnh cũng không dám. "Đi, cứ đi." Ai? Cái này mấy tên về nhà Bạch Tính không dám trêu chọc núi này chữ doanh thập trưởng, mang theo bọc đồ của mình hướng phía thành nội mà đi. Một màn này vừa vận bị tại đầu tường tuần sát đô dám lao mã nhìn thấy. Thập trưởng, vì ngư. Thập trưởng thu 30 đồng tiền sau, một gã quân sĩ chỉ chỉ cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười. Thập trưởng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa đang chậm rãi đến. Dừng lại, thập trưởng vung tay lên, mang theo mấy tên quân sĩ lập tức vây lại. Làm cái gì? Quân gia, chúng ta là Kim Xương huyện tổng gia người, chúng ta biết được hổ nhân bị đánh lui, trở về tới. Về nhà a. Người trong xe ngựa đều trước xuống tới, lão tử trước kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư, hẳn là hổ nhân tử. Cuốn ra, trong xe ngựa có nữ yến, có chút không tiện. Đây là thân phận của chúng ta văn thư. Phụ trách liên hệ một thanh niên đem thân phận văn thư giao cho thập trưởng thời điểm, thuận tay lấp mấy chục cái đồng tiền đã qua. A, người tuổi không lớn lắm, vẫn rất hiểu chuyện như đi. Nhìn thấy thanh niên này như thế hiểu chuyện nhi, thập trưởng lúc này ngăn lại dưới tay người đối mã xe lùng bắt. Đi, để bọn hắn đi qua đi. Đà tạc cuốn ra. Xe ngựa này mới vừa đi mấy chục bước, chữ Sơn doanh đô dám lão mã mang theo mấy tên quân sĩ xuất hiện ở cửa thành. Vừa rồi hắn tại đầu tường tuần sát thời điểm, liền phát hiện có người thừa cơ bắt chẹt về thành Bắc Tĩnh. Hắn hạ thành đến, vừa lúc lại thấy được thập trưởng không có kiểm tra liền cho đi sự tình. Dừng lại, Lao mã ngăn cản xe ngựa. "Quân gia, hiếu kính chúng ta vừa rồi đã đã cho bốn. Đối mặt cản đường đô giám lao mã, Tống ra Tống Thanh thư xuống xe ngựa, chủ động thương lượng. Thập trưởng nhìn đô giám lao mã đến đây, cũng làm tức chạy chậm đi qua. Thập trưởng chỉ chỉ Tống ra xe ngựa nói, "Mã đô giám, cái này mấy chiếc xe ngựa chúng ta vừa rồi đã kiểm tra qua, để bọn hắn đi qua đi." Đô giám lao mã trước kia đảm nhiệm binh thảo tham quân sự tình, chẳng qua là một cái hạt vừng tiểu con nhi. Đám người đối lao mã đều coi thuộc, biết được hắn là một cái sự sự khéo đưa lại người. Cái này thập trưởng xuất thân chữ Sơn doanh doanh đội, vừa thượng nhiệm mới mấy ngày, tự nhận là tảo phong dòng chính. Hắn căn bản liền không có đem lão mã cái này đô dám để vào mắt. Lão mã nhìn lướt qua cái này thập trưởng, hắn nghiêm mặt nói, con mắt của ta còn không có mù đâu. Người căn bản liền không có kiểm tra, liền thả bọn họ vào thành. Thập trưởng nghe xong lời này, lập tức sắc mặt cũng lạnh xuống. Lão mã, người ý gì a? Thành tâm cùng ta không qua được đúng không? Ngươi phải biết, ta cái này trưởng thật là tiểu hầu gia tự mình để lên muốn. Thập trưởng ý đồ dùng Tạo Phong ép một chút Đô Giám La Mã. Bọn hắn giáp đội xuất thân những này, ngũ trưởng cùng thập trưởng hiện tại đều là lấy Tạo Phong thân tín tự cho mình là. Lão Mã đừng nhìn là chữ Sơn doanh Đô Giám, có thể bàn luận tư lịch, còn không bằng bọn hắn đâu. Cái này thập trưởng lời nói nhường lão Mã trong lòng cũng có chút không thoải mái. Chính mình tốt xấu là chữ Sơn doanh Đô Giám, so với cái này thập trưởng cao hơn một cấp. Tiểu Hầu ra đem hắn bổ nhiệm làm Đô Giám, khẳng định không phải muốn chính mình làm người tốt bụng. Cái này rõ ràng là đắc tội với người việc. Chính mình mặc dù không có bị Nguyên Chỉ Huy lưu thông liên lụy, có thể tóm lại tư lịch phải kém một chút. Bây giờ tại chữ Sơn doanh các cấp quân tướng bên trong, chỉ có chính mình cùng Chu Hưng An là lưu nhiệm. Cái này những người khác đổi một góc dạ. Chính mình lần này nếu là rút lui, vậy mình tại Tiểu Hầu ra trong mắt liền không có bất kỳ giá trị. Tiểu Hầu ra có bàn giao. Bất kỳ vào thành người, bất luận là làm ăn vẫn là về nhà, hết thảy muốn chặt chẽ kiểm tra, phòng ngừa Hồi nhân thám tử lẫn vào thành nội. Lao ma bày ra một bộ giải quyết việc trung thái độ. Bên ta mới tận mắt thấy, ngươi thu chỗ tốt, lại không có kiểm tra tống ra xe ngựa. Ngươi đã trái với ta đại kiền quân pháp. Lama đối cái này chập nói, hiện tại ta khuyên lập tức đem thu lấy chỗ tốt trả lại trở về. Chính mình đi tìm tiểu hầu ra tìm tội. Nếu không ta đem dựa theo ta đại quyền quân pháp, đối ngươi tiến hành xử trí." Lão Mã một lời nói, nhường thập trưởng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. "Lão Mã, ngươi tiện đồ a, ngươi tính là cái gì a? Vậy mà quản tới lao tử trên đầu. Ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Đối mặt ngang ngược thập trưởng, lão Mã không hề lay động. "Ta là dựa theo đại quyền quân pháp làm việc, cũng không phải là sen vào việc của người khác. Ngươi nếu là biết sai không thay đổi, vậy ta đành phải đưa ngươi buộc, mang đến giao cho tiểu hầu gia xử trí." Cái này thập trưởng nghe xong lời này, tâm tính bạo tạc. "Lão Mã, Ngươi mẹ nó cho thể diện mà không cần đúng không? Cầm lông gà làm lễ tiễn, ngươi tại lao tử trước mặt giả trang cái gì lao sói vây bồ? Ngươi chói ta một cái thử một chút. Ngươi hôm nay nếu là không đem lão tử buộc, ngươi cũng không phải là nam nhân. Đỗ Giám Lao Mã đối mặt cái này thập trưởng khiêu khích, trong lòng cũng có hòa khí. Không phải liền là giáp đội xuất thân sao, phách lối cái gì a? Tiểu hầu ra để cho mình đảm nhiệm Đỗ Giám, trao tặng chính mình nghiêm túc quân kỳ đại quyền. Vậy mình hôm nay còn liền thật muốn cầm lông gà làm lễ tiễn. Lao Mã vây vây tay, ngươi tới, đem hắn cho ta buộc. Mấy tên đi theo lão Mã sau lưng quân sĩ có chút chần chờ. Dù sao cái này thập trưởng xuất thân giáp đội, đây chính là tiểu hầu gia thân tín. Một gã quân sĩ làm hòa sự lão, Mã Đồ dám, đây đều là nhà mình huynh đệ, các ngươi cũng đều bất giận, có chuyện nói rõ ràng đi bốn." Lao Mã quát lạnh nói, "Chấp hành quân lệ, đem hắn cho ta buộc." Đối mặt nghiêm túc lao Mã, cái này mấy tên quân sĩ cũng im lặng. Bọn hắn đối kia thập trưởng chắp tay. "Xin lỗi." Bọn hắn lúc này liền muốn tiến lên buộc cái này thập trưởng. "Ai dám động đến lao tử?" Lao tử chặn hắn. Lao tử liền hồ nhân còn không sợ, còn sợ các ngươi có mấy người đổ chó hoang." Cái này thập trưởng cũng không nghĩ đến lão Mã thật dám động chính mình. Hắn dọn liền rút ra chính mình trường đao, lớn tiếng kêu gào. Chương 85, quân kỷ, chương 85, quân kỷ. Đô giám Lao Mã nhìn xem rút ra đao tử thật trường, những mày. Hắn không nghĩ tới phản ứng của đối phương kịch liệt như vậy. Chuyện này gây ngưỡng hắn đều không có cách nào kết thúc. Hắn thân làm chữ Sơn doanh đô giám, nếu là nhượng bộ, về sau hắn cái này đô giám sợ là không có bất kỳ cái gì quyền uy có thể nói. Cũng biết cô phụ Tiểu Hầu ra kỳ vọng cao. Tiểu Hầu ra rất rõ ràng cùng nguyên trị uy sứ Thông không giống. Hắn là một cái có khát vọng người. Tiểu Hầu gia không tham ô của lương, phải nghiêm túc quân kỷ, nhặt lại thao luyện. Đối chữ Sơn doanh rất đề bụng. Đi đem mất đội Trần đội trưởng mới đến. Lao Mã lo lắng chuyện mất không chế, gây không thể vãn hồi. Hắn không có tiếp tục cùngất đội người đội trưởng này ở chỗ này nói dốc. Hắn phái người đi tìm mất đội đội trưởng Trần Đại Dũng. Nhìn Lao Mã muốn đi tìm người lãnh đạo trực tiếp Trần Đại Dũng, cái này thập trưởng càng tức giận hơn. Họ Mã, Người có ý tứ gì? Có bản lĩnh hướng về phía Lao tử đến, phái người đi tìm ta Trần đội trưởng làm gì? Không được chúng ta so tay một chút. Người nếu là thắng lão tử, lão tử đi theo ngươi. Ngươi nếu là đánh không thắng lão tử, chính ngươi Đối mặt cái này đội đội trưởng Têu Gạo Lão Mã lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Khoảnh khắc công phu. tất đội đội trưởng Trần Đại Dũng đội vã mà đến. Hắn đã đang trên đường tới biết được chuyện tiền căn hậu quả. Hắn là Tào Phong theo đế kinh mang tới, biết được nhà mình tiểu hầu ra tính tình. Tiểu hầu ra nhường lão Mã đảm nhiệm chữ sơn doanh đô giám, vì nghiêm túc quân kỷ. Có thể hết lần này tới lần khác dưới tay mình người không có mắt, cứng rắn đi lên đụng, đây là ăn no dối việc. Đội trưởng, nhìn thấy Trần Đại Dũng, cái này thập trưởng khí thế yếu đi mấy phần, chợt chủ động chào hỏi. "Vãn." Trần Đại Dũng giơ chân lên, đối với thập trưởng chính là dừng lại đạm mạnh. "Thế nào?" Họ được bản sự. A, ai bảo ngươi bắt chẹt trăm họ tiền tài? Ngươi còn dám chống đối Mã Đô Dám, ngươi chán xấu rồi. Lao tử đạp chết ngươi. Trần Đại Dũng thở phì phì đối thập trường đạp mạnh mấy chân, đem thập trường đạp lăn trên mặt đất. Trần đội trưởng, Tiểu Hầu ra không được tự mình ngủ đả thuộc hạ 4. Lão Mã kéo lại muốn tiếp tục cậu đả cái này thập trưởng Trần Đại Dũng. Mã Đô Dám, xin lỗi. Ngài nhìn ta cái này chó chi nhớ? Tiểu Hầu gia hoàn toàn chính xác đã nói như vậy. Cái thằng chó này quá khi người. Trần Đại Dũng mặt mũi tràn đầy hấy náy đối lão Mã nói, ngươi nói cái thằng chó này ăn no rồi việc Trêu chọc ngươi làm gì nha? Ngươi yên tâm, ta quay đầu hung hăng thu thập hắn, ngươi không cần để vào trong lòng." Trần Đại Dũng nói, chừng mắt liếc kia tập trưởng. "Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian cho Mã Đô dám chịu nhận lỗi." Cái này tập trưởng bị Trần Đại Dũng dừng lại đập, giờ phút này không có vừa rồi phách lối khí thế. "Mã Đô dám, đúng, xin lỗi." Trần Đại Dũng vừa lên đến liền lại đánh lại đạp, thái độ tốt như vậy, lão Mã cũng làm khó. "Trần đội trưởng." Tiểu Hầu ra nói qua, "Chúng ta chữ Sơn doanh là đại quân đội, muốn quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến Tây Kim sợi chỉ." Người của ngươi thủ cửa thành, lại thừa cơ bắt chẹt bách tính tiền tài, thật sự là làm trái chúng ta tiểu hầu ra dự tính ban đầu. Ta thân làm đô giám, không thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên chuyện này ta không phải nhằm vào ai, chúng ta luận sự. Trần Đại Dũng túi đầu không lưng. Lý giải, lý giải. Ta ngự hạ không nghiêm, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi yên tâm, chúng ta ắt đội tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nghệ tinh hắn xúc phạm, lần này còn mời mã đô dám mở một mặt lưới. Trần Đại Dũng nói như vậy, Mã mặt lộ vẻ khó xử. Như vậy đi. La Mã đối Trần Đại Dũng nói, để bọn hắn hiện tại liền đem thu lấy tiền toàn bộ về chuyện này chúng ta liền là tiên. Cái này về sau nếu là tái phạm, thật là xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào bốn. Lao Mã nói như vậy, Trần Đại Dũng lúc này ôn quyền hướng Lão Mã nói lời cảm tạ. Mã đô giám, ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Trần Đại Dũng là Tào Phong theo đế kinh mang tới người, Lao Mã thật sự là không dám đắc tội. Cho nên hắn lần này xử lý tương đối dịu dàng. Tại Lao Mã cùng Trần Đại Dũng giám sát hạ, cái này thập trưởng lúc này trả lại thu lấy tống gia tiền. Vị công tử này, ta ngự hạ không nghiêm, để các ngươi bị sợ hãi, thực sự là xin lỗi. Các ngươi yên tâm. Về sau nếu ai dám can đảm lại thu lấy các ngươi chút xu bạc, lao tử chém chết tới hắn. Trần Đại Dũng lo lắng lần này sự tình cho bọn họ chữ Sơn doanh Golden, chủ động hướng Tống gia công tử xin lỗi. "Không sao, không sao." Mắt thấy chữ Sơn doanh vậy mà trả lại hiếu kim, cái này khiến Tống gia người cũng có chút kinh ngạc. Trước kia kim xương huyện là huyện nha bộ khoé nha dịch phụ trách đứng gác tuần tra. Cái này vào thành đều là muốn thu lấy như vậy mấy văn tiền hiếu kính. Lần này chữ Sơn doanh thu lấy hiếu kính, bọn hắn cũng không coi là chuyện to tát. Có thể chữ Sơn doanh người trả lại, cái này ngược lại là để bọn hắn có chút không quen. Trần Đại Dũng một lần nữa đối tống ra xe ngựa tiến hành một phen kiểm tra sau, chút xu bạc chưa lấy, để bọn hắn tiến vào thành. Bánh xe chuyển động, tống ra đội xe dọc theo phố dài thẳng đến nhà mình phụ đệ. Cha, núi này chữ doanh thật đúng là kỳ quái. Cái này thu lấy hiếu kính vốn là lệ cũ, bọn hắn vậy mà trả lại cho chúng ta, cũng không biết bọn hắn là ý gì. Tống ra công tử Tống Thanh Thương ngồi ở trên xe ngựa, đối với vừa rồi phát sinh khúc nhạc dạo ngắn như cũng nghi hoặc không hiểu. Quan tâm đến nó làm gì đây này? Những này làm quan thay đổi xuề xoạch, hôm nay không thu kính, ngày mai nói không chừng lại muốn thu nữa nha. Tống gia gia chủ Tống Chính thanh dặn dò con trai mình, ngược lại chúng ta là trêu chọc không nổi bọn hắn những ngày làm quan, bọn hắn muốn bao nhiêu liền cho bọn họ, thiếu cho chính chúng ta gây phiền thoái. Chúng ta làm ăn, phải để ý hỏa khí sinh tài. Tống Thanh thư cung kính nói, "Là, phụ thân, hài nhi nhớ kỹ." Cha con bọn họ trò chuyện với nhau, rất nhanh liền đã tới bọn hắn tống ra tại Kim Xương huyện dinh thự. Khi bọn hắn đến dinh thự thời điểm, nhìn thấy đứng ở cửa mấy tên một thân nhung trang quân sĩ. "Phụ thân, nhà chúng ta giống như bị làm lính chiếm." Tống Thanh thư nhìn nhà mình phụ đệ đại môn mở rộng, còn có không ít làm lính tại hoạt động, cái này khiến hắn sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hồ nhân đánh tới thời điểm, Liêu Dương quân trấn binh mã toàn bộ rút lui Kim Xương huyện. Nhà bọn hắn tự nhiên không dám lưu tại nơi này, cũng đi theo chạy trốn tới Liêu Dương phủ đi tránh nạn. Bây giờ quân đội thu phục Kim Xương huyện, bọn hắn cũng mang nhà mang người về nhà. Nhưng mà ai biết trong nhà tiến vào quân đội. Tống ra gia chủ Tống Chính Thanh rèm xe vén lên nhìn thoáng qua, lông mày cũng thật sâu nhăn lại. Bọn hắn phủ đệ bị làm lính chiếm, vậy bọn hắn ở chỗ nào? Ra chủ Tống Chính Thanh đối với nhi tử Tống Thanh thư phân phó. Thanh thư, người đi hỏi một chút, đây là vị nào quan gia ở tại chúng ta phủ thượng? Không được chúng ta đi trước ngoài thành trang tự ở lại mấy ngày bốn. Là, phu thân." Tống Thanh thư nhảy xuống lập tức xe, sửa sang lại một phen chính mình dung nhan sau, cất bước đi hướng đại môn. "Dừng lại, làm cái gì?" Tống Thanh thư mới vừa đi tới trước mặt, đứng gắt một gã quân sĩ liền nghiêm nghị gọi lại Tống Thanh thư. "Vị này quân ra, ta gọi Tống Thanh thư." Tống Thanh thư bận bịu chắp tay thở dài. "Ta là tòa nhà này chủ nhân, ta muốn hỏi hỏi một chút, không biết bây giờ là vị nào tướng quân ở tại nơi đây?" "Tòa nhà này ngươi?" Thủ vệ quân sĩ cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn còn tưởng rằng nguyên tòa nhà chủ nhân bị hồn nhân bắt đi đâu. "Hiện tại nhà ta tiểu hầu gia ở tại bên trong." Cái này quân sĩ nhìn thoáng qua đỗ lấy cách đó không xa mấy chiếc xe ngựa, ý thức được tòa nhà này chủ nhân về nhà tới. "Vị công tử này, ngươi ở chỗ này chờ một chút, cho ta đi bẩm báo nhà ta tiểu hầu ra một tiếng." "Không cần, không cần, nếu như các ngươi muốn ở, ở chính là bốn. Ngươi hơi chờ một lát, ta đi một chút liền về." Cái này quân sĩ đối thống thanh thư nói một tiếng sau, quay người chạy chậm đến tiến vào tòa nhà. Chương 86, trường trị, chương 86, trường trị. Tao Phong đạt được bẩm báo, biết được bọn hắn cắm trại tòa nhà này chủ nhân về nhà, nhưng hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tòa nhà này hồ nhân bị hồ nhân bắt đi đâu. Chủ nhà đều trở về, chúng ta cũng đừng tu hú chiếm tổ chim khách." Tào Phong đối với mình Thân binh Đường Hạo phân phó nói, "Nhường các huynh đệ dọn dẹp một chút, chúng ta dọn nhà." Thân binh Đường Hạo gãi đầu một cái. Hắn hỏi, "Tiểu hầu ra, chúng ta dọn đi chỗ nào nhà? Huyện nha còn trống không đâu. Chúng ta đi trước Huệ nha ở tạm." Là. Đường Hạo lúc này xoay người đi phân phó đám người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đổi một cái chỗ ở. Thống gia phụ tử cũng bị Tào Phong mời vào tòa nhà. Ta là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh nhiệm chỉ huy sứ Tào Phong. Tào Phong nhìn thấy Tống Chính Thanh cùng Tống Thanh thư sau, chủ động hướng bọn hắn chào hỏi. Tống gia phụ từ trước kia chưa nghe nói qua Tào Phong đại danh, hiện tại nghe hắn tự giới thiệu, cũng giật nảy mình. Không nghĩ tới trước mắt vị này tuổi trẻ không tưởng nổi chỉ huy sứ, vậy mà có lai lịch lớn. Thảo dân gặp qua tiểu hầu ra. Hai người không người thở dài, rất là cung kính. Tống gia chủ, các ngươi mời ngồi. Tào Phong mời hai người ngồi xuống. Ta lúc trước không biết được tòa nhà này là các người, tùy tiện vào ở một chút thời gian, còn mời Tống gia chủ nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Tào Phong khách khí như thế, nhường Tống gia phụ tử cũng được sủng ái mà lo sợ. Bọn hắn là người làm ăn, sợ nhất chính là cùng những này làm quan liên hệ. Bọn hắn gặp phải những cái kia đại quan nhi tiểu quan nhi, đều đều là bưng giá đỡ, dáng vẻ cao cao tại thượng. Có thể tạo phong lại khác biệt quá nhiều, cái này khiến bọn hắn đối Tào Phong ấn tượng vô cùng tốt. Tống Chính Thanh gọi nói, "Tiểu Hầu ra và ở chúng ta Tống ra tòa nhà, đó là chúng ta Tống ra vinh hạnh. Chỉ là chúng ta lúc trước bỏ chạy Liêu Dương thành tị nạn, chiêu đại không chú đáo, còn mời Tiểu Hầu ra chớ trách. Tào Phong bối cảnh thâm hậu, lại là chữ Sơn doanh mới nhậm chức chỉ huy sứ. Tống phụ tử không dám đắc tội, nói chuyện đều là thật trọng." Tống khách khí Tào Phong chỉ chỉ tòa nhà nói, "Hồ nhân trong thành cưỡng bóc một phen, chúng ta vào ở thời điểm, trong ngôi nhà này đáng tiền vật cơ hồ đều bị lấy sạch. Cũng may hồ nhân không có phóng hỏa đốt đi tòa nhà, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh." Tào Phong đem tòa nhà tình huống nói rõ sự thật, sợ rơi vào một cái tham ấu người ta ra tại tiếng xấu. Các người bây giờ trở về tới, vậy cái này tòa nhà liền vật quy nguyên chủ." Tào Phong đối Tống gia phụ tử nói rằng, ta sau đó liền dọn đi hừa nhà, đem tòa nhà dọn trả lại cho các ngươi." Nhìn Tào Phong muốn dọn đi, Tống gia phụ tử trong lòng cũng rất thấp Sợ bởi vì bọn hắn bỗng nhiên trở về, nhường Tạo Phong dọn đi, bởi vậy đắc tội Tạo Phong cái này nhân vật thực quyền. Tiểu hầu ra, cái này chuyển đến dọn đi cũng phiền toái. Ngài nếu là không ghét bỏ lời nói, không bằng liền tạm thời ở tại nhà chúng ta. Tống Chính Thanh đối Tạo Phong giữ lại nói, chúng ta trước tiên có thể ở ngoài thành trang tử đi lên ở một chút thời gian. Vậy làm sao có ý tốt đâu bốn? Tạo Phong muốn cự tuyệt. Dù sao chủ nhà đều trở về, hắn nghĩ lại người ta tòa nhà cũng không thích hợp. Gia chủ Tống Chính Thanh bổ sung nói, tiểu hầu gia, cái này huyện tôn đại nhân mấy ngày nữa hẳn là cũng muốn trở về, ngài dọn đi huyện cũng không thiện không bằng liền ở tại nhà chúng ta bốn. Tào Phong nghe nói như thế sau, cũng do dự. Hiện tại Kim Xương huyện đã thu phục, lúc trước chạy trốn huyện lệnh bọn người trở về, đến lúc đó chính mình sợ là lại muốn dọn địa phương. Tống Chính Thanh bọn hắn giữ lại Tào Phong ở tại bọn hắn tòa nhà. Thứ nhất là lo lắng đem Tào Phong đuổi đi, đắc tội Tào Phong. Thứ hai bọn hắn cũng không nhìn thấy qua lớn như thế nhân vật, mong muốn thuận thế thân cận một chút, lôi kéo một chút quan hệ. Chủ yếu nhất là không có trên quan trường nhân vật vì bọn họ chỗ dựa. Bọn hắn tống ra chuyện làm ăn hiện tại làm rất gian nan. Nếu là có thể kết giao Tào Phong vị này tiểu hầu gia, Vậy bọn hắn tống gia ít ra cũng có một cái chỗ dựa. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là có nhiều quấy rầy chỗ, còn xin các người thứ lỗi. Tào Phong nghĩ nghĩ sau, đáp ứng Tống gia gia chủ Tống Chính Thanh giữ lại, quyết định ở tạm ở chỗ này. Ngược lại tòa nhà này có mấy cái khóa viện, liền xem như Tống gia người trở về, cũng không đến nỗi tranh chúc. Tiểu Hầu gia có thể ở tại nhà chúng ta, đó là chúng ta Tống gia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nếu như tiểu Hầu gia có gì cần, cứ việc phân phó chính là. Tào Phong bằng lòng lưu lại tiếp tục ở nhà bọn hắn, cái này khiến Tống Chính Thanh thở dài một hơi. Tào Phong bọn hắn nguyên bản giáp đội ở tại nơi này trong nhà. Từ khi trung làng tướng Chu Nguyên Suất quân xuất phát sau, ngoại trừ thân binh bên ngoài, giáp đội đã dọn ra ngoài. Tòa nhà này trên thực tế còn có rất nhiều phòng trống. Tào Phong đối Tống Chính Thanh nói, "Ta Tào Phong cũng ở không được nhiều như vậy phòng ở, các ngươi đã trở về, cũng đừng đi ngoài thành tranh tử, chuyển vào đến chính là." Tống Chính Thanh bọn hắn do dự một chút sau, đáp ứng xuống. Làm Tào Phong cùng Tống gia phụ tử tại nói chuyện ở giữa, thân binh Đường Hạo đi đến. Hắn tiến đến Tào Phong trước mặt, đối Tào Phong gì vài câu. nghe xong thân Đường Hạo lời nói sau, lập tức sắc mặt xuống. Lẽ nào lại như vậy? Tào tức giận nói, "Ta ba khiến năm thân" phải nghiêm túc quân kỷ. Thật là bọn hắn lại đem ta xem như gió thoảng bên tai, cũng dám bắt trệ về thanh mất tính, còn dám đối kháng đô giám, quả thực gan to bằng trời. Tống gia phụ tử hai mắt nhìn nhau một cái, Minh Bạch Tào Phong nói chuyện gì nhi? Bởi vì bọn hắn vừa trải qua, chuyện này bọn hắn xử lý như thế nào? Tào Phong hỏi thăm thân binh Đường Hạo. Đường Hạo trả lời, người bên dưới nói, Mã đô dám nói nể tình bọn hắn vi phạm lần đầu, để bọn hắn trả lại thu lấy yêu kính, chuyện cũ sẽ bỏ qua bốn. Hừ. Tào Phong lạnh một tiếng. Tốt một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nay lại như mơ, Về sau hai còn tướng quân pháp coi là chuyện to tát. Tào Phong kết thân binh đường Hạ phân phó nói: "Ngươi đi truyền lệnh." Lập tức triệt tiêu hết đội kia trái với quân kỷ tập trưởng, giao trách nhiệm trừng phạt 30 quân côn, gian đe. Tham dự việc này ất đội quân sĩ, hết thảy 30 quân côn. Tào Phong độ khí đàng đàng nói: "Triệt tiêu Trần Đại giúp ất đội đội trưởng trước, nhường hắn cốt ngay tới thấy ta. Lại phải người nói cho Lã Mã, muốn hắn phụ trách tra rõ việc này. Nếu là cái khác các đội cũng có tình huống tương tự, ý theo quân pháp xử trí." Lạ, thân binh đường Hạ vội vã mà đi. Trống ra phụ tử giờ phút này trong lòng giật mình không thôi. Tào Phong giâm ba câu ở giữa, liền triệt bỏ một cái đội trưởng, một cái thấp trường, còn muốn đánh tham dự người quân côn. Cái này tiểu hầu ra trị quân nghiêm ngặt, khiến người ngẫm ý. Theo bọn hắn nghĩ, thu lấy hiếu kính tiên là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể Tào Phong vị này tiểu hầu ra lại nghiêm khắc cấm chỉ, cái này khiến bọn hắn tăng cường đối Tào Phong hảo cảm. Cái này tiểu hầu ra tuổi còn trẻ, giống như này quang minh lẫm liệt, phóng nhãn toàn bộ Liêu Dương phụ cũng không nhiều gặp. Làm các ngươi cười cho rồi. Đối mặt giật mình Tống ra phụ tử, Tào Phong ngượng ngùng đối bọn hắn chắp tay. Ta chữ Sơn doanh tướng sĩ nếu như về sau làm trái phản quân pháp, nhiễu loạn bách tính tiến hành, còn xin các ngươi trực tiếp nói cho ta, ta nhất định nghiêm trị không tha." Tiểu Hầu gia trị quân nghiêm mặt, nhường thảo dân khâm phục. Cao Phong cười khoát tay áo, "Ta chữ Sơn doanh phụng mệnh đóng giữ Kim Xương huyện, các ngươi đều là quê hương người, về sau cũng còn xin các ngươi ủng hộ nhiều hơn." Tiểu Hầu ra khách khí. Chương 87, địch tình, chương 87, dịch tình. Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh đóng giữ Kim Xương huyện, kim xương huyện trở về. cửa hàng mở cửa kinh doanh, cái này khiến Kim Xương huyện lại trở nên náo nhiệt. Tào Phong ấy ngày nay một mực tại vội vàng Luyện binh. Chữ Sơn doanh tướng sĩ nội tình trên thực tế là không tệ. Đại đa số quân sĩ trong quân đội hiệu lực thời gian vượt qua 10 năm, được cho bên trên chân chính lao binh. Đại quân quân đội thực hành chính là chế độ mộ lính. Tuy có không ít thật giả lẫn lộn, đi quan hệ tiến vào quân đội đi lính người trả trộn vào đến. Có thể lính tổng thể tố chất là không sai, đại đa số đều là trải qua một phen sàng chọn mới lấy tiến vào trong quân. Chỉ là theo thời gian trôi qua, có người tuổi tác cao, cũng có biến thành binh lính cần Chữ Sơn doanh chính là như thế một cái tình huống. Chữ Sơn Doanh đại đa số tướng sĩ cũng cùng hô nhân đánh trận, cũng diệt qua phỉ, nắm qua tặc. Bọn hắn vẫn là có nhất định kinh nghiệm tác chiến. Rất nhiều người giết qua người, trên tay là có người mệnh. Chỉ là từ xưa tới nay bọn hắn không được coi trọng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thường xuyên khất nợ lương bổng. Nguyên chỉ huy sứ Lưu Thông đem chỗ tốt đều cho mình thân binh đội, quân quận nước nước cũng không cho những người khác điểm. Điều này sẽ đưa đến quân không đấu trí, Chữ Sơn Doanh cũng liền biến lòng lòng lẻo lẻo. Không có chạy đâu, Chữ Sơn Doanh tướng sĩ đều bẻ nát. Tao phong sau, đại lực chỉnh đốn kỷ, thu thập mấy cái đau đầu đầu, đổi hơn 10 tiền không phục quan giáo binh lính cần Chữ Sơn doanh tập tục vì đó nghiêm, Tào Phong biết được, quang nghiêm khắc không thể được, muốn ân uy thịnh thị, Tào Phong tự mình xuất tiền túi lấy ra 1000 lượng bạc ngân đi ra, cho chữ Sơn doanh cải thiện cơm nước. Đương nhiên, đây là lấy cá nhân hắn mượn tiền danh nghĩa cấp cho chữ Sơn doanh. Tào Phong cũng không muốn rơi người cán, nói hắn cầm bạc thu mua quân tầm,ưu đồ làm loạn. Có 1000 lượng bạc đặt cơ sở, cơm nước chất lượng thẳng tắp lên cao. Kim Sương huyện tổng gia vì kết giao Tào Phong vị này tiểu hầu gia, tổng gia phụ tử tự thân xuất mã, chạy một lượt kim Sương huyện trúng quanh hơn 20 trang. Theo những cái kia về nhà bách tính trong tay, mua một chút thì mối Cái này khiến Chữ Sơn Doanh mỗi bữa cơm ít ra đều có một cái thịt đồ ăn, cái này khiến Chữ Sơn Doanh tướng sĩ thao luyện sức mạnh càng đẩy. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Chữ Sơn Doanh từ trên sổ dưới, rực rỡ hẳn lên. Đối mặt Chữ Sơn Doanh biến hóa, Tào Phong cũng thật cao hứng. Chữ Sơn Doanh đại đa số tướng sĩ đều là trong quân đội trà trộn hơn 10 năm lão binh, bản thân vẫn là có nhất định chiến lực, chỉ là khuyết thiếu một cái tốt lãnh đạo. Hiện tại chính mình đưa cho bọn hắn tốt đãi ngộ, tốt cơm nước, cho bọn họ vẽ lên bánh nướng. Chữ Sơn Doanh tướng sĩ tính tích cực bị điều động lên, xuất hiện đáng mừng biến hóa. Hắn tin tưởng, không dùng đến 3 tháng, Hắn liền có thể đem chữ Sơn doanh điều giáo trở thành Liêu Dương quân trấn mạnh nhất doanh đầu. Đang lúc Tào Phong một lòng nhào vào chữ Sơn doanh thao luyện sự tình bên trên thời điểm, dưới tay hắn Tân Ngọc Tiền hóa trang trở thành một gã làm ăn trưởng quỷ, bái kiến Tào Phong. Tân Ngọc Tiền là hắn theo đế kinh nô lệ phường mua sắm nô lệ. Trước khi đến Liêu Châu trên đường, Tân Ngọc Tiền làm việc thật trọng, lúc này mới bị Tào Phong đè bạt lên làm quan sự. Tân Ngọc Tiền thân làm Tào Phong nô bộc, không cùng lấy hắn, quân, trước, hắn tức, chủ động Cái này khiến Tào Phong phát hiện Tân Ngọc Tiễn người này, trong mắt có việc, làm việc cẩn thận. Hắn cũng cần có người giúp hắn tìm hiểu các phương tin tức. Hắn mỗi tháng cho hắn gọi 20 lượng bạc ngân. Dương Tân Ngọc Tiễn đơn độc hoạt động, muốn hắn chuyên môn phụ trách sưu tập các loại tin tức, một tuyến liên hệ. Sao ngươi lại tới đây? Không phải để ngươi thiếu suất đầu lộ diện, biết được chúng ta quan hệ sao? Nhìn thấy người mặc một thân tơ lửa quần áo, cách ăn mặc thành người làm ăn Tân Ngọc Tiễn, Tào Phong hơi có chút không vui. Hắn nhường Tân đi làm sưu tập các phương tin tức việc. Cái này nhất định phải bí ẩn, muốn giấu ở chỗ tối. Tân Ngọc Tuyền hiện tại chủ động tới thấy mình, thân phận này một khi bại lộ Vậy thì rất dễ dàng phí công đọc sức. Tiểu Hầu ra, ngài bất giận. Nhìn Tào Phong mặt lộ vẻ không vui sắc, Tần Ngọc Tiền lúc này giải thích, "Lần này ta chuyên tới để gặp ngươi, thật sự là tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ. Dưới tay ta người đều giải ra, thật sự là không có người buồn. Tính toán, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Tào Phong cũng biết Tần Ngọc Tuyền làm việc thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không mạo hiểm tự mình đến tới mình. Tào Phong hỏi Tần Ngọc Tuyền, "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Tần Ngọc Tuyền nói, "Tiểu Hầu gia, quả nhiên là liệu sự như thần. Ngươi để cho ta phái người tại từng cái phương hướng nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện có cái gì gì thường động tính, lập tức báo cáo cho người. Ta không dám thất lễ, đem dưới tay ta hơn 30 người đều lấy người bán hàng trong thân phận, vung tới Kim Xương huyện sùng quanh khắp nơi đi. Tân Ngọc truyền đối Tạo Phong nói, "Tiến lên điên, ta người tại Kim Xương huyện phía tây, phát hiện ước chừng hơn 2000 hồ nhân. Những này hồ nhân là thương lang bộ hồ nhân. Bọn hắn là theo vọng tiên trấn đi ra. Bọn hắn lượn một vòng lớn, vây quanh Kim Xương huyện về phía tây. Bọn hắn 3 ngày nằm đêm ra, đang từ phía tây hướng phía Kim Xương huyện mà đến, chừng 1 ngày liền có thể đến Kim Xương huyện Phong lên. Ước chừng hơn 2000 người thương lang bộ hồ nhân theo Kim Sương huyện về phía Tây Sở qua tới. Tào Phong sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, tin tức của ngươi có thể tin được không? Tiểu Hầu ra. tin tức tuyệt đối đáng tin. Ta người thăm dò rõ ràng tin tức sau, lập tức cưới con la cho ta bẩm báo bốn. Tân Ngọc Tiên lời nói nhường Tào Phong tâm lập tức nhấc lên. Khó trách hắn không để ý chính mình căn dặn, tự mình chạy tới hướng mình bẩm báo tình huống. Cái này địch tình đích thật là rất nghiêm trọng. Hắn biết được nhân lúc trước tại dưới tay mình bị lớn, thêm nữa lứa ra người cũng ăn phải cái lỗ vốn. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ làm không tốt ghi hận bên trên chính mình, muốn trả thù chính mình. Chính mình dù là hiện tại là chư Sơn doanh trị huy sứ, nhưng cũng không thể lơ là sơ suất. Hắn ngoại trừ nhường chư Sơn doanh đề cao cảnh giác, mỗi ngày phái ra trinh sát tuần hành tuần tra, tăng cường đối trở lại thành Bách Tính kiểm tra bên ngoài. Hắn cũng làm cho Tần Ngọc truyền người ở ngoại vi nhìn chằm chằm điểm, có cái gì dị thường trước tiên báo cáo. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là ôm phòng ngừa hồ nhân hoặc là lừa ra người trả thù tự mình làm một chút phòng ngừa cử động. Không hề nghĩ tới, cái này hồ nhân thật đúng là muốn trả thù hắn. Tào Phong phía sau lưng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu là chính mình sơ ý chủ quan một chút, không để cho Tần Ngọc Tuyền bọn người âm thầm nhìn chằm chằm các phương. Cái này hơn 2000 hồi nhân kỵ binh lượn một vòng lớn, theo phía tây tập kích Kim Xương huyện, vậy mình chữ Sơn doanh sợ là khó thoát hủy diệt nguy hiểm. Các ngươi phát hiện hồ nhân kỵ binh địa phương ở nơi nào? Ngươi chỉ cho ta đi ra nhìn xem. Tào Phong lúc này móc ra một phần nhỏ địa đồ, nhường Tần Ngọc Tuyền tại chỗ nhân kỵ binh địa điểm. Bản đồ này vẫn là Trung Lang tướng Chu Nguyên đưa cho Tào Phong lễ vật. Đầu năm nay, cái đồ chơi này thật là cơ mật đồ vật, đồng dạng tướng lĩnh cũng không có tư cách tiếp xúc. Tân Ngọc truyền gái đầu một cái, "Tiểu hầu ra, ta cũng không biết chứa nhà, ngươi cái đồ chơi này ta xem không hiểu." Tào Phong vốnủi, "Ngươi nói một chút phát hiện hồ nhân địa điểm." Trương Gia Bảo, "Tào Phong cấp tốc tại trên địa đồ tìm tới một cái đánh dấu tại Trương Gia Bảo chấm đen nhỏ." Nhìn thấy Trương Gia Bảo cùng Kim Xương huyện khoảng cách sau, Tào Phong sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Tân Ngọc truyền xem trùng nhân còn có một ngày khả năng đến Kim Xương huyện. Nhưng từ trên bản đồ nhìn, hồn nhân nếu là hành quân gấp, đánh giá đêm đó liền có thể đến Kim Xương Chương 88, cả mấy, chương 88, cả mấy. Là đêm, Kim Sương thành Tây bộ. Đại đội giơ bó đuốc hổ nhân kỵ binh đang dọc theo một đầu đường đại lộ, cấp tốc hướng phía Kim Sương huyện cấp tiến. Cục cục, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Hổ nhân Thiên Phu trưởng Ô Lực các con ngươi hơi co lại, thổi một cái khẩu hiệu. Lúc này liền có mấy danh hổ nhân kỵ binh, rút ra mã đao, dùng ngựa nghênh đón tiếp lấy. Khoảnh khắc sau, một gã đại kiện bạch tính trang phục nhân liền được đưa tới Ô Lực trước mặt. Tôn kính Ô các đại nhân. Nam nhân này hướng Thiên Phu trưởng Ô Lực các quyền. Ta là theo Kim Sương huyện tới. Phụng nhà ta ra chủ chi mệnh, chuyến tới để bẩm báo Kim Xương huyện thành nội tình huống. Ô Lực các quan sát toàn thể một cái nam nhân này, hỏi, "Nhưng có thân phận bằng chứng?" Nam nhân này móc ra một phần văn thư, đệ trình cho Thiên Phu trưởng Ô Lực Các. Ô Lực Các mượn nhờ ánh lửa, xem nhận cái này một phần thân phận văn thư sau, nhẹ gật đầu. "Người này là vì Lư ra xếp vào tại Kim Xương huyện nhậm tuyển." Ô Lực Các hỏi cái này nam nhân, "Kim Xương huyện địch tình nhưng có biến hóa?" "Có một ít biến hóa." Ngoại trừ Phụng mệnh lưu thủ Kim Xương huyện chữ Sơn hơn 700 binh mã bên ngoài." Lúc chiều Liêu Dương Quân trấn hổ uy doanh phái ra hai đội nhân mã áp giải đại lượng lương thảo đã tới Kim Xương huyện, hiện tại liền ở tại thành nội. Ô Lực cắt phát ra khinh thường thanh âm, chỉ là hai đội binh mã mà thôi, không đáng để lo. Bọn hắn Thương Lang bộ lúc trước cùng Lưu Gia người liên thủ, tập kích Liêu Dương Quân trấn vận lương đội xe. Vốn là đã thủ, nhưng mà ai biết lại bị Tào Phong giết một cái hồi mã thương, hao tổn hơn 200 cưới. Bọn hắn Thương Lang bộ những năm này còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, Ô Lực cắt rất là ánh lửa. Ghét hận Tào Phong cái này hầu Thế tử. Đúng lúc gặp Lư Gia tại lần này sự kiện bên trong cũng ăn thua tiếng âm. Hai nhà hợp lại kế, quyết định trả thù. Lưu gia người phụ trách cung cấp tình báo, Ô Lực Cắt Thương Lang Bộ thì là phụ trách cụ thể hành động. Thương Lang Bộ nhân mã chủ động bước, đem trung nguyên chủ lực bình mã hướng bắc hấp dẫn. Trên thực tế Ô Lực Cắt thì là xuất lĩnh hai người bọn họ hơn ngàn kỵ binh, lượn một vòng lớn, đường vòng phía tây hướng phía Kim Xương huyện tiến công. Kim Xương huyện chỉ có Tảo Phong chữ Sơn doanh đóng giữ, chỉ là hơn 700 bộ quân. Cho dù hiện tại nhiều hộ uy doanh hai đội nhân mã, tổng số bất quá ngàn người. Hiện tại đúng lúc gặp còn có một nhóm lương thảo vận chống đỡ Kim Xương huyện. Bọn hắn lần này không chỉ có thể trả thù, còn có thể thuận tay kiếm bộ. cái này khiến thật cao hứng. Cả người tại Kim Sương huyện thành nội có bao nhiêu người? Có thể hay không đúng hạn đoạt lấy cửa thành?" Ô Lực Cắt hỏi thăm nam nhân này. "Thiên phu trưởng đại nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta người nhất định có thể đúng hạn mở cửa thành ra, để các ngươi thông suốt tiến vào thành nội." Nam nhân này nói sau, lại đem một phần bản đồ đơn giản giao cho Ô Lực. Cát. "Đây là chữ Sơn doanh trong thành bố phòng tình huống." Nam nhân chỉ vào bản đồ đơn giản, đối Ô Lực Cắt giới thiệu nói, "Tào Phong ở lại đây, nơi này là tổng gia tòa nhà 4." Ô Lực Cắt hiểu rõ chữ Sơn doanh trong thành bố phòng sau, hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn. Biết được bọn hắn ở tại nơi nào liền dễ làm. Đêm nay nhất định giết bọn hắn một cái đầu người quần quật. Lúc trước Ô Lực Cắt còn lo lắng bọn hắn đối Kim Xương huyện bên trong chữ Sơn doanh bố phòng tình huống không quen. Hiện tại có nhãn tuyến cung cấp kỹ càng tình báo, trong lòng của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần lực lượng. Xuất phát. Tranh thủ trước khi trời sáng đuổi tới Kim Xương huyện, là tại Ô Lực Cắt xuất lĩnh dưới, 2000 cưỡi hổ nhân dục ngựa hướng phía Kim Xương huyện mà đi. Sau nửa đêm, bọn hắn đã tới Kim Xương huyện tây ngoại ô. cho động lớn, kinh động đến thành nội Bọn hắn lặng yên không một tiếng động hướng phía Kim Sương huyện tới gần. Thủ vệ Kim Sương huyện tây môn chính là chữ Sơn doanh binh đội người. Trong đêm đang chực người không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một cái thập, bọn hắn vẹn vẹn xung làm chạm gác cảnh giới tác dụng. Thủ vệ ở cửa thành mấy tên binh đội quân sĩ ngay tại buồn bực ngán ngầm nói chuyện. Bỗng nhiên thấy có người xách theo đèn lồng đến đây. Ai? Cái này mấy tên quân sĩ lúc này cảnh giác hỏi thăm về đến. Lao Trương, ta ạ. Một gã xách theo đèn lồng quân sĩ mở miệng chào hỏi. Lão Lưu, cái này còn chưa tới đội cương vị thời gian đâu, các ngươi làm sao tới sớm như vậy? Nhìn ngươi tới sao? Thủ vệ ở cửa thành mấy tên quân sĩ sắc mặt h hòaa hoan xuống tới lao lưu gãi đầu một cái nói ngươi nhìn ta cái này đều ngủ hồ đồ rồi ta coi là nên đổi cương vị nữa nha nhìn lao lưu nhớ lầm đổi cương vị sự kiện cái này mấy tên quân sĩ cũng lộ ra nụ cười nhẹ ngóm ai cái này lên tất cả đứng lên trở về cũng không ngủ được lao lưu đối cái này mấy tên quân sĩ nói nếu không chúng ta hiện tại liền đổi cương vị à các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi cái này mấy tên quân sĩ hai mắt nhìn nhau một cái cái này không được đâu chẳng phải là để các ngươi bị thua thiệt lao lưu khoát tái áo nhìn các ngươi lời nói này đều là nhà mình huynh đệ Như vậy xa lạ làm cái gì? Trở về đi, ngược lại chúng ta tất cả đứng lên, chúng ta ở chỗ này trông coi. Được thôi. Biết được có thể sớm đổi cương vị trở về nghỉ ngơi, thủ vệ cửa thành cái này mấy tên quân sĩ tự nhiên vui lòng, lúc này đáp ứng xuống tới. Bọn hắn cùng lão Lưu bọn người chào hỏi xong, chợt hướng phía chỗ ở của bọn hắn mà đi, muốn trở về nghỉ ngơi. Lão Lưu đợi bọn hắn đi sau, lão Lưu lại tìm lý do đem dưới tay mình người đều đẩy ra. Đi, đi mở cửa thành ra. Lão Lưu mang theo một gã thân tín của mình, tiến lên phí sức đem cửa thành cái chốt cửa then lên xuống tới. Lão Lưu đem cửa thành mở một đường nhỏ đốt lên một chi bó đuốc, đối với ngoại thành Hắc Cám Lịch Kim Đồng Hồ Huy Vũ Táng Vọng. Không bao lâu, ngoại thành liền có lờ mở kỵ binh tử trong bóng tối chui ra. Ngoại thành có độc tính. Trên đầu thành đứng các quân sĩ phát hiện ngoại thành độc tính, mở miệng hô to lên. Hu hu hu. Bọn hắn vừa định đánh lấy bó đuốc tiến một bước làm rõ ràng tình huống, có tiến thị liền hướng phía đầu tường bỏ tới. Có địch nhân, có địch nhân. Nhanh đi bẩm báo tiểu hầu ra. Đối mặt Siêu Siêu tiến thị, đến đầu tường quân sĩ chạy trối chết. Kết kết. Có hộ nhân nhảy xuống ngựa, hiệp trợ lão lưu đem cửa thành đẩy ra. Rớt đi vào. Ô Lực Các nhìn thấy cửa thành mở ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái này Tào Phong lần trước để bọn hắn ăn thiệt thòi, cầm bọn hắn bộ lạc dũng sĩ thủ cấp đi tranh công xin thưởng, thang liền cấp 6. Hắn hiện tại muốn chặt xuống Tào Phong đầu, nhưng đại kiền trấn quốc công lý tín biết được, bọn hắn thương lang bộ không phải dễ chơi. Từng người từng người hộ nhân kỵ binh dục ngựa tràn vào Kim Xương huyện thành nội, dọc theo đường đi xung kích về đằng trước. Ầm ầm. Bọn hắn đã tiến vào thành, liền không có lúc trước lo lắng. Từng người từng người hộ nhân dục ngựa đường đi tiến công, tiếng chân như sấm. Tại sát đường một tòa tòa nhà lợp nhà Tào Phong vị này chữ Sơn doanh chỉ uy sứ giờ phút này đang ghé vào trên nóc nhà, đem trên đường phố tình huống nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy từng người từng người đốt lên bó đuốc hổ nhân đang đen ngịt mà tràn vào thành nội, mã đạo hiện ra u u hàn quang. "Thôi hiệu, Thiên công." Tào Phong hiện tại trong tay tính toán đâu ra đấy có thể sử dụng binh lực không đến ngàn người. Dù là bố trí Mai Phục, hắn cũng không dám cam đoan có thể toàn thắng. Hắn không dám kinh thường. Mắt thấy đại đa số hổ nhân đều tiến vào thành, lúc này hạ lệnh Mai Phục binh mã triển khai công kích. Lúc trước đạt được tần ngọ truyền tin bằng cũng không có mang chữ Sơn doanh bỏ thành mà chạy. Hắn quyết định lợi dụng Kim Sương huyện thành nội địa hình, phục kích hổ nhân. Lần này phục kích hành động, hắn làm rất bí ẩn. Trạng vạng tối thời điểm, các đội đội trưởng mới hiểu cụ thể chi tiết. Trước chừng một canh giờ trước, phía dưới tướng sĩ mới biết được có hổ nhân đột kích tin tức. Bính đội lao lưu mấy cái người là hổ nhân nham tuyến, sớm đã bị phát hiện. Chỉ là tạo phong vì để tránh cho đánh cỏ đậu rắn, cũng không hề động bọn hắn mà thôi. Chương 89, phục kích, chương 89, phục kích. O o o. O o lên tiếng kèn. Các binh cầm vũ khí, giết địch. Tiêm ẩn tại sát đường hai bên chữ Sơn doanh tướng sĩ nghe được tiếng kèn sau, nhau nhau bắt đầu chuyển động. Tràn vào đường đi hộ nhân kỵ binh nghe được tiếng kèn sau, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Bọn hắn đã giết vào thành nội. Cho dù chữ Sơn doanh cảnh giác tập kết, đã tới đã không kịp. Có thể để hộ nhân không có nghĩ tới là, chữ Sơn doanh đã sớm mai phục tại hai bên đường. Thập trưởng Thạch Đôn tử ẩn thân tại trên nóc nhà. Hắn ôm lấy một cái bịt kín lấy lửa mạnh dầu bình uống, hướng phía trên đường phố đạp xuống. Cái này lửa mạnh dầu chủ yếu nguyên liệu là thiên nhiên dầu hỏa, bên trong tăng thêm đượm thông, lưu hình những vật này. Một khi vẩy ra tới trên thân thể người, rất có dính tính không nói, gặp lửa liền đốt. Bịch. Cái này bình gốm đập vào một gã hồ nhân kỵ binh trên đầu, Nên đến cái này hồ nhân đầu có chút mê muội. Bình gốm rơi xuống đất, màu đen chất lỏng văng từ phía. Cơ hội là tại thập trưởng thạch đơn tử ném ra bình gốm đồng thời. Sát đường các nơi trên nóc nhà đều có vô số bị kín lấy lửa mạnh dầu bình gốm hướng phía hổ nhân đổ ập xuống liền đập xuống. Không ít hổ nhân kỵ binh bị đột nhiên xuất hiện bình gốm đập trúng, tiếng gào đau đớn không ngừng vang lên. Trên nóc nhà có người, có mai phục. Có hổ nhân chú ý tới hai bên trên nóc nhà bóng người đông đảo, cổ lên quát to lên. Có hộ nhân kỵ binh trương cùng cái tên, muốn hướng phía nóc phòng bắn tên. Thiên phu trưởng Ô Lực cắt hướng phía nóc phòng nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Hiu liu liu, tại bình uốn hướng xuống đập thời điểm, đội trưởng Lý Pha giáp đem một chi bó đúc theo nóc phòng ném về đường đi. Oeng, bó đuốc gặp phải văng tứ phía lửa mạnh dầu, ngọn lửa trong nháy mắt liền to lên. Các nơi đều có ngọn lửa to lên, trên đường cái chỉ một thoáng biến thành một mảnh hỏa hồng. Những cái kia trên tân lây dính lửa mạnh dầu hộ nhân kỵ binh cùng chiến mã, cũng thay đổi thành hỏa nhân. Có mai phục, không cần loạn. Xong về phía trước, lao ra. Theo phát hiện trên nóc nhà có người lại đến lựa mạnh dầu đện vào trên đường phố dẫn đốt. Đây hết thảy liền đã xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Chen chúc trên đường phố hộ nhân kỵ binh lập tức ngời người ven ngựa hí, hỗn loạn trở thành một đoàn. Không cần loạn. Xông về phía trước, lao ra. Thiên phu trưởng Ô Lực cắt gần cổ lên quát to lên. Thật là nhiều như vậy hộ nhân kỵ binh chen chúc tại chật hẹp trên đường phố. Chiến mã tại tên mình, hộ nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Ô Lực cắt thanh âm rất nhanh liền, phủ, liền cách nào truyền lại tới một tuyến. Có hộ ngựa mong muốn thoát đi thiêu đốt đường đi. Thật là hắn lao ra mấy chục bước, mấy chiếc tràn đầy tủi lửa xe ngựa liền cản trở bọn hắn đường đi. Cái này tủi lửa cũng bị rót lửa mạnh dầu, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu nhiệt độ cao rừng rực bức lui chiến mã, nhường hồi nhân không thể không lui bước. Cơ hội cùng lúc đó, đội trưởng Tôn Dương xuất lĩnh hơn 200 tướng sĩ bỗng nhiên theo một chỗ nhà dân nội sát ra, cắt đứt hồi nhân đường lui, đóng lại cửa thành. Còn có ít ra 2, 300 tên hổ nhân bị ngăn cản đoạn tại ngoài thành. Bọn hắn lớn tiếng kêu gào. Thật là bọn hắn khuyết thiếu khí giới công thành. Bọn hắn nghe được thành kêu thảm tiếng la giết, gấp xoay quanh, lại chỉ có thể lo lắng xung. Riu Riu. Mai phục tại hai bên đường trên nóc nhà chữ Sơn doanh tướng sĩ Trương cùng cải tên, đối hôn loạn hổ nhân triển khai bắn trụn. Phốc phốc. A. Không ngừng có hổ nhân kỵ binh bị bắn rơi dưới ngựa, náo lộn tại thiêu đốt trên đường phố, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Lao ra. Nhanh sông ra ngoài. Từng người từng người hổ nhân đang kinh hoàng bên trong muốn sông ra đường đi. Thật là nhiều như vậy hổ nhân chen chúc chung một chỗ, bọn hắn liền quay đầu ngựa lại đều rất khó khăn, chớ nói chi là sông ra ngoài. Không ít hổ nhân kỵ binh trong lúc hỗn loạn rơi xuống dưới ngựa, bị dẫm đạp mà chết. Vứt bỏ ngựa, hướng trong phòng tránh. Đối mặt giao chiến tiến thị cũng không ngừng đánh tới hướng đường đi lửa mạnh dậu, cố lực các vị này thiên phu trưởng chật vật không chịu nổi ném xuống chiến mã của mình. Trên đường phố không che không cản, bọn hắn trên đường phố chính là bia sống. Hắn mang theo người muốn giấu vào sát đường nhà dân bên trong, tránh né đến từ chỗ cao công kích. Thật là bọn hắn lại phát hiện, sát đường cửa phòng đều bị ngăn chặn, bọn hắn căn bản liền đạp không ra. Cứu mạng, cứu mạng a. Đau, đau quá. A, chân của ta bốn. Kim xương thành trên đường phố một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chạy trốn hổ nhân cùng trấn kinh chạy loạn chiến mã. Không ít hộ nhân kỵ binh trong lúc hỗn loạn bị tiện thị bắn giết, bị quần quẩn khói đặc sắp chết, thiếu chết. Bọn hắn lần này lượn một vòng lớn tới tập kích Kim Sương huyện. Còn có nội ứng cho bọn họ mở thành. Cái này khiến Ô Lực Cát chờ hộ nhân kỵ binh cảm thấy một trận hần là rất nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên tập kích làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Đối mặt chữ Sơn doanh phục kích, hộ nhân loạn thành một bầy, tranh nhau đảm mệnh. Thật là chật hẹp đường đi, thiếu đốt đại hỏa, quần, quần đi chi thảm, hắn không cách nào ước đã hỗn lên binh mã. Tố Lực cắt thật vất vả tập kết hơn trăm tên hộ nhân Kỵ binh. Hắn mang theo cái này hơn trăm tên hổ nhân Kỵ binh bỏ bị Hoàng sợ trên mã, lấy bộ chiến dáng vẻ, quay đầu hướng phía Tây môn đánh tới. Bọn hắn muốn giết ra một đường máu, lao ra. Bọn hắn xua đổi lấy bị Hoàng sợ trên mã, giải khai ngăn cản đường đi thiêu đốt xe ngựa. Lao ra. Tố Lực cắt hai gỏ mã bị hun tựa như đấy nổi đồng dạng. Hắn thở hổn hển, mang theo người xung kích ra ngoài. Nhưng bọn hắn vừa lao ra không xa, liền thấy phía trước có không ít chữ Sơn doanh tướng sĩ cắt đứt bọn hắn đường đi. Giết Nhìn thấy trên đường phố bảy trận chữ Sơn doanh tướng sĩ, oặc lực các không nói hai lời, mang theo người liền nào tới. Nghe ta hiệu lệnh. Đâm. Nhìn thấy Kiêu Chen trúc mà đến hộ nhân, đội trưởng Tôn Dương khắp khuôn mặt là lãnh khắc sắc. Chữ Sơn doanh các tướng sĩ sắp xếp giày đặc đội hình, vai sóng vai, đem đường đi phá hỏng. Giết. Nhìn thấy hộ nhân vọt tới trước mặt, cầm trong tay trường thương quân sĩ không chút do dự đâm ra trong tay trường thương. Phốc phốc. A. Phong lợi trường thương dễ như trở bàn tay xuyên thấu hộ nhân thân thể, đâm một cái xuyên tim. Hồ nhân mã đao còn không có chạm tới, thân thể của bọn hắn liền đã vô lực sủi lơ ngã xuống đất. Đâm. Đối mặt kia dồn dập tiếng hô hoán, cầm trong tay trường thương quân sĩ không có chút do dự nào, lại đồng loạt đâm ra trường thương. Lại có hơn 10 tên hổ nhân ngã xuống trong vũng máu. Có một ít hổ nhân vọt tới chữ Sơn doanh trận lực trước, gơ mã đao chém vào, có thể bị tâm chăm chặn. Bành! Đáng chết. Làm hổ nhân muốn nâng đao lại chặt thời điểm, thân thể của hắn đã bị tâm chắn sau trường thương bình đâm xuyên. Tố lực cắt mắt thấy sông đi lên hổ nhân nguyên một đám ngã vào trong vũng máu, hắn muốn cả mí mắt. Đây chính là bọn hắn thương lang bộ dũng mãnh nhất dũng sĩ. Nhưng là tại cái này chật hẹp trên đường phố, bọn hắn bị phong tính toán, chết thảm tại chỗ. Tường ngõ hẻm đi vào trong, Ô Lực cắt chú ý tới bên cạnh một đầu ngõ nhỏ, hắn không dám tiếp tục dẫn người đi xung kích thành trưởng tường kia con trận. Đã vô tâm ham chiến hắn chỉ là muốn tranh thủ thời gian lao ra khỏi vòng vây, chạy ra Kim Sương huyện. Ô Lực cắt mang theo một đám người hoảng hốt chạy bừa chui vào một đầu cái hẻm nhỏ. Nhưng bọn hắn còn không có lao ra thời điểm, cái hẻm nhỏ một mặt liền bị một đội chấn dự ở chỗ này tướng sĩ ngăn chặn. Ngăn chặn nơi này tướng sĩ cũng không phải là chữ sân doanh, mà là chiều hôm qua áp giải lương thảo đến nơi này hộ vệ sĩ. Bọn hắn lần này không phải phục kích chủ lực, vẹn vẹn phụ trách đối chống vòng vây hộ nhân tiến hành vòng vây. Nhìn o luật cắt bọn người trùng sát mà đến, bọn hắn cấp tốc dùng tâm chấn ngăn chặn đầu ngõ. Hiu hiu hiu. Còn sót lại quân sĩ thì là trương cùng cải tên đối với trong ngõ nhỏ hổ nhân tiến hành xạ kích. Còn có người đem mấy cái lửa mạnh dầu bình cuống ném vào trong ngõ nhỏ, trong ngõi nhỏ trong nháy mắt bốc cháy lên đại hỏa. Hổ nhân tránh không khỏi vẩy ra lửa mạnh dầu, trong nháy mắt liền biến thành thiêu đốt hỏa nhân. Mấy tên hổ nhân luồn cuống tay chân đem o luật cắt từ ngõ hẻm bên trong túm ra ngoài, trở bò trên người hắn y phục, lúc này dập tắt hỏa diễm. Có thể o luật cắt vị này hổ nhân tiên phu trưởng vừa rồi kém một chút ngạt thở mà chết. Giờ phút này hắn râu lông mày đều đốt không có. Chất vật đến cửa điểm. Hỗ nhân tạ xung hữu đột, y độ chạy ra Kim Xương huyện. Nhưng bọn hắn đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc. Đối mặt chữ sơn doanh tướng sĩ vòng vây phong sát, bọn hắn rất nhiều người trốn không thoát, cuối cùng táng thân bị lửa. Chương 90, tiêu diệt, chương 90, tiêu diệt. Sắp trời sáng rõ. Tiếng la giết vang vọng hơn phân nửa đêm Kim Xương huyện từ từ biến yên tĩnh trở lại. Thành nội những cái kia về nhà bách tính, nguyên một đám chưa tỉnh hồn tụ tập tại huyện nha bên trong, một đêm chưa ngủ. Kim Xương huyện trên đường phố, nguồn lộn xộn một chỗ hồ nhân cùng chiến mã thi thể. Rất nhiều thi thể đều đã thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Sắc đường rất nhiều cổ tranh phòng ốc nóc phòng đều đã đốt không có, khắp nơi đều là đại hỏa thiêu đốt Xô tích Sắp gặp tử vong hội nhân thương binh nằm tại trong đống sắt chết, phát ra cao thấp đều rên lên rỉ. Trải qua hơn nửa đêm phục kích chiến, tràn vào thành nội hơn 1000 tên hội nhân kỵ binh, hoặc là dẫm đạp mà chết, hoặc là bị giết chết, còn có thì là kinh hoàng bên trong chạy loạn đi loạn, sắp chết tại quần quần trong khói dày đặc. Còn có 2, 300 ba, tên hội nhân kỵ binh bị ngăn cản tại Kim Sương huyện Bọn hắn thiếu khí giới công thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn người một nhà trong thành tao ngộ công kích mà thúc thủ vô sách. Thường đông thời điểm Ngoài thành hồ nhân kỵ binh cũng lần lượt rút đi. Tào Phong vị này tiểu hầu ra thương thế còn không có khỏi hẳn. Vì trận này phục kích chiến, hắn đồng dạng là một đêm chưa ngủ, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Bọn hắn tuy là phục kích, có thể binh lực cũng không chiếm cứ ưu thế. Một khi nhử hồ nhân đột phá vòng vây của bọn hắn, bọn hắn liền có khả năng lật tuyển trong mương. Tào Phong vị này tiểu hầu ra tự mình tọa trấn chỉ huy. Hắn lưu lại hơn 300 danh tướng sĩ là đội dự bị, địa phương nào căng thẳng, liền lập tức phái người đi chắn lỗ hổng. Bọn hắn mạnh mẽ ngăn chặn nhiều lần phá vây, cuối cùng đem hồ nhân đại đa số tiêu diệt tại thành nội. Tiểu hầu gia Đại đa số hổ nhân đều đã bị chúng ta giết chết. Hổ nhân Tiên Phu trưởng Ô Lực Cắt mang theo mười mấy tên hổ nhân hiện tại chạy vào một cái trong đại viện, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Làm Kim Xương huyện thành nội các nơi chiến sự hướng tới lúc kết thúc. Có quân sĩ vội vã chạy tới, hướng đạo Phong bẩm báo còn có mười mấy tên hổ nhân tại chống cự. Đi, đi xem một chút. Là, Tào Phong chống quại trưởng, tại một đội toàn thân vết máu loang lổ quân sĩ chen chúc hạ, đã tới Kim Xương huyện cánh chỗ ở. mang theo mười mấy tên nhân, chui vào chỗ này ở, còn tại chống cự. Tào Phong đến thời điểm Đội trưởng cổ tháp dẫn người vọt lên một lần, bị hồ nhân đỉnh đi ra. Tiểu hầu ra. đám người này không nguyện ý thuốc thủ chịu trói, ta dẫn người vọt ra mấy lần, cũng không đánh đi vào. Ta lại dẫn người xông một lần. Cổ tháp vị này đội trưởng toàn thân đều bị máu tươi thấm đẫu, hơn phân nửa ở lại chết, chết trong tay hắn dưới hồ nhân có 5, 6 người nhiều. Giờ phút này nhìn còn có thương lang bộ hồ nhân rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn dẫn người xung kích, đều bị đỉnh đi ra, hắn cũng có chút tức hồn hận. Tào Phong nhìn lấy mình dưới tay đám này vết thương trông chất, mỏi mệt không chịu nổi các tướng sĩ, ngăn lại bọn hắn lần nữa tiến công. Bọn hắn đánh hơn phân nửa ở lại, đã rất mệt mỏi. Hiện tại chỉ còn lại mười mấy tên hổ nhân rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bọn hắn đã đến cùng đồ mặt lộ, khẳng định sẽ liều chết chống cự. Không cần thiết lại để cho giới tay tướng sĩ tiếp tục sống, tạo thành vô vị thương vong. Tào Phong trầm tư một lát sau, lớn tiếng hạ đạt quân lệnh. "Châm lửa, thiêu chết bọn hắn." "Là!" Tào Phong ra lệnh một tiếng, trung quanh tướng sĩ đều bận biểu chuẩn bị. Trốn ở trong phòng ô lực các bọn người nghe được chữ Sơn doanh muốn tiêu chết bọn hắn, lập tức trong lòng xuống. "Lao ra!" Bọn hắn tiểu hầu ra tại bên ngoài, nếu có thể bắt hắn lại, chúng ta liền có thể sống. Ô Lực Cát cũng biết, bọn hắn tiếp tục trốn ở trong phòng, khẳng định sẽ bị đốt thành than cốc. Cho nên hắn cắn răng, quyết định mang theo người xông ra ngoài. Bịch. Đại môn bị mở ra. Giết a. Ô Lực Cát mang theo mười mấy tên hổ nhân bỗng nhiên giết ra phòng, muốn đánh tảo phong bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng bọn hắn vừa xông ra phòng, lập tức liền giật mình. Chỉ thấy tại cách đó không xa, từng người từng người chữ sơn doanh tướng sĩ đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bán tên. Tảo Phong nhìn hổ nhân lao ra ngoài, miệng lên cười lạnh. Vừa rồi hắn cố ý lớn tiếng nói muốn tiêu chết bọn hắn, khiến cho hổ nhân pha bay. Trên thực tế hắn đã phái người tại bên ngoài chuẩn bị kỹ càng. Hỗn nhân vừa ra tới, lập tức liền sẽ tao ngộ đả kích. Mau lui lại trở về. Nhìn thấy từng người từng người chữ Sơn doanh tướng sĩ Trương Cung cải tên, tổ lực tất cả kinh tất sắc. Hắn biết mình bị lừa rồi. Hưu hưu hưu. Có thể nghĩ lui về đã tới đã không kịp. Từng nhanh tiễn thị đã gào thét lên bắn về phía bọn hắn. Có hộ nhân bị mấy chi tiễn thị bắn trúng, tại chỗ liền kêu thảm sủi lưng ngã xuống đất. A. Còn có hộ nhân bị bắn trúng cánh tay, bắn thù đùi, phát ra thống khổ thảm. Đối mặt cái này một đợt mũi tên đả kích, tại chỗ liền có hơn 20 tên hộ nhân tử vong. Sung, mang theo đao tử cổ tháp mắt thấy hồ nhân vội vàng hướng trong phòng lui, hắn cất bước liền xuống tới. "Giết a." Mấy mấy tên chữ sơn văn tướng sĩ theo sát phía sau, đi theo cổ tháp giết vào trong nhà. Trong phòng vang lên binh khí âm vang tiếng va chạm cùng cổ tháp tiếng giống giận dữ. Chỉ một lát sau công phu, cổ tháp liền mang theo một quả máu me đầm địa thủ cấp đi ra. "Tiểu Hầu ra, thương lang bộ tiên phu trưởng ô lực cát thủ cấp đã bị ta cắt bỏ." Cổ tháp nhìn về phía Tào Phong trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Hắn dẫn người vọt lên nhiều lần đều bị đỉnh đi ra. Tiểu Hầu gia lực thi tiểu kế, liền để nhân bị ép Bọn hắn thuận thế đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tất Tào Phong nhìn ô lực cắt vị này tiên phu trưởng đều bị giết. Đại cục đã định, thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục núi lòng. Tôn Dương, ngươi dẫn người cảnh giới, phòng ngừa ngoài thành hộ nhân giết chúng ta một cái hồi mã thương. Cổ Tháp, ngươi dẫn người thanh lý thành nội tàn quân, cần phải không thể bỏ qua một người. Nhưng thanh nội Bạch Tính cũng đều đi ra hỗ trợ thanh lý chiến trường, dập tắt còn đang thiêu đốt ngọn lửa. Phạm là tham dự Bạch Tính, đến lúc đó mỗi người cho bọn họ 20 tiền thủ lao. Chu Chỉ Huy, cái này thổi lửa nấu cơm, cứu chữa thương binh, trông giữ tù binh chờ sự tỉnh, ngươi hẳn Là, tại Tào Phong bố trí, huyết chiến hơn phân nửa ở lại các tướng sĩ mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bọn hắn vẫn là hào hứng rất cao điểm công việc lưu đủ lên. Thành nội Bạch Tính lo lắng hai hùng hơn phân nửa ở lại. Khi bọn hắn biết được chữ Sơn doanh thu được thắng lợi, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Bọn hắn đi hỗ trợ thanh lý trên trường, cứu chữa thương binh có thể đạt được 20 tiền thủ lao thời điểm. Thành nội Bạch Tính cũng đều nhao nhao xuất động, đại cô nương tiểu tức phụ đều đi ra. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy trên đường cái kia ngang lộn xộn thi thể thời điểm, không ít người đều buồn nôn nôn liên tu. Bọn hắn đây là lần đầu nhìn thấy tàn khốc như vậy cảnh tượng. Nguyên một đám hổ nhân chết thảm trên đường phố, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng đốt cháy khét lư vị. Cái này khiến Bạch Tính sắc mặt trắng bệch. Trữ Sơn doanh tướng si quá mệt mỏi, bọn hắn một mực tại ra sức cùng hồ nhân chiến giết. Giờ phút này hồ nhân bị giết diệt, diệt, bọn hắn cũng mệt mỏi đến không còn khí lực. Bọn hắn không ít người đặt mông ngồi ở trên mặt thàng, tại chỗ liền nằm ngáy o o lên. Tài phong vị này tiểu hầu ra cũng kém không nhiều. Hắn mặc dù không có đích thân tới một tuyến chiến có một mực tại tọa chỉ huy hành, thần kinh căng thẳng cao độ. Hắn quay trở về tống gia tòa nhà sau, ngã đầu liền ngủ. Trạm vạng tối thời điểm, Tào Phong lúc này mới tỉnh lại. Trải qua chữ Sơn doanh tướng sĩ cùng thành nội bách tính một ngày thanh lý, thành nội đại hỏa bị dập tắt, thương vong cũng đều kiểm lại đi ra. Trên cánh tay treo băng vải chữ Sơn doanh chỉ huy Chu Hưng An tự thân tới cửa, hướng Tào Phong báo cáo tình huống. Chương 91, giữ lại, chương 91, giữ lại. Chỉ huy Chu Hưng An hiện tại đối Tào Phong vị này tiểu hầu ra thật là kính nể tuyệt đỉnh. Vị này tiểu hầu ra không có cái khác con em thế ra như vậy ngang tàng hướng hách, đối với người rất là khách khí. Hắn đối vị này tiểu hầu gia ấn tượng không tồi. Hiện tại vị này tiểu hầu gia dụng binh như thần, càng làm cho hắn khâm phục không thôi. Lúc trước Tiểu Hầu ra muốn bọn hắn trong thành bố trí mai phục, nói có hồ nhân khả năng đột kích thời điểm. Hắn còn xem thường. Nhưng bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Bọn hắn sớm bố trí mai phục, đánh một cái thắng trận lớn, nhường hắn đều có chút đoán không ra vị này Tiểu Hầu ra. cảm thấy hắn sâu không lường được. Tiểu Hầu ra, chiến tổn cùng bắt được đều kiểm kê hiện ra, xin ngài xem qua. Chỉ Huy Trư Hưng An cung kính đem một phần chiến báo hai tay đệ chỉnh cho Tào Phong. Tào Phong tiếp nhận chiến báo liếc mấy cái. Ai u? lần này chúng ta thu hoạch nhiều như vậy. Tào Phong khắp khuôn mặt là nụ cười. Lần này bọn hắn phục kích chiến đánh cho rất tốt. Tập kích tiến vào Kim Sương huyện thành nội hơn 1500 tên thương lang bộ hộ nhân kỵ binh bị toàn diệt. Bọn hắn đại đa số đều là bị đại hỏa thiêu chết, khói đặc hun chết cùng giẫm đạp mà chết. Trên thực tế bị Tào Phong bọn hắn chém giết chỉ có chỉ là 2, 300 người mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều xem như đánh một cái sinh nhật cẩm. Chúng ta lần này có thể đánh lớn như thế thắng trận, vậy cũng là tiểu hầu gia ngài liệu sự như thần, bày mưu nghĩ kế kết quả. Cái này nếu là báo lên, quốc công gia nhất định cao hứng không thôi. Tiểu hầu gia ngài uy danh nhất định truyền khắp ta đại kiên quận. Chu ăn biết, lần này tiểu hầu gia đánh lớn như thế thắng trận, Cái này không chỉ có riêng là thanh danh chuyển xa sự tình, còn có thật sự phong thượng. Cái này thăng quan tiến là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngươi cũng đừng khen tặng ta. Tào Phong cười đối Chu Hưng An nói, lần này có thể toàn diện hơn 1000 hồ nhân, toàn bộ nhờ các người đám này huynh đệ anh dũng giết địch. Nếu không có các ngươi, ta Tào Phong cho dù có ba đầu 6 tay, cũng không cách nào toàn diện những này bất ngờ đánh tới hồ nhân. Tào Phong cười hỏi thăm Chu Loan, Chu Chỉ Huy, ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Chu Hưng An có chút tự hào trả lời, tiểu hầu gia, ta chém 9 tên hồ nhân. T. Tào Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Không nhìn ra nha. Vị này Chu Chỉ Huy ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, vậy mà một trận chiến chém giết 9 tên hổ nhân. Khó trách trước kia tại Liêu Châu quân tỷ võ thời điểm, có thể thu hoạch hàm nhất. Tốt, tốt. Chu Chỉ Huy không hổ là ta Liêu Châu quân thứ nhất hàng tướng. Phương này mắt ta đại kiến, có thể một trận chiến chém giết 9 tên địch nhân, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nha. Tào Phong bây giờ nhìn hướng Chu Hưng An ánh mắt đều biến không giống như vậy. Đây chính là một vị thực sự mạnh tướng, chính mình nhưng phải thật tốt lôi kéo. Tiểu hầu ra chớ có khen ta. Chu Hưng An có chút ngượng nói, lần này năng lực ta chạm 9 tên nhân, vậy cũng là vận khí tốt. Có mấy tên hổ nhân vốn là thất kinh, còn bị đại hòa bỏng, ta nhặt được tiền nghi. Bất kể như thế nào, ngươi có thể một trận chiến chém giết 9 tên hổ nhân, đây chính là một cái công lớn. Tao phong đối Chu Hưng An nói rằng, ta chắc chắn lúc quốc công gian nơi đó vì người sinh công. Lúc trước Chu Hưng An bất luận hắn cố gắng thế nào, có thể bởi vì đắc tội lưu ra, từ đầu đến cuối không có ngày nổi danh, tao nộ các loại trận ép. Cái này khiến hắn một lần có không chịu cầu tiến ý nghĩ, có thể làm duy trì trong nhà sinh kế, chỉ có thể chịu đựng. Tao phong hiện tại tại chỗ biểu thị muốn đi cho hắn thành công, cái này khiến Chu Hưng An tinh thần phấn chấn. Chém giết 9 tên hổ nhân công lao báo lên, vậy hắn Chu Hưng An cũng nhất định có phương thượng. Hắn cuối cùng là có ngày nổi danh. Bang lòng Thể chết cũng đi theo tiểu hầu ra. Chu Hưng An một kích động, lúc này đứng dậy. Hắn quỳ một chân trên đất, hướng Tào Phong biểu thị ra ý thần phục. Chu Hưng An đột nhiên cử động, Dương Tào Phong cũng có chút có chút kinh ngạc. Tào Phong kịp phản ứng sau, nội tâm cũng cao hứng không thôi. Có thể được tới như thế một gã hãn tướng hiệu trùng, đây chính là chuyện tốt to lớn. Lên, lên. Tào thủ thương, hành động bất tiện, chỉ có thể nâng đỡ một chút. Chu Chỉ Huy, ngươi làm cái gì vậy? Tào Phong đem Chu Hưng hô lên trao hỏi hắn một lần nữa ngồi xuống. Chu Chỉ Huy, ngươi yên tâm. Ngươi tại Tảo Phong dưới tay hiệu lực, ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc, tuyệt đối sẽ không nuốt riêng công lao để các ngươi những này có công tướng sĩ thất vọng đau khổ. Lần này ta sẽ đem công lao chi tiết báo lên, cái này cấp trên như thế nào phong thưởng ta mặc kệ. Nhưng là ta tại Tảo Phong nơi này, ta sẽ vẫn nhớ công lao của ngươi, cái này về sau có chỗ tốt gì, cũng chắc chắn nghĩ đến ngươi, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Chu Hương An ôn quyến nói, đa tạ tiểu hầu gia hậu ái. Tảo Phong một lời nói, nhường Chu Hưng An cũng rất có gặp phải minh chủ cảm giác. Trước kia tại Lư Thông dưới tay, hầu sầu thất bại. Bây giờ đi theo tiểu hầu ra chính là thông khoái, không chỉ có thể đánh thắng trận, còn có, có thể được công chính gánh nợ. Cái này khiến hắn đối Tào Phong trong nội tâm có chút cảm kích, trong lòng quyết định muốn đi theo Tào Phong vị này tiểu hầu ra. Lần này chúng ta thương vong cũng không nhỏ. Tào Phong tán dương một phen Chu Hưng ăn sau, Thu Liễm hiện ra nụ cười trên mặt. Chữ Sơn doanh tử trận hơn 70 danh tướng sĩ, nhất định phải thật tốt trợ cấp bọn hắn mới lạ. Thương lang bộ hồ nhân chiến lực cũng không yếu. Cho dù là tao ngộ phục kích, nhưng bọn hắn vẫn là tiến hành liều chết phản công. Tào Phong bọn hắn tăng thêm hộ vệ doanh hai đội nhân mã cùng hộ nhân một phen huyết chiến, vẻn vẹn bọn hắn chữ sơn doanh liền tử trận hơn 70 người. Người cũng biết, cái này cấp trên giao đấu vong tướng sĩ trợ cấp, tầng tầng bốc lột, rơi xuống nhà bọn hắn quyến trong tay, đoán chừng không có bao nhiêu. Tào Phong lời nói nhường Chu Hưng An cũng trong lòng tờ giải. Bọn hắn đại kiền chỉ một điểm này không tốt. Cái này bất luận là các nha môn vẫn là bọn hắn trong quân, tham ô chi phong tình hành, đã trở thành lệ cũ. Hắn mặc dù bất mãn, nhưng lại bất lực cải biến hiện trạng. Chúng ta lần này đánh thắng trận, không thể giợi bỏ những này tướng sĩ anh dũng trung sát, bọn hắn là có công lớn cơ khổ. Tào Phong đối Chu Hưng An nói, bọn hắn cứ như vậy tự trận. Chúng ta những này đường chủ đem, cũng không thể để bọn hắn ăn thể tỏi, không phải sẽ dết lệnh các tướng sĩ tâm. Chu Hưng An nhẹ gật đầu. Thật là trợ cấp loại này sự tình, cũng không phải là bọn hắn có thể chi phối. Ta có một cái ý nghĩ. Tào Phong nhìn thoáng qua chỉ huy Chu Hưng An nói, lần này chúng ta thu được không ít ngựa, binh khí cùng giáp trụ các loại vật tư. Ý của ta là giữ lại một chút, hướng lên báo thời điểm liền nói hư hao hoặc là chết. Đem giữ lại xuống tới những vật này quay đầu cầm lấy đi bán thành tiền rơi, đổi thành bạc. Những bạc này lưu tại chúng ta chữa Sơn Doanh, ngoại trừ cho bỏ mình tướng sĩ một khoản xem như trợ cấp bên ngoài, ngày bình thường cũng cải thiện cải thiện chúng ta chữa Sơn Doanh cung nước. Tao phong hỏi Thâm Chu Hương An, không biết rõ tao ý nghĩ này, ý của ngươi như nào? Đại kiền quân đội quy định, farm là có thu hoạch kia đều muốn chi tiết báo cáo. Tiểu hầu ra cử động lần này, rõ ràng là trái với đại kiền quân pháp. Một khi thẩm tra, nhẹ thì nhận gián dạy, nặng thì ăn liên lụy. Tiểu hầu ra là gan quá lớn. Chu Hương An có chút bận tâm nói, tiểu hầu gia, cái này vạn nhất bị chọc ra, đây chính là phải bị trừng phạt bốn. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết, chỉ cần chúng ta làm mỹ ẩn chuyện như thế nào lại biết đâu. Ngươi nếu là cảm thấy cử động lần này có thể thực hiện, vậy ngươi liền đi phụ trách làm chuyện này. Tào Phong đối Chu Hưng An nói, vạn nhất sự nghi loạn, ta một mình gánh chịu chính là, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Tào Phong lời tuy nói như vậy, có thể Chu Hưng An minh bạch, tiểu hầu ra đem chuyện như vậy giao cho mình làm, đến lúc đó chính mình khẳng định cũng chạy không thoát chử phạt. Có thể nghĩ lại, chuyện như vậy, tiểu hầu ra cũng sẽ không giao cho người ngoài. Tiểu hầu ra gia giao cho mình, kia là đầy đủ tín nhiệm chính mình. Chính mình đem chuyện này làm xong, cái kia chính là tiểu hầu gia thân tín. Hắn đang suy tư một phen sau, Tại chỗ đáp ứng xuống. Tiểu hầu ra, chuyện này giao cho ta. Ta định thủ khẩu như mình. Chu Vương An đáp ứng xuống, tào phong thật cao hứng. Tốt. Ngươi đi chọn lựa mấy cái tin được huynh đệ hiệp trợ ngươi. Đem những cái kia tốt chiến mã len lén lấy đi dấu đi, hướng lên báo thời điểm, liền nói đánh trận thời điểm bị bắn dết bốn. Trường 92, báo tiệp, chương 92, báo tiệp. Kim Sương Huệ. Vọng Tiên Trấn. Một gian khách sạn bên trong, liêu dương quân chấn trung làng tướng Chu Nguyên, Nguyên ng Người thám mã là mù lòa vẫn là kẻ điếc, cái này cũng nhiều ít ngày, hộ nhân động tĩnh đều không làm rõ ràng được, người lả là làm ăn gì. Lý Đình là lữ gia tiến cử đi lên người, thống lĩnh Liêu Dương quân trấn kỵ binh chính sắp đội, dưới tay rước chừng hơn 80 tên thám mã. Chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lư Thông rơi đài sau, cái này Lý Đình thời gian cũng không dễ chịu. Lần này Chu Nguyên tự mình xuất lĩnh binh mã tiến công chiếm cứ tại Vọng Tiên trấn hội nhân thương lang bộ. Nhưng bọn hắn lần này lại vồ hụt. Sau, đi tra Có thể vị chỉ huy này, nhưng thủy chung không có tìm được hộ nhân tích. Nhường Chu Nguyên Vị này Trung Lang tướng rất là bất mãn. "Trấn tướng, cái này hồi nhân đều là kỵ binh, bọn hắn vô tung vô ảnh, thật sự là khó mà bắt được tung tích của bọn hắn bốn." Đối mặt Chu Nguyên Vị này Trung Lang tướng trách cứ, Chỉ Huy Lý đỉnh giải thích lên. "Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, vô năng chính là vô năng." Chu Nguyên nghiêm mặt nói, "Ngươi rác rưởi như vậy, cũng không biết thế nào lên làm Trinh sát đội chỉ huy." Đối mặt Chu Nguyên trước mặt mọi người nhục mạ, Chỉ Huy Lý đỉnh sắc mặt đỏ lên, nắm két két vang. "Nếu là chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lư Thông còn tại, tất nhiên sẽ vì chính mình nói chuyện giải bày." Nhưng bây giờ đối mặt Chu Nguyên trách cứ nhục mạ, Những người khác đều giữ im lặng, không có người thay hắn giải thích vài câu. Nhưng hắn lộ ra thế đơn lư bạc, trong lòng của hắn Biệt Quốc không thôi. "Trinh sát đội là đại quân chúng ta ánh mắt cùng lộ hai." Chu Nguyên nhìn quanh đám người một vòng, lớn tiếng nói, "Trinh sát đội điều tra không đến hổ nhân tung tích, vậy chúng ta đại quân liền sẽ biến thành mù lòa cùng kẻ điếc. Cuộc chiến này còn thế nào đánh?" Chu Nguyên nói, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng thống lĩnh kỵ binh trinh sát đội chỉ huy Lý Đình. "Ta Liêu Dương quân trấn chính là năng chiến mãnh tướng, không cần ăn cơm khô cơm. Người có khả năng lên, dòng giả hạ." Người cái này trinh sát đội chỉ huy vô năng. Không cách nào điều tra tới hổ nhân tung tích, làm hỏng chiến cơ. Chu Nguyên đối Lý Đình tuyên bố, từ giờ trở đi, chính sát đội từ đội trưởng Mạnh Nguyên cơ quản, ngươi tạm thời cách chức tỉnh lại. Chu Nguyên xem như Liêu Dương quân trấn trung lang tướng, không có quyền lực miễn đi Lý Đình chỉ huy trước. Muốn đối Lý Đình miễn chức, cái này cần hướng lên xin chỉ thị, còn cần đầy đủ lý do. Có thể hắn xem như một tuyến thống binh tướng lĩnh, lại có đem nó tạm thời cách chức quyền lực. Hừ, Chu Nguyên, ngươi đừng quá khoa trương. Lý Đình nhìn Chu Nguyên vậy mà đem hắn ngưng trước, cái này khiến hắn cũng lên cơn giận dữ, tại chỗ liền đứng lên. Ngươi như thế nhằm vào ta, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Ta nhất định phải đi phủ Đô đốc, nói ngươi công báo từ thủ bổn. Lý Đình là lữ ra thế lực người, dù là chữ Sơn doanh chỉ ủy lưu thông giai đại, có thể hắn như cũ không phục Trung Nguyên. Hắn thấy, Trung Nguyên hiện tại hoàn toàn là mượn đề tài để nói chuyện của mình, mong muốn chỉnh mình. Đã Trung Nguyên muốn đối chính mình tạm thời cách trước, hắn cũng dứt khoát vạch mặt tại chỗ cùng Trung Nguyên đợi lên. Muốn đi cáo ta chạm. ngươi bây giờ liền đi. Trung Nguyên lạnh lùng tốt, ngươi dính líu không làm tròn trách nhiệm, làm hỏng quân cơ, đến lúc đó xem ai ăn lụy. Lý Nguyên vài lần sau, nỗi giận đùng đùng đi. Năng lực không được, tính tình cũng không nhỏ. Ta định báo cáo công tôn đô đốc, chỉ hắn một cái đại bất kính chi tội. Nhìn thấy Lý Đình bị tức đi, Chung Nguyên trong lòng cũng rất khó chịu. Chính mình tốt xấu là Liêu Dương quân trấn trung lang tướng, một cái nho nhỏ chỉ huy cũng dám trước mặt mọi người chống đối chính mình, cái này Lý Đình đơn giản chính là ỷ vào phía sau có người, có thể chính mình cũng không sợ hắn. Phía sau mình có thể đứng đấy nhị hoàng tử điện hạ. Lần này đem Lý Đình vị này chấp trưởng chính sát đội chỉ huy tạm thời cách trước. hắn cũng có thể thuận thế đưa tay luồn vào chính sát đội, tăng cường chính mình tại Liêu Dương quân tự quyền. Tổng thể mà nói, hắn đối với kết quả này rất hài lòng. Trấn tướng bất giận Cái này Lý Chí Huy luôn luôn chính là cái này tính xấu. Quay đầu chúng ta khuyên hắn một chút, nhường hắn tự mình cho người bồi tội. 4. Nhìn Lý Đình trước mặt mọi người cùng Chu Nguyên Vị này người lãnh đạo trực tiếp chống đối, còn thở phì phò đi. Những người khác cũng đều cảm thấy Lý Đình quá vọng động rồi. Người ta Chu Nguyên đích thật là có công báo tư thủ nghiêm nghi. Có thể ngươi Lý Đình lần này cũng đích thật là bị người ta tóm lấy cán. Dưới tay hơn 80 tên chính sát thám mã, liền hồ nhân động tính đều không làm rõ ràng được, đích thật là nói không nên lời đi. Cho dù là đối Chu Nguyên bất mãn, có thể lá mặt lá trái, cái này cũng làm quá mức. Đáng người ngươi một lời ta một câu. Làm hòa sự lão, hòa hoãn lấy bầu không khí. Chu Nguyên lần này đối lý đỉnh tạm thời cách chức, ngoại trừ muốn cầm xuống chính xác đội quyền khống chế bên ngoài, còn có chấn nhiếp tâm tư của mọi người. Lưu Thông rơi đài, chữ Sơn Doanh không ít quân tướng nhận lấy liên lụy, bị hắn thuận thế thanh tẩy một phen. Nhưng tại Liêu Dương quân chấn nội bộ, còn có không ít lưu ra thế lực còn sót lại. Hắn mong muốn mượn cơ hội này, chấn nhiếp một phen những người này, để bọn hắn lạc đường biết quay lại, cải biến lập trường của mình cùng trận doanh. Khi mọi người tại nói chuyện ở giữa, một gã quân sĩ xuất hiện ở cổng. Chấn tướng, Trữ Sơn Doanh báo tiệp. Tất cả mọi người là thần sắc sững sờ. Chữ Sơn Vinh không phải phụ mệnh lưu thủ Kim Xương huyện, phụ trách chăm sóc lương thảo, chuyển vận thương binh sao? Thế nào báo đáp bên trên nhanh? Báo cái gì nhanh? Chu Nguyên Lương ngơ. Chữ Sơn Vinh người tới nói, bọn hắn tại Kim Xương huyện chém giết 1500 dư hồ nhân, đặc phái người đến báo tiệp. 4. Trên mặt mọi người biểu lộ cứng đờ. Chữ Sơn Vinh chém giết 1500 dư hồ nhân, làm sao có thể? Cái này Kim Xương huyện ở đâu ra hồ nhân? Bọn hắn chém giết hơn 1500 hồ nhân, cái này Tào Phong sẽ không báo cáo sai quân tình a. Đúng vậy a. Kim Xương huyện bên kia tại sao có thể có nhiều như vậy hồ nhân? 4. Đám người châu đầu ghé thai, cũng không tin. Chữ Sơn doanh báo tiệp người ở nơi nào, nhường hắn tiến đến. Là, Trú Nguyên trong lòng cũng lẩm bẩm, không biết rõ cái này Tào Phong đang giở trò quỷ gì. Hắn dặn dò người đem báo tiệp người gọi tiến đến, hắn muốn đích thân tra hỏi. Một lát sau, Chữ Sơn doanh đoạn thừa tông liền được đưa tới trong phòng. Đoạn thừa tông tại Kim Xương huyện cùng Hồ nhân chém giết một trận, cái này trên thân còn vết máu loang lổ đầu. Vì nổi bật bọn hắn Chữ Sơn doanh cùng hồn nhân chém giết thảm thiết, ý không để cho như thế một thân máu tươi thấm đến đây báo tiệp Nhìn thấy Đoạn Thừa Tông trên thân nhuốm máu, trong lòng mọi người giận mình. Chẳng lẽ lại Kim Sương huyện phía Nam thật bạo phát chiến sự? Không phải cái này báo tiệp người thế nào trên thân nhiều như vậy vết máu. Đoạn Thừa Tông quỳ một chân trên đất, đối đám người đi lễ. Chư Sơn doanh giáp đội thập trưởng Đoạn Thừa Tông, phụng nhà ta Tảo Phong chỉ huy sứ chi mệnh, chuyến tới để hướng trấn tướng báo tiệp. Đoạn Thừa Tông tại Kim Sương huyện một trận chiến bên trong chính tay đâm ba tên hổ nhân, đạt được Tảo Phong coi trọng. Lần tiệp, lên, mặt lộ lộ mặt. Tông, Kim Sương huyện đã xảy ra chuyện gì, ngươi tinh tế nói đến. Chung Nguyên hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết được Kim Sương huyện chuyện gì xảy ra. Là. Đoạn Thừa Tông lúc này không tiêu ngạo không tự ti hướng đám người giảng thuật bọn hắn phát hiện hồ nhân đột kích, bố trí mai phục phục kích hồ nhân chuyện. Nhà ta tiểu hầu ra nói, dù là chiến đến người cuối cùng, cũng không thể để hồ nhân đạt được, được, chúng ta muốn cùng thành cùng tồn vong. Hắn xuất lĩnh chúng ta chữ Sơn doanh tướng sĩ cùng hồ nhân huyết chiến một ngày một đêm, cuối cùng chém giết 1530 đầu hồ nhân, ta chữ Sơn doanh thương vong hơn phần nửa bốn. Đoạn được sinh động như thật, rất nhiều nơi cổ ý nói ngoa, lấy hiện lộ rõ ràng chiến sự thảm thiết. Đương nhiên Bọn hắn đem thương thế của mình vòng cũng nhiều báo một chút, lấy hy vọng nhiều muốn một chút trợ cấp. Đáng người nghe được là hai hùng cái vía. Bọn hắn đại quân xuất động tới vọng tiên trấn quét sạch hồ nhân, không có sợ đến hồ nhân tung tích, nhưng lại không biết hồ nhân đánh lén phía sau bọn họ. May mắn Tào Phong có gan có biết, gặp nguy không loạn. Hắn không có không đánh mà chạy, mà là tại thành nội bố trí mai phục, đưa cho hồ nhân trọng thương. Nếu là không có Tào Phong tạo trận kim xương huyện, kia Kim Xương huyện một khi bị hồ nhân tập kích bất ngờ đã thủ, vậy bọn hắn cũng biết bị lên. Tào Phong tiểu hầu Tông Trưởng phong doanh chỉ huy sứ Triệu Bưu nhịn không được tại chỗ la toang phong lớn tiếng khen hay. Cái này Tào chỉ huy làm không hổ là trấn Bắc hầu chi tử, vậy mà một trận chiến chém giết hơn 1500 hồ nhân, quá lợi hại. Chúc mừng trận tướng, thu hoạch được một viên hộ tướng. Chúng ta Liêu Dương quân trấn lại đánh thắng trận lớn, công tôn Đô đốc cùng quốc công gia nhất định cao hứng. Tào Phong đánh thắng trận, một trận chiến giết hơn 1000 hồ nhân, cái này khiến tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Trong lòng bọn họ bộ phục Tào Phong đồng thời, cả đám đều cảm thấy trong lòng đề khí không thôi. Chương 93, điểm công, chương 93, điểm công. Tào Phong phụ mệnh lưu thủ Kim Xương huyện, nhưng lại đánh một cái thắng trận. Cái này khiến Liêu Dương quân chấn một đám của tướng, lại âm mộ lại lên nét. Nhưng bọn hắn lần này lại không cảm thấy Tào Phong là vận khí tốt. Lần đầu Tào Phong gặp phải hồ nhân kỵ binh tập kích, chuyển bại thành thắng, chém giết hơn 200 hồ nhân. Đây chính là tự triều đỉnh tuyên bố thảo phạt làm loạn hồ nhân hịch văn sau, thu hoạch nhiều nhất một lần chiến đấu. Trấn Quốc công Lý Tín đối Tào Phong khen không dứt miệng, đem hắn lập làm điển hình, trực tiếp đối với hắn thăng liên cấp 6. Cái này lúc này mới không đến thời gian nửa tháng. Tàu Phong lần nữa tại Kim Xương bố Chí mai phục chém giết hơn 1500 hồ nhân. Cái này khiến đám người không thể không bội phục Tào Phong. Gia hỏa này là có bản lĩnh thật sự, một lần còn có thể nói là vận khí tốt, lần này thu hoạch hồn nhân càng nhiều, đã không thể dùng vận khí đi phán xét chuyện này. Bọn hắn tự nhận là ở đằng kia dạng địch ta binh lực cách xa tình huống hạ, hồ nhân lại là tập kích bất ngờ. Bọn hắn đừng nói chém giết hồn nhân, ngay cả giữ vững kim xương huyện đều quá sức. Người ta Tào Phong can đảm hơn người, không chỉ không có dọa đến bỏ thành mà chạy, ngược lại là dám can đảm đem hồn nhân bỏ vào thành nội, đối hồn nhân tiến hành phục sát. Bọn hắn cũng không có Tào Phong cái này dũng cảm. Tào Phong một mạch lại tiêu diệt 1500 dư hộ nhân, cái này khiến trong lòng mọi người đều cảm thấy đề khí. Mấy năm này hồ nhân càng phát ngang ngược càng dã, bọn hắn Liêu Châu quân cao tầng hèn nhát không dám chiến, dẫn đến tầng dưới chốt tướng sĩ trong lòng biển khổ ta. Bây giờ Tào Phong đại bại hồ nhân, hung hăng đã kích hộ nhân phách lối khí diễm, bọn hắn cũng cảm thấy đã nghiền. Chư vị, Tào Phong tiểu hầu ra chiến công trói lọi, không đến một tháng thời gian, liên chiến liên tiếp, thu hoạch hộ nhân gần 2000. Trung Lang tướng Chu Nguyên hiện tại cao hứng đồng thời, cũng có nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dưới tay có như thế một viên tướng Đích thật là nhường có thể để bọn hắn Liêu Dương tăng thể diện. Có thể cái này Tao Phong rất có thể làm. Một mình hắn công tích so với bọn hắn tất cả mọi người công tích đều muốn nhiều. Bọn hắn nếu là lại không lập xuống một chút công lao, liền sẽ lộ ra bọn hắn đều là phế vật. Tao Phong một người lập xuống nhiều công lao như vậy, chúng ta lại không có tác công, cái này có thể nói không đi qua. Chu Nguyên đối chúng tường nói, lần này hồi nhân Thương Lang bộ chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, tập kích bất ngờ Kim Sương huyện thất bại, ngược lại bị thương nặng. Thương Lang bộ hết thảy cũng liền hơn 2000 có thể chiến chi binh, lần này hao tổn không sai bị lắm. Cái này còn sót lại đều là một chút người già trẻ em. Bọn hắn khẳng định dấu kiến tại nơi nào đó. Chu Nguyên Cơ nằm đấm nói, "Tào Phong đem hổ nhân chủ lực đều đánh không có, chúng ta nếu là không có thể đem tàn quân quét dọn, chúng ta những người này dứt khoát về nhà ôm hài tử được. Chúng tướng cũng đều gật đầu. Bọn hắn Liêu Dương quân trấn ra Tào Phong một cái quái thai như vậy, cái này khiến bọn hắn cũng có cảm giác nguy cơ. Tào Phong lập hạ công lao càng nhiều, liền lộ ra bọn hắn càng vô năng. Bọn hắn hiện tại vô cùng cần thiết lập xuống công lao, chứng minh chính mình cũng không phải là ngồi không ăn bám hạng người. Tất cả trinh sát dò xét mã đô giải ra. Chu Nguyên nói với mọi người, Các người cũng đều đem các ngươi quan hệ vận dụng lên, dốc hết toàn lực tìm thương lang bộ bộ hạ. Lần này chúng ta muốn đem thương lang bộ nổ tận gốc. Chỉ cần đem thương lang bộ toàn diện, vậy chúng ta Liêu Dương quân trấn lần này liền có thể tại quốc công gia trước mặt lộ lộ mặt. Quốc công gia một cao hứng, chư vị liền có thể thăng quan phát tài. Trung Nguyên tiểu nói này, đám người cũng đều ma quyền sắc trưởng, kích động. Lúc trước bọn hắn đối với tác chiến là nắm thái độ cẩn thận. Hổ nhân phách lôi không giả, người ta chiến lực đích thật là rất mạnh. Đặc biệt là hổ nhân kỵ binh tới lui như gió, một khi bị hổ nhân kỵ binh lấy, không chết cũng phải lột một tầng da. Cái này khiến cho bọn hắn thực chất bên trong đối hổ nhân kỵ binh là tràn ngập e ngại. Tào Phong liên tục đánh hai cẩm, chém giết gần 2000 hổ nhân. Cái này cũng cực đại để chấn Liêu Dương quân chấn sĩ khí. Nguyên bản bọn hắn đối hổ nhân là e ngại, nhưng bây giờ xem xét, hổ nhân không gì hơn cái này đi. Quân hổ hiện tại hổ nhân Thương Lang bộ chủ lực đã bị giết diệt, diệt, chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng. Bọn hắn có mấy ngàn người, nếu là đem hổ nhân tàn binh bại tướng đều không thu thập được, vậy bọn hắn liền không mặt mũi thấy người. Chân tướng, ngài hạ lệnh a. Chúng ta bây giờ liền xuất động, mau chóng dọn sạch Thương Lang bộ hổ nhân. Đúng vậy a. Thù nhân chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng, không đủ gây sợ, chúng ta làm dốc hết toàn lực. Tào Phong thắng lợi kích thích Liêu Dương quân trấn chúng tướng, bọn hắn cũng đều khát vọng lập tức lên đường, đi đánh mấy cái xinh đẹp cầm. Tốt, mắt thấy quân tâm có thể dùng, Chu Nguyên cũng thật cao hứng. Lúc trước chúng tướng cái kia chính là thuốc cốc, đâm một chút động một cái. Bọn hắn tình nguyện không cần chiến công, cũng không muốn bị đánh bại. Hiện tại có Tào Phong kích thích, đám người bằng lòng xuất chiến, đây là đáng mừng biến hóa. Chu Nguyên lúc này bại binh bố trận, đưa tay dưới đáy chinh sát thám mã toàn bộ gắn ra ngoài. Hắn vừa bỏ cũ thay mới chinh sát đội kỵ binh chỉ huy Lý Đỉnh. Hiện tại Trinh sát đội Kỵ binh đội trưởng Mạnh Nguyên Câu cũng nghĩ biểu hiện được hiện, chính thức tự vị, cho nên rất tích cực. Ngoại trừ Trinh sát đội bên ngoài, các tướng Linh thân binh, phàm là có chiến mã, cũng đều toàn bộ xuất động, đi tìm hổ nhân tung tích. Làm Liêu Dương quân trấn trên giới xuất động, tìm kiếm 4 phương hổ nhân tung tích thời điểm. Chu Nguyên Vị này Trung Lang tướng cũng tại một đội nhân mã bảo vệ dưới, tự mình quay trở về Kim Xương huyện, kiểm tra đối chiếu sự thật Kim Xương huyện một trận chiến chiến quả. Đây chính là một trận đại thắng, hắn không tận mắt thấy thu hoạch, trong lòng của hắn không yên lòng. Tao biết được Chu Nguyên Vị này Trung Lang tướng tự mình trở về Kim Xương huyện, Hắn cũng tự mình chống quả trượng ở cửa thành nên đón. Bài kiến chân tướng. Tào Phong nhìn thấy Trung Nguyên một đoàn người sau, không tiêu ngạo không tự thi, cấp bậc lễ nghĩa toàn. chu toàn. Trung Nguyên tung người xuống ngựa, nhanh chân hướng về phía trước. Tào Phong, không cần khách khí như thế. Trung Nguyên đi đến Tào Phong trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay, lộ ra phá lệ thân mật. Thương thế của người ra sao? Hắn mặc dù rất muốn tận mắt xem xét thu hoạch, có thể hắn vẫn là cổ nén, trước quan tâm Tào Phong thương thế. Đa tạ tướng lo lắng, thương thế khôi phục rất nhanh, chừng lại có một chút thời gian, liền có thể ném đi cái này quả trượng, có thể lên ngựa giết địch. Ha, ha, ha. Chu Nguyên cười nói, ngươi cái này không cần ném quả trượng, cũng có thể giết được đi. Ngươi lần này còn giết không ít. Ngươi lần này thật là lập xuống đầy trời đại công nha. Tao Phong mỉm cười, lần này đều là trấn tướng ngải tại Kim Xương huyện cố tình bảy nghi trận, hấp dẫn hồ nhân mắc câu, ta chẳng qua là chấp hành trấn tướng quân lệnh mà thôi. Lần này có thể chém giết hơn 1500 hồ nhân, vậy cũng là trấn tướng ngải bảy miu nghị kế kết quả nha. Chu Nguyên khẽ giận mình. Tào Phong lời này có ý tứ gì? Đem công lao cho chính mình, cái này cùng ta có quan hệ gì? Tào Phong nhìn Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy ngượng ngứ. Hắn mắt tiếp tục nói, tướng Lần này ngài giả ý xuất lĩnh đại quân đi vọng tiên trấn, thả ra tin tức giả, nói Kim Sương huyện có lương thảo đổ con du, sau đó để cho ta cùng hộ y doanh hai đội nhân mã bố trí mai phục, hấp dẫn hộ nhân đến công. Chấn tướng ngài bày mưu nghĩ kế, Tào Phong đội phục không thôi. Chu Nguyên nhìn Tào Phong nói như vậy, lúc này minh bạch, cái này Tào Phong là muốn kiếm một chén canh cho mình nha. Đúng, đúng, chính là như vậy. Lần này tuy là ta thiết kế phục kích hộ nhân, nhưng không có các ngươi chữa sân doanh, vậy cũng không có cách nào thu hoạch nhiều như vậy hộ nhân. Chu Nguyên bây giờ nhìn Tào Phong càng xem càng lạ thuận mắt, quá hiểu chuyện. Trên thực tế, Tào Phong bọn hắn chữ Sơn Doanh cùng Hồ Uy Doanh hai đội nhân mã thu hoạch hơn 1500 hồ nhân, công lao này ai cũng gạt bỏ không được. Hắn hiện tại đem Chu Nguyên vị này trấn tướng kéo vào đến, nói là hắn bày mưu nghĩ kế, bố trí mai phục phục kích hồ nhân. Cái này không ảnh hưởng công lao của bọn hắn, còn có thể bán Chu Nguyên một cái ân tình. Đối với Tào Phong mà nói, có lợi mà vô hại. Dù sao công cao chấn chủ, chuyện này rất dễ dàng ảnh hưởng cung cấp trên quan hệ. Dù là Chu Nguyên cùng mình đều là nhị hoàng tử phe phái, chính mình công lao quá lớn, uy hiếp Chu Nguyên địa vị, Chu Nguyên cũng biết phòng bị chính mình. Mình bây giờ thuận thế đem Chu Nguyên Vị thủ trưởng này đi lên nâng một chút, không chỉ có thể giải trừ Chu Nguyên đối với mình phòng bị, có thể rút ngắn cùng vị thủ trưởng này quan hệ. Chu Nguyên nếu là bởi vì công năng trở thành Liêu Châu quân cao tầng, vậy cái này Liêu Dương quân trấn vị trí cũng liền đưa ra tới. Lấy mình bây giờ công lao, kia đến lúc đó Liêu Dương quân trấn sớm muộn là chính mình vật trong bàn tay. Cái này về sau cấp trên có người bà bọc, chính mình còn có thể chấp trưởng thực quyền, đây chính là công việc tốt. Nếu là mình phong mang quá lộ, công lao gì toàn bộ chiếm, cái này bất lợi cho chính mình trường kỳ phát triển, rất dễ dàng nhận người ghét Yến Gia Chu Nguyên sẽ cảm thấy chính mình rất có thể làm, là một cái uy hiếp sẽ không giống lấy trước kia giống như giúp đỡ chính mình. Hiện tại thuận tay tiện hắn một cái công lao, Chu Nguyên cảm thấy mình hiểu chuyện, về sau cũng biết càng thêm giúp đỡ chính mình. Dù sao mình lập hạ công lao càng nhiều, hắn người thủ trưởng này cũng có thể có thể chia lãi càng nhiều công lao. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Chương 94, đô chỉ huy sứ, chương 94, đô chỉ huy sứ. Liêu Châu, Tiền tuyến đại doanh. Trấn Quốc Công Lý Tín nghe được trấn Đông Hầu Hà Ngọc bẩm báo, Liêu Dương Quân Trần Mặt hắn tràn đầy không thể tin. Liêu Dương Quân trấn lại đánh thắng trận Trấn Đông Hầu Hà Ngọc cũng đẩy mặt phi thuận. Liêu Dương Quân trấn vận khí cũng quá tốt, đặc biệt là Tào Phong tiểu từ kia. Quả thực vận khí ngất thiên, dường như lão thiên gia cũng đang giúp hắn đồng dạng. Hiện tại Tào Gia mặc dù cùng bọn hắn những này quân hầu phân rõ giới tuyến, không có qua lại. Có thể hắn trước kia cùng Tào trấn trên chiến trường thật là từng có mệnh giao tình. Hắn cũng biết rõ bọn hắn thập đại quân hầu đồng khí liên chi, hoàng thượng đều kiên kỵ. Đối với Tào trấn lựa chọn, hắn tỏ ra là đã hiểu. Cái này một số thời khắc, ra một chút so cùng tiến tới tốt. Tào Phong vị này hậu bối bây giờ có thể không ngừng đánh thắng trận, hắn vẫn là rất vui mừng, bọn hắn thập đại quân hầu có người kể tụng. Quốc công gia, lần này Liêu Dương quân trấn không chỉ đánh thắng trận, còn đánh một cái thắng trận lớn. Trấn Đông hầu Tống Ngọc đối Lý Tín bẩm báo nói, Kim Sương huyện thành một trận chiến, Liêu Dương quân trấn phục sát hồi nhân kỷ binh, chém đầu hồi nhân hơn 1500 người, thu được hoàn hảo chiến mã mấy trăm tớt. Lý Tín nhìn chằm chằm Tống Ngọc truy vấn, không có báo cáo sai quân tình. Không có. Tống nói, cái này quân đô phá quân, quân Nguyên, Sơn hắn đã mang theo thu hoạch, tới lại Doanh. Bên ta mới tự mình đi hạch nghiệm một phen, đích thật là hồ nhân thủ cấp, không giả được. Hiện tại bọn hắn ngay tại trong đại doanh chờ lấy, các nước công gia ngải huấn thị đâu. Lý Tín biết được Liêu Dương Quân trấn đem thu hoạch thủ cấp những này đều kéo đến đại doanh tới. Hắn cũng đứng lên. Đi, đi nhìn một chút. Lý Tín vị này lao quốc công tràn đầy nếp vốn trên mặt chất đầy nụ cười. Một trận chiến thu hoạch hơn 1500 hổ nhân thủ cấp. Cái này Liêu Dương Quân trấn thật là biết cho mình ngạc nhiên mừng rỡ a. Trấn Đông ngọc lúc này cùng đi trấn quốc công Lý Tín đi ra chủ soái đại trướng, đi thăm dò nhìn thu được Hắn vừa đi vừa hướng Lý Tín bẩm báo Kim Thương huyện thành một trận chiến chi tiết, nhường Lý Tín hiểu rõ một phen tình huống thực tế. "Tào đại Ngốc tử sinh một cái hảo nhi tự a." Lý Tín biết được một trận là từ Tào Phong chữ Sơn doanh làm chủ đánh, hắn đối Tào Phong càng thêm hài lòng. "Tào Phong tiểu tử này so tha đa mạnh. Không đến một tháng thời gian, thậm chí ngay cả chiến liên địa, chém giết nhiều như vậy hồ nhân. Phương mắt các quân, ai có thể hơn được hắn." Đối mặt Lý Tín tán dương, chấn đông hầu hạ ngọc trong lòng cũng phát khổ. Tàu Phong tiểu tử này quá làm náo động." Sự so sánh này so sánh Cách khắc các quân những ngày qua thu hoạch 10 cái 8 hồ nhân chiến tích, lập tức lộ ra ảm đạm vô quang, làm chấn quốc công đến thời điểm. Tào Phong đoàn xe của bọn hắn đã bị nghe hỏi chạy tới tướng sĩ vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Tiểu Hầu ra lợi hạ nha, một mạch chém hơn 1500 hồ nhân, đây chính là thiên đại công lao. Lần này tiểu Hầu ra nhất định có thể thăng quan. Ta sớm cho tiểu Hầu ra báo tin vui. Chậc chậc, những này hồ nhân dáng dấp cũng quá xấu. Các tướng sĩ có người tại quan sát đống kia tích tại xe ngựa bên trên hồ nhân thủ cấp, cũng có người cùng Tào Phong bọn người kéo việc nhà trước. Tào Phong vị này trấn Bắc Hầu thế tử tại Đế Kinh đây chính là nhân vật phong vân, chẳng qua là mặt trái hình tượng. Hắn trong quân đội người quen biết cũng không biết. Biểu lệ Trương Vĩnh Hảo, Trương Vĩnh Võ, Đường đệ Tào Hồng, Tào Quân cùng Tào Dương chờ một nhõn con em thế ra vậy ở Tào Phong xung quanh, hỏi lung tung này kia. Tào Phong năm so với bọn hắn tuổi tác ít ra hơn phân nửa tuổi, ở trước mặt mọi người kia là đại ca. Tào Phong không đến một tháng thời gian ngay cả đánh hai cái tháng trận lớn. Cái này khiến một đám biểu huynh đệ đường đệ Phong cũng đầu đất. Bọn hắn còn tại Trung quân đại tham quân lực ca đã cùng hổ nhân đánh lên, còn đánh thắng trận Cái này kích thích không được. Bọn hắn cũng đều ma quyền sát trưởng, kích động. Tào Phong bị một đám tuổi trẻ con em thế ra vây quanh, cùng mọi người cao hứng trò chuyện. Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá Quân, Liêu Dương quân trấn trung làng tướng Chu Nguyên bọn người trùng quanh cũng vây quanh một nhóm người. Bọn hắn cũng đều là nghĩ muốn hiểu rõ lần này thắng lợi tường tình. Công Tôn Phá Quân cùng Chu Nguyên cũng đều mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo sắc, cho bọn họ sinh động như thật trạng thuật, dường như bọn hắn là kinh nghiệm bản thân người đồng dạng. Quốc công gia tới. Khi mọi người trò chuyện với nhau đang vui thời điểm, có người hô một tiếng nói. Vây quanh ở xe ngựa trung quanh mấy ngàn tướng sĩ tách ra một cái thông đạo. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trấn quốc công lý tiến tại trấn Đông Hầu Hà Ngọc cùng đi, tất bước đi tới. Công tôn Pha Quân, Chu Nguyên cùng Tào Phong bọn người bận bịu đỉnh trì cùng đám người trò chuyện. Bãi kiến quốc công gia, gặp qua Hầu ra. Bọn hắn ôm quyền hướng Lý Tín cùng Hà Ngọc hành lễ. Miễn lễ. Lý Tín một đôi mắt hổ nhìn lướt qua Tào Phong bọn hắn, ánh mắt rơi vào kia tản gia mũi máu tươi xe ngựa bên trên. Tào Phong ngày đó tại Kim Sương huyện cùng Chu Nguyên ý kiến tại chủ hạ, hắn trong đêm đi chân đi hướng về xe ngựa, đám người nhường Lý Tín một thanh xốc lên bao chùm lấy chiếu rơm, lộ ra giữ tận hồ nhân thủ cấp. Lý Tín liền xốc mấy chương chiếu rơm, bên trong tuần một sắc đều là hồ nhân thủ cấp. Đây đều là các ngươi chết. Lý Tín quay đầu, hỏi thăm Đô đốc Công Tôn Phá Quân. Công Tôn Phá Quân ôn quy nói, đây đều là chúng ta Liêu Châu quân, Liêu Dương quân trấn tại Kim Sương huyện thu hoạch hồ nhân thủ cấp, tổng cộng 1504. Tốt, tốt. Nghe xong Công Tôn Phá Quân đơn giản sau khi giới thiệu, Lý Tín nói liên tục hai cái chữ tốt, tâm tình không tệ. Lý Tín mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tạp Phong, nghe nói lần này là ngươi dẫn theo bộ bố trí mai phục đánh một trận. Vệ nước công gia lời nói, lần này là chúng ta trấn tướng bảy miêu nghi kế, cố ý hạ mồi, ta xuất lĩnh chữ sơn doanh cùng hộ uy doanh một bộ, hợp lực đánh một trận. Trung lang tướng Chu Nguyên Tâm lập tức nhấc lên. Hắn biết, lần này chính mình trên thực tế cũng không có ra cái gì lực, đều là tạo phòng công lao. Vạn nhất Lý Tín không tin, muốn truy cứu tới cùng, chính mình cái này mạo hiểm lĩnh công lao sự tình, phải bị trừng phạt. Lý Tín thân làm tam triệu nguyên lão trong quân lão tướng. Hắn tự nhiên theo chiến báo cùng vừa rồi tra hỏi bên trong, nhìn ra một chút manh khoẻ. Cái này Trung tướng Chu Nguyên bảy kế, sợ là không phải lời nói thật có thể tạo phong tuổi còn trẻ, nếu là độc tài đại công, về sau tại Liêu Châu quân sợ là khó mà đặt chân. Đem một bộ phận công lao nhường ra đi, đây không phải chuyện xấu. Không tệ, không tệ. Các người Liêu Châu quân lần này thật là thật to cho chúng ta đại kiện tăng thể diện. Lý Tín không có đi truy cứu cụ thể chi tiết, hắn quan tâm là công lao. Một mạch chém giết nhiều như vậy hổ nhân, cơ hồ đem hổ nhân thương lang bộ tinh nhuệ giải viên. Cái này không chỉ nhường Liêu Châu quân đại suất danh tiếng, hắn cũng có thể hướng đế kinh báo tiệp. Lý Tín tự mình tra xét tích thu được thủ cấp cùng chiến mã, binh khí giáp trụ những vật này sau, tâm tình thật tốt. Liêu Dương quân trấn một trận đánh cho thông khái, bọn hắn đem hồ nhân thương lang bộ nhấn trên mặt đất đánh, này sẽ cho cái khác làm loạn hồ nhân bộ lạc vô cùng đại chấn nhiếp. Bọn hắn cũng cho các quân làm làm ưng mỗ, hồ nhân không đáng sợ, chỉ cần bọn hắn hợp lực tiến diện, hồ nhân bao trùm chỉ ở trong một sớm một chiều. Lý Tín trận đem Tào Phong một đoàn người dẫn tới chủ soái đại tướng, kỹ càng hỏi thăm một chút lần chiến đấu này tình huống. Tào Phong xem như người trong cuộc, tự nhiên là biết gì nói nấy. Lý Tín cũng tại chỗ tán dương Tào Phong can đảm hơn người, có đại tướng tài, nhường chủ soái tướng tướng cấp một đám không ngừng ngưỡng mộ. Có thể được tới quốc công gia nhiều lần tán thưởng. Đây chính là mạc đại vinh hạnh ngập biển. Ta nhớ được Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ trước còn chỗ trống a. Lý Tín tại kỹ càng hiểu rõ trận chiến này sau, ánh mắt nhìn về phía Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá Quân. Công Tôn Phá Quân là người thông minh, lúc này minh bạch Lý Tín ý tứ. Về nước công gia lời nói, Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ chống chốt đều hơn một năm. Lần này Tào Phong lập xuống đại công, ta cảm thấy có thể tạm thay Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ để bày tỏ công. Lúc trước chữ Sơn lưu thông muốn nhu cầu vị trí này, một mực tại tìm quan hệ. Có thể triều đình binh bộ bên kia chậm chạp không có tỏ thái độ, vị trí này một mực chờ trống. Tào Phong lần này lập xuống đại công, có thể Lý Tín cũng không quyền lực thăng nhiệm hắn là đô chỉ huy sứ. Hắn có thể làm chính là nhường Tào Phong tạm thay đô chỉ huy sứ, sau đó báo cáo bẩm báo, chờ hoàng thượng phê chuẩn. Ân, ta cảm thấy có thể thực hiện. Lý Tín nhẹ gật đầu, hắn đối Tào Phong nói, ngay hôm đó lên, ngươi liền tạm thay Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ trước. Đợi ta đem công lao bẩm báo cho triều đình sau, chờ triều đình chính thức bổ nhiệm sau khi đến, ngươi lại đi rơi cái này chức đại diện. Đô chỉ huy đây chính là thỏa thỏa trung tầng tướng lĩnh, xem như Liêu Dương quân trấn nhân vật số 2. Tào Phong cũng không nghĩ đến quốc công già coi trọng như thế chính mình trực tiếp để cho mình đại đô chỉ huy sứ trước. đa tạ quốc công gia ân điện. ta nhất định sẽ tiếp lại lệ, nhiều lập mới công, đền đáp hoàng thượng, đền đáp triều đình. Tào Phong cũng không nhăn, nhăn nhó nhó chối tử, tham quan phát tài ai không thích. Chính mình lần này thật là bước lên cực lớn phong hiểm đánh thắng một trận, chính mình chỉ có thăng lên, dưới tay huynh đệ mới có chạy đầu. Ở thời điểm này, chính mình cũng không thể làm nữ nhi tiết hại, quá khiêm tốn. Nên tranh thủ liền phải tranh thủ, lấy đến trong tay lại nói, chương 95, mở tiệc chiêu đãi, chương 95, mở tiệc chiêu đãi. Tào Phong lần này tại Kim Dương huyện thành bố trí mai phục tiêu diệt hơn 1500 hộ nhân thu được đông đảo ngựa binh khí. Chấn Quốc Công Lý Tiến cũng không tiếp phong thượng, nhường hắn bổ Liêu Dương Quân trấn đô chỉ huy sứ thiếu. Đương nhiên, hiện tại hắn còn vẹn vẹn tạm thay Liêu Dương Quân trấn đô chỉ huy sứ, nhưng có Chấn Quốc Công Lý tín tiến cử hiện tại, triều đình bình thường sẽ không khó xử, cái này chính thức thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Đại ca, ngươi lần này thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, phóng nhan chúng ta đại kiện, trẻ tuổi như vậy đô thật là đầu một cái. Đúng vậy a. Đại ca ngươi tiền đồ bất khả lượng, cũng không thể quên chúng ta những huynh đệ này a. Nếu không chúng ta đi theo ngươi đi Liêu Dương Quân trấn a. Tào Phong rời đi tiền tuyến trong doanh trại đại quân đại tướng sau, Trương Vĩnh Hạo, Trương Vĩnh Võ, Tào Dương, Tào Hồng chờ huynh đệ liền vây quanh Tào Phong. Bọn hắn tại hướng Tào Phong chúc đồng thời, cũng hy vọng Tào Phong có thể kéo bọn hắn một thành. Xuất thân của bọn họ đều không kém, có thể cũng không phải là có thể kế thừa tức vị trưởng tử. Bọn hắn không lo ăn mặc, có thể nghĩ muốn thu hoạch được thực quyền, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần này hoàng thượng vung tay lên, nhường số lớn con em thế ra theo quân hiệu lực. Ngoại trừ phòng ngừa bọn hắn tại đế kinh gây chó chạy, bên ngoài, còn có thông qua một luyện, tuyển một chút tuổi trẻ hào bối lên, về sau phụ tá thái tử. Theo quân hiệu lực con em thế ra quá nhiều, bọn hắn biết được binh hung chiến huy, rất nhiều người không muốn đi một tuyến cùng địch nhân chém giết mạo hiểm. Ngoại trừ một chút mong muốn lập công con em thế ra đi một tuyến trùng sát hiệu lực bên ngoài. Đại đa số người đều lưu tại chủ soái, làm một ý tượng chuyển hạ đạt, bảy mưu tính kế việc cần làm. Tào Phong những này tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, trong nhà cũng không được bọn hắn đi một tuyến trùng sát. Bọn hắn hiện tại cũng lưu tại chủ soái làm một chút việc vặt vãnh. Hiện tại mắt thấy Tào Phong vị đại ca này liên chiến liên tiếp, ngắn ngủi 1 tháng thời gian. Theo một cái nho nhỏ đội trưởng đại lên trở thành Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, trở thành chấp trưởng quân đội nhân vật thực quyền. Bọn hắn tự nhiên hâm mộ ghen ghét không thôi. Bọn hắn định bợ Tào Phong, muốn cùng Tào Phong lăn lộn. Tào Phong lúc trước chức vụ quá thấp, vẹn vẹn chữ sơn doanh tiểu đội đang mà thôi, trong tay cũng không quyền lực gì. Hiện tại không giống như vậy. Đảm thay Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ trước. Hắn trên danh nghĩa thật là gần với Chu Nguyên nhân vật số 2. Hắn lần này lập xuống đại công, Chu Nguyên vị này trung lang tướng xem như thống lĩnh, cũng được chỉ khen giá. Công lao sổ ghi chép bên trên cũng cho hắn tăng thêm một khoản. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau Liêu Châu quân cao tầng có người khước trước, Chu Nguyên vẫn rất có cạnh tranh ưu thế. Hai người hiện tại quan hệ chỗ không tệ. Tào Phong xếp vào mấy người tới Liêu Dương quân trấn, Chu Nguyên hẳn là sẽ không thể hắn. Các người nghĩ đến chúng ta Liêu Dương quân trấn hiệu lực, có thể nghĩ rõ ràng. Liêu Dương quân trấn có thể so sánh không chúng tiền quân. Ở chỗ này đi theo quốc công gia bên người, không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng đến ta nơi, nhưng là muốn tùy thời ra trận cùng hồ nhân huyết chiến chém giết, nhưng là muốn người chết. Trương Vĩnh Hào huynh đệ, Tàu Dương, Tàu người là thân thích của hắn, từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn, trợ Hắn tại Liêu Dương quân trấn mong muốn dừng trần, tự nhiên cũng cần một nhóm tin được huynh đệ duy trì. Bây giờ hắn theo chữ Sơn Doanh mang theo một nhóm người lên. Có thể những người này nhược điểm cũng rất rõ ràng, có thể sông có thể đánh, có thể chữ lớn không biết một cái. Trên tay hắn gấp thiếu một chút hiểu biết chữ nghĩa người. Chính mình những huynh đệ này xuất thân hảo môn thế ra, thừa nhỏ có điều kiện đọc sách, không nói trên thông thiên văn giới dưới địa lý, tốt xấu hơi hiểu viết văn. Bọn hắn như đi Liêu Dương quân trấn, tốt xấu là chính mình một cái trợ lực. Đại ca, ngươi coi thường chúng ta không phải? Không phải liền là đánh trận đi. Ngươi yên tâm, chúng ta mang theo đao tử cũng có thể lên trận địch. Bọn hắn bậc cha chú phần lớn trong quân đội nhập trước, đối bọn hắn võ nghệ bắt cũng tương đối gấp. So với Tạo Phong cái này kế thừa thế tử chi vị người mà nói, bọn hắn không có tư cách kế thừa thứ vị, bọn hắn cũng so Tạo Phong hiếu học không ít, không giống Tạo Phong như vậy nan bướng. Vậy nhưng nói xong, các người nếu là đi Liêu Dương quân trấn, nhất định phải nghe lời của ta. Nếu là không nghe lời, vậy ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không, ta cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên huynh đệ, ta cần phải cầm quân pháp xử trí. Đại ca, chúng ta khẳng định nghe ngươi. Đúng vậy a. Trước kia ngươi để chúng ta đi đánh nhau thời điểm, chúng ta cũng không có mập mờ qua. Tào Phong xem bọn hắn đều nói như vậy, nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ta quay đầu cho Công Tôn Đô đốc cùng trấn tướng nói một câu chuyện này. Các người cũng đi tìm Quốc công gia xin chỉ thị một phen, nói muốn muốn Liêu Dương quân trấn một tuyến đi hiệu lực. Đã tại đại ca. Chúng ta sau đó liền đi tìm Quốc công gia. Nhìn thấy Tào Phong đồng ý bọn hắn đi Liêu Dương quân trấn, bọn hắn đều rất cao hứng. Tào Phong bây giờ là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, đánh trận lại lợi hại như vậy. Bọn hắn về sau có Tào Phong người đại ca này bảo bọc, so tại trung quân bên này làm một ít Phong cùng một đám huynh đệ thương lượng xong, tìm tới Chu Nguyên, chuẩn bị trở về. Công Tôn Đô đốc mời chúng ta dự tiệc. Chúng ta ăn cơm lại trở về. Tào Phong lần này đại xuất danh tiếng, nhường Liêu Châu quân Đô đốc Công Tôn Phá quân cũng đi theo được nhờ. Công Tôn Phá quân mặc dù không có đạt được cái gì tính thực chất khế thưởng. có thể cái này thắng trận là dưới tay hắn quân đội đánh ra tới, hắn đi đường cái eo đều, đều có thể thẳng tắp mấy phần. Hắn cái này Đô đốc trên thực tế làm rất biệt khuất. Liêu Châu quân lưu ra thế lực rất lớn. Hắn có thể làm cái này Đô đốc, hoàn toàn là triều đỉnh vì phòng ngừa lưu ra một nhà độc đại mà nâng lên tới. Hắn cái này Đô đốc tại Liêu Châu quân quyền lên tiếng rất nhỏ, căn bản không sai khiến được rất nhiều người. Những người này đều là lấy phó tướng Lư Bằng Như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Hắn cũng rất bất ngạc dĩ. Hắn muốn thi chiến khát vọng, lập xuống công hân, kia đều phải nhìn Lư ra sắp mặt. Lần này không giống như vậy. Liêu Dương quân chấn đánh thắng trận lớn, Trung Lan Tường Chu Nguyên nắm trong tay Liêu Dương quân chấn, hắn gái này đô đốc thật cao hứng. Có Liêu Dương quân chấn duy trì, hắn gái này đô đốc về so tại Liêu Châu quân quyền lên tiếng cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Có ít nhất một chi binh mã có thể điều động, không cần lo lắng lá mặt là trái phong lại rất Cho nên đối với Đô đốc Công Tôn Phá Quân mà nói, Tào Phong là đáng giá lôi kéo thân cận một phen. Trước kia song phương cấp bậc chênh lệch quá lớn, Tào Phong lại là bị đẩy đi tới trong quân hiệu lực. Hắn cái này Đô đốc không đến mức hạ mình đi kết giao Tào Phong cái này tiểu thí hại. Hiện tại Tào Phong thăng nhiệm đồ chỉ huy sứ, lại có thể đánh như vậy, cái này kết giao là rất có giá trị. Đô đốc Công Tôn Phá Quân thiết tiến khoản đãi Tào Phong bọn hắn, đây là một cái tín hiệu. Giải thích do hắn Tào Phong thông qua hai trận thắng lợi, vào Công Phá Quân vị này cao mắt, đạt được hắn thành. Vị này chính là thượng cấp của thượng cấp, Liêu Châu quân người đứng đầu. Mặc dù trước kia chưa có tiếp xúc qua, không hiểu rõ hắn phần tính, nhưng người ta mời dự tiệc, hắn Tào Phong xem như tụ hạ, tự nhiên không thể cự tuyệt. Tào Phong đi theo Trung Lang tướng Chu Nguyên cùng một chỗ, đứng hẹn phó ước. Công tôn Phá Quân mở tiệc chiêu đãi Tào Phong bọn hắn địa phương lựa chọn Liêu Châu thành lớn nhất quán rượu, như ý lâu. Hiện tại Liêu Châu ở vào trạng thái chiến tranh, theo lý thuyết thế cục bất ổn, các ngành các nghề đều sẽ chịu ảnh hưởng, chuyện làm ăn sẽ không quá tốt. Trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Hồ nhân làm loạn, một chút tiểu thành trấn lúc nào cũng có thể bị tập kích. Đại lượng địa phương bên hào môn phú vào Liêu Châu thành dạng này thành lớn tí nạn. Dẫn đến người bên trong thành miệng bảo tăng Trấn quốc công ly tín lại xuất lĩnh lũ châu quân Thanh châu quân, long cất cao quân cùng thần võ quân Chờ tiến vào Liêu Châu Không ít con em thế ra cũng theo quân đã tới Liêu Châu Muốn tại quân trước hiệu lực Cái này trong lúc vô hình nhường Liêu Châu thành tại chiến tranh trạng thái giới Hiện ra dị dạng phân vinh Như ý lâu xem như Liêu Châu thành tốt nhất từ lâu Cũng vô cùng náo nhiệt, một tòa khó cầu Chương 96, tiến hội Chương 96, tiến hội Như ý lâu đèn đuốc sáng tr Tuy đông bọn hộ vệ top 5 top 3 tụ tập tại sát đường quán nhỏ trước ăn uống, nhường đầu này đường phố lộ ra phá lệ náo nhiệt. Trung lang tướng Chu Nguyên mang theo Tạo Phong bước vào như ý lâu, trực tiếp hướng phía trên lầu nhã gian đi đến. "Tào tiểu hầu ra. chúng ta Công Tôn Đô đốc đối ngươi thật là rất thượng thức nhà. Ngươi tuổi còn trẻ liền lập xuống lớn như thế công lao, tiền đồ bất khả hạn lượng." Chu Nguyên vừa đi vừa nói chuyện, "Hôm nay mặc dù yến thỉnh là hai người chúng ta, trên thực tế ta là dính ngươi ánh sáng, chủ yếu vẫn là mở tiệc chiêu đãi ngươi. Ta tiền nhiệm đã lâu như vậy, Công Tôn Đô đốc đều chưa từng mở tiệc chiêu đãi qua ta một lần đâu." Sau đó, ngươi mượn cơ hội này Công Tôn Đô đốc thân cận nhiều hơn thân cận. Cái này cùng Công Tôn Đô đốc quan hệ làm tốt, chúng ta Liêu Dương quân trấn về sau bổ sung lính, thay đổi giáp trụ binh khí cũng thuận tiện một chút. Trú Nguyên tuy là Liêu Dương quân trấn Trung Lang tướng, có thể hắn cái này cấp bậc tướng lính, tại Liêu Châu quân còn có rất nhiều. Hắn lại là chuyển đi tới, cùng Công Tôn Phá quân quan hệ cũng không phải là chặt như vậy mật. Lần này Công Tôn Phá quân mở tiệc chiêu đãi hắn cùng Tạc Phong, rất có thân cận chi ý. Bọn hắn Liêu, liêu khởi, nhiên vị này đạo trực tiếp giữ mối quan hệ. Đa tại tướng nhắc nhở Tào Phong cười đối Chu Nguyên nói, "Vì chúng ta Liêu Dương quân trấn, sau đó ta nhiều kính công tôn Đô đốc mấy chén." "Cái này đúng rồi." Chu Nguyên vô vỗ Tào Phong bà vai, đối với hắn trả lời rất hài lòng. Hai người đã tới một chỗ có quân sĩ thủ vệ nhã gian cổng. Quân sĩ đi vào thông bẩm một tiếng sau, Chu Nguyên cùng Tào Phong lúc này mới bước vào trong gian phòng trang nhã. Bọn hắn vòng qua vẽ lấy hoa điều đồ bình phong. liếc mắt liền thấy được một thân thường phục Liêu Châu quân Đô đốc Công Tôn Phá Quân và vài tên lạ mặt người. các ngươi đã tới a?" "Ngồi, ngồi." Nhìn thấy Chu cùng Tào Phong tới, Công Phá Quân nhiệt tình chào hỏi. Bái Kiến Công Tôn Đô Đốc. Chu Nguyên cùng Tảo Phong ôn quần sau khi hành lễ, lúc này mới tại không dưới vị trí ngồi xuống. Chu Nguyên, ngươi bây giờ đánh thắng trận chính là không giống như vậy, bộ này giá đỡ cũng bưng lên tới a." Bọn hắn vừa ngồi xuống, ngồi ở một bên một người Trung Nguyên liền mở miệng. "Công Tôn Đô Đốc thiên diến, ngươi cái này lại mà lề mề nửa ngày mới đến, để chúng ta đợi thật lâu nha." Trung Nguyên lời này vừa ra khỏi miệng, Chu Nguyên xấu hổ cười một tiếng. "Ta nào dám bưng giá đỡ nha." Thái Chỉ làm hiểu lầm. Chu bận giải nói, "Cái này Châu thành quả lớn, ta trông thành bảy lần quạt tám lần rẻ." Lúc này mới tìm tới như ý lâu chỗ này, kém một chút ngay tại thành nội lạc đường tới không được. Dạng này, ta tới chậm, nhường Công Tôn Đô đốc cùng chư vị tướng quân đợi lâu, sau đó ta tự phạt ba chén. Công Tôn Phá Quân cười khoát tay háo, "Thái huynh đệ, Chu tướng quân mới đến, đối chúng ta Liêu Châu thành chưa quen thuộc, cái này tới chậm, tình này có thể nguyên đi." Công Tôn Phá Quân là Chu Nguyên cùng Tào Phong giải vây, thân binh doanh chỉ huy sứ Thái Quang cũng không cần phải nhiều lời nữa. "Ta tới cấp cho chư vị giới thiệu một chút." Công Tôn Phá Quân chỉ chỉ Tào Phong, nói với mọi người, "Vị này chính là chúng ta Liêu Dương quân trấn mới đô chỉ huy sứ Tào Phong." Hắn không đến một tháng Liên chiến liên tiếp, chém giết gần 2000 hổ nhân, có thể nói là thiếu niên anh hùng. Hắn không đến một tháng chém giết hồ nhân, so hai chúng ta năm chém giết hồ nhân đều nhiều. Lần này thắng lợi, cũng cho chúng ta Liêu Châu quân tại các quân chức mặt thật to uy phong một thành. Công Tôn Phá quân đối chúng tướng nói, các ngươi về sau đều phải cẩn thận hướng Tào Phong thịnh giáo một chút, học đánh như thế nào cầm. Tào Phong bận bịu khiêm tốn nói, Công Tôn Đô đốc cao khen. Ta có thể đánh thắng trận, vậy cũng là đơn thuần khí tốt. Ta tuổi còn trẻ, không có bao nhiêu chiến trận chém giết kinh nghiệm, về sau còn muốn hướng chí vị tướng quân thịnh giáo mới là. Tào Phong tiếng nói vừa rớt Liêu Châu quân thân vệ doanh trị ủy sứ Thái Quang liền mở miệng: Tao tiểu hầu gia, ngươi nói một chút ngươi bái chính là Lộ nào thần tiên, vậy mà vận khí tốt như vậy, ngay cả đánh hai cái thắng trận. Quay đầu ta cũng đi bái túi đầu, nhường thần tiên cũng phù hộ phù hộ ta, đánh mấy cái thắng trận." Ha ha ha ha, đám người phát ra cười khẽ. Đúng, "Đúng, đúng, đúng, ngươi bái chính là Lộ nào thần tiên, để chúng ta cũng đi bái túi đầu, dính điểm hảo vận. Chúng ta cái này tân tân khổ khổ truy kích và tiêu diệt hồn nhân cả buổi, liền hồn nhân cái bóng đều không gặp được. Cái này hồn nhân hết lần này tới lần khác hướng trên lưới đao của ngươi đụng, để ngươi được tiện Cái này khiến chúng ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, Tào Phong cũng nghe ra đám người trong lời nói tràn phúng ý khinh thường. Ngươi lại ra, nguyên một đám chua cái gì nha? Âm dương quái khí. Chính mình đánh hai cái thắng trận, các ngươi liền trong lòng không thoải mái, cảm thấy mình là vận khí tốt. Có bản lĩnh các ngươi cũng đi đánh mấy cái thắng trận thử một chút. Đặc biệt là thân vệ doanh chỉ Huy sứ cái này họ Thái, tựa hồ đối với chính mình rất là bất mãn. Chính mình lại không đắc tội hắn, hắn lại ngôn ngự khắp nơi nhắm vào mình. Chính mình cũng không phải không còn cách nào khác. Ha ha. Tào Phong mỉm cười. Thái chỉ Huy làm Quay đầu hồ nhân hướng ta trên vết đao đụng thời điểm, ta thông báo ngươi một tiếng, để ngươi cũng đi nhặt kiếm tiền nghi. Liền sợ ngươi đến lúc đó găm nhỏ, không dám đi nha. Tào Phong lời nói nhường thân binh doanh trị uy sứ Thái ánh sáng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đối mặt Tào Phong chế giễu lại, nói hắn không có can đảm, hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng. Tào Phong, ngươi ý gì à? Xem nhẹ lão tử có phải hay không? Ngươi không phải liền là may mắn thắng hổ nhân hai cầm đi, có gì đặc biệt hơn người? Khiến cho giống như ta Liêu Châu quân liền ngươi Tào Phong biết đánh trận như thế. Thái Quang huynh đệ, ngươi bất chính cái. Công tôn phá quân nhìn bầu không khí không đúng. Lúc này trừng mắt liết thân binh doanh chỉ Huy sư Thái Quang. Người này cái gì cũng tốt, chính là tâm nhãn quá nhỏ. Người ta tạo phòng đánh thắng trận, cái này ghen ghét liền ghen ghét, à. người biểu hiện này cũng quá rõ ràng. Thái Quang bị Công Tôn Phá Quân khiển trách một câu, hắn trầm mặt, không cần phải nhiều lời nữa. Công Tôn Phá Quân nhìn quanh một vòng đám người. Người này đều đến đông đủ, phân phó mang thức ăn lên a. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Công Tôn Phá Quân một tiếng phân phó. Các loại sinh đẹp tinh xảo thức ăn tựa như, như nước chảy đưa đi lên, mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta vị mở rộng. Có thể tạo phong lại không cái gì khẩu vị. Công Tôn Phá Quân lần này thiết tiến mọi bọn họ, lại kéo một chút người không liên hệ tương hội. Một số người đối với hắn vị này tuổi còn trẻ liền thăng lên làm đô thị huy sứ dường như rất là khó chịu. Cái này nói chuyện đều kẹp thương đao gậy, ảnh hưởng tâm tình. Nếu không phải lần này cho Công Tôn Phá Quân mật mũi, hắn tại chỗ liền phải phải tay náo bỏ đi. Tào Phong tiểu hầu ra, chén rượu thứ nhất này ta kính ngươi. Ngươi ngay cả đánh hai cái thắng trận lớn, cho chúng ta Liêu Châu quân chênh quang. Hy vọng ngươi về sau không ngừng cố gắng, lại lập mới công. Đối mặt Công Tôn Phá Quân lên chén rượu, Tào Phong cũng bưng chén rượu, một tay chống quải trượng đứng lên. Ta có thể đánh thắng trận, không thể rời bỏ Công Tôn Đô đốc cùng trấn tướng đại lực duy trì. Ta kính Công Tôn Đô đốc cùng chấn tướng. Ta uống trước rồi nói. Tào Phong nói, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Tốt, Hào sảng. Cả ly, đám người nâng chén, là lần này thắng lợi ăn mừng. Rượu vào trong bụng, tiến hội bầu không khí lập tức sinh động hẳn lên. Tào Phong tiểu hầu ra, ta là Liêu Châu trấn thủ làm Tốn Vĩ. Ngươi cái này hai cầm đánh thống quá nha. Ta mời ngươi một chén. Có người chủ động hướng Tào Phong mời rượu, người này là Liêu Châu thành trấn thủ Lãm Đập qua Tống trấn thủ làm, ta cái này mới đến, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói dễ nói, Tống Vi cũng là nhiệt tình, Tào Phong đối với hắn ấn tượng không thể. Tào Phong tiểu hầu ra, chúng ta cũng đụng một cái. Tống Vi vừa ngồi xuống, Liêu Châu tiết độ phủ binh mã làm tiêu viêm lại đối Tào Phong giờ chén rượu lên. Tào Phong cùng những này trong quân cao tầng so sánh, chỉ có thể coi là văn đối. Đối mặt nhiệt tình tính người, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần những cái kia nhìn hắn không thuận mắt người, hắn cũng lười liên hệ. Chương 97, Tổ kiến binh, chương 97, Tổ kiến binh. Như ý lâu nhã gian bên trong, Mọi người đẩy chén nâng ngọn, Tào Phong cũng uống không ít. Tiễn hội lúc kết thúc, trời đã tối đen. Tào Phong cùng Chu Nguyên Từ biệt đám người, chuẩn bị tìm một gian khách sạn ở lại, ngày mai trở về Liêu Dương cố trấn. Bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, một gã quân sĩ liền gọi lại bọn hắn. "Chu trấn đem, Tào Phong tiểu hầu ra. công tôn Đô đốc cho mời." Tào Phong cùng Chu Nguyên liếc nhau một cái sau, đi theo cái này quân sĩ quay trở về Như Ý Lâu. Tại quân sĩ dẫn dắt hạ, bọn hắn hành lang qua viện, đã tới Như Ý Lâu hậu viện. Đối với ồn ào động phòng trước mà nói, hậu viện thanh Chu trấn cùng Tào Phong tiểu hầu gia tới. Cái này quân sĩ tại một đề phòng xâm nghiêm trước của phòng ôn quyền bẩm báo một tiếng, mời bọn họ tiến đến. Trong phòng truyền đến công tôn phá quân thanh âm: "Hai vị mời." Cái này quân sĩ đưa tay làm một cái mời chữ. Chu Nguyên Di chuyển hắn thân thể mập mạp, cùng Tào Phong cùng một chỗ cất bước tiến vào trong phòng. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được đứng ở trong phòng Công Tôn Phá Quân, cùng vừa rồi tưởng như hai người, nào có nửa điểm men say. Tào Phong trong lòng cũng không hiểu, không biết rõ Công Tôn Phá Quân bỗng nhiên đem bọn hắn triệu ở đây là vì chuyện gì. Bái kiến Công Tôn Đô đốc. Tào Phong cùng Chu Nguyên cùng nhau ôm quyền hành lễ. Ngồi. Chu Nguyên cùng Tào Phong sau khi nói cảm ơn ngồi xuống. Vừa rồi nhiều người phức tạp, có một số việc nhi không dễ dàng cho nói. Công Tôn Phá Quân nhìn thoáng qua Tào Phong cùng Chu Nguyên. Hiện tại đem các ngươi đơn độc gọi trở về, là muốn đơn độc cùng các ngươi nói một chút. Tào Phong cùng Chu Nguyên đều không có lên tiếng âm thanh, yên lặng chờ câu sau của hắn. Các ngươi tại Liêu Dương quân trấn cầm đánh cho rất tốt, ta thật cao hứng. Công Tôn Phá Quân đối Chu Nguyên cùng Tào Phong nói, có thể các ngươi lần này cũng sẽ lưu ra hoàn toàn làm mất lòng. Lưu ra tại Liêu Dương thế lực bị thanh tẩy phen, khẳng định sẽ ghi hận bên các người. Lấy bọn hắn có thủ tất báo tính tỉnh. Sớm muộn sẽ tìm các ngươi phiền toái. Công tôn Phá Quân lời nói nhường Chu Nguyên cùng Tảo Phong tâm tình đều rất nặng nề. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Lư Gia tính tình. Đặc biệt là Tảo Phong cảm xúc rất sâu. Hắn lúc trước cũng là bởi vì đắc tội chỉ huy sứ Lư Thông, lúc này mới có chính mình áp giải Lương Thảo bị tập kích sự tình. Cái này Kim Xương huyện một trận chiến, giống nhau cùng Lư Gia thoát không khỏi liên quan. Hỗ nhân bỗng nhiên tập kích Kim Xương huyện, hắn bố trí mai phục phục kích Hỗ nhân, Có thể chữ Sơn trong doanh bộ cũng xuất hiện phản đồ. Có người thừa cơ cho Hỗ nhân mở cửa thành, cũng có người thừa cơ thả bị giam giữ tại trong đại lao Lư Thông. Lưu Thông thừa dịp loạn chạy thoát rồi, cái này khiến Tào Phong một mực canh cánh trong lòng. Bất quá các ngươi yên tâm, Lưu ra tại Liêu Châu một tay che trời, ta cùng bọn hắn cũng không đúng dao." Công Tôn Phá Quân đối Chu Nguyên cùng Tào Phong nói, "Hôm nay các ngươi tự mình dự tiệc, chúng ta xem như người mình. Cái này Liêu Dương quân trấn về sau liền giao cho các ngươi, các ngươi cần phải mang cho ta tốt. Cái này về sau nếu như là gặp phải cái gì làm khó dễ, cứ việc tìm ta chính là, ta cho các ngươi chỗ dựa." Công Tôn Phá Quân lời nói đến mức này tự nhiên minh ý tứ. "Công tâm. Về sau chúng ta chỉ nghe quân lệnh." Trung Lang Tường Chu Nguyên dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn tiền nhiệm sau, Đô đốc Công Tôn Phá Quân không làm rõ ràng được lập trường của hắn, một mực tại quan sát. Bây giờ nhìn Chu Nguyên dám can đảm thành tẩy lực ra tại Liêu Dương quân trấn thế lực, hắn lúc này mới dám chính thức kéo Chu Nguyên tiến chính mình trận doanh. Tào Phong cũng làm tức phụ họa, về sau ta bằng lòng lấy Đô đốc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu Nguyên cùng Tào Phong là Liêu Dương quân trấn nhân vật số 1 số 2. Bọn hắn hiện tại như thế tỏ thái độ, nhường Công Tôn Phá Quân rất hài lòng. Có hai vị này duy trì, vậy hắn tại Liêu Châu quân quyền lên tiếng tăng cường rất nhiều, đủ để cùng lưu ra đứng ngang hàng. Đem đội vật mang tới đến. Công Tôn Phá Quân đối ngoại phân phó một tiếng. Lúc này liền có mấy tên giáp sĩ dơ lên mấy cái dương tiến vào trong phòng. Mở ra. Giáp sĩ mở cái dương ra, lộ ra bên trong xếp chỉnh tề đòi bạc. Công Tôn Phá Quân đi đến trước mặt, lấy ra một cái trễu nặng đòi bạc, trong tay tuấn thước. 1000 lượng bạc ngân, đây là cốt công gia đối với các ngươi liều rừng quân trấn lần này đánh thắng trận ấn thượng. Công Tôn Phá Quân dừng lại một chút, bổ sung nói, bản đều cũng tăng thêm 500 lượng bạc tặng thưởng. Nay 1500 lượng bạc các mang về, chính mình phân phối. Tào Phong cũng không nghĩ đến cấp trên lần này như thế hào phóng, vừa ra tay chính là hơn 1000 lượng bạc. Đô đốc Lần này chúng ta Liêu Dương quân chấn có thể đánh thắng trận, không thể rời bỏ đô đốc ngài đại lực duy trì." Chu Nguyên mở miệng nói, "Những bạc này chúng ta muốn 800 lượng liền có thể. Cái này còn xuất lại, hiếu kính cho đô đốc ngài." "A, không nghĩ tới ngươi Chu mập mạp cũng có không thích bạc thời điểm." Công Tôn Phá quân cười cười. Chu Nguyên cũng cười, "Ta chỉ bắt ta nên cầm." Công Tôn Phá quân cắt ngang Chu Nguyên lời nói, "Lần này bạc toàn bộ các ngươi lấy đi. Ta thân làm Liêu Châu quân đô đốc, còn không đến mức cắt xén các ân ân. Lại nói, "Ta Công Tôn gia cũng không thiếu cái này mấy trăm lượng bạc. Những bạc này lấy về." cho thêm thương vong tướng sĩ điểm một chút, không thể rét lạnh các tướng sĩ tâm. Chỉ cần các ngươi nghe lời, về sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi." Công Tôn Phá Quân nói như vậy, Chu Nguyên cũng không tốt lại kiên trì. Chu Nguyên vội nói, "Ta thay Liêu Dương quân trấn thương vong các tướng sĩ đa tạ đô đốc ấn điển." Nói tạ liền xa lạ. Công Tôn Phá Quân đối Chu Nguyên nói, "Tào Phong là tướng môn hộ tử, bản sự không nhỏ. Ngươi không cần giống chỉ uy sứ thái quang những người kia như vậy ánh mắt hiền cận, kỵ người tài." Hắn đánh trận, Mập Mạp cũng có ánh sáng, công lao sổ ghi chép bên trên cũng không thiếu được ngươi Mập Mạp một dò, Về sau chiếu cố nhiều chiếu cố hắn, cuộc chiến này sự tình, nghe nhiều hắn. Chu Nguyên xấu hổ cười một tiếng, Cần Tuân Đô đốc phân phó. Công Tôn Phá quân sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Tào Phong. Tào Phong, ngươi cái này hai cầm đánh cho rất tốt, có thể ngươi dù sao còn rất trẻ, ta hy vọng ngươi không tiêu không nạo, không nên vui mừng đắc ý. Chu mập mạp đánh trận không được, có thể hắn người này phẩm tính cũng không tệ lắm, là người tốt. Ngươi cùng hắn thật tốt ở chung. Các ngươi một cái là trung lang tướng, một cái là đô chỉ huy sứ, không nên náo mâu thuẫn. Muốn liên thủ lại, đem Dương quân trấn mang cho ta tốt. Ta hy vọng ngươi Tào Phong cũng nhiều đánh thắng trận. Tào Phong ôn quyền, Cẩn Tuân Đô đốc giải bảo. Công tôn phá quân uống một ngụm trà sau, lại hỏi Tào Phong, ngươi nhưng còn có yêu cầu gì? Có liền hiện tại nói ra, ta có thể giúp ngươi giải quyết, tận lực giúp ngươi giải quyết. Tào Phong trầm năm sau, lớn mặt đưa ra, "Đô đốc, ta muốn tổ kiến một chi kỵ binh doanh." "A, ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Ngươi có biết nuôi một cái kỵ binh cần tiêu hao nhiều ít tiền lương? Cái này nuôi một cái kỵ binh, có thể nuôi sống ít ra 10 cái bộ quân muốn." Tào nói, đốc, cái này sổ sách không phải tính như vậy. Hồ nhân nhiều kỵ binh, tới lui như gió." chúng ta phần lớn đều là bộ quân, quá bị thua thiệt. Nếu là chúng ta Liêu Dương quân trấn có thể kéo lên một chi tinh nhuệ kỵ binh, chúng ta liền có thể chết ít mấy trăm, mấy ngàn tên bộ quân. Công Tôn Phá quân khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tào Phong vậy mà lại như thế cùng hắn tính sổ sách. Trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh. Trú Nguyên nhìn Công Tôn Phá quân không có lên tiếng, lôi kéo một chút Tào Phong góc áo, hắn mở miệng nói, đô đốc, nếu là có khó xử lợi nói, quên đi." Công Tôn Phá quân đầu lên, nhìn về phía Tảo Phong. Đơn độc kiến kỵ doanh, cần báo binh bộ, được hoàng thượng chuẩn đồng ý, ta không có cái này hạn. Công Tôn Phá Quân dừng một chút, nói bổ sung: "Các người có thể lấy Liêu Dương quân trấn chính sát đội kỵ binh làm cơ sở, theo cái khác các doanh điểu có thể cấy thiện xạ người bổ sung đi vào. Ta sẽ trước đơn độc bắt một nhóm miến ngựa, mã đao cùng 100 con chiến mã cho các ngươi." Công Tôn Phá Quân nói: "Các người nếu là có thể dùng cái này, một chi kỵ binh đánh mấy cái sinh đặc cầm, vậy ta liền có thể cho Triệu Đình viết số gấp, cho các người muốn chính thức biên chế. Nếu là không được, kia sớm làm bỏ đi tổ kiến kỵ binh doanh suy nghĩ, đa tại đô đốc duy trì." Chương 98: Trở về từ cõi chết, chương 98: Trở về từ cõi chết. Liêu Châu. Lư Thị Trạm Viên. Tiên thị ngay tại tự mình cho mình nhi tử Lư Thông Bôi chết lấy giờ cao. Lư Thông nguyên là chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, bởi vì ngồi vương thông đồng với địch tội danh, lúc này mới bị miễn chức hàng ngũ. Hắn lúc ấy bị giam giữ tại Kim Xương huyện nhà ngục bên trong, chuẩn bị mấy ngày nữa muốn rời đưa đến tiền tuyến đại doanh sự trạm. Lư ra cấu kết hổ nhân thương lang bộ tập kích Kim Xương huyện. Ngoài trừ muốn lộng chết tội chấn nơi đây chư Sơn doanh chỉ huy sứ Tạo Phong bên ngoài, còn muốn thuận thế ra ngoài. ấy điều tướng, phó phó nhân, liền tương đối chữ Sơn trong doanh không ít là Lư Thông hạ ngũ Cho nên có người liền thừa cơ đem Lư Thông đem thả chạy. Làm phục kích tiêu diệt hổ nhân, Tào Phong đạt được bẩm báo thời điểm, Lưu Thông đã sớm không biết tung tích. Lưu Thông chạy mất, cái này khiến Tào Phong rất tức giận. Có thể Lưu ra tại Liêu Châu thế lực rất lớn, Lưu Thông muốn trốn, hắn còn trong thời gian ngắn tìm không thấy. Trung Lang tướng Chu Nguyên biết được tin tức sau, chỉ có thể báo cáo cho chấn quốc công lý tín. Sau đó cho các phủ huyện phát xuống hải bộ văn thư, yêu cầu hiệp trợ truy nã Lưu Thông. Lư Thông tại Lư gia người tiếp ứng hạ, trực tiếp trốn về Liêu Châu Lư thị trang viên. Lư gia tại Liêu Châu các mặt đều có người, cái này Lư thị trang viên là tuyệt đối an toàn. Người bình thường thật đúng là không dám đến nơi này đến lùng bắt Lư Thông. Lư Thông lần này lật thuyền trong mương, chịu nhiều đau khổ. Trở về từ cõi chết về tới Lư thị trang viên, cái này khiến hắn cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Thông Nhi, có đau hay không? Nhìn thấy Lư Thông vết thương trên người, tiền thị đau lòng không thôi. Nương, không có chuyện. Lư Thông khoát tay áo. Đây chẳng qua là một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Còn nói không có việc gì. Nhìn một cái ngươi cái này trên thân đánh, Người cho nương nói, đây đều là ai ra tay, quay đầu để ngươi cha tìm người báo thủ. Tiên thị đau lòng con của mình, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Lư Thông Nghị đến chính mình tao ngộ, trong ánh mắt cũng đầy là phẫn hận sắc. Hắn đường đường chữ Sơn doanh chỉ uy sứ, lại là lơ ra người, đi đến chỗ nào đều là để cho người ta cho bưng lấy. Cho dù là trung lang tướng Chu Nguyên đối với hắn đều phải khách khách khí khí, nhưng lúc này đây bởi vì Tạp Phong, hắn lật thuyền trong mương, không chỉ vứt bỏ chữ Sơn doanh chỉ uy sứ vị trí, còn biến thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng tội nhân. Đối với vết thương trên người mà nói, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Đạp đạp, Lam thì tại cho Lư Thông sốt thuốc cao thời điểm, Lư Sản dậm chân tiến vào trong phòng. Phu thân, Ân Nhìn thấy con trai mình còn sống trở về, lưu sảng trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống. "Phu thân, nhi tử lần này là bị kia Chu Mập Mạp cùng Tào Phong liên thủ cho cứ vậy mà làm. Không báo thủ này, thế không là người." Nhìn mình nhi tử mặt mũi tràn đầy sát khí dáng vẻ, lư sảng nhíu như mày. "Báo thủ? Báo thủ? Ngươi có thể báo mối thủ gì? Ngươi lần này lật truyền trong mương, ta nhìn ngươi là gieo gió gặp báo. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, làm việc nhất định phải ổn. Có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời khuyên, ngang tàng hống hách, không coi ai ra gì, không đem ta để ở trong lòng." Lư sảng có chút trách cứ địa đạo. Lần này ngươi cùng Tương Lang bộ thư tín, làm sao lại rơi xuống kia tảo phong trong tay đâu, ngươi cũng quá không cẩn thận. Cái này rơi vào một cái thông đồng với địch tội danh, muốn bắt đến hỏi trạm, ngươi có thể còn sống trở về, đã là vận hạnh. Về phần chuyện báo thủ, sau này hay nói a." Lữ Sảng đối Lữ Thông nói, Kim Sương huyện một trận chiến, Chu Mập mạp cùng Tảo Phong đại xuất danh tiếng. Cái này trấn quốc công lý tín đã để Tảo Phong tạm thay Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ trước. Bây giờ nghĩ động Tảo Phong bọn hắn, không dễ dàng." Lữ Thông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Cái gì? Tảo Phong làm đô chỉ huy sứ 3?" Ba. "Đúng vậy a. Tuy là tạm thay Có thể hắn lần này lập xuống lớn như vậy công lao, cái này báo lên, triều đình bên kia chỉ cần vật đầu, vậy hắn chính là chính thức đô chỉ huy sứ. Cái này tiểu vương bắt đạn, ta sớm muộn muốn giết hắn." Lư Thông nhịn không được phát nổ nói tụ. Hắn nhu cầu Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ đã rất lâu rồi, một mực không thể đi lên. Có thể tạo phong cái này tiểu vương bắt đạn vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền thành đô chỉ huy sứ. Trong lòng của hắn biện quát ta, cái này nguyên bản thật là vị trí của mình. Ngươi không nên động chấp tiểu đánh tiêu giết. Hiện tại Liêu Châu các phủ đều gián tiếp lấy chân dung của ngươi, nha người ngay tại bốn phía lùng bắt ngươi Ngươi một màn này đi, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Người trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, thật tốt tính dưỡng một thời gian. Lưu Sảng đối với Nhi tử Lưu Thông nói, đại bá của ngươi bên kia nói, ngươi về sau quay về trong quân hiệu lực, sợ là không được. Cái này trong quân nhận biết người của ngươi không ít. Chờ danh tiếng đi qua sau, đến lúc đó ngươi thay cái danh tự, về sau đi theo ta quản lý lương thực chuyện làm ăn bốn. Lưu Sảng xem như lưu thị gia tộc người, hắn cơ hội lũng đoạn toàn bộ Liêu Châu tiết độ phủ lương thực làm ăn. Lư Thông trong quân đội lăn lộn ngoài đời không nổi, về sau chỉ có thể đi theo hắn chuẩn bị một chút chuyện làm ăn cũng may bọn hắn lưu ra chuyện làm ăn làm rất lớn, lưu thông sau này làm ông nhà giàu vẫn là có thể. Lưu thông trong lòng mặc dù vạn phần không cam tâm. Theo một cái chỉ huy làm biến thành một cái cần trốn đông trốn tây nghi phạm, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu cũng không thể một tay che trời. Đặc biệt là hiện tại triều đình đại quân ngay tại Liêu Châu đâu. Hắn dù là trong lòng rất biệt khuất, cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Đi. Người an an tâm tâm trong nhà đợi. Chờ danh tiếng đi qua, đến lúc đó lại đi ra. Là, phu thân. Lưu sảng dặn dò một Lưu Thông sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Lam Lư thông trốn về trong nhà trốn thời điểm, Tào Phong vị này mới nhậm chức Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ cũng quay trở về tới Liêu Dương quân trấn. Tại hắn cùng Trung Lang tướng Chu Nguyên tự mình đi Liêu Châu tiền tuyến đại doanh báo tiếp thời điểm. Liêu Dương quân trấn lại đánh một cái thắng trận lớn. Bọn hắn truy tung tới hổ nhân Thương Lang bộ tung tích, chuẩn thế vây lại. Thương Lang bộ tại Kim Sương huyện một trận chiến bên trong Nguyên Khí đại tường, có thể chiến chi binh chỉ có mấy trăm người. Đối mặt mấy ngàn ngao ngao kêu Liêu Dương quân trấn cái hạ vừa vừa lui, cuối không địch lại. số ít Thương Lang bộ thoát bên ngoài, Thương Lang bộ hơn 8000 tộc nhân cùng hơn 1 vạn nô lệ đều bị bắt được. Trung Lang tướng Chu Nguyên đối mặt cái này to lớn thắng lợi, kích động không thôi, đi suốt đêm phó tiền tuyến đi kiểm tra bắt được. Tạo Phong còn có tổn thương mang theo, thì là quay trở về chính mình tại Liêu Dương thành mua tòa nhà. Nhìn thấy Tạo Phong xe ngựa dừng ở trước cổng chính, một thân ảnh bận bịu nên ra cửa. Người này chính là Tạo Phong theo nô lệ phường mua về Nguyên Thanh Châu thích xứ nhà tiểu thư Lý Ninh Nhi. Lý Ninh Nhi bước nhanh đi đến xe ngựa trước mặt, nhìn thấy theo trong xe ngựa chui ra Tạo Phong sau, lại có chút ngượng ngùng "Tiểu hầu gia." Lý Ninh Nghi đứng tại chỗ, hai tay nắm lấy vạt áo có chút không dám nhìn Tào Phong, làm sao ngươi biết ta muốn trở về? Tào Phong nhìn thấy Lý Ninh Nhi cũng thật bất ngờ, hắn lần này trở lại chưa nói cho bất luận kẻ nào, không nghĩ tới Lý Ninh Nhi vậy mà chờ ở cổng. Ninh tiểu thư mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm đều tại cửa ra vào chờ tiểu hầu ra đâu. Không chờ Lý Ninh Nhi đáp lời, một gã đứng tại cổng nô buộc mà miệng. Lý Ninh Nhi lập tức đỏ mặt tới cổ căn. Tiểu hầu ra, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đi phòng bếp nấu cơm cho ngươi. Lý Ninh Nhi trả hỏi một tiếng sau, bước chân nhẹ nhàng xoay người thẳng đến phòng bếp mà đi. Nhìn thấy Lý Ninh Nhi chạy vào tòa nhà, Tào Phong cũng trong lòng lẩm bẩm. Cô nương này không phải là thích mình sao, chương 99, đến nhà, chương 99, đến nhà. Tào Phong quay trở về Liêu Dương thành nhà của mình. Hắn sau khi ăn cơm tối xong, thì là bị Lý Ninh Nhi đưa vào một gian quét dọn đến sạch sẽ gọn gàng gián phòng. Tào Phong từ khi mua tòa nhà này sau, rất ít trở về, càng không có ngủ lại qua. Hắn một mực ở tại trong binh doanh, tự mình nắm giữ quân đội, tránh cho mình bị giá không. Tòa nhà này mua sau, trong trong ngoài ngoài đều là từ Hương Lăng, thì thuận cùng Lý Ninh Nhi ba người phụ trách quản lý. Tiểu Hầu ra, đệm đều là dựa giấy sạch sẽ Cái này đệm chăn hôm qua mới cầm lấy đi mặt trời dưới đáy phơi nắng qua. Lý Ninh Nhi thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, cho Tào Phong giới thiệu bên trong căn phòng các hạng công trình. Ninh Nhi, người vất vả." Gian phòng kia ta rất hài lòng. Rất hiển nhiên, chính mình mặc dù chưa có trở về ở, có thể Lý Ninh Nhi vẫn là đem trong ngoài quét dọn đến sạch sẽ, là lưu tâm. Cái này khiến hắn đối Lý Ninh Nhi cô nương này càng thêm có hảo cảm. "Không, không khổ cực, đây đều là ta phải làm." Đối mặt Tào Phong tán dương, Lý Ninh Nhi có chút ngượng ngùng đồng thời, trong lòng lại có chút cao hứng. Tiểu hầu gia là ưa thích gian này phòng. Tào Phong nhìn chung quanh một vòng gian phòng, nhìn mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn rất hài lòng. Tào Phong đối Lý Ninh Nhi khoát tay áo: "Đi, ngươi đi giúp ngươi đi thôi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một phen." "Là?" Lý Ninh Nhi có hơi hơi phúc: "Tiểu hấu ra, như ngươi có gì cần, cứ việc gọi ta, ta liền ở tại đối diện phòng." "Đi, ta đã biết." Lý Ninh Nhi cáo từ sau. Tào Phong đặt mông ngồi ở mềm mại trên giường lớn, đệm chăn còn lộ ra mặt trời phơi nắng sau khẩu mát. Thật t mợ, con mụ nó, dễ chịu. Tào Phong tứ ngượng bắt nằm tại trên giường lớn, phát ra thoải mái dễ gì. Hắn từ khi tới Liêu Châu tiền nhập sau, liền không chút ngủ qua ngủ ngon. Hắn gánh tội không ít người, không chỉ có Đế Kinh, còn có Liêu Châu lưu ra. Tại Đế Kinh thời điểm có lao cha che chở hắn, không có người dám can đảm ở dưới chân tiên tử động thủ. Có thể Liêu Châu núi cao hoàng đế sa, mức độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao. Hắn mỗi lúc trời tối đi ngủ cũng không dám ngủ quá chết, lo lắng có người hại hắn. Cái này trong binh doanh điều kiện đơn sơ, dù là hắn là tiểu hầu gia, cũng chỉ có thể chấp nhận. Cái này 1 2 tháng hắn một mực căng thẳng thần kinh. Đã muốn để phòng có người ám hại hắn, cũng phải bắt binh quyền, nắm chặt thời gian thao luyện binh mã xem như chính mình đặt chân tiền vốn. Cũng may chính mình cái này, 1 2 tháng không có nguồn phí bất đột. Chính mình không chỉ theo một cái không có chút nào sức tự vệ tiểu đội đang, nhảy lên trở thành Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ. Chính mình càng có hơn một chi có thể điều động dòng chính binh mã chữ sân doanh. Hiện tại chính mình so với những cái kia nắm quyền lớn địa phương đại lão mà nói, như cũ tương đối yếu ớt. Có thể chính mình tốt xấu có một chút sức tự vệ. Khỏi cần phải nói, chính mình vị này đô chỉ huy sứ đã có chiêu mộ chính mình thân binh quyền hạn. Dựa theo đại kiền quân đội quy định, đô chỉ huy sứ đã coi như là trung tầng tướng lĩnh, có 30 tên thân vệ danh lạch. Thân vệ có thể từ chính mình chiêu mộ, lương bổng lại từ triều đỉnh chi cấp. Có 30 tên thân vệ quân sĩ tùy thời bảo vệ mình, người bình thường thật đúng là không gần được chính mình thân. Lần này chính mình về nơi đây, Lý Pha giáp liền tự mình dẫn người thủ vệ tòa nhà, cái này khiến hắn rất có cảm giác an toàn. Về tới nhà mình địa bàn bên trên, Tào Phong không có lý do một hồi cảm giác mệt mỏi. Mỹ mắt hắn đánh nhau, nhanh gọn cởi hết quần áo, kéo qua chân mền liền nằm ngáy ho o lên. Cái này một đêm Tào Phong ngủ rất ngon, rất an tâm. Hôm sau, thằng đến mặt trời lên cao, Tào Phong mới bị tiếng mở cửa đánh thức. Theo sát lấy hắn liền nghe tới một tiếng nữ tử tiếng thét trói thai. Ngoa tạo. Tào Phong xem xét chính mình, đệm chăn sớm đã bị hắn đá ngã lăn tại dưới giường, chính mình đang chần chừ chục ngã trọng võ nằm ở trên giường đâu. Lần này tốt, thân thể của mình bị Lý Ninh nhi thấy hết. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Hương Lăng cùng Lý Pha Giáp mấy người cũng xuất hiện ở cổng. Lý Phá Giáp trong tay mang theo đao tử, hắn hướng phía trong phòng nhìn lướt qua. Nhìn thấy Tào Phong đang trần chừ chục đưa tay đi bắt rơi xuống đất chân mềm. Lý Pha thăm dò hỏi, "Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ?" "Không có chuyện." Hương Lăng cũng đầu. Nhìn thấy Tào Phong dùng đệm chăn che khuất thân thể, che miệng cười. "Nhỏ, tiểu hầu ra, ngươi sao không mặc quần áo a? Ngươi đem Linh Nhi muội tử đều làm cho sợ hãi." Tào Phong cũng im lặng. Ai bảo nàng tiến đến không gõ cửa? Ta còn bị hắn thấy hết đâu. Hương Lăng nghe vậy, che miệng nhịn không được cười không ngừng. Nàng an ủi đưa lưng về phía cửa gian phòng Lý Ninh Nhi, cười an ủi nói: "Linh Nhi muội tử, không có việc gì không, có việc gì, ngươi không thể tỏi. "Hương Lăng tỷ, ta không để ý tới ngươi." Lý Ninh Nhi xấu hổ thẳng dậm chân, trên mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Trong phòng vang lên Tào Phong thanh âm. "Hương Lăng" "Cái kia, cho ta cầm một bộ vui vẻ y phục tiến đến." "Ai?" Thường Lăng đẩy Lý Ninh Nhi. "Đi cho tiểu hầu ra lấy một bộ mới quần áo." Lý Ninh Nhi đỏ mặt, cho Tào Phong đưa một bộ mới quần áo vào nhà. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Lý Ninh Nghi, Tào Phong cũng khiến cho thật không tốt ý tứ. "Ninh Nhi, ta không phải cố ý, ngươi về sau vào phòng nhớ kỹ góc cửa bốn." "Ân." Lý Ninh Nhi cúi đầu, phát ra con muỗi giống như trả lời. Trải qua một cái xong gió nhỏ sau, Tào Phong mặc chỉnh tề, tại nhà ăn, ăn một bữa phong phú điểm tâm. Mấy đứa tinh xảo tức nhắm, thơm nào ngạt bánh bao thịt hỏa hương nhỏ cháu, để cho người ta phá lệ khai vị. Tào Phong ăn xong điểm tâm sau, hắn đang nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Có thủ vệ bẩm báo, có người bại phòng. Ai vậy? Thủ vệ trả lời, "Tiểu hầu ra, người tới nói là chữ Sơn Doanh, hắn cứ gọi Tạ Bân." Vốn là hắn a. Mời hắn vào a. Cái này Tạ Bân nguyên là giáp đội tập trưởng, tham gia quân ngũ đi lính nhanh 20 năm. Không sao cả không có bối cảnh, trong tay lại không bạc, một mực không bỏ lên nổi, tại tầng dưới chót pha trộn. Cũng may hắn đối chữ Sơn Doanh tình huống rất quen. Tao Phong tiện miệng sau, nhìn Tạ Bân người này chạy trước chạy sau coi như nghe lời, liền để hắn một chút, để hắn làm đội phó áp giải lương thảo thời điểm. Tạ Bân vốn là bị Lư ra người thu mua, cho hắn 20 lượng bạc, muốn hắn hiệp trợ giết Tào Phong. Có thể Tạ Bân vẫn là có lương tâm, cảm thấy Tào Phong là người tốt, hắn không đành lòng Tào Phong bị tối như vậy hại. Tại tối hậu quan đầu, Lâm Trận phản bội, cứu được Tào Phong. Nếu không có Tạ Bân Lâm Trận phản bội, Tào Phong sợ là đã bàn giao. Tạ Bân một người ngăn chặn mấy tên muốn giết Tào Phong giáp đội quân sĩ, dẫn đến hắn thủ thương. Sau hắn được đưa về Liêu Dương phủ binh doanh cử chữa, vắng mặt phía sau Kim Sương huyện đại chiến. Tàu Phong đối người này ấn tượng không tệ. Dù là hắn một lần bị Lư Gia người thu mua, bị mệnh lệnh xuống tay với mình, Có thể hắn cuối cùng vẫn không có đối với mình hạ độc thủ, tứ mình. Cho nên hắn không hận Tạ Bân. Đối mặt lưu ra quái vật khổng lồ này, hắn có thể ở thời điểm then chốt chế vào áp lực, tứ mình đã nói lên vẫn là một cái có lương tâm người. Tiểu Hầu ra, chúc mừng chúc mừng a. Tạ Bân trong tay mang theo một hộp điểm tâm, nhìn thấy Tào Phong sau, cao hứng nói vui. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Nhà mình Tiểu Hầu ra theo đội trưởng thăng liền cấp 6 trở thành tuyên tiết giáo quý, trao tặng chữ Sơn doanh chỉ huy sứ trước. Hiện tại càng là thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, lên trở thành Liêu Dương quân trấn nhân vật số 2. Lên chúc nhanh như vậy, nhưng Tạ Bân đều cảm thấy giống như là giống như nằm mơ. Biết được Tào Phong trở về Liêu Dương thành, hắn lúc này liền mua lễ vật, tới báo tin vui. Đương nhiên, nội tâm của hắn là thấp hỏng. Hắn mặc dù cứu được Tào Phong một mạng, thế nhưng kém một chút hại chết Tào Phong. Hắn cũng không biết Tiểu Hầu ra hiện tại đối với mình là thái độ gì. Nếu như Tiểu Hầu ra ghi hận chính mình, vậy mình tiền đồ liền không có. Chương 100, chuyện cũ sẽ bỏ qua, chương 100, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tào Phong cười cùng Tạ Bân hỏi. Người cái này tới thì tới, thế nào còn sách đồ đâu? Tào Phong có chút trách cứ nói: "Người tay này đầu cũng không giàu có, người trong nhà không cần đến rách nát như vậy phí." Tào Phong lời nói nhường Tạ Bân nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Rất hiển nhiên, tiểu hầu ra cũng không có bởi vì chính mình một lần nghe lưu ra người mà ghi hận chính mình. Không tiêu pha, không tiêu pha, chính là một chút điểm tâm mà thôi. Tào Phong đối đứng tại một bên Hi Thuận phân phó, nếu là hắn tâm lòng thành, liền thu cất đi. Là, Hi Thuận lên tiếng, theo Tạ Bân trong tay nhận lấy bao khỏa tốt điểm tâm. "Ngồi, ngồi." Tào Phong chào hỏi ngồi xuống, lại cầm lên ấm trà, cho hắn một bát trà. Tình thế của ngươi ra sao? Khá hơn chút nào không? Tào Phong đem nước trà đưa tới tạ Bân trong tay, tùy ý cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Năm tiểu hầu ra ngài phúc, ta thương thế kia tốt thất thất bát bát. Chỉ là lang trung nói còn cần tĩnh dưỡng gần nửa tháng, không cần làm việc nặng việc cực, tránh cho vết thương lần nữa sụp đổ. Tạ Bân lúc ấy mang theo đao tử ngăn cản Chu Tĩnh bọn người đối Tào Phong ám sát, trên người mình chịu mấy đao. Tào Phong đơn giản hỏi thăm vài câu sau, lúc này mới cắt vào chủ đề. Ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? cười xấu hổ cười, lúc này mới nói, tiểu hầu gia, ta hôm nay là truyền tới để hướng ngài thỉnh tội. Ngài để bạn ta làm giáp đội đội phó, đối ta có trạc nợ tri ân. Thật là Lư Thông tìm tới ta, muốn ta hiệp trợ Chu Tĩnh bọn người giết ngài thời điểm, ta thật sự là không dám ngỗ nghịch hắn. Ta nếu là không vâng lời hắn, ta khẳng định lúc ấy liền sống không được, ngài cũng biết, Lư Thông là Lư ra người, ta đắc tội không dậy nổi. Tào Phong khoát tay áo, "Ngươi không cần giải thích, ta có thể hiểu được ngươi." Tào Phong đối Tạ Bần nói, "Ngươi tại thời điểm mấu chốt có thể chĩa vào áp lực, nhắc nhở để cho ta chạy, còn mang theo đao tử chặn Chu Tĩnh bọn người, ta nhớ kỹ đâu. Nói cho cùng, ta cái mạng này vẫn là ngươi cứu lấy này. Ngươi coi như có chút lương tâm." Tiểu Hầu ra, ta xin lỗi ngài, ta những ngày này trong lòng vẫn cảm thấy ấy nãy, còn mời tiểu Hầu ra tha thứ ta. Tạ Bân nói liền phải quỷ xuống cho Tào Phong cầu xin tha thứ. Tào Phong hiện tại là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, quyền cao chức trọng. Nếu là đối với hắn Tạ Bân khó chịu, hắn Tạ Bân trong quân đội liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Lên, lên. Chuyện này đi qua chúng ta cũng không nhắc lại. Tào Phong đối Tạ Bân nói, ta mới đến, người chạy trước chạy sau hầu hạng, giới thiệu chữ Sơn doanh tình huống, làm việc cũng cần củ, ta đều nhớ kỹ đâu. Ngươi vết thương lành sau, liền mau chóng về Lân bị. Chúng ta chữ Sơn doanh hiện tại còn thiếu một cái kho tàng tham quân sự tình, người đến lúc đó đi tìm Chu Loan, đem cái này thiếu bổ sung. Tào Phong lời nói nhường Tạ Bân cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu Hầu ra không chỉ không ghi hận chính mình đã từng là Lư ra người hiệu lực. Hiện tại càng là muốn đề bạc chính mình đảm nhiệm chữ Sơn doanh kho tàng tham quân sự tình, hắn hốc mắt đỏ rát. Hắn cảm xúc kích động nói, "Tiểu Hầu ra, ta Tạ Bân đời này liền theo ngài, ngài để cho ta làm cái gì ta liền làm gì." Tào Phong cười nói, "Ta hiện tại thăng nhiệm đồ chỉ huy sứ, chính là lúc dùng người. Ngươi sau khi về hàng, làm rất tốt." Chỉ cần ngươi thật tốt ban sai, ta Tạo Phong sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau có cơ hội, lại hướng cấp trên tiến cử ngươi." Tạo Phong một lời nói, nhưng Tạ Bân rất có gặp phải bá nhạc cảm giác, nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. "Tiểu Hầu ra, ngài đại ân đại đức, ta Tạ Bân cả một đời sẽ không quên." Hắn Tạ Bân trong quân đội trà trộn hơn 20 năm, người đã trung niên, cái rắm đều không có kiếm ra đến. Cái này đi theo Tiểu Hầu ra trong khoảng thời gian ngắn, theo một cái tập trưởng, lập tức sẽ thăng nhiệm khò tạo tham Đây chính là Quảng Đông rượu tổ sự tình. "Nhã minh huynh đệ, không cần như vậy xa lạ." Tào Phong đối Tạ Bân nói, về sau thật tốt ban sai chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Tào Phong không có đi truy cứu Tạ Bân đã từng là lưu ra hiệu lực sự tình. Hắn thấy, Tạ Bân chẳng qua là một cái không quan trọng tiểu nhân vật mà thôi. Rất nhiều chuyện hắn cũng thân bất do kỷ. Thời điểm mấu chốt hắn không có thương tổn chính mình, cái này đầy đủ. Trải qua chuyện này sau, chính mình chuyện cũ sẽ bỏ qua, đã là đối Tạ Bân tha thứ, cũng là vì chính mình dựng nên một cái tiếng tốt. Mình bây giờ thật là đồ chỉ huy sứ, dưới tay một đại ba người đâu. Chính mình mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, bọn hắn đều nhìn chằm chằm đâu. Nếu muốn thắng hắn đến đáng người đi theo. Vậy thì nhất định phải muốn dựng nên một cái tốt đẹp chính diện hình tượng. Nếu là mọi chuyện đều tính toán chi li, ra vẻ mình lòng dạ nhỏ mọn, cũng không cách nào phục chúng. "Đúng rồi." Tào Phong bỗng nhiên hỏi Tạ Bân, "Bệnh của mẹ ngươi tình như gì?" Tạ Bân nương một mực có bệnh quân thân, Tạ Bân những năm này quân lương toàn góp đi vào. Không chỉ như thế, vì cho hắn nương chữa bệnh, trong nhà thổ địa đều bán sạch. Trong nhà hiện tại đã nghèo đến đinh đường vang. Nhìn tiểu hầu ra còn nhớ rõ trong nhà mình sự tình, Tạ cũng rất cảm động. "Vẫn là như cũ." Tạ thở dài một hơi nói, hiện tại ngồi phịch ở trên giường, cũng không thấy tốt. Tà Phong quay đầu nhìn thoáng qua hiền Thì thuận, ngươi đi phòng thu chi lánh 100 lượng bạc, đưa cho trái đội phó, nhường hắn lấy về cho hắn nương chữa bệnh. Là? Tiểu Hầu ra, không được, không được." Tạ Bân thấy thế, bận điệu quát tay. Đại kiện bạc vẫn là rất đáng tiền. Tiết kiệm một chút, 2 3 ba lượng bạc cũng đủ để cho nhà ba người một năm chi phí. Tào Phong hiện tại một mạch liền phải cho hắn lánh 100 lượng bạc, cái này khiến Tạ Bân không dám mỡn. Ngươi tại Tào Phong dưới tay hiệu lực, mẹ ngươi bị bệnh liệt giường, trong nhà khó khăn, cái này 100 lượng bạc xem như ta một chút tâm ý." Tào Phong đối Tạ nói, cái này bạc lại không cần ngươi trả, ngươi cầm chính là. "Tiểu Hầu gia, không được." Tạ Bân Túc Công chưa lập, cầm ngài nhiều bạc như vậy, trong lòng ta ban khoan. Tào Phong cười ha ha một tiếng. Ngươi bây giờ Túc Công chưa lập, vậy thì tranh thủ về sau thật tốt ban sai, lập xuống công lao chính là. Cái này bạc ngươi lấy về, cho ngươi nương chữa bệnh, không đủ lại tới tìm ta. Ngươi đã theo ta, vậy ta Tào Phong cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Phong lời nói chân tình từ lòng, nhưng Tạ Bân cảm động đến nước mắt đều rơi xuống. Hắn đây là sự thực gặp phải người tốt. Tiểu hầu ra, ta cái mạng này chính là ngài. Tào Phong cười cười, nhìn lời này của nói, ta muốn mạng của làm gì? Hai người tại nói chuyện ở giữa Hỉ Thuận rất nhanh liền trở về, hắn ôm một túi chiếu nặng đòi bạc, đem nó giao cho Tạ Bân. Tiểu Hầu ra, ta Tạ Bân cho ngài dập đầu. Tạ Bân không để ý Tạo Phong ngăn cản, mạnh mẽ quỳ xuống cho Tạo Phong dập đầu mấy cái. "Lên, lên." Nam nhi dưới đầu gối là vàng, không nên hơi một tí liền quỳ xuống dập đầu. Tạo Phong cho Hỉ Thuận nhe mắt, đem Tạ Bân dìu dắt lên. "Trên người ngươi còn có tổn thương, trở về thật tốt thôi." Tạo Phong đối Tạ Bân nói, chưa khỏi vết thương sao liền về đơn vị, hiện tại dưới tay ta đang cần nhân thủ đấu. "Là." đối Tạo Phong nói, ta trở về thu xếp tốt trong nhà sau, liền trở về binh doanh. Ân. Hai người lại hàn huyên sau một lúc, tạ Bân lúc này mới thiên ân vạn tạ cáo từ rời đi. Chương 101, Kỷ Bình, chương 101, Kỷ Bình. Tào Phong tại Liêu Dương thành bên trong trong chạch tử nghỉ tạm mấy ngày. Mấy ngày nay không cần lo lắng hái hùng, cũng không cần căng thẳng thần kinh đi tùy thời chuẩn bị cùng địch nhân chém giết. Mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, còn có Hương Lăng, Lý Ninh Nhi cái loại này mật mà cô nương ở một bên hầu hạ, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Tào Phong thậm chí đều không muốn đi làm cái gì đồ bỏ đồ chỉ huy sứ, liền trốn ở cái này yên vui ổn bên trong sống phóng túng, chèo bữa một chút cô nương, tốt bao nhiêu. Có thể hắn đầu góc vẫn là thanh tịnh. Đầu năm nay không nắm giữ quyền thế, vậy mình bây giờ có được tất cả, sớm muộn sẽ bị người giọm du cấp đi. Cái này cùng cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm như thế. Người mong muốn hưởng thanh phúc, kia đầu tiên liền phải có trấn nhiếp tất cả nhỏ vụn thực lực tương đại. Bằng không mà nói, sẽ bị người gặm đến không còn sót lại một chút cạn. Cái này Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ có thể nhường hắn nắm giữ quyền lực, để cho người ta e ngại. Cần phải muốn ngồi ổn vị trí này, còn phải từng có cứng rắn thực lực mới được. Hắn hiện tại đã nắm giữ chư sơn doanh, cái này đã trở thành chính mình lớn nhất y vào. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Chữ Sơn doanh thuần một sắc bộ quân, cái này hai lần hắn có thể may mắn đánh thắng trận. Có thể vẹn vẹn một cái chữ Sơn doanh, lực lượng vẫn là quá đơn bạc. Cũng may hắn đã được đến Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân tán thành, cho hắn rất nhiều tiện lợi. Tại Tào Phong tại tòa nhà nghỉ ngơi ngày thứ 5 thời điểm, Công Tôn Phá quân cam kết một nhóm miến ngựa, mã đao, giáp da cùng 100 con chiến mã liền đưa đến Liêu Dương quân trấn. Công Tôn Phá quân cho phép Tào Phong lấy Liêu Dương quân trấn chính sát đội kỵ binh làm cơ sở, một chi Hắn cũng bằng lòng cung cấp một chút duy trì. Nhưng là đây đều là tại Liêu Dương quân nội bộ điều nhân viên tổ kiến, cũng sẽ không cho thêm lính gì gì đó. Hắn muốn thu hoạch được chính thức kỵ binh phân hiệu, vậy hắn liền cần xuất ra thực sự chiến tích mới được. Bất kể như thế nào, nhóm này xây kỵ binh doanh các phương diện điều kiện có. Tào Phong biết được chiến mã cùng trang bị đưa đến, lúc này tự mình tới binh doanh đi tiến hành một phen giao tiếp. Tào Phong đối với đám đồ chơi này không có bao nhiêu nghiên cứu, chính yếu nhất vẫn là dựa vào Lý Phá Giáp vị này trấn bắc hầu phụ xuất thân lao binh. Chúng ta vị này công tôn đô đốc ra tay rất hào phòng a, không có lấy một chút thấp kém ngựa thổ lừa gạt chúng ta. Lý Phá Giáp đối chiến ngựa nhìn một chút sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Những này chiến mã đều là thượng đẳng chiến mã. Xuất ra đi nói ít cũng có thể bán hơn 120 lượng bạc một tấc. Tiểu Hầu ra, chúng ta lần này kiếm lời. Biết được những này chiến mã đôn là ngựa tốt sau, Tào Phong trong lòng cũng an tâm. Bọn hắn lúc trước theo hộ nhân trong tay còn thu được một nhóm ngựa tốt đâu. Bọn hắn nộp lên một bộ phận sau, còn có một bộ phận bị hắn tự mình chặt đứt lưu lại. Bây giờ còn nuôi dưỡng ở Kim Sương huyện tổng gia điền trang bên trong. Hiện tại chiến mã, tiên ngựa cùng binh khí những này đều có, liền thiếu người. Tào Phong đối Lý Phá Giáp nói, cái này trinh sát đội kỵ binh có hơn 80 người, cái này trong thời gian ngắn chả về không đến. Chúng ta phải mau chóng đem chúng ta Liêu Dương quân trấn kỵ binh danh giá đỡ dựng lên đến. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, lại sắp xếp trong đó liền có thể. Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân có ý tứ là lấy trinh sát đội kỵ binh làm cơ sở, tổ kiến kỵ binh doanh. Đương nhiên, bởi vì không có chính thức biên chế, bọn hắn đối ngoại vẫn là xưng là trinh sát đội kỵ binh. Chờ sau này đánh thắng trận, hướng binh bộ xin chính thức phân hiệu sau, khả năng tính chính thức lập danh. Mặc dù hiện tại không có chính thức phân hiệu, có thể tạo phong hay là chuẩn bị dựa theo kỵ binh danh giá đỡ trước tổ xây. Hắn cũng không chuẩn bị chờ trinh sát đội kỵ binh trở về. Bởi vì trinh sát đội kỵ binh tự thành một thể, chính mình chặn ngang một gậy đi vào, không dễ dàng nắm giữ. Cái này trinh sát đội kỵ binh đội trưởng lại là Trung Lang tướng Chu Nguyên Nguy, chuẩn bị đem hắn tiến cử là trinh sát đội kỵ binh chỉ huy. Một khi Chu Nguyên Nguy trở thành đội kỵ binh chỉ huy, vậy mình làm nửa ngày chính là cho người ta làm áo cưới. Cho nên hắn chuẩn bị trước đem kỵ binh doanh giá đỡ dựng lên đến. Chờ trinh sát đội trở về thời điểm, lại lấy chỉnh biên lý do, đem nó đánh tan sắp xếp các đội đi. Dạng này liền có thể giá không Chu Nguyên nâng đỡ lên đội kỵ binh chỉ huy, để cho mình nắm giữ cái này một chi quân đội. Chúng ta kỵ binh doanh tạm thiết lập 3 cái đội, 300 người. Tang Phong đối Lý Phá Giáp nói: "Lý Thúc, người kinh nghiệm phong phú, cái này kỵ binh doanh liền từ người trước trông coi." Lý Phá Giáp sau khi nghe, cũng thật cao hứng. Mặc dù không có chính thức xứng hô, có thể trông coi một cái kỵ binh doanh. Chờ sau này kỵ binh doanh có chính thức biên chế, vậy mình cũng có thể chính thức trở thành một doanh trị huy sứ. Đây cũng là một cái đường đường chính chính trung hạ tầng quân tướng. "Đi." Lý Pha Giáp cũng không dạy vò khốn khổ, tại chỗ đáp ứng xuống tới. "Tiểu hầu ra, cái này quang ta một người không thể được. Hiện tại kỵ binh doanh ngoại trừ những này chiến mã cùng yên ngựa bên ngoài, cái gì đều không có." Lý Phá Giáp đối Tào Phong nói: "Ngươi đến lại điều mấy người phụ giúp vào với ta. Không được ngươi đem trấn Bắc Hầu phụ suất thân lão đệ huynh điều mấy cái cho ta." Lúc trước Tào Phong tới Liêu Châu bên này nhậm chức thời điểm, Thà Da Tào trấn phân phối Lý Phá Giáp chờ 20 người tùy hành bảo hộ hắn. Trải qua vận lương một trận chiến cùng Kim Xương huyện một trận chiến, 20 tên trấn Bắc Hầu phụ suất thân hộ vệ, bây giờ chỉ còn lại 9 người. "Đi, ngươi theo trấn Bắc Hầu phụ xuất thân huynh đệ bên trong chọn 2 cái tới giúp ngươi." Tàu Phong đáp ứng Lý Phá Giáp thỉnh cầu. "Ta lại đem Tháp cùng Lưu Thuận cũng điều cho ngươi. Cổ Tháp là giá hộ nhân xuất thân, tác chiến dũng Lưu Thuận so ra kém Cổ Tháp, có thể hắn đánh trận tới không muốn sống, bây giờ còn đang nghỉ ngơi chữa vết thương đâu. Là, Cổ Tháp cùng Lưu Thuận đều rất biết đánh nhau. Lý Phá Giáp đối với bọn hắn có thể điều tới dưới tay mình, hắn thật cao hứng. Tao Phong căn dặn Lý Phá Giáp nói, người trước đem kỵ binh doanh giá đỡ dựng lên đến, Lưu Thuận cùng Cổ Tháp bọn hắn trước đảm nhiệm đội trưởng. Lần này bên cạnh tập trưởng, ngũ trưởng những người này, đến lúc đó theo cung ngựa thành tạo người bên trong chọn lựa, nhất định phải phản phục khảo sát, bảo đảm đáng tin. Cái này kỵ binh doanh thật là ta thật vất vả theo công tôn Độc bên kia tranh thủ tới, chúng ta nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Lý Phá Giác cũng nhẹ gật đầu, minh bạch nhà mình tiểu hầu gia ý tứ. Nhà mình tiểu hầu gia bây giờ làm đô chỉ huy sứ, sẽ không đích thân mang theo đao tử ra trận giết địch. Có thể hắn mong muốn trèo lên trên, mong muốn lập xuống công vân, nhất định phải có đáng tin binh mã. Nếu không, cái kia chính là một cái khôi lỗi. Hiện tại chữ Sơn doanh đã bị bọn hắn nắm giữ, lại nắm giữ một cái kỵ binh doanh lời nói, kia nhà mình tiểu hầu gia liền có thể ngồi vững vàng cái này đô chỉ huy sứ vị trí, không người nào dám lỗ mãng. Đang lúc tạo phong tại cho Lý Phá bản giao tổ kiến kỵ binh doanh sự tình thời điểm, thân binh đường Hạo chạy chậm đến, đến đây. Tiểu hầu gia Đường Hạo đối Tào Phong nói, "Tào Dương thiếu ra bọn hắn tới binh doanh bên ngoài, muốn gặp ngươi." Đường Hạo là trấn Bắc Hầu phụ xuất thân, là hiện tại còn sót lại 9 tên hộ vệ một trong. Hắn là nhận biết Tào Dương đám người, dù sao cũng là Tào gia người, trước kia thường xuyên đụng phải. "Mau đem bọn hắn gọi tiền đến." Tào Phong biết được chính mình đường huynh đệ Tào Dương bọn người đến đây, thật cao hứng. Đối với những người khác mà nói, đây chính là các ngang xương cốt liên tiếp gần chân chính người trong nhà. Một lát sau, hơn 10 người vây quanh Tào Dương bọn người tiến vào binh doanh. "Đại ca, chúng ta tới theo ngươi la lộn." Nhìn thấy Tào Phong sau, Tào Dương bọn người tung người xuống ngựa, cao hứng nhanh chân mà đến. Lần này tới có đường huynh đệ Tào Dương, Tào Hồng, Tào Quân cùng biểu huynh đệ Trương Vĩnh Hạo, Trương Vĩnh Võ năm người. Bọn hắn vốn là bị hoàng đế phái đến trong quân lực luyện, lúc trước tìm không thấy cơ hội. Bọn hắn cho Quốc Công gia Lý Tín xin chỉ thị một phen, mong muốn tới Liêu Dương quân trấn luyện. Trấn Quốc Công Lý Tín cũng không làm khó hắn nhón, trực tiếp đem bọn hắn đánh một chút phát tới Tào Phong nơi này tới. Chương 102, nói chuyện, chương 102, nói chuyện. Tàu Phong vị có quan hệ thân thích, vào chính mình Đây là ngày bình thường tập các tướng lĩnh nghị sự địa phương. Bây giờ Tào Phong thăng nhiệm Đô chỉ huy sứ, đã đưa ra đến về hắn sử dụng. Nam tiên huynh đệ tiến vào sạch sẽ gọn gàng quan tính, Đông nhìn nhìn tay ngón nó, có chút hưng phấn. Tiểu huynh đệ Tào Quân càng là đặt mông ngồi ở chủ vị trên lễ. Ai nha, chúng ta đại ca hiện tại làm Đô chỉ huy sứ, chính là không giống như vậy. Chập chập. Vị trí này ngồi thật là dễ chịu. Hắn xụ mặt, học chủ tướng dáng vẻ, rút ra một chi lệnh bài, trong tay thượng thức lên. Trừ tướng nghe lệnh. Ta lệnh cho ngươi nhóm đi tiêu diệt nhân, không được sai sót. Nhìn thấy tiểu huynh đệ Tào Quân kia ra dáng, dáng vẻ, đám người bụng cười to. Tào Phong cũng đứng ở một bên, cười mịn. Cái này đều là nhà mình hưng đệ, không có nhiều như vậy câu thúc. Lão nhị Tào Dương nhìn Tào Quân như thế tinh nghịch, vậy mà chạy đến chủ vị đi ngồi xuống, còn giả ý ra lệnh. Hắn xài bước đi đã qua, một thanh nắm chặt Tào Quân lốt hai. "Ta nói tiểu quân, ngươi đổ chó hoang muốn bị đánh là không." Tào Dương mắng, "Đây là đại ca vị trí, ngươi hổ nháo cái gì?" "Ai u." "Đau, đau." Ta An vị ngồi xuống, qua đã nghiền, không có ý tứ gì khác. Đối mặt Tào Dương méo lốt hai, Tào Quân vội xin tha. "Hừ, đây chính là quan tính, cũng không phải trong nhà, không thể kiềm được ngươi làm mẩu." Tào Dương nói, quay đầu lại đối Tào Phong nhặt lỗi, "Đại ca, tiểu quân không hiểu chuyện, người đại nhân đại lượng, không nên cùng hắn so đo." Tào Phong cười khoát tay náo, "Nhà mình huynh đệ, không cần như vậy xa lạ." Tào Phong chào hỏi đám người nói, "Ngồi, ngồi." Tào Phong so với bọn hắn lớn tuổi trước kia ngang bướng không chịu nổi, đánh nhau hầu dạ vậy cũng là dẫn đầu. Có thể Tào Dương có thể rõ ràng cảm giác tới, vị đại ca này hiện tại không giống như vậy. Hắn không có ngày xưa cả lơ phất phơ dáng vẻ, ngược lại là biến có chút trọng. Bây giờ đại ca càng là thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, trở thành Liêu Dương quân trấn nhân vật số 2. Bọn hắn không thể lại không biết lớn nhỏ, giống như là lấy trước kia giống như hồ nháo. Đám người sau khi ngồi xuống, có thân binh cho bọn họ bưng lên trà nóng. "Chư vị huynh đệ, chúng ta đều là có quan hệ thân thích, từ nhỏ cùng một chỗ cởi trốn lớn lên. Lần này các ngươi chủ động tìm nơi nương tựa ta Tào Phong, ta Tào Phong hoang nên đã đến." Trong lòng Cao Hứng. Tào Phong lúc này đối đứng tại quan tính cổng thân binh Đường Hạo phân phó nói, "Đi vào trong thành như ý lâu đặt mua một bàn tửu rượu, ban đêm ta muốn cùng chúng huynh đệ không say không về." "Là." Thân binh Đường Hạo lúc này đáp ứng xuống. Tào Phong muốn mở chiêu đãi bọn hắn, cho bọn họ bày tiệc mời khách, Tào Quân bọn người Cao Hứng không thôi. Đại ca thật tốt. Cái này trong quân cơm tập thể ăn đến ta đều muốn nói, chúng ta rốt cục có thể ăn bữa ngon. Chúng ta hôm nay nhất định phải không say không về. Đà tại đại ca. Bọn hắn trước kia cầm y ngọc thực, lần này theo quân lại không có đãi ngộ tốt như vậy. Cho dù là bọn họ là từ trước đến nay trấn quốc công lý tiến chủ soái ở cùng một chỗ, có thể trong quân phát xuống lương thảo liền những cái kia, quân kỷ nghiêm nghiêm, bọn hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội cải thiện cơm nước. Hiện tại tới Liêu Dương quân trấn, cái này khiến bọn hắn toàn thân đều bừng lòng xuống. Đại ca, ngài hiện tại thật là đô chỉ huy sứ. Ta cái này còn không có mang qua binh đánh trận đâu. Tao Quân hiện tại tâm tình rất tốt, chủ động yêu cầu Tào Phong an bài cho hắn việc phải làm. "Ngươi nhìn có thể hay không để cho ta mang một doanh binh mã, quay đầu ta cũng đi lập xuống một chút công lao." Tào Phong nhíu nhíu mày. "Tiểu Quân, không nên nói bậy nói bạn. Tào Dương nhìn mình tam đệ Tào Quân lại tại phát ngôn bữa bãi, lúc này xuất khẩu trách móc hắn. "Ngươi tập công chưa lập, ngươi có tư cách gì dẫn đầu một doanh binh mã?" Lại nói, "Đại ca vẹn vẹn đồ chỉ huy sứ, cái này cấp trên còn có chấn tướng chu miên đâu. Ngươi cho rằng là nhà ngươi muốn làm cái gì liền làm gì?" Tao Dương nói với mọi người, "Chúng ta đã tới tìm nơi nương tựa đại ca." Vậy thì phải tất cả nghe đại ca ăn bảy, không thể cho đại ca gây phiền phái. Dù là đại ca nhường chúng ta đi đứng gác cánh gác, vậy chúng ta cũng phải nghe đại ca, không thể chọn ba lấy bốn, hiểu chưa? A. Đối mặt Tào Dương đổ gập xuống rũi cho một trận, Tào Quân dụi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tào Phong nhìn Tào Dương như thế hiểu chuyện, lông mày của hắn giãn ra. Tiểu Quân, ngươi ca nói không sai, cái này Liêu Dương Quân trấn cũng không phải nhà ta mở. Ngươi mong muốn mang một danh binh mã, hiện tại chỉ sợ có chút khó khăn. Tào lời nói xoay chuyện, cười nói, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta làm rất tốt. Về sau đừng nói mang một danh binh mã. Để ngươi chấp trưởng Liêu Dương quân trấn đều là có khả năng." Tào Quân nghe xong, vò đầu cười không ngừng. Hắn cảm thấy cái này có chút thiên phương giả đảm. Hắn chỉ là muốn mang một doanh binh mã qua đã nghiền mà thôi, nhường hắn chấp trưởng Liêu Dương quân trấn, hắn thật đúng là không có cái năng lực kia, không làm được. "Đại ca, ngươi đừng nghe tiểu quân mù gào to, hắn chính là không có lớn lên, trò đồ đâu. Chúng ta đã tới ngươi nơi này, ngươi để chúng ta làm gì liền làm gì, chúng ta không một câu oán hận. Tào Dương phụ thân của bọn hắn chính là Tịnh Châu quân hiệu lực, tại Tào Phong phụ thân Tào Trên thực tế Tào Dương trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng." Bọn hắn tiên nhiên liền so có thể kế thừa tức vị Tào Phong thấp một đoạn, cho nên rất có thể nhận rõ ràng vị trí của mình. Tào Phong ánh mắt nhìn trung quanh một vòng đám người, hắn chầm rãi mở miệng, "Các người tìm nơi nương tựa ta Tào Phong, kia là tin được ta người đại ca này. Các người cùng ta là cùng một chỗ lớn lên, hiểu rõ? Theo lý thuyết ta hẳn là an bài cho các người một cái hiển hách vị trí, để các ngươi đi mang binh." Tào Phong nói đến chỗ này, dừng một chút, "Thật là các ngươi trước kia không có mang qua binh, cũng không đánh trận. Cái này khiến các ngươi đi mang binh, để các ngươi cùng hổ nhân chất nứt chân giáo chém giết, đây không phải là đối với các ngươi tốt, kia là hại các ngươi." Đám người cũng đều gật đầu. Bọn họ đích xác là muốn lập công, thế nhưng biết được trên chiến trường bình hùng chiến huy làm không tốt mạng nhỏ đều muốn không có. Nhà mình đại ca có thể thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, đó cũng không phải là dựa vào vật khí. Kia là hai lần cùng hội nhân huyết chiến có được công lao. Lại nói, ta tới Liêu Dương quân trấn cũng không lâu, cái này đô chỉ huy sứ vị trí cái mông cũng còn ngồi chưa nắm đâu. Cái này nếu là đem các người đều an bài tới vị trí tốt đi, không chỉ xấu thanh danh của ta, cũng biết nhường Liêu Dương quân trấn những cái kia có công tướng sĩ ghi hận các ngươi, cảm thấy các ngươi ngăn cản con đường của bọn hắn. Các ngươi mới đến, Nếu để cho các người đi mang binh, đến lúc đó khó mà phục chúng, đến lúc đó ai cũng không sai khiến được. Cho nên ta ý tứ đâu, các ngươi trước tiên ở trong quân cùng bình thường tướng sĩ như thế, trước học hỏi kinh nghiệm. Tào Phong đối Tào Dương bọn hắn nói, chờ các ngươi cùng chúng ta Liêu Dương quân trấn tướng sĩ thân quen, đạt được bọn hắn tán thành. Đến lúc đó ta lại đem các ngươi cất nhắc lên, vậy thì không người nào dám nói với Nguyên. Trải qua một phen luyện luyện, đến lúc đó các người mang binh trong lòng cũng có lực lượng. Ít ra biết thế nào mang binh đánh giặc, mà không phải giống bây giờ như vậy, giao cho ngươi một đội người, ngươi cũng không biết rõ thế nào thao luyện bốn. Tào Phong sau khi nói xong, cười híp mắt nhìn chằm chằm đám người, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" "Chúng ta đều nghe đại ca." "Đại ca để chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì." Tào Dương dẫn đầu tỏ thái độ. Trương Vĩnh Hạo, Trương Vĩnh Võ mấy người cũng đều nhau nhau mở miệng. "Đối, nhập ra tùy tục. Ta tin tưởng đại ca là sẽ không bạc đái chúng ta." Chương 103, đối xử như nhau, chương 103, đối xử như nhau. Sáng sớm, Liêu Dương thành ngoại binh doanh, Mười mấy tên từ các nơi đều mà đến bọn kỵ binh đang top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Tào Phong vị này đô chỉ uy sứ đạt được cho quyền. Có thể theo các doanh điều có thể cưỡi thiện xạ quân sĩ, điều nhập kỵ binh doanh. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngộ biến tung quyền. Dù sao kỵ binh doanh không có biên chế, đối ngoại vẫn là xưng là kỵ binh trinh sát đội. Bọn hắn không thể tự mình đi chiêu mộ lính, chỉ có thể ở vốn có lính trên cơ sở tiến hành một chút điều. Trung Dũng doanh, Hồ Uy doanh bọn hắn không có xuất trình đi đánh hổ nhân, phụ trách lưu thủ Liêu Dương phụ thành. Bởi vậy Tào Phong nhóm đầu tiên điều nhân viên chính là theo Trung Dũng doanh chờ điều. Liêu Châu cảnh có rất nhiều bộ lạc cùng đại kiên bách Điều này sẽ đưa đến bọn hắn Liêu Châu quân bên trong cũng không ít hổ nhân đang vị quân đội hiệp lực. Đại kiên bách tính dựa vào trồng trọt mà sống, những này hồ nhân thì là dựa vào chăn thả mà sống. Liêu Châu quân bên trong bộ quân đại đa số đều là đại kiên bách tính, những cái kia hộ nhân có thể cưỡi trên sạ, phần lớn là kỵ binh. Tào Phong hiện tại là đô chỉ huy sứ, Liêu Dương quân trấn người đứng thứ hai. Hắn mong muốn theo các doanh điều lính, lưu thủ Liêu Dương phụ thành trung dũng doanh, hộ uy doanh chỉ huy sứ, chỉ huy tự nhiên không dám thất lễ. Cái này nếu là đắc tội Tào Phong cái này từ từ bay lên tướng tinh, vậy sau này nhưng là muốn bị xuyên tiểu hải. Tào Phong truyền một cái lời nói, bọn hắn liền đưa tới mười mấy tên thân thể cường tráng quân sĩ. Trong đó gần nửa số đều là ổ nhân. Tào Phong tự mình khảo giáo một phen cái này, mười mấy tên điều mà đến quân sĩ. Bọn hắn cũng ngựa thành thạo, nhưng Tào Phong rất hài lòng. Ít ra cái này hai doanh chỉ huy sứ không có làm một chút vớ va vớ vẩn đến lựa gạt chính mình. Kỵ binh doanh năm chắc 10 người, miễn cưỡng nhường chỉ huy sứ Lý Phá Giáp không phải quan can tư lệnh. Làm những này điều mà đến kỵ binh tụ tập cùng một chỗ chờ đợi cấp trên huấn thị thời điểm. Chỉ thấy lại có mấy mười người dắt ngựa đến đây. Nhìn thấy người tới sau, điều mà đến bọn kỵ binh đều lơ ngơ. Bọn hắn là làm gì? Không biết do a. Chẳng lẽ lại cũng là chúng ta kỵ binh doanh người? Khi bọn hắn không làm rõ ràng được người tới thân phận thời điểm, có tin tức linh thông người mở miệng. Các người còn không biết ta, bọn hắn là chúng ta đô chỉ huy sứ thân thích. Mấy người trẻ tuổi kia đều là hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ, cái khác đều là tùy tùng của bọn hắn hộ vệ. Vậy bọn hắn tới chúng ta kỵ binh doanh làm gì? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Khi bọn hắn phỏng đoán thời điểm, kỵ binh doanh tạm thời chỉ huy sứ Lý Phá giáp mang theo Trần Đại Dũng, cổ tháp xuất hiện. Trần Đại Dũng là Tào Phong nô bộ xuất thân, cho tới nay biểu hiện không tệ, rất được Tào Phong tín nhiệm. Tại Kim Sương huyện thời điểm, hắn bởi vì công, một lần được đề bạt làm chữ sơn doanh nhất đội đội trưởng. Có thể Trần Đại Dũng có chút nhẹ nhàng, nữ hạ không nghiêm. Dưới tay hắn người tại Kim Sương huyện cửa thành yêu cầu vào thành Bạch tính chỗ tốt, cái này khiến Đô giám lão Mã phát hiện. Tào Phong biết được việc này sau, rút lui kia dẫn đội thập trưởng trước, đem Trần Đại Dũng cũng một lột điên cùng, biếm thành tiểu binh. Chuyện này đối chữ Sơn doanh tướng sĩ chấn động không nhỏ. Dù sao Trần Đại Dũng là Tào Phong thân tín, là hắn một tay đẩy bật lên. Cứ như vậy một chuyện nhỏ, liền đem Trần Đại Dũng một lột điên cùng, quả thực là có chút để cho người ta chấn kinh. Tào Phong khỉ, cầm Trần Đại Dũng lần nữa nghiêm túc chữ Sơn doanh Trần Đại Dung cái này đội trưởng không có làm mấy ngày, liền bị một lột đến cùng. Trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn. Hắn bị triệu hồi tới Tào Phong bên người, làm một cái đứng gác canh gác tiểu binh. Cũng may bản thân hắn chính là nô bộc xuất thân. Dù là hiện tại biếm thành tiểu binh, cũng so làm nô bộ tốt. Nhưng là tóm lại là chọc giận tới Tào Phong. Hắn cảm thấy mình xin lỗi Tào Phong. Hắn chủ động tìm Tào Phong nhận sai, thái độ rất tốt. Tào Phong cùng hắn nói chuyện lâu hơn một canh giờ sau, Trần Đại Dung cũng khắc sâu tỉnh lại chính mình vấn đề. Tào Phong lần này đem hắn phái đến Lý Phá Giáp dưới tay, hiệp trợ Lý Phá Giáp cho hắn lấy công tội cơ hội. Đều đứng ngay ngắn. Lý Pha Giáp đi tới đám người trước mặt, cúi mặt, nhường đám người xếp hàng. "Lộ thay đi rồi. Xếp hàng, đứng ngay ngắn." Cổ tháp cùng Trần Đại Dũng hai người thì là mang theo cây gậy, lớn tiếng răn dậy lên động tác chậm chạp đám người. Đám người đứng bước sau. Lý Pha Giáp ánh mắt nhìn lướt qua đám người, lúc này mới bắt đầu cho bọn họ phát biểu. "Hôm nay lại có mới huynh đệ gia nhập chúng ta kỵ binh trinh sát đội." Lý Pha Giáp chỉ chỉ đứng ở một bên tào dương cùng tùy tùng của bọn hắn hộ vệ. "Bọn hắn là chúng ta đô chỉ huy sứ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Đã có chúng ta đô chỉ huy sứ biểu đệ, cũng có đường đệ. Về sau bọn hắn cũng là chúng ta kỵ binh trinh sát đội người." Lý Pha Giáp giới thiệu, nhưng một đám bọn kỵ binh đối Tào Dương bọn hắn những người này có chút đi ý. Bọn hắn bị điều tới trinh sát đội kỵ binh, thật là nhóm đầu tiên bị điều người. Rất nhiều người kích động chuẩn bị kỹ càng tốt biểu hiện một phen, tranh thủ tranh thủ trèo lên trên voi bò. Dù sao Tào Phong lúc trước đợi chữ Sơn doanh giáp đội người, hiện tại rất nhiều người đều trở thành đội trưởng. Bọn hắn có thể tới Tào Phong giới trướng hiệu lực, bọn hắn là rất mượn ý. So lại đi theo vị này tiểu hầu ra có tiền đồ. Nhưng bây giờ bỗng nhiên Tào Phong lập như thế một chút thân thích tiến đến. Cái này tựa như cho bọn họ vào đầu một chậu nước lạnh. Những này không phải Tào Phong biểu đệ chính là đường đệ Quan hệ rất mật thiết. Người ta đến một lần khẳng định là muốn làm con nhi, tương đương với đoạt bọn hắn vị trí. Không ít người đối Tào Dương đám người nhất thời tràn đầy địa ý khí. Kể từ hôm nay, Tào Dương bọn hắn cũng sẽ là chúng ta Kỵ binh trinh sát đội bình thường một binh. Lý Phá Giáp nói với mọi người, các người đem cùng ăn cùng ở, cùng một chỗ thao luyện. Ta hy vọng các người đều có thể thật tốt ở chung. Thao luyện thời điểm đều ra sức thao luyện. Ta cũng biết thay phiên để các người đại diện ngũ trưởng, thập trưởng chờ chức vụ. Sau 3 tháng, Tiểu Hầu gia sẽ đối với các ngươi thao luyện tiến hành một phen khảo giáo. Đến lúc đó ai biểu hiện tốt, ai coi như ngũ trưởng, thập trưởng thậm chí đội trưởng đều nghe rõ ràng sao? Tinh tưởng. Tốt, bây giờ chuẩn bị bắt đầu thao luyện. Lý Pha Giáp lời nói nhường một đám chính sát đội kỵ binh người có chút không tin. Dù sao Tào Dương bọn người vậy cũng là cẩm y ngọc thực tiểu thiếu ra, bọn hắn cùng theo thao luyện, khẳng định là làm dáng một chút. Lý Pha Giáp lớn tiếng nói, "Chúng ta hôm nay tiến hành huấn luyện thân thể cùng độc thuộc lòng nhớ kỹ quân kỳ điều lệ." Huấn luyện thân thể theo chạy cự ly dài bắt đầu. Lý Pha Giáp nói, hướng mọi người nói, "Các ngươi vây quanh binh doanh, hôm nay chạy trước năm vòng." Giáp hạ đạt quân lệnh xong, cột tháp cùng Trần Đại Dũng hai người dẫn đầu đi tới đội ngũ phía trước đều đi theo chúng ta chạy. Hai người bọn họ dẫn đầu, đám người hai mặt nhìn nhau đồng thời cũng đều chạy theo lên. Bọn hắn đối đây hết thể đã sớm không xa lạ gì. Dù sao Tào Phong vị này đô chỉ uy sứ nhậm trước thời điểm, chính là như thế thao luyện giáp đội quân sĩ. Bọn hắn đều ở tại trong binh doanh, tự nhiên nghe nói qua một chút. Hiện tại bọn hắn chẳng qua là biến thành thao luyện người mà thôi. Nhanh, đuổi theo. Chúng ta cũng không thể cho đại ca mất mặt. Tào Dương nhìn đội ngũ đều chạy, cũng chào hỏi chính mình huynh cùng các tùy tùng cùng theo chạy. Đám người chạy loạn thất bát ao, tốt xấu là chạy. Cái này vòng thứ nhất còn tốt, vòng thứ hai thời điểm Tào Dương bọn người đã thở hổn hộc, mồ hôi theo gương mặt hướng xuống lăn xuống. Các doanh điều tới quân sĩ cũng kém không nhiều, chạy tốc độ càng ngày càng chậm, mệt mỏi bọn hắn muốn ngừng xuống tới. Nhưng nhìn tới Tào Dương bọn hắn những thế gia tử đệ này cũng còn muốn cắn răng kiên trì, bọn hắn cũng không muốn người khác coi thường, không dám dừng lại. Năm vòng sau khi chạy xong, tất cả mọi người mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, cảm giác chính mình phải chết như thế. Dù sao bọn hắn trước kia chỗ nào trải qua dạng này thao luyện, bọn hắn không có kinh nghiệm, đến ngất ngư. Cái này năm vòng chạy xong, bọn hắn đối Dương đám người thái độ cũng cải biến không ít. Nguyên Lai tưởng rằng Tào Dương bọn người là tới làm dáng một chút, thuận tiện chiếm trước một chút chỗ ngồi tốt. Có thể Tào Dương bọn hắn những thế gia tử đệ này thật cùng bọn hắn cùng một chỗ thao luyện, vẫn còn so sánh bọn hắn biểu hiện càng tốt hơn một chút. Cái này để bọn hắn trong lòng đối Tào Dương đám người địch ý cũng không nặng như vậy. Ngược lại đại gia hỏa đều đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, so chính là bản lĩnh thật sự. Tiểu hầu ra làm việc công bằng công chính, cho dù là thân thích tìm nơi nương tựa tới cũng không có cho đặc quyền. Ngược lại là cùng bọn hắn những lính quèn này đối xử như nhau, cùng một chỗ thao luyện. Cái này khiến bọn hắn đối Tào Phong cũng càng thêm có hảo cảm, cảm thấy lưu tại Trinh sát đội kỷ bình có chạy đầu. Chương 104, kiếm tiền đường đi, chương 104, kiếm tiền đường đi. Liêu Châu Lưu Thị Trạm Viên. Một tòa ưu tĩnh trong đình viện, Lưu Thông đang cùng mấy tên Lưu Thị tử đệ tại đệ bài 9. Ha ha ha, Thông Ca Nhi, người lại thua. Cho bạc, cho bạc. Lưu Thông đem bạc ném cho đối diện một gã Lưu Thị tử đệ, tâm tình bực bội đem bài 9 ra bên ngoài đẩy. Nương, không chơi. Lưu Thông đứng dậy muốn đi gấp. Thông Ca Nhi, người đừng đi a, lại chơi nhi hai thanh thôi. Mấy tên Lư Thị tử đệ giữ lại Lư Thông. Không chơi, không có ý nghĩa. Thông Ca Nhi Cố Lư thị tử đệ còn phải lại quên, bị bên cạnh một người kéo lại. "Ngươi không gặp Thông Ca Nhi tâm tình không tốt sao?" "Hắn không chơi, vậy thì không chơi tôi." Cái này Lưu thị tử đệ đứng lên, đuổi kịp Lưu Thông. "Thông Ca Nhi, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái." Lưu thị tử đệ nói, "Nếu không ta đi bên ngoài tìm mấy cái cô nương xinh đẹp, cho ngươi tiết tiết lửa." Lưu Thông quay đầu, trừng mắt liếc cái này Lưu thị tử đệ, "Ngươi đem phu nhân ngươi đưa tới nhường lao tử tháo lửa thế nào?" Lư thị tử đệ sắc mặt cứng đờ, "Thông Ca Nhi, ngươi trở có nói đùa." "Vậy ngươi nói cái rắm." Lư Thông hùng hùng hổ hổ đi, mấy tên Lư thị tử đệ nhìn xem Lư Thông bóng lưng rời đi. Hai mặt nhìn nhau. Thông Ca Nhi đây là thế nào, hỏa khí lớn như thế. Hắc, còn không phải đoạn trước thời gian chuyện kia gây. Có lưu thị tử để nói, lúc đầu hắn vẫn tại tìm quan hệ, muốn làm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Ai biết đô chỉ huy sứ không có làm bên trên, núi này chữ doanh chỉ huy sứ cũng làm không thành, còn có một cái thông đồng với địch tội danh. Cái này trong lòng kìm nén đến hoàn thôi. Hắc, ta cảm thấy Thông Ca Nhi chui cái này giúp vào Sừng Châu làm gì nha. Hắn là chúng ta lưu ra người, chỉ cần chúng ta lưu ra không ngã, cho dù không đảm đương nổi cái này đô chỉ huy sứ, hắn cả một đời cũng có thể ăn ngon uống đã. Cái này sống phóng túng không tốt sao, nhất định phải đi làm cái gì đổ bỏ đồ chỉ huy sứ, chính mình cho mình ngột ngạt muốn. Có lưu thị tự đệ cười mắng, ngươi làm người ta thông ca nhi giống như ngươi không có tiền đồ a. Người ta là có khát vào người. Lưu thị tự đệ bĩu môi, khát vọng có cái cái dám dùng, hiện tại còn không phải cái gì đều không có mò lấy, còn lưng đeo một cái thông đồng với địch tội danh, chỉ có thể trốn ở trong nhà. Đi, lời này cũng không thể nhường thông ca nhi nghe được, không phải đánh ngươi đổ chó hoang. Chúng ta còn chơi sao? Không chơi, chúng ta đi tìm mấy cái cô nương vui a vui a. Đi, đi thôi. Mấy người này lưu Thị Tử đệ kê vai sắt cánh, chuẩn bị đi tìm mấy cái cô nương vui đùa tại điểm. Lưu Thông quay trở về tới chính mình ở lại tòa nhà. Tòa nhà này tại lưu Thị Trang Viên bên trong, hắn chỉ cần không ra lưu Thị Trang Viên, không người nào dám bắt hắn thế nào. Dù là hắn hiện tại gánh vác lấy thông đồng với địch tội danh, có thể Liêu Châu thích xứ cũng không dám phái người tiến bọn hắn lưu Thị Trang Viên lùng bắt hắn. Lưu Thông trong phòng đi vòng vo một vòng, tâm tình như cũ bực bội. "Tiểu Tam Nhi." "Ai? Ra, có gì phân phó?" Tiểu Tam Nhi là Lư Thông nô bộc, từ nhỏ đã đi theo hắn. Lư Thông phân phó Tiểu Tam Nhi nói: Ngươi đi chọn lựa vài thứ tốt, chúng ta ra ngoài đi vài vòng." Tiểu Tam Nhi lập tức mặt lộ vẻ khó xử. "Ra? Cái này lao ra trước khi đi đã phân phó, cái này Liêu Châu đang truy nã ngươi đấy, nhường ngày những ngày này trở tại trong trang viên, đừng đi ra ngoài mù lắc lư bốn." Tâm tình bực bội Lư Thông nghe nói như thế sau, nắm lên bát trà liền hướng phía Tiểu Tam Nhi lập tới. "Vặn." Tiểu Tam Nhi né một chút, bát trà đập vào khung cửa chợt xuống, xoạt nát đầy đất. "Lao ra cho ngươi đi lúc, ngươi cũng đi ăn a." Thông mắng, "Ngươi lại nói nhảm, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết." Tiểu Tam Nhi dọa đến toàn thân một cái giật mình. Đây cũng không phải là cho đùa. Chính mình thân làm nô buộc, trong giận vị ra này, đánh chết liền đánh chết, sợ lạ đều không có người cho mình nhà xác. Con giật mình lấy làm gì? Lưu Thông nhìn Tiểu Tam Nhi đứng tại cổng, hắn thúc giục nói, "Nhanh đi chuẩn bị ngựa thớt." "Là?" Tiểu Tam Nhi không dám thất lễ, lúc này đi chuẩn bị ngựa thớt. Lư Thông mang theo mấy tên hộ vệ sau, lén lén chạy ra khỏi Lưu thị trang viên. Tha Da đi hạ bên kia tuần sát chuyện làm ăn đi, bởi vậy Lư Thông lén lén chạy ra ngoài, cũng không có người dám đón. Liêu Dương Thành, phong đem chính mình trong nhà quản gia hỉ thuận gọi tới trước chân. Hỉ thuận Ngươi dẫn người đi nhiều mua một chút lương thực trở về." Kỳ Thuận tò mò hỏi, "Tiểu Hầu ra, chúng ta trong phủ còn có mấy trăm cân lương thực đâu, làm gì lại muốn mua lương thực a?" "Để ngươi mua liền mua, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy." Tào Phong đối Kỳ Thuận nói, "Ngươi mua chính là ta hữu dụng." Kỳ Thuận nháy mắt lại hỏi, "Vậy cụ thể mua nhiều ít nha." Tào Phi trầm âm sau nói, "Mua trước 4-5000 cân a." "Nhiều như vậy?" Biết được Tào Phong muốn mua nhiều như vậy lương thực, Kỳ Thuận trong lòng càng thêm tò mò, "Tiểu Hầu gia đây là muốn làm gì nha? Bọn hắn trong phủ chỉ có ngần ấy người, mua mấy cân lương thực, cái này trông chất tại trong phủ." Đây không phải là tiện nghi con chuột sao? Có thể hắn cũng không dám hỏi nhiều. Là ta cái này dẫn người đi mua, thì thuận cáo từ sau, đi quản sổ sách hương lăng chố lãnh bạc, lúc này liền đi ra ngoài chọn mua lương thực đi. Tao Phong Sở dĩ muốn mua lương thực, mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là cất rượu. Hắn rời đi trấn Bắc Hầu phủ thời điểm, mẹ hắn cho hắn không ít bạc. Có thể cái này tới Liêu Châu sau, lại là mua tòa nhà, lại là chuẩn bị các loại quan hệ. Còn nuôi nhiều người như vậy, cái này bạc tựa như như nước chảy chảy ra ngoài. Hiện tại hắn đưa ra muốn tổ kiến một chi đội kỷ binh. Có thể Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân cũng liền ủng hộ hắn 100 con chiến mã cùng một chút binh khí yên ngựa trở trang bị. Hắn thì ra cảm thấy tổ kiến một chi kỵ binh, kia là rất đơn giản sự tỉnh. Hiện tại mới phát hiện, chính mình quá ngây thơ rồi. Cái này nuôi sống một gã kỵ binh, đủ để nuôi sống 10 tên bộ binh cũng không phải nói một chút mà thôi. Cái này vẹn vẹn 100 con chiến mã, mỗi ngày tiêu hao cỏ khô liền không ít. Muốn bảo đảm chiến mã thể năng, ăn hết cỏ khô không thể được, còn phải cho ăn một chút ngũ cốc, đậu nành hoặc là đậu đen bổ sung dinh dưỡng. Tao dưỡng bọn người tìm nơi nương tựa chính mình, tùy tùng của bọn hắn hộ vệ cùng chiến mã cũng đều sắp xếp đội kỵ binh. Hiện tại mỗi ngày người ăn ngựa nhai, hắn trương mục điểm này bạc, căn bản liền chèo chống không được bao lâu. Hiện tại bọn hắn đội kỵ binh còn không có chính thức biên chế, cái này lương bổng đều theo chiếu bộ quân nhận lấy. Tại không có đánh ra chiến tích trước, hắn cũng không tiện lại đi tìm Công Tôn Phá Quân đòi hỏi tiền lương. Dù sao người ta cái này đô đốc cũng không phải một tay che trời. Tại Liêu Châu quân bên trong, còn có lư ra quái vật khổng lồ này ngăn được hắn đâu. Công Tôn Phá Quân phá lệ cho phép hắn tướng quân bên trong có thể cưỡi tập trung lại đội binh, là hi vọng hắn có thể lập công. Hiện tại công chưa lập, liền đưa tay muốn cái gì, vậy khẳng định là khó khăn trùng điệp. Cái này mang ý nghĩa, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn Tào Phong được bản thân xuất tiền túi phụ cấp đội kỵ binh mở ra tiêu. Tào Phong vốn liếng nhi cứ như vậy nhiều, cho nên hắn trở lại phủ đệ suy nghĩ một đêm, cảm thấy nhất định phải khai nguyên làm bạc mới được. Càng nghĩ, chỉ có cất rượu đầu này kiếm tiền đường đi hiện tại dễ sử dụng nhất. Đại kiện rượu số độ đều rất thấp, tất cả đều là không có trưng cất qua rượu, uống đến miệng bên trong không có gì hương vị. Hắn chuẩn bị lợi dụng kiến thức của mình, làm trưng cất rượu đi ra buôn bán, nhất định có thể kiếm bạc. Dù sao Liêu Châu là vùng đất nàn, liên tiếp phía bắc giá hồ nhân sinh tổn hoàn cảnh càng kém. Cái này Tây Bắc bộ kim chướng Hàn Quốc tới mùa đông, kia càng là chết có người. Nếu là hắn có thể làm ra độ cao đếm được chứng cất rượu, nhất định có thể ở những địa phương này nhí tiêu. Lúc trước địa vị hạ thấp, không có sức tự vệ, không dám làm những này. Cho dù làm ra đến, cũng rất dễ dàng bị người đoạt đi. Hiện tại hắn là đô chỉ huy sứ, có tầng này thân phận bà bọc, cho dù có người muốn đánh chủ ý, vậy cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Chương 105, luận đoạn, chương 105, luận đoạn. Liêu Dương Thành, tuần nhớ tiệm lương thực. Trưởng quỷ, chúng ta muốn mua lương thực Thị Thuận dẫn chính mình tùy tùng nhỏ A Quý bước vào một tòa buôn bán lương thực cửa hàng, đi thẳng tới trước quầy. Trưởng Quý nhìn lướt qua hỉ thuật bọn hắn, không biết do khách quan mong muốn mua cái gì lương thực, cao lương vẫn là hạt thóc hay là bắp. Thị Thuận hỏi, những này lương thực đều giá bao nhiêu a? Trưởng Quý trả lời, hạt cao lương 3 lượng bạc một thạch, hạt thóc 2 lượng 5 tiền bạc từ một thạch, bắp 2 lượng 5 tiền bạc từ một thạch. Thị Thuận lúc này nhíu mày, Thị Thuận nói, cái này đế một thạch lương thực cao nữa là cũng mới một lượng bạc, các ngươi cái này 2 3 lượng bạc một thạch, cũng quá ta. Trưởng Quý mỉm cười, khách quan, ngươi là người xứ Kha không biết rõ Hiện tại chúng ta Liêu Châu đang chiến tranh đâu, cái này lương thực một ngày một cái giá. Ta cho ngươi báo đã là giá thấp, đến mai ngươi đến mua, nói không chừng liền bốn lượng bạc một thạch lương thực. Bốn lượng bạc một thạch lương thực, các ngươi thế nào không đi cướp đâu? Tuy tung nhỏ A Quý chừng trong mắt, nhịn không được mở miệng. Hắn cảm thấy tuần này nhớ hai trải tâm cũng quá đen tối, bọn hắn cũng thực có can đảm mở miệng. Thì thuận khoát tay áo, ngăn lại A Quý, hắn đối trưởng quỷ nói, "Trưởng quý, ngươi đừng cho là ta là người xứ khác liền lựa ta không hiểu việc tỉnh. Cái này Liêu Châu đích thật là đang chiến tranh, thật là cái này sinh lương thực Liêu Hà Bình Nguyên cũng không có nhận bao lớn tác động đến." Cái cái này lương thực bán đích thật là hơi đắt." Hỉ Thuận đối trưởng quỷ nói, "Trưởng quý, ta cũng không gạt ngươi nói. Chúng ta lần này mua sắm lương thực có mấy ngàn cân đâu, ngươi tiện nghi chút." Trưởng quý cười lạnh một tiếng nói, "Các ngươi đừng nói mấy ngàn cân, các ngươi liền xem như muốn mua mấy và cân, đó cũng là cái giá này." Hỉ Thuận truy vấn, "Trưởng quỷ, giá này tiền thật không có đến thương lượng." Trưởng quỷ hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, "Không có thương lượng. Chúng ta tiệm lương thực liền cái giá này, các ngươi muốn mua thì mua, không mua cũng đừng xin tránh ra, đừng chậm trễ ta làm ăn." A Quý có chút tức giận, "Ai, người này thế nào này a? Nào có ngươi làm ăn như thế?" Trưởng Quý lườm nhắc cùng Hi Thuận bọn hắn nói nhảm, xua đổi bọn hắn nói, "Đi đi đi, không mua đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta làm ăn. Ta nhìn các ngươi đây chính là hạ điểm, ta còn thực sự liền không tại các ngươi nơi này mua." A Quý nhìn thấy Tuần Nhớ tiệm lương thực trưởng Quý thái độ này, cũng có chút tức giận. "Nào có đổi ra ngoài khách nhân, có làm ăn như thế sao? Đi, chúng ta tới nhà khác đi mua. Ta còn không tiện tay bên trong có bạc, còn mua không được lương thực không thành." Hi Thuận cũng đúng cái này, trưởng Quý không có gì ấn tự tốt. Tuần này Nhớ tiệm lương thực lương thực giá cả Quý không nói, thái độ còn không tốt. Hắn lôi kéo A Quý rời đi tuần nhớ tiệm lương thực, chuẩn bị tới nhà khác đi xem một chút. Thì thuận bọn hắn lại chạy mấy nhà tiệm lương thực buôn gạo, có thể giá cả đều vậy mà giống nhau như lúc. Quả ra, cái này Liêu Dương thành lương thực giá cả có chút tà dị a. A Quý cũng đã nhận ra không thích hợp. Cái này Liêu Dương thành bên trong mấy nhà tiệm lương thực buôn gạo đánh chiêu bài không giống, có thể lương thực giá cả lại đều đắt vô cùng. Thì thuận lông mày vận thành chữ xuyên. đích thật là có chút khác thường. Cái này Liêu Châu luôn luôn không thiếu lương thực, không chỉ chính mình là sinh lương thực chống nổi, hơn nữa còn có hải thành bến tàu, thông qua hải vận còn có thể theo nơi khác điều lương thực. Cho dù hiện tại Liêu Châu đang chiến tranh, có thể cái này lương thực giá cả cũng xa hoa quá bất hợp lý. A Quý hiện tại cũng không chiêu. Tiểu Hầu ra để bọn hắn chọn mua mấy ngàn cân lương thực trở về hữu dụng. Nhưng bây giờ thành nội lương thực giá cả mắt như vậy, bọn hắn nếu là mua, vậy quá thua lỗ. Quản gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đối mặt cao giá lương thực, A Quý đưa ánh mắt về phía Hỉ Thuận. Hỉ Thuận đối A Quý nói, "Ngươi đi tìm mấy người hỏi thăm một chút, nhìn xem vì sao thành nội lương thực giá cả mắt như vậy." "Đi." A Quý lúc này đi tìm mấy người đi đường, hỏi thăm Liêu Dương thành bên trong lương thực giá cả. Rất nhanh hắn liền trở lại bọn ra, ta hỏi rõ ràng. A Quý có chút tức giận đối hỉ thuận nói, cái này lương thực giá cả cao như vậy, đều là lư ra người tại phía sau trợ cho quỷ. Không chỉ chúng ta Liêu Dương thành giá cả quý, Liêu Châu lương thực giá cả đều rất đắt. Cái này tiệm lương thực buôn gạo mặc dù đánh lấy khác biệt chiêu bài, có thể vụn trộm đều là lưu ra trường khống. Bọn hắn lũng đoạn lương thực chuyện làm ăn, tất cả tiệm lương thực buôn gạo đều nghe lưu ra. Thì thuận sau khi nghe xong, cũng không nhịn được mắng lên. Cái này lư ra thật đúng là không làm nhân sự con a. Lương thực chuyện làm ăn lại bị bọn hắn lũng đoạn, giá cao như vậy ồ, tính thế nào mua được? A Quý nói ta cũng đã hỏi chuyện này. Bọn hắn nói ngoại trừ ở tại trong thành, không có thổ điệp một số nhỏ bách tính cần phải mua lương thực bên ngoài. Đại đa số bách tính đều có thổ địa trồng trọn, trong nhà có lưu lương thực, không cần tại tiệm lương thực buôn gạo mua lương thực cũng có thể sống qua. Lưu ra thế lớn, những cái kia thành nội cần phải mua lương thực mà sống bách tính cũng không dám náo, nếu ai náo, liền sẽ bị quan phủ bắt vào nhà ngục. Những cái kia đại hội nhân ra vốn là giàu có, lương thực giá cả cao một chút, bọn hắn cũng không quan tâm. Kỳ thuận mắng, cái này lư ra cũng quá khoa trương Lương thực khiến cho giá cả cao như vậy, những cái kiếp nghèo khổ bách tính mua không nổi lương thực, không chừng có bao nhiêu người bởi vậy chịu đói đâu." A Quý cũng gật đầu đồng ý. Lương thực giá cả quá đắt, nhất định là có một bộ phận người ăn không nổi cơm, muốn nói bụng. Lưu ra người lũng đoạn lương thực chuyện làm ăn, khiến cho Hỉ Thuận bọn hắn hiện tại không thể không giá cao đi mua sắm lương thực. Hỉ Thuận tự nhiên không vui. Nhà bọn hắn tiểu hầu ra bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Cái này 2 3 lượng bạc một thạch lương thực, bọn hắn muốn mua mấy ngàn cân, vậy quá bị thua thiệt. "Đi, chúng ta đi ngoài thành trực tiếp tìm bách tính mua lương thực." Hỉ biết được nhà mình tiểu hầu ra cùng Lư Gia người không hợp nhau. Hiện tại lưu ra người không có nhận ra bọn hắn, liền đã mở ra đắt giá như vậy giá cả. Nếu là biết được thân phận của bọn hắn, sợ rằng sẽ cao hơn nữa giá. Hắn quyết định vòng qua lưu ra tiệm lương thực buôn gạo, trực tiếp đi ngoài thành tìm Bách Tính mua sắm lương thực. Ngược lại Bách Tính chính mình trông chọn, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn lương thực. Thì thuận lúc này mang theo A Quý bọn người rời đi Liêu Dương phụ thành, đi ngoài thành 10 dặm trang. Bọn hắn tiến vào 10 dặm sau trang, tìm tới một nhà nông hộ, nói do muốn mua lương thực ý đồ đến. Cái này nông hộ nhìn mấy lần y tuận trang phục của bọn hắn sau, rất là cảnh giác. Vị này lao ra, trong nhà của chúng ta tổn lương thực không nhiều. Chúng ta đều không đủ ăn đâu, nào có dư thừa bán, các ngươi tới nhà khác đi hỏi một chút ta. Được thôi. Người ta không bán, thì thuận bọn hắn cũng không thể ép buộc người ta mua bán, chỉ có thể cáo tử. Bọn hắn lại tìm được một nhà nông hộ, nói rõ ý đồ đến. Cái này nông hộ trực tiếp nói, nhà ta cũng là có một ít tồn lương thực, cũng không thể bán cho các ngươi. Thì thuận rất là nghi hoặc, vì sao? Lưu ra người đã buông tha lời nói, chúng ta muốn bán lương thực, chỉ có thể hai tiền bạc tử một thạch giá cả, bán cho bọn hắn tiệm lương thực buôn gạo, nếu là dám can đảm tự mình mua bán, liền đốt nhà ai phòng ở. A quý tức giận không thôi ra người phách lối như vậy bá đạo sao? Quan này phủ mặc kệ sao? a cái này nông hộ cười lạnh một tiếng lưu ra tại chúng ta Liêu Châu một tay che trời quan này phủ đô là nhà hắn mở ai dám quản mấy năm trước chúng ta liêu dương thành điều tới một vị phủ đại cũng là bởi vì đắc tội L lưu ra tiền nhiệm không đến mấy tháng liền chết tại một đầu danh nước bẩn bên trong thì thuật bọn hắn lúc trước biết được lưu ra tại Liêu Châu lực ảnh hưởng không nhỏ lại không có nghĩ đến lưu ra thế lực vậy mà như thế thế lớn không chỉ tại các nơi trước vị quan trọng có người ngay cả lương thực chuyện làm ăn đều lúc đoạn Bọn hắn hai tiền bạc tử thu mua lương thực, lại hai ba lượng bạc một thạch ra bên ngoài bán, còn không cấm bác tính tự mình giao dịch. Đây cũng quá ước hiếp người, chương 106, xung đột, chương 106, xung đột. Thì thuận bọn hắn hiểu rõ một phen Liêu Dương bên này giá lương thực đắt đỏ nguyên nhân sau, tức giận không thôi. Lưu ra tại Liêu Châu một tay che trời. Bọn hắn không chỉ môn sinh cố lại trải rộng phủ thứ sử cùng Liêu Châu quân. Đất này trên mặt chuyện làm ăn bọn hắn đều muốn chặn ngang một cước. Bọn hắn mua thấp bán cao, đem giá lương thực nhấc đến cao như thế, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Lao trợ, không nói gạt người Chúng ta là Liêu Dương quân trấn mới nhậm chức đô chỉ huy sứ, trấn bác Hầu thế tử Tào Phong tiểu hầu ra người, thì thuận đối Lao nông biểu lộ thân phận của mình. Chúng ta lần này mua sắm lương thực, chính là dân nhà ta tiểu hầu ra chi mệnh. Tào Phong tiểu hầu ra. Lão nông hỏi, thật là tại Kim Xương huyện đại bại Hồ nhân vị kia tiểu hầu ra. Chính là? Biết được Hỉ Thuận bọn hắn là Tào Phong người, người Lao nông này lập tức biến nhiệt tính rất nhiều. Thì ra các ngươi là Tào Phong tiểu hầu ra người, thất kính thật kính. Mau mời tới trong phòng ngồi xuống uống một chén nước nóng. Hỉ Thuận khoát tay nói, đa tạ lão trưởng ý tốt, ta còn có chuyện quan trọng muốn kỳ thuận bọn hắn muốn từ chối nhã nhặn, lại bị lao nông kéo đến nhà mình trong phòng, cho bọn họ đổ nước nóng. Chúng ta đối cáo phong tiểu hầu ra có thể khâm phục phục cực kỳ đâu. Người lao nông này máy hát mở ra, hung hăng tán dương Tào Phong. Những năm này hổ nhân càng thêm phết đối. Bọn hắn hung hăng khi dễ chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họ. Liêu Châu quân đám kia làm lính gặp hổ nhân tựa như là chuột thấy mèo như thế, sợ hãi thật sự. Cái này làm lính không dám cùng hồ nhân đánh, chúng ta những dân chúng này gặp nạ. Cái này lão làm tức giận, năm ngoái mấy cái hổ nhân tại Liêu Dương thành nội sát người đoạt nhân, náo động lên hơn 10 cái nhân mạng, cuối cùng không giải quyết được gì. Những cái kia hộ nhân kỵ binh top 5 top 3 thường xuyên tới các nơi giật đổ, quan này phủ cũng không người quản. Trong nhà của ta một đầu đại hoàng ưu, liền bị qua đường hộ nhân cấp đi. Cái này hộ nhân tại chúng ta Liêu Châu hơn người một bậc, không người nào dám trêu trọc, ta nhìn đều là Liêu Châu quân vô năng, quan phủ dùng túng bố trí. Tào Phong tiểu hầu ra tại Kim Sương huyện một trận chiến giết chết hơn 1000 tên hộ nhân, cuối cùng là cho chúng ta chút cơn giận. Người lao nông này nói đến nước bọn bay tứ tung, nhưng thì thuận bọn hắn cũng có thể cảm nhận được bọn hắn đối hộ nhân hận. Lão trượng, chúng ta tiểu hầu gia hiện tại nhu cầu cấp bách mua sắm mấy ngàn cân lương thực cần dùng. Gấp. Ngươi là bạn xứ người, ngươi nhìn có thể hay không giúp chúng ta đi hỏi một chút, nhà ai có dư thừa tổn lương thực, chúng ta có thể giá cao mua sắm. "Hỉ thuận đối lao đông nói, trong thành này tiệm lương thực buôn gạo hai tiền bạc tử một thạch thu mua lương thực, chúng ta có thể ra 8 tiền bạc tử một tảng đá, ngươi xem, coi thế nào." Đế kinh trên thị trường giá lương thực ố cũng mới một lượng bạc một thạch, đây chính là nhân khẩu đông đảo đế kinh. Tại nơi khác rất nhiều nơi, trên thị trường bình thường đều là 5 6 tiền bạc tử một thạch lương thực, thậm chí càng tiện nghi. Hỉ bọn hắn vì thuận lợi mua được lương thực, cho nên đem thu mua giá cả đề cao tới 8 tiền bạc tử một thạch. Cái này có thể so sánh lưu ra cho ra hai tiền bạc tử một thạch thu mua sau giá cả cao nhiều lắm. Đối mặt hỉ thuận đề nghị, lao nông mặt lộ vẻ khó xử sắc. Nhìn lao nông mặt lộ vẻ do dự sắc, hỉ thuận lại mở miệng. Lao trưởng, chúng ta là Tảo Phong tiểu hầu ra người, người bán cho chúng ta lương thực, lưu ra là không dám tìm các người phiền toái. Nếu là có người gây phiền phức cho các người, các người liền nói là chúng ta ép mua, đến lúc đó có thể đem bọn hắn hồ luật qua, người cảm thấy thế nào?" Lao nông nghĩ nghĩ sau, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. "Vậy được, xem ở Tảo Phong tiểu hầu gia đánh hổ nhân phấn thượng, ta đi thôn giúp các người hỏi một chút." Nhìn xem nhà ai có lưu lương thực đến lúc đó lên lén bán cho các ngươi một chút lao nông đối Hỷ thuận căn thuậnnặn nói chúng ta có thể vùng trộm bán một chút lương thực cho các ng người nhưng là các ngươi nhất định phải giữ bí mật không thể ngoại chuyện cái này một khi nhường lưu ra người biết được bọn hắn nhất định sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta 4 thì thuận đối lao nông nói lao trưởng người yên tâm đi chúng ta tâm lý nắm chắc quay đầu lưu ra người như gây phiền phức cho các người các ngơ cứ việc hướng trên người chúng ta đấy chính là tốt ta đi giúp các ngươi hỏi một chút đà tạo laoượng tại lao nông trợ giúp hạ rất nhanh hắn liền liên hệ tới hơn 10 nhà bácch tính bằng lòng bán lương thực Mười giảm trang cư trú mấy trăm hộ người, có thể đại đa số đều là tá điển, bọn hắn đều là thuê loại người khác thổ địa. Cái này nộp lên trên tiền thuê đất sau, cơ hồ không có dư thừa tổn lương thực. Chỉ có hơn 10 nhà bác tính thuộc về trung nông, nhà bọn họ cũng là có một ít tổn lương thực. Thì thuận bọn hắn bận rộn nửa ngày, cũng mới thu mua không đến 15 thạch lương thực. Cũng may có chút ít còn dư không. Thì thuận bọn hắn chuẩn bị đến lúc đó nhiều chạy mấy cái thôn. Dù là vất vả một chút, dù sao cũng so đi vào trong thành tiệm lương thực buôn gạo làm coi tiền như rác. Làm hỉ thuận bọn hắn chuẩn bị đem 15 thạch lương thực kéo trở về thời điểm. Mười rằm trang bên ngoài trên đường lớn, bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy hơn 20 tên người mặc áo lam hán tử rục ngựa mà đến. Dẫn đầu một trung niên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khỏe mắt có một đạo xẻo dao dữ tợn, toàn thân lộ ra hung quang. Nhìn thấy những này người mặc áo lam hán tử sau, đang giúp vội hướng về xe ngựa hóa trang lương thực nông hộ lập tức sắc mặt trắng bệch. Lựa ra người đến, "Lương thực chúng ta không bán." Có nông hộ gánh nhà mình lương thực định muốn chạy trốn về trong thôn. Có thể hơn 20 tên cưỡi ngựa áo lam hán tử đã nhanh chóng xông tới, đem hỉ thuận vây quanh. Từ đâu tới chó hoang, cũng dám đến lao tử địa bàn bên trên giành ăn nhị. Marcel Hán Tử nhìn lướt qua Hy Thuận bọn hắn, nghiêm nghị trách móc. Hy Thuận suốt thân chấn bắc hổ phụ, đây chính là thấy qua việc đời. Đối mặt Marcel Hán Tử á hỏi, hắn cất bước tiến lên. "Ta chính là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ Tảo Phong tiểu hầu ra phụ thượng. Ta phục nhà ta tiểu hầu ra chi mệnh, đến đây mua sắm lương thực." Marcel Hán Tử nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Hắn đạt được bẩm báo, có người tại bọn hắn lưu ra địa bàn bên trên len lén lén tu mua lương thực. Cái này khiến hắn rất giận, lúc này giận người đến ngăn cản. Nhưng mà ai biết lại là mới nhậm chức Liêu Dương quân đô chỉ huy sứ Tảo người. Marcel hán tử đối hỷ thuận nói, muốn mua lương thực đi vào trong thành tiệm lương thực buôn gã mua. Các ngươi hiện tại tự mình tại Bách Tính nơi này mua sắm lương thực, các ngươi phá hư quý củ. Hỉ Thuận cười lạnh một tiếng. Hắn hỏi lại, cái tên nha môn định quý cũ, không thể tại Bách Tính trong tay mua sắm lương thực. Marcel hán tử hư lạnh một tiếng. Chúng ta lưu ra nói lời chính là quý củ. Đao này xẻo hán tử nói, ánh mắt nhìn về phía những cái kia sắc mặt trắng bệnh ngơ ngộ. Các ngươi vậy mà dám can đảm công ta nhóm Lư Gia trộm bán lương thực, ta nhìn các ngươi là sống dính nhau." Marcel hán tử vung tay lên. Thu thập bọn họ. Là Cưỡi tại trên lưng ngựa áo lam các hán tử nghe vậy, lúc này tung người xuống ngựa, xông về những cái kia nông hộ. Mẹ nó, dám can đạm không nghe chúng ta lư ra người, muốn chết. Có áo lam hán tử xông đi lên, vung lên cây gậy liền đối với nông hộ nhóm ổ đá lên. Tha mạng, tha mạng a. Đừng đánh nữa, chúng ta cũng không dám nữa. Đối mặt áo lam các hán tử nắm côn đầu đả, nông hộ nhóm kêu rên liên tục, cũng không dám phản kháng. Có nông hộ bị áo lam hán tử nhấn trên mặt đất, có áo lam hán tử rút ra đồn đao. Phốc xích. A. Có nông hộ bị đoạn đao chặt đứt mấy cây ngón tay, lập tức máu tươi chảy ngang. Dương tay các ngươi còn có vương pháp hay không? Nhìn thấy đám người này tiêu căng như thế, Hầu Đả nông hộ nhóm không nói, còn muốn cắt ngón tay. Thì thuận bọn hắn cũng lòng đầy căm phẫn, lúc này liền muốn tiến lên ngăn cản, cho những chó hoang này một chút giáo hấn. Mặt Marcelo hán tử nhìn lướt qua Hỉ Thuận bọn hắn, đối thủ người phía dưới phân phó một câu. Là Áo lam các hán tử cầm trong tay cây gậy, lại xông về Hỉ Thuận bọn hắn. Đối mặt hơn 20 tên áo lam hán tử quần đấu, thì thuận bọn hắn song quần rất nhanh liền bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Chương 107, Triệu Tiểu chương 107, Triệu Tiểu Hắc. Trạng tối. Bệ đầu chảy máu hỉ thuận bọn hắn quay trở về Liêu Dương phủ thành bên trong tòa nhà. "Hỉ thuận, các người đây là xe ngựa lật trong khe nước đi vẫn là sao thế? Thế nào là máu me khắp người?" Tào Phong nhìn thấy hỉ thuận bọn hắn kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, mở miệng hỏi thăm. Hỉ thuận ủy khuất ba ba nói, "Tiểu hầu ra, ta, chúng ta bị người đánh." "Cái gì đồ chơi? Các ngươi bị người đánh?" Tào Phong lúc này sắc mặt trầm xuống. Ai mẹ nó như thế không có mắt, lại dám đánh người của lão tử? Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử, trước kia tại đế kinh thời điểm, chỉ có hắn đánh người khắp phận. Cái này hỉ thuận là hắn Tào Phong người. Bây giờ lại bị người đánh cho đầu rơi máu chảy, cái này còn cao đến đâu? Tiểu Hầu ra, chúng ta tuân theo người phân phó đi mua sắm lương thực. Kỳ Tuận Giải thích nói, có thể trở thành tiệm lương thực buôn gạo đều bị lưu ra người cấm giữ, bây giờ lương thực đều hai ba lượng bạc một thạch. Ta cái này suy nghĩ vòng qua lưu ra tiệm lương thực buôn gạo, trực tiếp đi ngoài thành nông hộ trong tay mua sắm lương thực. Nhưng mà ai biết Lư ra nuôi nhanh vút biết được, bọn hắn đem chúng ta vây quanh chính là một trận đánh. Chúng ta cái này còn tốt, chỉ là ăn đòn. Kỳ lòng đầy lên mà nói, có thể những cái kia bị chúng ta liên lụy nông hộ tao ương, mấy người ngón tay đều bị Lư gia nhanh vút cho cắt đi. Thảo Cái này lือ ra cũng quá khoa trương. Tư để Hạ đi nông hộ trong tay mua sắm lương thực bọn hắn đều luôn cản trở, quá vô pháp vô thiên. Tiểu Hầu ra, chúng ta đi báo con a, đem những cái kia làm sằng làm bậy người bắt lại, ngay nhất định phải là hỷ Tuận làm chủ nha. Thương Lăng chờ cả đám nhìn Hỉ Tuận bọn hắn bị đánh đến thảm như vậy, cũng tức giận không thôi, lúc này muốn đi báo quan. Đúng vào lúc này, Lý Ninh Nhi do dự một chút sau, vẫn là nhắc nhở một phen đám người. Tiểu Hầu ra, cái này lือ ra người kêu căng như thế, bọn hắn nói không chừng cùng nha môn người có kết. Cái này báo quan lời nói, khả năng không nhiều lắm tác dụng. Lý Ninh Nhi xuất thân Thanh Châu phụ thứ sử, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chuyện. Địa phương hào môn nhà giàu cùng trong nha môn người rất quen thuộc. Bọn hắn lớn gan như vậy làm vậy, trong nha môn không có người cho bọn họ chỗ dựa đó là không có khả năng. Hỗ trợ lưu ra tại Liêu Châu thế lực lớn như thế, cho dù bọn hắn báo quan, cái này Liêu Dương phụ chi phụ đều không nhất định dám quản chuyện này. Linh Nhi nói không sai. Chuột phép lối như vậy, đó nhất định là mèo xảy ra vấn đề. Báo quan coi như xong, ta tạo phong gánh không nổi người này. Tạo phong rất tán đồng Lý Ninh Nhi lời nói. Dưới tay hắn người bị lưu ra người khi dễ. Hắn đi bá quan Theo lý thuyết đây là bình thường quá trình, nhưng tại đại kiền lại có quy định bất thành văn, chỉ có chính mình không giải quyết được sự tình, lúc này mới sẽ đi báo quan. Một khi bá quan, cái này cùng tiểu hài tử đánh nhau thua, đi tìm ra trưởng cáo trạng như thế, sẽ bị người xem thường. Hỗn hộ lưu ra tại Liêu Dương phủ nha môn khẳng định có quan hệ. Bọn hắn bá quan, nha môn nếu là kéo lấy không xử lý, vô tật mà chậm trễ. Cái này ngược lại là sẽ càng thêm cổ vũ lưu ra phế lối khí diễm, lộ ra hắn tạo phong vô năng. Cái này Lư gia người lập đi lặp lại nhiều lần phiêu khích, cùng hắn tạo phong không qua được. Hắn nhất định phải khai thác hữu lực phản kích biện pháp. Cái này không chỉ là phản kích Lưu Gia, càng là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, hắn Đào Phong không phải sợ sự tình người. Hắn tới Liêu Châu thời gian không dài, nhưng từ các phương diện hiểu biết tình huống, cái này Lưu Gia tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, một tay che trời, đã dẫn tới rất nhiều thế lực bất mãn. Chỉ là bọn hắn trở ngại Lưu Gia cường đại quyền thế, dẫn mà không dám nói gì mà thôi. Chỉ cần có người dám đứng ra chọn cái đầu đối phó Lưu Gia. Những cái kia đối Lưu Gia bất mãn người nhìn tới cơ hội, khẳng định cũng biết bỏ đa xuống giếng, thừa cơ giẫm Lư Gia mấy cước. Tiểu Hầu gia, có muốn hay không ta mang binh đi thu thập đám này đổ chó hoang? Thân binh Đường Hạo thế, đưa ra đề nghị của mình. Đường hạ bọn hắn là trấn Bắc Hồi phủ xuất thân, cùng Hỉ Thuận bọn hắn quan hệ cũng không tệ. Bây giờ nhìn Hỉ Thuận bọn hắn bị người đánh cho đầu rơi máu chảy, cũng nghĩ thay Hỉ Thuận bọn hắn xả giận. Lý Ninh Nhi nhìn thoáng qua Tào Phong, nhút nhát lại mở miệng. "Tiểu hầu ra, ta có thể nói hai câu sau. Người nói. Lý Ninh Nhi mở miệng nói, "Ngài hiện tại là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, trong tay thật là có một ít binh quyền. Nhưng nếu là tự tiện điều binh đi đối phó trên mặt đất một chút dù cô nương bá, rất dễ dàng để người mờ cớ. Cái này vạn nhất có người tố cáo ngươi, nói ngài tung binh tập kích rối bất tỉnh, đến lúc đó giải thích không rõ ràng." Thân binh Đường Hạo có chút giận nói, nhưng chúng ta cũng không thể nuốt giận vào bụng a. Lần này nếu là không đánh trở về, vậy sau này ai đem chúng ta tiểu hầu ra để vào mắt? Tào Phong kết thân binh Đường Hạo để ép, ép tay, an tâm chớ vội. Cho ta suy nghĩ một chút. Tào Phong đại náo nhanh chóng chuyển động. Lưu ra cùng quan phủ quan hệ mật thiết, báo quan khẳng định là không có gì tác dụng. Hắn là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, đích thật là có binh quyền trong tay. Nhưng bọn hắn quân đội trước trách là đánh trận, cái này tùy tiện nhúng tay địa phương bên trên sự tình, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy cắn làm văn trương. Có thể chính hắn người bị đánh Hắn Tào Phong nếu là không đứng ra vì mình người ra mặt, vậy sẽ rét lạnh dưới tay lòng người. Về sau liền không có người dám vì hắn Tào Phong hiệu tử lực. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải phản kích. "Đi, đem Triệu Tiểu Hắc tìm cho ta đến." Tào Phong suy tư một phen sau, kết thân binh đường hạo phân phó. "Là?" Rất nhanh, Triệu Tiểu Hắc liền bị gọi vào Tào Phong tư phòng. Triệu Tiểu Hắc làn ra ngăm đen, trên mặt còn có một số vết sẹo, nhìn khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn là Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh giáp đội người, tại Kim Sương huyện một trận chiến bên trong chính tay đâm ba tên hổ nhân. Tào Phong bây giờ đem hắn điều tới thân binh của mình đội đảm nhiệm tập trưởng. Tào Phong trong thư phòng, đơn độc tiếp kiến tập trưởng Triệu Tiểu Hắc. Triệu Tiểu Hắc, ngươi là Liêu Châu quân hiệu lực khế ước nhanh đến kỳ đi. Đại quân quân đội thi hành chính là chế độ mộ lính. Phạm là đi bộ đội hiệu lực người, đều cùng quân đội ký tên khế ước. Đại đa số đều là 5 năm ký một lần. Một khi ký tên đồng ý, mang ý nghĩa 5 năm này nhất định phải trong quân đội hiệu lực, không thể thoát ly quân đội, nếu không làm đạo binh luận sự. Vệ Tiểu Hầu ra lời nói, mấy ngày nữa khế liền đến kỳ, ta đã xin tu khế. Phong đối Triệu Tiểu Hắc nói, ta hiện tại có một việc nhi muốn giao cho làm. Ngươi nếu là nguyện ý, liền phải thoát ly quân đội. Nhưng là ta có thể cam đoan, về sau mỗi tháng cho ít ra ngươi 10 lượng bạc chỗ tốt, tuyệt đối không thể so với ngươi trong quân đội cầm thiếu. Triệu Tiểu Hắc khẽ giật mình, muốn tự mình thoát cách quân đội, đơn độc cho tiểu hầu ra làm việc. Tiểu hầu ra, coi là thật mỗi tháng cho 10 lượng bạc. Triệu Tiểu Hắc tham gia quân ngũ chính là vì đi lính. Hiện tại Tào Phong một tháng cho hắn 10 lượng bạc, cái này khiến hắn rất tâm động. Cái này nếu là thật một tháng cầm 10 bạc, vậy hắn còn làm cái gì binh ra 10 lượng bạc. Tào Phong đối Triệu Tiểu Hắc nói, ngươi đem sự tình làm được tốt, ta về sau sẽ còn cho ngươi thêm. Ta dùng ta tín dự cam đoan. Đương nhiên, nếu là ta về sau cho không đến nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi vẫn là có thể lại đi bộ đội đi. Tiểu Hầu ra, ta bằng lòng. Triệu Tiểu Hắc lúc này đã đáp ứng xuống. Ngươi liền không hỏi xem ta cho ngươi đi làm gì? Tiểu Hầu ra muốn ta làm gì liền làm cái đó. Triệu Tiểu Hắc cười nói, ta Triệu Tiểu Hắc trong quân đội trà trộn 5 năm, chỉ có Tiểu Hầu gia ngài không cắt xén cô lương, ta tin được ngài. Đi. Tào Phong nhẹ gật đầu. Ta bây giờ nghĩ làm một chút chuyện làm ăn, thật là lư ra nuôi một chút nhanh ruột tìm ta phiền phái. Tào Phong đối Triệu Tiểu Hắc nói, ta không tiện chính mình ra mặt đi thu thập bọn họ. Cho nên ta muốn cho ngươi đi chiêu mộ một chút dân liều mạng, làm việc cho ta chương 108, chiêu mộ nhân thủ, chương 108, chiêu mộ nhân thủ. Mấy ngày sau, Liêu Dương thành bên ngoài hát Dương trấn. Phá Miếu. Hơn 30 tên thanh niên trai tráng hán tử tụ tập tại Phá Miếu bên trong, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Tào Phong dưới trướng Triệu Tiểu Hắc tại mấy tên khôi ngô hán tử chen chúc hạ, bước vào Phá Miếu. Triệu ca. Triệu lao lớn. Bốn. Có mấy danh niên trai hán tử đứng người lên, hướng Triệu chủ động hỏi. Bọn hắn đã từng cùng trong quân đội hiệp lực cùng Triệu Tiểu Hắc xem như đồng đội một trận. Đáng tiếc bọn hắn bởi vì không có bạc đi quan hệ, khế ước đến kỳ sau, bị trục xuất quân đội. Lần này Triệu Tiểu Hắc phụng tạo phong mệnh lệnh, mong muốn theo lưu ra miệng bên trong đoạt địa bàn. Triệu Tiểu Hắc đem những này đã từng không ít trong quân đội đồng đội đều tìm đi qua, hy vọng trở thành chính mình trợ lực. Thiếu nô, Lao tam, gần nhất trong nhà làm gì vậy? Thế nào biến gầy? Triệu Tiểu Hắc cũng chủ động tiến lên cùng mọi người chào hỏi bắt chuyện, bầu không khí hài hòa. Còn có một số người thì là duy trì trầm mặc, rất hiển nhiên cùng Triệu Tiểu cũng không quen thuộc. Triệu lão lớn, nghe nói ngươi chỗ này có việc làm? Không biết rõ cái gì việc, có người nhịn không chỗ ở mở miệng hỏi thăm. "Đúng a? Bang hữu của ta nói người bên này cần nhân thủ, không biết rõ cần chúng ta làm những gì? Cái này tiền công một ngày cho nhiều ít? Bọn hắn không ít người đều là Triệu Tiểu Hắc đồng đội hoặc là đồng hương giới thiệu tới. Bọn hắn những người này thời gian trôi qua khổ khắc, biết được Triệu Tiểu Hắc bên này thiếu nhân thủ liền lại tới." Triệu Tiểu Hắc đẻ ép, ép tay. "Chư vị huynh đệ đã hỏi, vậy ta Triệu Tiểu Hắc cũng nói trắng ra." Triệu Tiểu Hắc nhìn chung quanh một vòng đám người nói, "Ta bây giờ đang vì một đại nhân vật làm việc. Ta hiện tại cần một chút dám đánh dám liệu huynh đệ giúp ta." Cái này bạc không là vấn đề. Triệu Tiểu Hắc đối cả đám nói rằng, một năm nói ít cũng có 10 lượng bạc tiền thu. 10 lượng bạc. Coi là thật. Người thay vị đại nhân vật nào hiệu lực, có thể nói một chút danh tự sao? 4. Đám người biết được một năm có 10 lượng bạc thu nhập, ánh mắt đều nóng rực lên. Bọn hắn những người này đều là xã hội tầng dưới chót, không có cái gì được ra. Bọn hắn hoặc là cùng người nhà cùng một chỗ cho người làm tá điển trồng trọn, hoặc là chính là làm buôn bán nhỏ. Có thể đầu năm nay không có quan hệ, buôn bán nhỏ đều làm không nổi. Cái này cho đại hộ nhân gia làm tá điền, chịu khổ bị liên lụy một năm trọn, khả năng còn ăn không no. Bọn hắn trước kia không ít người đều muốn đi trong quân hiệu lực. Cái này trong quân ít ra bao ăn bao ở, còn có ít đòi quân lương nhưng cầm. Có thể nghĩ trưởng kỳ trong quân đội lăn lộn cũng không dễ dàng. Cái này không có quan hệ, không lên hạ chuẩn bị, muốn vào binh doanh đi lính, cái kia chính là người si nói ngọng. Nói tóm lại, bọn hắn đám người này hiện tại bất an tại hiện trạng, lại không có được ra. Không phải bọn hắn cũng sẽ không chạy đến Triệu Tiểu Hắc nơi này đến. Đại nhân vật là ai, không thể trả lời. Triệu Tiểu Hắc nói với mọi người, nhưng là một năm 10 lượng bạc tiền thu, ta là có thể cam đoan. Triệu Tiểu Hắc nói, đối tùy hành a quý ngáy mắt. A quý thì là từ trong ngực móc ra một túi lớn bạc nơi này có bạc. chỉ cần bằng lòng đi theo chúng ta hát ra lập tức liền phát một lượng bạc gan ra phí nhìn thấy a quý trong tay kia chứa bạc túi tiền không ít người sắc mặt âm tình bất định trên đời này không có rất đĩa bánh công với tốt triệu tiểu hát ra tay hào phóng như vậy tiêu kiếm sống nhi sợ là cũng không tốt làm có người hỏi hát ra xin hỏi chúng ta muốn làm gì việc tất cả mọi người dựng lên lốt hay nhìn về phía triệu tiểu hắc triệu tiểu h hát cười cười ta phía sau đại nhân vật không quen nhìn lư ra mong muốn theo lưu ra miệng bên rảnh An nhi triệu tiểu hát nói với mọi người Bằng lòng đi theo ta cùng nhau làm, lưu lại, đến lúc đó cùng một chỗ phân tiền tử, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Không có lá gan, hiện tại liền có thể rời đi, ta cũng không ép ở lại. Biết được Triệu Tiểu hát muốn chiêu mộ nhân thủ đi lưu ra miệng bên trong giành ăn, không ít người sắc mặt không dễ nhìn. Lưu ra tại Liêu Châu thế lực bọn hắn thật là biết được. Cái này cùng lưu ra đối nghịch, đây không phải là muốn chết đi. Hát ra, lưu ra gia đại nghiệp đại, cùng trong nha môn những người kia là quan hệ mật thiết. Ta mặc dù không quen nhìn lưu ra, thế nhưng biết cùng lưu gia đối nghịch không có kết quả tốt. Xin lỗi, công việc này ta không làm được, ta cũng không làm được. Tại chỗ liền có hơn 10 cái bị dò lui, người có tên cây có bóng. Đại kiên lập quốc thời điểm, Lưu ra liền kinh doanh Liêu Châu. Bọn hắn tại Liêu Châu thế lực trải rộng các nơi. Triệu Tiểu hát sau lưng đại nhân vật cường đại tới đâu? Cùng Lưu ra đối nghịch, vậy khẳng định không có kết cục tốt. Đi, A Quý, đem bọn hắn đưa đến thị trấn bên trên dàn xếp lại. Chờ chúng ta đem việc làm xong sau, lại cho bọn hắn một lượng bạc vỏ mèo để bọn hắn về nhà. Là. cái này hơn 10 người lúc này bị A Quý mang theo ra ngoài, phá miếu bên trong còn để lại hơn 20 người. Chư vị huynh đệ nếu đã lưu lại, Vậy nói rõ trừ vị huynh đệ đều là có dũng cảm nam nhân. Triệu Tiểu Hắc đối đám người chắp tay nói, "Ta Triệu Tiểu Hắc đem lời nói để ở chỗ này, chỉ cần về sau có ta Triệu Tiểu Hắc một miếng ăn, liền tuyệt đối bạc đã không được trừ vị huynh đệ." Các người cùng yên tâm, phía sau chúng ta đại nhân vật bối cảnh rất mạnh. Chúng ta buông tay buông chân cùng lưu ra người đi tranh đấu. Chỉ cần chúng ta có thể khiến cho cấp trên hài lòng, đến lúc đó không thể thiếu trừ vị thượng. Có người lúc này mở miệng, "Triệu đại ca, trong nhà của ta thổ địa chính là bị Lư Gia cưỡng đoạt đi, cha ta bị sống sờ sờ địa khí chết, Lư Gia cùng ta có thù không đội trời chung." Thanh niên này nói, Ngươi dám can đảm đứng ra dẫn đầu cùng Lư gia đấu, ta đi theo ngươi, tuyệt không lầm mở. Nhà ta tỏa nhà chính là bị Lư gia đốt, lao tử muốn tìm Lư gia báo thủ. Ta lúc đầu tại chữ Sơn doanh thời điểm, Lư Thông đem ta trục xuất chữ Sơn doanh, ta có thể nhớ kỹ thủ đâu. 4. Lưu lại người hoặc nhiều hoặc ít cùng Lư gia có thủ, còn có chính là thuần tuy không quen nhìn Lư gia. Bọn hắn biểu thái, nhường Triệu Tiểu Hắc rất hài lòng. Triệu Tiểu Hắc cũng không thể không cảm thán. Lư gia kinh doanh Liêu Châu nhiều năm như vậy, đắc tội quá nhiều người. Vẹn vẹn bọn hắn sáp nhập, thôn tính thổ địa một hạng, liền để vô số người đối bọn hắn hận thấu xương. Triệu Tiểu Hắc lần này bị Tạo Phong ủy thác trách nhiệm, nhường hắn phụm trộm chiêu mộ nhân thủ cùng lือ ra đấu. Hắn tự nhiên mong muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Hắn Triệu Tiểu Hắc trước kia chính là một cái đại đầu binh, bị người khi dễ nhân vật. Tiểu Hầu ra để mắt hắn, hắn tự nhiên cũng không thể để Tiểu Hầu ra thất vọng. Triệu Tiểu Hắc thu xếp tốt đám người sau, lại đi gặp gặp mặt khác một nhóm chiêu mộ nhân thủ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Triệu Tiểu Hắc liền thông qua đủ loại con đường, chiêu mộ không sai biệt lắm hơn 150 người. Ở trong đó có 2, 30 người từng tại trong quân hiệu qua lực, còn mấy cái thích cấp phú tế bần đau khách, trên tay dính nhân mạng. Nói tóm lại, Triệu Tiểu Hắc chiêu mộ những người này vảng trao lẫn lộn, người ra sao đều có. Bọn hắn đã có muốn tranh một khoản bạc, cũng có đối lưu ra có cựu hận muốn báo thủ. Triệu Tiểu Hắc đem bọn hắn chỉnh hợp cùng một chỗ sau, sau đó lại hao tốn không ít bạc, làm một chút đồn đao, côn sắt nhỏ vũ khí. Đại kiên triều đình đối giặc trụ, cường nô đây đều là nghiêm ngặt quản chế. Một khi ai tư tảng, đây chính là mưu phản tội chết. Về phần cái khác một chút trường đao, trường mâu cùng cùng quản chế thì là không có nghiêm khắc như vậy. Rất nhiều tiêu cục, hào môn nhà giàu tại nha lập hồ sơ sau, là có thể nắm giữ một chút lưới đao, cùng săn những bọn này. Không đi nha môn lập hồ sơ, tốn hao một chút bạc, theo trên chợ đèn còn có thể làm đến một chút vũ khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này không có lập hồ sơ binh khí không bị nha môn người truy tầm, một khi truy tầm, giống nhau hoạch tội vào tù. Triệu Tiểu Hắc bọn hắn muốn thay Tạo Phong làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn tiểu nhi. Bọn hắn vụng trộm mua những binh khí này, tự nhiên không có khả năng đi nha môn lập hồ sơ. Chương 109, cắm cỡ, chương 109, cắm cỡ. Liêu Dương phủ bên ngoài mời dặm. Hắc Dương trấn. Thị trấn tọa lạc tại quan đạo bên cạnh, chính là Liêu Dương phủ thành thông hướng Liêu Châu thành phải qua đường. Một khi có khách thương bỏ qua vào thành thời gian, chỉ có thể ở Hắc Dương trấn đặt chân dừng chân. Trải qua vô số năm phát triển, Hắc Dương trấn đã trở thành một cái trường mấy trăm hộ Bắc Tính, hơn 2000 nhân khẩu đại trấn. Cái này trên trấn quán trà, tiệm cơm, hiệu cầm đồ, tiêu cục, võ quán, xe ngựa cửa hàng, thanh lâu, sóng bạc chờ đầy đủ mọi thứ, phá lệ phồn hoa. Lưu gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này phồn hoa đại trấn. Cái này Hắc Dương trấn xung quanh rộng tốt, phần lớn là lữ gia chỗ xâm chiếm. Hắc Dương trấn tuyệt đại đa số Tính đều là lữ gia tá điền, thuê loại lữ gia thổ địa. Mặt khác, một số nhỏ người thì là phụ trách tại từng cái cửa hàng làm việc vặt, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Hắc Dương trấn lưu thị sòng bạc bên trong, hơn 10 chương chiếu bạc trung quanh đều vây đầy đồ khách. Ép lớn, ép lớn, nhỏ, nhỏ. Bốn. Sòng bạc bên trong mấy tay cờ bạc vây quanh ở chiếu bạc trước, hô to gọi nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm xúc sắc, hai mắt đỏ bừng. Mấy tên thanh niên mặc áo lam đang ôm cánh tay canh giữ ở sòng bạc cổng, thấp giọng đàm tiếu lấy. Chỗ này sòng bạc là ra nghiệp, chuyện làm ăn vẫn luôn rất hot. Toạ nơi đây người gọi Lư toàn, chính là Lư gia chi thứ tử đệ là lưu ra phái chú tới hát dương trấn quận sự. Triệu Tiểu hát dẫn hơn 30 tên thanh niên trai tráng hán tử, nên ngang đi tới lưu thị song bắc trước. Nhìn thấy Triệu Tiểu hát trong tay bọn họ còn mang theo côn sắt, mấy tên thủ vệ tại cửa ra vào áo lam hán tử lập tức cảnh giác lên. Các người chơi cái gì? Một ga áo lam hán tử nhìn lướt qua cất bước đi tới Triệu Tiểu hát bọn người, mở miệng hỏi thăm. Triệu Tiểu Hắc đi đến trước mặt, đem một mặt màu đen tiểu kỳ lung lay. Lao tử cờ đen biết. Cờ đen sẽ. Cái này lão lam hán tử nhíu những mày. Hắn chưa từng nghe qua cái này danh y. Hắn cũng lờ suy nghĩ, hắn nhìn chằm Triệu Tiểu Hắc quan sát toàn thể vài lần. Hỏi, các ngươi có gì muốn làm? Nghe nói các ngươi lưu thị sòng bạc rất kiếm tiền." Triệu Tiểu Hắc đối áo Lam Hán Tử nói, "Huynh đệ ta gần nhất trong tay có chút gấp, cho chúng ta một vạn lượng bạc tiêu xài một chút." Áo Lam Hán Tử nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. "Huynh đệ, ngươi đi nhầm địa nhi." Áo Lam Hán Tử cười lạnh một tiếng, "Đây chính là lưu thị sòng bạc, lưu ra sản nghiệp. Ngươi dám đến lưu thị sòng bạc gây chuyện, ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ đâu." Áo Lam Hán Tử đối Triệu Tiểu cảnh cáo nói, "Ngươi nếu không muốn chết, liền cút nhanh lên. Ngươi đổ chó hoang nhường ai đâu?" Triệu Tiểu Hắc giơ lên trong tay côn sắt liền hướng phía áo lam hán tử đầu đập xuống. A, cái này một côn sắt đập vào áo lam hán tử trên đầu. Cái này áo lam hán tử không nghĩ tới Triệu Tiểu Hắc một lời không hợp liền động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị đầu bị đánh một cái, máu tươi xẹt xẹt ra bên ngoài bốc lên. Có người đập phá quán. Hắn sẽ cổ họng quay đầu giống lên một tiếng nói. Vành. Triệu Tiểu Hắc lại là một côn sắt vung mạnh xuống dưới, cái này áo lam hán tử thẳng tắp ngã xuống. Cái này áo lam hán tử là lên thời điểm. Song bạc bên trong phần Phật liền xông ra hơn 20 danh thủ nắm gọi áo lam hán tử, đàng đàng khí. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Hắc bọn người so với bọn hắn nhiều sau, bọn hắn có chút chán vắng. Cờ đen biết các minh đệ, đập cho ta nơi này, ai dám ngăn cản, cho ta vào chỗ chết đánh. Triệu Tiểu Hắc nói một tiếng sau, dẫn đầu mang theo côn sát hướng phía lưu thị sòng bạc những cái kia trông coi vào tới. Nên mẹ nó. Bên trên, Triệu Tiểu Hắc mang theo cái này hơn 30 người vậy cũng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ người, nhân thủ một cây côn sát, đang đặng sát khí. Bành. Triệu Tiểu Hắc một gậy vung mạnh tại một áo lam hán tử mặt bên trên, cái này áo lam hán tử kêu thảm ná xuống. Hắn ra tay vừa nhanh vừa độc, trong thời gian ngắn quật ngực ba người. Phía sau hắn những cái kia cờ đen sẽ huynh đệ mới đầu còn tay chân bị gò bó, có thể theo bọn hắn cùng lưu ra người hỗn chiến với nhau, trên thân chịu mấy lần, cũng bị khơi dậy hỏa khí. Trong tay bọn họ côn sắt vung mạnh đến hô hô rung động, đánh lือ ra người chạy chối chết, đều rên liên tục. Triệu Tiểu Hắc bọn người quật ngược trong coi, vật vào sòng bạc bên trong, mấy tay cờ bạc bị dọa đến chạy từ tán, cho lão tử nện. Triệu Tiểu Hắc lật ngược một chương chiếu bạc, giống lớn một tiếng nói, phía sau hắn hơn 30 tên cờ đèn sẽ huynh đạt được phần phó sau, cây liền Trong nhất thời bên trong tiếng chửi rùa, tiếng vang miên đang đánh cửa phường trong hậu viện. Lưu ra Chi thứ tự đệ Lư Toàn đang cởi trọn cười tại trên người một nữ nhân vận động đâu. Bịch. Cửa phòng đông nhiên bị phá tan. Ngũ ra, không xong, có người đập phá quán. Một ca áo lam hộ vệ vọt vào trong phòng, gân cổ lên lo lắng quát to lên. Cửa phòng bị đột nhiên phá tan, ngay tại làm việc Lưu Toàn dọa đến một cái giật mình. Lưu Toàn quay đầu nhìn thấy bỗng nhiên xâm nhập áo lam hộ vệ, trong con ngươi tràn đầy nội khí. Hắn nhặt lên một cái giày liền tới. Người muốn chết. Đối mặt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Lưu Toàn, cái này áo lam hộ vệ cũng dọa đến thở mạnh cũng không dám. Ngay tại giờ phút này, Sầm bạc bên trong thét lên tiếng mắng chửi truyền tới. Lư Toàn lúc này mới hùng hùng hổ hổ sốc lên quần. Phía trước chuyện gì xảy ra? Áo Lam Hán Tử lúc này mới vội nói, "Ngưu ra, có một đám người vọt thẳng tiến vào sầm bạc, gặp người liền đánh, thấy đồ vật liền nện, người của chúng ta đánh không lại bọn." Lưu Toàn khẽ giật mình. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám tới Lưu ra sản nghiệp gây chuyện. Đi gọi người. Lao tử hôm nay ngược lại muốn xem xem, là lộ nào thần tiên dám nện Lưu gia chẳng tử. Lão tử đệ bọn hắn có đến mà không có về. Là, cái này Áo Lam Hán Tử vội vã mà đi. Lư Toàn không đợi đến giúp binh Triệu Tiểu Hắc mang người đã vọt vào hậu viện, đem Lưu Toàn ngăn ở trong phòng. Các người chơi cái gì? Lao tử là Lưu ra người, các người dám đụng đến ta một chút thử một chút. Đối mặt mang theo côn sắt liền vọt vào phòng cờ đen sẽ huynh đệ, Lư Toàn nhặt lên một thanh đoạn đao trong tay, nghiêm nghị trách móc. Chơi hắn? Đối mặt cầm trong tay đoạn đao Lư Toàn, cờ đen biết huynh đệ mang theo côn sắt liền nào tới. Khen. Côn sắt hô hô quất vào Lưu Toàn trên thân, Lưu Toàn đau đến ngao, ngao gọi. Trong khắc, Lư Toàn liền bị sắt tát lăn trên mặt đất. Hắn bị kéo tới trong viện. Hảo hắn ra, hảo hắn ra. Có lời gì dễ nói, dễ nói. Lư Toàn vị này ngày bình thường ngoài mạnh trong yếu của sự, đối mặt có thể đánh chết người côn sắt, giờ phút này biến hòa khí rất nhiều. Cái kia chính là Lư Toàn a. Triệu Tiểu Hắc đi tới lưu Toàn trước mặt, trong con ngươi tràn đầy lẫm cốc sắc. Ta là lưu gia quản sự, không biết do có cái gì đắc tội trừ vị hảo hán ra địa phương, ta cho chư vị buổi tội bốn. Ha ha. Đối mặt cầu xin tha thứ lưu Toàn, Triệu Tiểu Hắc cười cười. Hắn tự nhiên minh bạch lưu Toàn ý nghĩ, muốn kéo dài thời gian đi. Nhưng bọn hắn lần này có chuẩn bị mà đến, hắn vẹn vẹn mang theo hơn 30 người tập kích Lư thị bạc. Còn sót lại những người khác đều tập kích Lư gia tại Hắc Dương trấn cái khác xả nghiệp đi. Lư Toàn đợi không được trợ thủ, Lao tử cờ đen sẽ coi trọng Hắc Dương trấn cái này một khối địa bàn. Triệu Tiểu Hắc đối Lư Toàn nói, đánh hôm nay lên, các người lưu ra người dám can đảm bước vào Hắc Dương trấn một bước, cắt ngang chân chó của các ngươi. Triệu Tiểu Hắc lời nói nhường lưu Toàn trong lòng hỏa khí bừng bừng ra bên ngoài bước lên. Không biết là chỗ nào xuất hiện chó hoang, cũng dám đoạt bọn hắn lưu ra địa bàn, đây không phải muốn chết đi. Có thể hắn người còn chưa tới, hắn cũng không dám phản bác, lo lắng lại bị đánh một trận. Ta nghe rõ ràng sao? Đi, cờ đen sẽ là a. Các ngươi mong muốn Hắc Dương trấn, vậy thì cho các ngươi chính là. Lư Toàn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Hắc nói, Không biết rõ ta hiện tại có thể đi rồi sao?" Triệu Tiểu Hắc giận dò nói, chặt hắn năm đầu ngón tay, đuổi ra thị trấn. "Là, các ngươi không nên quá phận. Ta thật là Lư gia người, các ngươi động ta, Lư gia sẽ không từ bỏ ý đồ." Biết được chính mình muốn bị chặt ngón tay, Lư Toàn vừa sợ vừa giận, Ấn xuống hắn. Đối mặt Lư Toàn uy hiếp, Triệu Tiểu Hắc không thèm để ý chút nào. Cái này Lư Toàn vài ngày trước dẫn người đánh thảo thuận, còn chặt tự mình bán lương thực chính hộ ngón tay. Hắn hiện tại chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. "Các ngươi không thể chặt tay ta đầu ngón tay, ta là Lư gia người." Lư Toàn bị xuống, hắn đang giãy dụa đồng thời Còn muốn khiêng ra lือ ra hủ doa người. Lư ra người làm sao? So với ai khác bao giải một cái đầu sao thế? Giang giặc. A. Lưi bước chặt xuống, lือ toàn năm ngón tay đầu bị đồng loạt chặt đứt. Chương 110, chôn sống, chương 110, chôn sống. Triệu Tiểu Hắc mang theo cờ đen người biết đánh bất ngờ Hắc Dương trấn lือ ra sổng bạc, chặt lือ toàn năm đầu ngón tay. Lư toàn mang theo một đám xương mặt xương mũi thủ hạ chật vật không chịu nổi trốn ra Hắc Dương trấn. Bọn họ là ai nha? Lือ ra người đều dám đánh. Bọn hắn lần này sợ là muốn chọc vẽ. Lือ ra người chắc chắn sẽ không dung tha bọn hắn. Hát Dương trấn cư chú hơn 2000 người, còn có không ít quá khứ khách thương ở chỗ này dừng lại. Lư thị sòng bạc đỗng nhiên đã xảy ra chuyện này. Không ít người ôm cánh tay, trốn ở các nơi xem náo nhiệt. Bọn hắn có người suy đoán Triệu Tiểu Hắc một đoàn người thân phận, cũng có người vụng trộm cho Triệu Tiểu Hắc bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Lưu ra người ngang ngược cản rỡ, không người nào dám trêu chọc. Triệu Tiểu Hắc bọn hắn thu thập lưu ra người, còn đem lưu toàn ngón tay đều chặt mấy cây. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy trong lòng thống khoái không thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám trong lòng tán dương một tiếng Triệu Tiểu Hắc bọn hắn là hảo hán gia cũng không dám công nhiên ủng hộ Triệu Tiểu Hắc bọn hắn, lo lắng gặp được lưu ra trả thủ. Đem sòng bạc bạc đều thu thập một chút, chúng ta mang đi. Triệu Tiểu Hắc bọn hắn lần này tập kích lưu Gia sòng bạc, đánh lưu ra một cái trợ tay không kịp. Có thể Triệu Tiểu Hắc rất rõ ràng, Lưu ra thế lực rất lớn, bọn hắn ăn phải cái lô vốn, nhất định phải trả thủ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta lần này phát tải. thật là nhiều bạc nha. Á quý bọn hắn cậy mở sòng bạc tủ tiền, từ giữa bên cạnh vơ vét không ít bạc, tiền đồng. Nhìn xem nhiều bạc như vậy, ánh mắt của mọi người đều nóng rực lên. Ngựa không lèn của bàn đêm thì không hợp. Người không tiền của Phi Nghĩa không giàu. Bọn hắn tân tân khổ khổ quanh năm suốt tháng đều không lấy được mấy lượng bạc. Có thể tập kích lữ thị sòng bạc, cái này nói ít cũng vơ vét 2300 lượng bạc, cái này khiến bọn hắn cả đám đều rất hưng phấn. Triệu Tiểu Hắc bọn hắn đánh bất ngờ lữ thị sòng bạc sau, hắn phân công đi tập kích cái khác lữ thị hiệu cầm đồ, lữ thị quán rượu, lữ thị vải trang người cũng đều quay trở về. Bọn hắn lần này tập kích rất thành công, đem lưu ra người đánh cho tè ra quần. Hắc tính trốn ở các nơi, len len quan sát đến triệu hắn. Triệu Tiểu hắn có người mang theo một chút đoạn bên ngoài, đại đa số đều cầm trong tay côn Bọn hắn trang phục cùng đồng dạng gia tộc quyền thế gia không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là bọn hắn thống nhất người mặc màu đen trang phục, không ít người trên mặt còn được màu đen phân vải. Nếu là bọn họ đều cầm trong tay lại đao, mạch tính đã sớm hụ chạy. Hắc Dương chấn phụ lao hương thân, "Ta là cờ đen biết tổng đại chủ hạ ra. Triệu tiểu hắc đám người bọn họ tại Hắc Dương trấn phủn hoa trên đường cái giương ngửa, gân cổ lên quát to lên. "Cái này lư ra người hành hành trong thôn, ngang ngược càng rỡ, ức hiếp chúng ta phủ lão hương thân, ta đã sớm không có nhịn. Đánh hôm nay lên, có chúng ta cờ đen biết địa phương, liền không có lưu gia người" Cái này Hắc Dương trấn về sau về chúng ta Cờ Đen sẽ bà bọc. Triệu Tiểu Hắc lớn tiếng nói, Lư ra trước kia mỗi tháng thu lấy các nhà cửa hàng bạc, về sau hết thể giao cho chúng ta Cờ Đen sẽ. Chúng ta Cờ Đen sẽ thu lấy không phải yêu kính, là vất vạ phí. Chúng ta cũng không nhiều thu, chỉ lấy trước kia lưu ra thu lấy một nửa. Triệu Tiểu Hắc dừng một chút bổ sung nói, chúng ta đã thu lấy vất vạ phí, vậy sau này các ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì, cứ việc tìm chúng ta. Chúng ta Cờ Đen sẽ cho các ngươi chỗ dựa làm chủ. Hắc Dương trấn các cửa hàng cùng Bạch Tính lập tức minh bạch. Triệu Tiểu Hắc một đám người cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám đầu đường só trợ. Bọn hắn mong muốn theo lưu ra miệng bên trong dành ăn nhị, nhưng là bọn hắn cũng không chán ghét Triệu Tiểu Hắc bọn hắn. Nếu là bọn hắn thật tại Hắc Dương chấn rung trần, vậy sau này bọn hắn giao nạp hiếu kính bạc thiếu một nửa, đây chính là công việc tốt. Nhưng bọn hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy Triệu Tiểu Hắc bọn người chân đứng không vững. Dù sao lưu ra thật là quái vật khổng lồ. Bọn hắn khiêu khích lưu ra, cũng không có quả ngon để ăn. Chúng ta cờ đen biết trụ sở ngay tại Bạch Mã tự. Triệu Tiểu Hắc đối cả đám nói, về sau mỗi tháng 15, ta hy vọng các ngươi các gia chủ động đem vật vạ phí đưa đến Bạch Mã tự đến. Tốt. Hôm nay đã quấy rầy chư vị. Ta chỗ này cho các phụ lao hương thân buổi tội. Chúng ta cáo tử." Triệu Tiểu Hắc đối với các phương ôn quyền sau, lúc này mới mang theo cả đám nên ngang giợi đi Hắc Dương trấn. Làm Triệu Tiểu Hắc bọn hắn quét ngang Hắc Dương trấn lưu ra chẳng từ thời điểm. Tại ngoài trăm rằm một chỗ chỉ có hơn 10 hộ bách tính tiểu thôn trang bên trong. Nguyên chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Thông mang theo một đội cầm trong tay binh khí trang phục hán tử vây quanh tiểu thôn trang. Trong thôn hơn 30 tên nam nữ lao hấu bị xua đổi tới cửa thôn, hắn nguyên một đám thấp lo hô. Nhị ra, Mấy cái kia chính là cha mẹ cùng nữ nhân, cái con nít là con của hắn. Một gã trang phục hán tử chỉ chỉ đơn độc bị sách đi ra mấy người, hướng Lư Thông bẩm báo. Lư Thông nhìn về phía kia mấy tên Tạ Bân người nhà, trong con ngươi tràn đầy oán độc sắc. Hắn lúc trước phấn pháo Tạ Bân, Chu Tính bọn người liên thủ giết chết Tào Phong, diệt trừ cái này hắn thấy ngứa mắt tiểu hầu ra. Nhưng mà ai biết Tạ Bân lại lâm trận phản bội, không chỉ dẫn đến Chu Tính tại chỗ tử vong, còn nhường Tào Phong chuyển bại thành thắng. Hắn cũng ngồi vững thông đồng với địch tội danh, khiến cho hắn ném đi quan không nói, còn biến thành đang lẫn trốn nhân. Trong lòng của hắn thật sự là không trôi khẩu khí này. Hắn lần này thừa dịp lao cha ra ngoài tuần sát chuyện làm ăn, lén lén chuồn ra Lưu thị trang viên, lẹn về Liêu Dương phủ. Hắn chính là mong muốn tìm cơ hội báo thủ. Có thể tạo Phong bây giờ Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, một mực trở tại để phòng xâm nghiêm trong nhà không ra. Cái này khiến hắn tìm không được cơ hội. Tạ Bân gia hỏa này cũng trở tại trong binh danh. Hắn cuối cùng mò tới Tạ Bân trong nhà, chuẩn bị lấy trước Tạ Bân người trong nhà xuất khí. Lưu Thông dạo bước đi tới Tạ Bân cha mẹ vợ con trước mặt, trong con ngươi tràn đầy khí. Các ngươi nuôi một cái hảo nhi tử a. Lư Thông đằng đằng sát khí đối người nhà nói, cũng là bởi vì hắn không nghe lời dẫn đến ta tiền đồ hủy hết, ngươi nói ta làm như thế nào trả thù các ngươi đâu. Lư Thông lời nói nhường Tạ Bân người nhà dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Rất hiển nhiên, cái này một nhóm người là tả Bân cựu nhân, bây giờ cửu ra tìm tới cửa. Vị này lao ra, ta không biết rõ tả Bân thế nào đắc tội ngươi. Ta là Tha Đa, ta giáo tử vô phương, ta cho ngươi bồi tội. Tạ Bân trước đó vài ngày đưa hơn 90 lượng bạc trở về, ta tất cả đều bồi cho ngày 4. Tạ Bân lão cha nói liền cho Lư Thông đầu, câu vị này lão gia đại nhân có đại lượng, chúng ta lần này bốn. Ha, ha Nói đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, tha các ngươi. Lư Thông cười ha ha. Tạ tha các ngươi, ta có thể tiếp tục trở về làm chỉ huy sứ sao? Có thể sao? A. Lưu Thông nói, một cước đá vào Tạ Bân lão cha trên mặt, đem hắn đá ngã trên mặt đất. Ta nói cho các ngươi biết, Tạ Bân đã tội lao tử. Lao tử muốn để nhà hắn phá người vong. Lưu Thông nói, khắc khuôn mặt là biến thái điên cuồng sắc. Hắn quay đầu đối thủ người phía dưới dặn dò nói, Tạ Bân nữ nhân, ban thưởng cho mấy người các ngươi. Cho các ngươi một canh giờ. Các ngươi muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào nhi? Mấy tên dưới tay người sau khi nghe được, lập tức lộ ra hưng phấn sắc. Tạ Bân nữ nhân 17 tuổi gả cho Tạ Bân, bây giờ cũng bất quá 38 tuổi mà thôi. Mặc dù so ra kém trong thanh lâu những cái kia kỳ nữ, chẳng qua là một cái hương dạ thuần phụ, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Mấy tên trang phục hán tử lúc này liền xài bước đi tới, đem Tạ Bân nữ nhân lôi kéo ra ngoài. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Tạ Bân nữ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng kêu cứu. Lao ra, lao ra, tha chúng ta a, chúng ta cho ngài làm châu làm mã đô thành." Nhìn thấy chính mình con dâu bị mấy cái đại nam nhân lại, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn muốn làm cái gì. Tạ cha đứng lên ôm lấy Thông đùi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lao ra, van cầu ngải khai ân, bọn hắn một nhà người đều là người của ta. Trong thôn thôn lão cũng đứng ra cầu tình, có thể lư thông lại một cước đem tạ bần cha đá văng, đem bọn hắn cho ta chốn sống. Lư thông mệnh lệnh thủ hạ của mình, muốn sống chôn tạ bần cha mẹ cùng nhi tử. Người trong thôn đều mồm năm miệng mười mở miệng cầu xin tha thứ. Lư thông quát lạnh, ai kêu la nữa, liền các ngươi cùng một chỗ chôn sống. Đối mặt Lư thông uy hiếp, trong thôn bác tính nguyên một đám dọa đến thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đồng tình tạ người một nhà, thật là đối mặt cái này giúp một tay nắm binh khí người, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Cái này nếu là chọc giận bọn hắn, bọn hắn cũng biết đi theo gặp nạ. Chương 111, thu hoạch, chương 111, thu hoạch. Liêu Dương Hành, binh doanh, giá, giá. Đội kỵ binh đang tiến hành thảo luyện. Chỉ thấy từng người từng người kỵ binh ở trường trên trận dục ngựa phi nhanh, tạo nên mảng lưới đuôi đất. Đội kỵ binh Tào Dương tại lắc lư trên lưng ngựa trưởng cùng cái tên, nhắm ngay cách đó không xa mục tiêu. Hưu. Vũ Tiến đàng không mà lên, hưu cuốn tới mục tiêu bên trên. Đáng tiếc chính xác còn kém không ít. Tào Dương cũng không lục trí. Hắn lần nữa theo ống tên bên trong rút ra một chi Vũ Tiến. Hắn nhanh chóng chụp tại lập tức trên cung. Hừ, Vũ Tiến lần nữa bay về phía mục tiêu, nhưng lúc này đây vận khí càng kém, vậy mà bắn không trúng địa. Lý Pha Giáp nhìn lướt qua Tào Dương, trở về, lui thêm. Tuân mệnh. Tào Dương dục ngựa chạy chậm đến rời đi xạ kích khu vực, trở về trở về điểm xuất phát. Đi theo Tào Dương sau lưng Trương Vĩnh Hạo giống nhau dục ngựa phi nhanh, đối mục tiêu tiến hành nhắm chuẩn sạ kích. Hắn hai mũi tên đều bắn trúng, khoảng cách mục tiêu hồng tâm không kém được bao xa. Rất tốt, so hôm qua bắn càng chuẩn. Cơm chưa thêm một cái đùi gà. Đa tạ Lý Chỉ Huy làm. Chương Vĩnh Hạo nhếch miệng cười. Ông quyền nói ta, mọi người tại Lý Phá giáp giảm sát hạ, nguyên một đám đi qua quan. Tại mặt khác một chỗ, trên giáo trường im không ít người bổ nhìn. Trần Đại Dung cùng cổ tháp ngay tại mang theo một đội kỵ binh tiến hành chém vào huấn luyện, gầm két tiếng la giết không ngừng, trong sân huấn luyện khí thế ngất trời. Tao phong đối cái này, một chi không có biên chế kỵ binh doanh thật là ký thác kỳ vọng. Bọn hắn Liêu Châu tiết độ phủ không chỉ cảnh nội có không ít hổ nhân, hướng bắc khu diện tích rộng lớn, còn sinh hoạt lấy không ít giá bộ lạc. Tại phương hướng tây bắc thì là diện tích lãnh thổ Bắc Ngát Kim Trướng Hàn quốc. Bọn hắn đối thủ vậy cũng là trở nhỏ sinh hoạt tại trên lưng ngựa người, cung ngựa thành thạo. Hắn mong muốn tại Liêu Châu đặt chân, tay này dưới đáy cũng nhất định phải có một chi tinh nhuệ kỵ binh. Có một chi kỵ binh lực lượng, vậy hắn liền tiến có thể công lui có thể thủ, đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu không có cái này một chi kỵ binh, vậy sẽ chỉ bị động bị đánh. Hắn hiện tại tạm thay Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Đây cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn mục tiêu cuối cùng là Liêu Châu Tiết độ sứ. Có thể Liêu Châu Tiết độ sứ đây chính là chân chính đại tướng nơi biên cương. Nhìn chăm chăm vị trí này người không thiếu vương hầu quý tộc. Hắn tạo phong đối thủ cạnh tranh không ít. Hắn nhất định phải có nghiên ép tất cả mọi người quân công, mới có cơ hội ngồi lên vị trí này. Muốn lập xuống đầy trời công lao, vậy hắn Tào Phong nhất định phải có một chi có thể bách chiến bách thắng quân đội. Tào Phong hiện tại mượn nhờ nghỉ ngơi chữa vết thương cơ hội, thường thường liền chạy tới binh doanh tự mình nhìn chằm chằm thao luyện. Hắn đối thao luyện tóm đến rất căng. Tiểu hầu ra. có một gã gọi A Quý người tại binh doanh bên ngoài, nó yêu cầu thấy ngài. Làm Tào Phong tỏa trấn binh doanh đốc thúc đội kỷ binh thao luyện thời điểm, có thủ vệ chạy chậm đến tới bẩm báo. A Quý? Ngương hắn tiến đến. Tuân mệnh. Một lát sau, A Quý mang theo mấy người, giơ lên một miệng lớn cái dương tới Tào Phong trước mặt. Tiểu hầu gia, ta phụ mệnh đưa cho ngài mà tới. A Quý là trấn Bắc Hồi phủ xuất thân, trước kia đi theo Hỉ Thuận cái mông phía sau lẫn vào lô bu. Lần này bị Tào Phong phái đi ra hiệp trợ Triệu Tiểu Hắc, làm cờ đen sẽ. Đưa bạc. Các người đã thủ. Tào Phong trên mặt lộ ra vui mừng. A Quý ôm quyền nói, về tiểu hầu ra lời nói, chúng ta quét hắc dương trấn lư ra mấy gian cửa hàng, đem lư ra người đổi đi. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, đáng tiền vật tăng thêm bạc, tiền đồng, tổng cộng tương đương 8122 tiền bạc tử. Triệu Tổng đà chủ lưu lại một chút xem như chúng ta cờ đen biết chi tiêu hàng ngày. Đặc biệt để cho ta đưa 500 lượng bạc tới. Biết được Triệu Tiểu Hắc bọn hắn các thủ duy nhất một lần liền theo lưu ra trong tay đoạt hơn 800 lượng bạc. Cái này khiến Tào Phong thật cao hứng. Quả nhiên là ứng câu nói kia, ngựa không có dại không phi, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cái này lao Bạch họ Tân vất và khổ trồng chọn một năm, thu hoạch lương thực cũng không bán được mấy lượng bạc. Hắn Tào Phong phái người đi quét lưu ra sản nghiệp, dễ dàng liền làm 800 lượng bạc. Cái này nếu là đàng hoàng đi làm ruộng, không biết rõ năm nào tháng nào khả năng làm nhiều bạc như vậy. Tào Phong trong lòng cảm thán, xem ra vẫn là cướp bóc tới cũng nhanh Hắn cảm thấy mình nhường Triệu Tiểu Hắc đi làm cờ đen sẽ, quyết định này quá chính xác thực. Hắn bây giờ tổ kiến đội kỵ binh, mỗi ngày tiêu hao tiền lương quá lớn. Triệu Tiểu Hắc nhanh như vậy liền có thể có lớn như thế thu hoạch, Nhưởng Tào Phong rất hài lòng. Cái này có Triệu Tiểu Hắc từ một nơi bí mật gần đó cho hắn làm bạc, chờ sau này rượu ngon của mình lại hủ ra đến, cái này đến lúc đó chính mình cũng không cần vì bạc rầu gì. Các ngươi lần này làm rất tốt." Tào Phong đối Triệu Tiểu Hắc, A Quý bọn hắn hành động nhanh nhanh cho khẳng định. Nhanh như vậy liền lấy được bạc, cuối cùng là giải quyết ta khẩn cấp." Tào Phong đối A Quý nói, "Về sau các ngươi làm được bạc, bảy thành đưa phụ đi, giao cho đảm bảo. Mặt khác ba thành thì là lưu cho chính các ngươi phân phối." Xem như thông thường chi tiêu, binh khí mua sắm cùng có công người khen thưởng. Tuân mệnh. Tao Phong căn dặn A Quý nói, các ngươi lần này quét lưu ra chẳng tử, nhường lưu ra tổn thất không nhỏ. Lưu ra khẳng định là muốn trả thù. Các người thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, không nên cùng lưu ra cứng đối cứng. Các ngươi hiện tại phải nhanh một chút chiêu binh mãi mã, đem thực lực mở rộng lên. Dưới tay người cũng muốn tinh tế phân biệt, muốn học quân đội dáng vẻ, đối bọn hắn lập quy củ, đồng thời phải nắm chặt thời gian thao luyện. Tao Phong nói, từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ đưa cho A Quý. Về sau các ngươi không có chuyện tuyệt điểm, cứ dựa theo cái này sách nhỏ bên trên biện pháp tiến hành thao luyện. Tào Phong đối A Quý Phân phỏ nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi không phải cướp bóc lưu tặc đạo tặc. Các ngươi là bảo cảnh an dân ban phái. Yêu cầu của ta rất đơn giản, cái kia chính là muốn tuyệt đối chính quy, muốn đoàn kết nhất trí, phải có lực ngưng tụ. Không thể là năm bẻ bảy mạng. Đối với những cái kia không nghe lời, không tuân quy củ, nên thanh lý liền thanh lý 4. Các ngươi thu lấy những địa phương kia hảo môn nhà giàu, tiểu thương tiểu phiên hiếu kính, vậy sẽ phải thật sự bảo hộ bọn hắn, cho bọn họ chỗ dựa." Mỗi, chữ, mỗi câu nói, ta hy vọng về sau phụ lão hương thân nghe được sẽ đều sẽ ngón tay cái lên nói một tiếng tốt mà không phải cùng những cái tia du côn ác bá đồng dạng, tiếng xấu lan xa. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. Tào Phong nhẹ gật đầu. Ta đem cờ đen sẽ giao cho hai người các người, các người đem cờ đen sẽ cho ta mang tốt. Các người nếu là làm không tốt, ta thật là sẽ thay người. A quý lúc này tỏ thái độ, "Tiểu hầu ra yên tâm, chúng ta nhất định tuân theo phân phó của ngài, đem cờ đen sẽ làm tốt." Ân. Tào Phong tại tinh tế căn dặn A quý một chút chi tiết thời điểm. Đã thăng lên làm chư Sơn doanh kho Tào Tham quân sự tỉnh mang theo một cái gà quay, hai hộp điểm tâm cùng mấy bộ thuốc, cưỡi ngựa hướng phía trong nhà đi. Có thể hắn cách nhà của mình còn có không sai biệt lắm hơn 10 dặm đường thời điểm, nhìn thấy phía trước có người vội vã mà đến. Hắn nhận ra người này, đúng là hắn một cái thôn. "Uy, tiểu mục tượng, ngươi làm gì đi?" Tạ Bân Nghị ngỡ ngất, hỏi thăm người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia thấy là Tạ Bân, vội vã chạy tới hắn trước mặt. "Tạ Bân đại ca, ta đang chuẩn bị đi Liêu Dương thành tìm ngươi đây." Trong nhà người xẹt ra chuyện. Người trẻ tuổi kia đối Tạ Bân nói, "Ngươi có cửu ra tìm tới cửa, trong nhà các ngươi người, người trong nhà đều bị giết. Ngươi cửu gia còn có 3 người liền ở tại trong thôn, chờ ngươi trở về đâu." Chương 112. Cửa nát nhà Tan, chương 112, cửa nát nhà Tan. Tạ Bân đầu góc ông dưới mặt đất, lập tức chống giỏng. "Giá! Giá!" Tạ Bân thôi động ngựa, hướng phía nhà mình ở lại tiểu thôn trang mà đi. Tiểu mục tượng tại phía sau gấp đến độ hô to. "Tạ Bân ca, ngươi không thể trở về đi a. Bọn hắn còn có 3 người trở ở trong thôn, chờ ngươi trở về đâu. Ngươi trở về là đánh không lại bọn hắn, phải đi báo con a." Có thể lên cơn giận dữ Tạ Bân cũng đã nghe không vào bất kỳ khuyến cáo. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng, hắn chỉ là muốn trở về báo thù. Tiểu Mộc tượng mắt thấy Tạ ngựa phi nhanh, Hắn cũng bung ra chân đuổi theo Tạ Bân, ý đồ khuyên can hắn, có thể hắn lại thế nào chạy qua cưới ngựa Tạ Bân đâu. Rất nhanh liền bị xa xa hất ra. Nghĩ đến Tạ Bân trở về xe tao ngộ bất trắc, tiểu mộ tượng gấp đến độ thẳng rơi nước mắt. Tạ Bân một đường rục ngựa phi nhanh, rất nhanh liền chạy trở về thôn xóm bọn họ. Hắn lúc trước nghe xong tiểu mộ tượng lời nói sau, lên cơn giận dữ, hẳn không thể đem cửu nhân chém thành muốn mạnh. Nhưng bây giờ hắn đã bình tĩnh lại. Hắn ngửi buộc tại khoảng cách thôn cách đó không xa trong rừng tây. Hắn theo ngựa bên cạnh lấy xuống chính mình cho người trong nhà mua sắm gà quay, điểm tâm những vật này. Hắn ngồi xuống, mở ra miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt lên. Ăn ăn, nước mắt của hắn từng viên lớn theo gương mặt lăn xuống. Ăn uống no đủ sau, sắp trời đã tối xuống. Tạ Bân rút ra chính mình yêu đau xoa xoa, lúc này mới cất bước hướng phía cách đó không xa thôn đi đến. Đây là hắn ra đời địa phương, hắn quen thuộc nơi này một ngọn cây quả cỏ. Hắn mỏ tới cửa thôn phụ cận. Hắn thấy được một nữ nhân toàn thân trần truồng treo ở cửa thôn trên đại thụ, đã chết. Hắn nhận ra người này, đúng là mình nữ nhân. Tạ Bân cắn chặt hàm rằng, nước mắt chảy ngang. Chính mình trong quân đội hiệu lực thời điểm, chính là cái này nữ nhân lo liệu trong nhà, chiếu cố cha mẹ. Chiếu cố hải tử. Nhưng bây giờ nàng bị người giết, còn lô sạch treo ở cửa thôn trên đại thụ. Tạ Bân xoa xoa nước mắt, không có đi buông xuống bị treo ở trên cây thân nhân. Hắn lo lắng có mai phục. Tạ Bân không có từ cửa thôn vào chỗ tử, hắn là theo một đầu khe nước theo thôn bên trái tiến thôn. Hắn xe nhẹ đường quen về tới nhà mình nhà tranh phụ cận. Quả nhiên, trước kia cái này giờ, người một nhà đoán chừng đã ăn xong cơm tối đi ngủ. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy nhà mình trong phòng vẫn sáng quang. Hắn nhìn thấy tại nhà mình hàng rào cửa viện, còn đứng lấy một người, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong phòng có nữ nhân khét lên tiếng khóc ra. Tạ Bân không có nhổ eo của mình đâu, mà là rút ra một thanh đoan đao. Hắn hít sâu một hơi, theo hàng rào sân nhỏ chui lỗ hồng tiến vào sân nhỏ. Cước bộ của hắn thả rất nhẹ, nhưng vẫn là kinh động đến thủ vệ tại cửa ra vào hắn từ kia. Nô! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở đằng kia thủ vệ quay đầu thời điểm, Tạ Bân cất bước vọt tới trước mặt. Phốc phốc, phốc phốc. Tạ Bân bưng kín người này miệng, trong tay đoàn đao đối với người này cổ liền mảnh đâm hơn 10 cái. Người này trong con người tràn đầy hoang thân mềm mềm ở trong lực. hướng phía sau lưng đóng chặt lại cửa phòng nhìn lướt qua. Có người trong nhà cũng không có phát hiện hắn trở về. Hắn buông xuống đã chết hằn hắn từ kia, xoa xoa chạy xôi tới máu tươi trên tay của hắn. Tạ Bân 19 tuổi ngay tại trong quân hiệu lực, trong quân trả trộn chừng 20 năm. Hắn đi lên chiến trường, giết qua phỉ, giết qua người, lập qua công. Có thể hắn chính là thời vận không tốt, vẫn luôn là một cái nhỏ tập trường. Thứ khi tạo phong tiền nhiệm sau, hắn lúc này mới chuyển vận. Nhưng mà ai biết bây giờ trong nhà lại gặp phải thai vạ bất ngờ. Tạ Bân cất bước đi tới cổng, hắn xuyên thấu qua khe cửa hướng phía bên trong liếc một cái. Chỉ thấy hai nam nhân đang cởi trưởng, đặt ở hai cô gái trẻ trên thân. Hai cái này nữ nhân trẻ tuổi là người trong thôn, hắn nhận ra. Hai nữ nhân này đang rãy rủa khóc, có thể nên đón các nàng lại là cái tắt văn rồi. Tạ Bân đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng. Người là ai? Hai nam nhân cùng nhau quay đầu, thấy được tiến vào trong phòng Tạ Bân. Bọn hắn là lưu ra ngay tại chôn nuôi nách vợt, bọn hắn trên thực tế cũng không nhận ra Tạ Bân. Bọn hắn lưu tại nơi đây, chính là muốn ngồi chờ Tạ Bân. Ta là Tạ Bân. Cái gì? Hai cái này nam nhân biết được trước mắt người này chính là Tạ Bân, bọn hắn nét mặt đầy kinh ngạc. Phốc phốc. Một gã nam nhân mong muốn đi bắt đầu, lại nhanh hơn hắn một bước. Sáng như tuyết trường đao sẽ qua, máu tươi chảy ra. Nam nhân này từ trên giường lăn xuống đến. A. Tạ Bân bỗng nhiên bạo khởi giết người, doa đến hai nữ nhân phát ra hoảng sợ thét lên. Một tên khác nam nhân vừa nhảy xuống giường, Tạ Bân đao tử liền rơi vào hắn trên thân. A. Nam nhân này kêu thảm một tiếng, che lấy bốc lên máu xương bả vai ngã trên mặt đất. "Trái, Tạ Bân, ta và người không oán không kỷ, trong nhà người người chết không có quan hệ gì với ta bốn?" Đối mặt mang theo nhỏ máu trường đao Tạ Bân, nam nhân này mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc. Hắn hiện tại trong lòng đã đem bên ngoài canh gác đồng bạn tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Tạ Bân trở về, cũng không biết hô một tiếng nói, nhắc nhở một chút bọn hắn. Hắn không biết là, bên ngoài canh gác người kia đã bị Tạ Bân giết. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Không phải hôm nay ta giết ngươi. Tạ Bân nhìn chằm chằm bị buộc tới góc tường nam nhân này, thanh âm lên khốc. Ngươi, ngươi hỏi? Nam nhân này bị thương, hoàn thủ không tắc sắt. Đối mặt đằng đằng sát khí Tạ Bân, nội tâm của hắn rất bối rối. Ngươi là người của ai? Trong nhà của ta người là ai giết? Các ngươi lưu lại mấy người trong thôn. Tạ nhìn chằm nam nhân này, bắt đầu tra hỏi. Ngươi nếu là dám can đảm nói láo, Ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Nghe trong phòng kia nồng đậm mùi máu tươi, nam nhân này đại náo đang nhanh chóng chuyển động. "Ta, ta là Liêu Dương thành lưu thị tiêu của người. Ta lần này là đi theo nhị ra tới." Nam nhân này nói chuyện nhị ra, Tạ Bân lập tức minh bạch. "Lư Thông." Lư Thông tại lưu ra cả đời này đệ bên trong, xếp hạng lão nhị, cho nên cũng bị người xưng hô là nhị ra. Tạ Bân thế nào cũng không nghĩ đến, lại là Lư Thông. Hắn bây giờ đã là đang lẫn trốn phạm nhân, hắn lại còn dám lén về Liêu Dương phủ, giết chính mình cả nhà. Đáng chết. Các ngươi trong tôn có mấy người? Hầu tử Mau giết hắn. Đang lúc Tạ Bân chuẩn bị tiếp tục tra hỏi thời điểm, nam nhân này bỗng nhiên đối Tạ Bân sau lưng hô một tiếng nói. Tạ Bân vô ý thức quay đầu. Nam nhân này lại đột nhiên bạo khởi, đụng đầu vào Tạ Bân trên lưng, đem Tạ Bân đụng đổ ngã xuống đất. Tạ Bân nguyên bản liền bị thương, đột nhiên chịu như thế một chút, vết thương vỡ toang, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nam nhân này lớn người mà lên, đem Tạ Bân đặt ở dưới thân, muốn cướp đoạt minh khí của hắn. Nam nhân này là lưu thị tiêu của người, thân thủ không tệ. Tạ Bân cùng hắn lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Bành. Và ngay vào lúc này, Vừa rồi bị lăng nhục một nữ nhân nắm lên bàn ghế, đối với nam nhân kia cái hót liền đập xuống. Nam nhân này đầu óc có chút mê muội, trên tay lực cũng lơi lỏng một chút. Tạ Bân Thừa Cơ lấy ra chính mình đoản đao, đối với nam nhân này liền mảnh thập mấy đao, nam nhân này sủi lưng ngã xuống đất. Xuân Lan ngụ tử, đa tạ. Thở hồng hộc Tạ Bân đứng người lên, đối với còn tại co giật nam nhân lại đạp mạnh mấy chân, lúc này mới đối kia xuất thủ nữ nhân nói tạ. Súc sinh, ta đánh chết người tên súc sinh này. Xuân Lan nhào tới co giật trên thân nhân, đối với hắn chính là một trận đấm đá. Chương 113, báo thủ, chương 113, báo thủ. Hôm sau, vài tòa ngôi mộ mới xuất hiện ở thôn phía đông sườn núi nhỏ trước. Tại trước mộ phần còn đặt vào ba viên máu me đầm địa thủ cấp. Tạ Bân quỳ trên mặt đất, đốt tiền giấy, thần sắc bình tĩnh. "A Bân, chúng ta vô dụng, không có bảo vệ các ngươi người một nhà, chúng ta có lỗi với ngươi." Thôn Láo chống gậy trượng đi đến Tạ Bân trước mặt, mặt núi tràn đầy hẻn lay sắc. Đối mặt lư thông một đoàn người y hiệp, bọn hắn trợn mắt nhìn Tạ Bân người nhà bị lăng mục, bị chôn sống chí tử. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, nhưng bọn hắn cũng không dám đi ngăn cản. Bọn hắn cũng sợ chết. Tạ Bân đứng người lên, nhìn về phía thôn lão, lắc đầu. "A công" Ta không trách các ngươi, lần này cửu ra địa vị rất lớn. Các ngươi nếu là chọc giận tới bọn hắn, chúng ta cái thôn này sợ là đều muốn không có. Tạ Bân đối một đám trong tay mang theo quốc hương thân chắc tay, đa tạ chư vị phụ lao giúp ta vùi lấp người nhà, để bọn hắn nhập thổ vi an. Ta chuẩn bị đi báo thủ, lần này đi sợ là không về được. Cái này về sau hàng năm còn làm phiền phiền chư vị phụ lao, giúp mộ phần có cây thanh lý một phen, giúp ta tế điện một phen. A Bân, ngươi kia cửu ra người đông thế mạnh, ta nhìn vẫn là báo quan a. Tạ Bân đầu. Bọn hắn cùng quan phủ quan hệ mật thiết, báo quan là vô dụng. Tạ Bân cùng một đám hương thân cáo biệt. Tại mọi người hoặc lo lắng, hoặc không thôi trong ánh mắt, Tạ Bân cưỡi lên ngựa rời đi thôn. Ai? Lao Thiên gia phù hộ A Bân vô sự a. Nhìn thấy Tạ Bân dần dần từng bước đi đến, có người cầu nguyện Lao Thiên gia phù hộ Tạ Bân. Hai ngày sau, Tạ Bân xuất hiện ở Liêu Dương phụ phụ cận Liêu Hà huyện. Màn đêm buông xuống thời điểm, hắn cầm đao cầm đao leo tường, tiến vào một chỗ tòa nhà. Tòa nhà này chủ nhân họ Lô, tên là Lữ Anh. Hắn chính là Lữ gia bảng chi tử đệ, phụ trách quản lý Liêu Hà huyện lớn chuyện làm ăn. Lam Anh ngay tại ngủ say thời điểm, hắn bỗng nhiên bị người đánh tỉnh. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy chính mình dường trước ngồi một người, lập tức dọa đến hắn một cái giật mình. "Ngươi, ngươi là người hay quỷ?" Tạ Bân dao tử gác ở lư anh trên cổ, "Ngươi nếu là dám can đảm gọi một chút, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có." Đối mặt trên cổ kia băng lãnh lư đao, lư anh đầu góc trống rỗng. Hắn không biết mình đắc tội với ai, lại bị người sờ vớt tới trong nhà mình. "Ta, ta không hô. Hảo hắn ra, ngươi mong muốn bạc vẫn là phải những vật khác, ta có thể cho đều cho, cầu ngươi không cần làm tổn thương ta." "Ta không cầu bạc, cũng không yêu cầu gì khác." Che mặt Tạ đối lư anh nói, "Ta liền muốn hỏi thăm ngươi chuyện." "Chuyện gì?" Lư Thông ở nơi nào? A. Lư Anh khẽ giật mình. Hắn trầm ngâm sau nói, ta không biết rõ. Từ khi quan phủ hạ Hải bộ văn thư sau, ta cũng không biết tin tức của hắn. Tạ Bân Dao tử hướng phía Lư Anh trên cổ nhận nhấn. nhấn. Lư Thông về tới Liêu Dương phủ. Tả Bân đối Lư Anh nói, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi nếu là không nói thật, ngươi có thể thử một chút ta đao tử phải trang phong lợi. Hảo hắn ra, ta, ta. Đối mặt trên cổ băng lãnh lư đao, Lư Anh do dự một chút sau, lúc này mới lên tiếng. Nhị gia liền ở tại chúng ta Liêu Hà ngoài thành trang tự bên trên. Vậy được, ngươi dẫn ta đi. Nếu là không có Tạ dân ngươi, cái này, cái này bốn. Lư anh cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, hảo hắng ra, ta nói, ta nói, kỳ thật hắn liền ở tại sát vách trong viện. Giang giặc, Lư anh giọng điệu cùng rắn nói xong, Tạ Bân dao tử liền bổ vào cổ của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nền trăn. Tạ Bân xoa xoa máu tươi sau, nhanh chân đi ra phòng. Hắn trực tiếp hướng lấy sắt vách sân nhỏ mà đi. Sắt vách trong viện vẫn sáng quang. Hai tên cầm trong tay binh khí thủ vệ liền đứng tại cổng. Ai? Nhìn thấy đi tới, hai tên thủ vệ lúc này mở miệng quát hỏi. Tạ biết được cựu nhân ngay tại trong viện. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn báo thủ. Hắn không có trả lời, mang theo đao tử liền xài bước đi đã qua. Nhìn thấy Tạ Bân che mặt, còn mang theo đao tử. Cái này hai tên thủ vệ kinh hãi, bọn hắn vội vã giúp đao. Phốc xích. A. Tạ Bân đao tử rất nhanh, một gã hộ vệ đao tử mới rút ra một nửa, liền đã bị tả Bân ném lăn. Mau tới người a, có người xông vào trong phủ. Một tên hộ vệ khác thấy thế, co cẳng liền chạy. Hắn tại chạy trốn thời điểm, còn gân cổ lên hô to. Tại trong một gian phòng, Lư Thông ngay tại một gã dáng người nở nang phụ nhân trên người giày vò. Nghe được bên ngoài la lên sau, Hắn xoay người xuống giường, lúc này liền chạy về phía treo trên tường trường đao. Hắn vừa đem trường đao nắm ở trong tay, đại môn liền bị phá tan. Thân chúng vài đạo hộ vệ ngã vào trong phòng, doa đến kia toàn thân trần truồng phụ nhân phát ra tiếng kêu. Tạ Bân, nhìn thấy theo sát lấy bước vào trong phòng Tạ Bân, Lư Thông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn lúc trước muốn giết Tạ Bân, có thể Tạ Bân bây giờ là kho tạo tham quân sự tỉnh, một mực ở tại Bình Đình doanh, hắn không có tìm được cơ hội. Hắn vì cho hả giận, lúc này mới dẫn người đi giết Tạ toàn bộ nhà, đồng thời phái người ngồi chờ. Hắn không nghĩ tới vậy mà tìm tới cửa ta đang muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới." Lư Thông mang theo dao tử, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ sắc. "Ngươi làm hại ta thật thê thảm a. Ngươi đã tới, vậy cũng chớ đi, đem mệnh lưu tại nơi này a." Tạ Bân giờ phút này hai mắt đỏ bừng. "Lư Thông, người nhà ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Ha ha, ngươi đắc tội ta, vốn là mong muốn diệt ngươi cả nhà. Lần này tốt, ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy hôm nay liền đưa ngươi đi dưới mặt đất cùng ngươi người trong nhà đoàn tụ a." Lư Thông cũng không sốt ruột. Trong ngôi nhà này có không ít người, hắn mang tới liền có hơn 20 người. Bọn hắn nghe được động tĩnh khẳng định sẽ tới. Tạ Bân chắp cánh khó thoát. Lưu Thông, ai chết còn chưa nhất định đâu. Tạ Bân mang theo đao tử, lúc này liền đối Lư Thông triển khai công kích. Khen. Soạt. Hai người trong phòng vung đao đánh lên. Lưu Thông là lưu gia tương đối ưu tú người, một mực tại trong quân pha trộn. Hắn không chỉ nhân cao mã đại, tay này bên trên vẫn là có mấy phần bản lãnh. Có thể hắn cùng Tạ Bân giao thủ một cái, hắn lúc này mới phát hiện. Chính mình coi thường Tạ Bân. Cái này chính mình chưa bao giờ cầm con mắt nhìn qua người, vậy mà nhường hắn có chút chống đỡ không được. Xoẹt A. Song Vương bện bện giao thủ mấy hiệp, Lưu Thông trên thân liền bị thương. Bên ngoài đã vang lên la lên thanh âm, có không ít người đang theo lấy bên này đuổi. Đối mặt Tạ Bân công kích, Lưu Thông xê dịch trốn tránh, ý đồ kéo dài thời gian. Có thể Tạ Bân công kích càng lúc càng nhanh, hoàn toàn là ôm lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cái này khiến Lưu Thông ngăn cản được rất phí sức. A, Tạ Bân lại là một đao chặt tại Lưu Thông trên thân, Lưu Thông cánh tay bên trên lập tức xuất hiện vết thương sâu tới xương. Đối mặt điên cuồng chém giết bân, Lưu Thông không dám ham chiến, giả thoảng một chiêu sau, liền hướng phía ngoài cửa chạy trốn. Hắn biết mình gặp một người điên, hắn không dám tiếp tục đánh. Lư Thông chạy quá gấp, cánh cửa đem hắn đẩy ta một chút, lập tức thân thể ngã vang ra ngoài. Khi hắn dãy dụa lấy muốn lúc bò dậy, Tạ Bân Trường Đao đã nhắm ngay chót mũi của hắn. "Tạ Bân, chuyện gì cũng từ từ, ta, ta không phải cố ý giết người người nhà." Đối mặt đao kia trên ngọn chuyển đến nồng hắc huyết mùi tanh, Lư Thông rốt cục cảm nhận được sợ hãi. "Phốc xích." Tạ Bân không có cùng Lư Thông nói nhảm, Trường Đao hung hăng đâm xuống. Lư Thông phát ra một tiếng hét thảm. "Phốc xích! Phốc phốc. thuận tay lại là mấy đao chém đi xuống, Lư Thông phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Bên ngoài viện bên cạnh đã vang lên tiếng bước chân Tạ Bân đã thấy bó đuốc đèn lồng ánh sáng, hắn xoa xoa bụi ra tới trên mặt mình máu tươi sau, nhanh chân hướng phía bên ngoài viện phóng đi. Chương 114, Thập Tam gia, chương 114, Thập Tam gia. Liêu Dương Thành. một tòa gạch ngói trong đại trạch người người ồn ào, top 5 top 3 thanh trắng niên tụ tập tại các nơi, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Một chiếc xe ngựa dừng lại tại cửa chính, một gã làn da trắng nõn thanh niên theo trong xe ngựa chui ra. Thập Tam gia, gặp qua Thập Tam gia. Nhìn thấy người này sau, tu tập đám người nhau nhau cung thủ hành lễ. Người này tên là Lư Vinh, cùng Nguyên Chữ Sơn doanh Lưu Thông cùng thế hệ xếp hạng 13. Lưu Vinh cười cùng mọi người tra hỏi, không có chút nào giá đỡ. Ai đu, thật náo nhiệt nha. Đều tụ ở chỗ này làm gì nha? Không có chuyện làm đúng không? Vệ thập tam gia lời nói, có người lúc này đáp lời, có người quét chúng ta lưu ra tại Hắc Dương trấn chẳng tử. Toàn gia ngón tay đều bị người chặt xuống. Toàn gia nhường chúng ta triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đem đám kia không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một đám chó hoang làm thì rồi. Lưu Vinh sau khi nghe, lại hỏi, đám người kia nội tình thăm dò rõ ràng sao? Người này trả lời, không có, không biết rõ bọn này chó hoang là từ chỗ nào xuất hiện. Lượt lại lần này tuyệt đối không thể dễ tha đám này bảy chó hoang. Giáng can đảm cùng chúng ta lưu ra đối nghịch, nhất định phải để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Lưu Vinh nghe vậy, đối đám người khoát tay náo. Tất cả giải tán đi. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, không biết rõ còn tưởng rằng chúng ta lưu ra sẽ ra đại sự gì như nữa nha. Đối mặt Lưu Vinh phân phó, đám người có chút không hiểu. Thập Tam gia, chuyện này cũng không thể tính như vậy nha. Cái này có người khiêu khích chúng ta lưu ra, chúng ta nếu là không có nửa điểm phản ứng, đến lúc đó chúng ta còn mặt mũi nào tại Liêu Dương thành la lối. Lưu Vinh hướng mọi người nói, gặp phải sự tình đường động chết đều đánh tiêu giết, kia là mãng phu hành vi, đa động động náo. Lưu Vinh tức giận nói, lúc đầu không nhiều lắm sự tình. Cái này Liêu Dương thành Bách tính căn bản cũng không biết Hắc Dương chấn sảy ra chuyện gì. Vốn là một đám rảnh ăn nhi chó hoang đi, vụ trộm đem bọn hắn thu thập chính là Các người nhất định phải huy động nhân lực tụ tập ở chỗ này, muốn hô đánh tiêu giết. Hiện tại ngược lại tốt. Toàn bộ Liêu Dương thành Bách tính cũng biết chúng ta Lư ra bị người quét chẳng tử, Lưu toàn ngón tay đều bị người chặt. Bây giờ dân chúng toàn thành đều đang nhìn chúng ta Lư gia trò cười đâu. Lư Vinh mắng Chúng ta nhiều người như vậy nếu có thể ngăn chặn đám kia cho hoang, đem bọn hắn thu thập, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng người ta không phải người ngu, chân dài tại người ta trên thân, người ta chẳng lẽ sẽ không chạy à. Lư Vinh Tự phì phò nói, "Người ta cái này hướng lớn đất hoang bên trong vừa chui, các người có thể bắt được người ta sao? Người ta khiêu khích chúng ta, chúng ta lưa ra lại bắt không được bọn hắn, vậy chúng ta lưa ra đến lúc đó mặt mũi đặt ở nơi nào? Không biết rõ còn tưởng rằng chúng ta lưa ra không được đâu. Vốn chính là một đám vô danh chó hoang, chúng ta nếu là coi trọng như vậy còn không có làm lật bọn hắn, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa." Kia đối chúng ta lưu ra bất mãn người đều tìm nơi nương tựa đi qua, vậy thì phiền toái. Lưu Vinh một phen nhường không ít tụ tập tại đại trạch người đều cảm thấy thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng bọn hắn lưu ra bị người khiêu khích, bọn hắn cũng không thể nuốt giận vào bụng a, đây cũng không phải là bọn hắn phong cách làm việc. Bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu nhất luôn kiêu đình, ai dám trêu chọc bọn hắn lưu ra. Thập Tam ra, lời tuy là nói như vậy, có thể đám này chó hoang trêu chọc chúng ta, chúng ta nếu là không phản kích, kia càng sẽ để cho người ta xem thường a. Lư Vinh tức giận cho người này cái hót một bàn tay. Ai nói chúng ta không phản kích? Chúng ta lưu ra là Liêu Châu nhất đẳng gia tộc, chúng ta dậm chân một cái, Liêu Châu đều phải run ba lần. Chúng ta không phải đầu đường những cái kia du côn vô lại, không nên động chấp liền phải kêu đánh kêu giết. Chúng ta là người có thân phận, cái này làm việc nhi phải để ý thân phận hiểu không? Không cần làm những cái kia làm mất thân phận sự tình. Người này gãi đầu một cái, thập tam ra, ta còn là có chút không hiểu nhiều. Ai trêu chọc chúng ta đánh hắn chính là, làm nhiều như vậy còn còn muốn làm gì? Thập tam gia Lư Vinh không còn gì để nói. Đám này chữ lớn không biết một cái tên lỗ mãng. Chính mình tội dị cùng bọn hắn giảng đạo lý, không hiểu không sao cả. Ngay lời chính là, Lư Vinh nói với mọi người, tất cả giải tán đi. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này quá chắc nhãn. Trở về coi trọng các ngươi chính mình chẳng tử, không cần không có chuyện gây chuyện, gần nhất đều điệu thấp một chút. Là, Lư Vinh là Lư gia thế hệ trẻ tuổi bên trong Hoạch Tâm Tử Đệ, tại Liêu Dương phủ vẫn rất có quyền nói chuyện. Hắn nhường đám người tản, đám người cũng đều không dám ngỗ nghịch hắn, hô bằng gọi hữu, nhau nhau tản đi. Thập Tam gia, ngươi thế nào nhường các huynh đệ tất cả giải tán nha? Lư Toàn biết được Thập Tam gia Lư Vinh tới, cũng hiểu ra. Nhìn thấy Lư Vinh đem hắn triệu tập nhân thủ đều tan, hắn rất là không hiểu. Ta nói nhỏ toàn a, ngươi làm việc thế nào còn như thế nôn nóng nóng nóng đây này. Lưu Vinh nhìn chằm chằm trên tay bọc lấy băng vải lưu toàn, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Ngươi lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, sao không gặp ngươi giải trí nhớ đâu? Ngươi liền đối thủ nội tình đều không có thăm dò rõ ràng, ngươi liền triệu tập nhiều người như vậy muốn đi trả thù. Ngươi đi trả thù ai nha? Cờ đen sẽ a. Đám kia chó hoang nói bọn hắn là cờ đen biết. Ngươi biết bọn hắn dẫn đầu là ai chăng? Giống như, giống như kêu cái gì hả ra? Lư Vinh tiếp tục truy vấn, ngươi biết hắn là ai người sao? Ngươi biết hang ổ của hắn ở đâu sao? Ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu người sao? Lư Toàn lắc đầu. Ta cũng không phải trong bụng hắn run đũa, ta làm sao biết? Ngươi liền đối thủ nội tình cũng không biết, ngươi liền mang theo người đi trả thủ, ngươi có thể tìm tới người ta sao? Bọn hắn nói về sau Hắc Dương trấn về bọn hắn, hiện tại bọn hắn khẳng định tại Hắc Dương trấn đâu. Ta nói ngươi xuẩn, thật sự là coi trọng ngươi. Lưu Vinh tức giận đến không được. Người ta nói tại Hắc Dương trấn, ngươi liền tin a. Người ta cho ngươi đi đất cứ, ngươi thế nào không đi ăn đâu? Thập Tam gia, ngươi, ngươi đây không phải tiêu khiển ta đi, ta không đốc, sao có thể đi đắc cứ đâu? Nhìn ngươi còn không có ngu quá mức. Lư Vinh đối Lư Toàn nói, người ta nói tại Hắc Dương trấn chờ người, nói không chừng chính là hống ngươi chơi đâu. Chờ ngươi mang theo một đại ba người tới Hắc Dương trấn, người ta nói không chừng thừa cơ liền dẫn người tập kích người cái khác chẳng tử. Người đến lúc đó vô hộ không nói, nơi khác bởi vì chịu không được chống giống bị tập kích, kia nhiều đến không đền mất nhà. Người như thế bị người nắm cái mũi, chỉ có thể mất mặt xấu hổ, nhường Toàn Liêu Dương phủ người nhìn chúng ta Lư ra trò cười. Lư Toàn cũng cảm thấy bị khuất. Chính mình là đơn thuần muốn báo thủ, cái nào suy nghĩ nhiều như vậy. Kia, yeah, vậy ta đây một lần ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng không thể cứ định như vậy đi. Khẳng định không thể tính toán Chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Lưu Vinh đối Lưu Tuần nói, "Ta đã đem đám người này nội tình thăm rõ rõ ràng. Ngươi đi tìm bọn họ vô dụng, ngươi phải đi tìm bọn hắn người sau lưng mới được." Người sau lưng bọn họ? Ai nha, trấn Bắc Hầu thế tử Tào Phong. Hán. Lưu Toàn trên mặt nhiều hơn mấy phần sắc ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này cờ đen sẽ lại là Tào Phong chơi đùa đi ra. Mẹ nó, đám này chó hoang là trấn bác Hầu thế tử Tào Phong người. Ta liền nói chúng ta có người dám can đảm khiêu khích ta Lư gia, hóa ra là cái này đổ dê con mất dịch. Lư Vinh không nói nói, liền bọn hắn người giật dây đều không làm rõ ràng được. Ngươi còn gọi đánh tiêu giết, đáng đời ăn thiệt thòi. Chương 115, đến nhà bái phòng. chương 115, đến nhà bái phỏng. Lư Toàn đằng đằng sát khí nói, ta không phải giết chết Tạo Phong cái này đổ dê con mất dịch không thể. Biết được cờ đen sẽ là Tạo Phong người, Lưu Toàn trong con ngươi tràn đầy oán độc sắc. Hắn năm đầu ngón tay đều bị Tạo Phong người chà xuống. Hắn hiện tại hận không thể đem Tạo Phong chém thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng hắn là A Miêu A Cẩu a? Người ta là trấn Bắc hầu thế tử, lại là Liêu Dương đô chỉ sứ. Thập Tam Gia Lư Vinh cho Lư Toàn một cái mắt, ngươi là thật đem hắn chết, chúng ta Lư gia có thể bảo hộ không được ngươi. Lư Toàn Lơ đến nói, không phải liền là một cái trấn Bắc Hầu thế tử đi, sợ hắn làm gì? Lao tử đem hắn giết chết, ta nhìn cái này Liêu Châu ai dám bắt Lao tử? Thập Tam gia lưu Vinh sạm mặt lại. Chúng ta lưu ra kinh doanh Liêu Châu như thế năm, nhà này đại nghiệp lớn, những năm này làm việc cao điệu, vốn là rất nhiều người đối với chúng ta bất mãn. Triều đình lần này càng là để mắt tới chúng ta lưu ra. Cái này Tào Phong không chỉ có riêng là trấn Bắc Hầu thế tử đơn giản như vậy. Người ta lần này đánh thắng trận, danh tiếng đang đình Lại nói, còn có quốc công gia Lý Tín coi trọng hắn. Ngươi bây giờ nếu là thật đem Tào Phong giết chết, ngươi cảm thấy một mình ngươi gánh vác được sao? Những cái kia đối với chúng ta Lư ra bất mãn người, tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, chơi chúng ta Lư ra Triều Đình cũng biết kéo lực giá. Lư Vinh cảnh cáo Lư Toàn nói, ngươi thân là chúng ta Lư ra tử đệ, liền không chỉ muốn cân nhắc chính mình nữ mất, càng phải lấy đại cục làm trọng, không thể hành động theo cảm tính. Lư Toàn bất mãn giơ lên cổ hỏi lại, thập tăng ra, ngươi nếu như bị người chặt năm đầu ngón tay, ngươi lấy đại cục làm trọng một cái thử một chút. Tay của ta đều bị chặt, ta ngược lại nuốt không trôi khẩu khí này. Ta lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Chuyện này ngươi chớ để ý, ta khẳng định phải tìm kia Tào Phong báo thủ. Nhưng Lư Toàn không nghe lời, Lưu Vinh cũng có chút xính khí. "Báo thủ, báo thủ, ngươi liền biết báo thủ. Ngươi không đi trêu chọc người ta, người ta có thể chặt tay của ngươi sao?" Thập Tam gia Lưu Vinh tức giận đứng lên. "Các ngươi ngày bình thườngỷ thế với người, cho chúng ta Lư gia trêu chọc nhiều ít đúng sai phiền toái, trong lòng các ngươi liền không có một vài sao? Chúng ta Lư gia thanh danh tốt chính là bị các ngươi những người này cho bại phoi." Các ngươi nguyên một đạm ánh mắt tiến cận, vì cướp đoạt thổ địa, bạc nữ nhân, đã đến phát tình trạng. "Các ngươi thật coi là không nhìn thấy sao?" Lư Vinh mắng. Chúng ta lư gia dựa vào tộc trưởng bàn cho lúc này mới trở thành Liêu Châu nhất đẳng thế gia đại tộc. Chúng ta giúp Triều đình chống coi Liêu Châu, giúp Triều đình trấn áp Hồ Nhân, chúng ta đối Triều đình hữu dụng, Triều đình lúc này mới từ đầu đến cuối ủng hộ chúng ta. Cho dù chúng ta phạm phải một chút sai, Triều đình cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hồ Nhân mất khống chế, Bạch Tính tiếng oán than dậy đất, chúng ta lưu ra đã đến tứ phía đều địch tình trạng. Lưu Vinh Nghiêm nghĩ nói, Triều đình lần này phái ra công Lý lĩnh đại quân tới Liêu Châu bình loạn, đủ để nói Minh Triều đối với chúng ta đã rất bất mãn. Ở thời điểm này, ngươi vì một chút chuyện nhỏ nhị Còn muốn đi giết Tào Phong. Ngươi đây là mong muốn đem chúng ta lư ra gác ở trên lửa nướng a? Tào Phong là ai? Tào Phong là người của Triều đình. Ngươi đi giết người của Triều đình, ngươi cảm thấy Triều đình sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chính ngươi hướng trên vết dao đụng không nói, ngươi còn muốn kéo chúng ta lư ra xuống nước, chúng ta lư ra thế nào có ngươi dạng này bất hiếu tử tôn. Tức chết ta rồi. Đối mặt lưu Vinh một phen giận dạy, lưu Toàn cũng bị phất. Thập tâm gia, không phải ta tâm nhắn nhỏ, tính toán chi li. Ta lần này ăn thiệt cũng không phải là ta đi trêu chọc kia Tào Phong. Cái này Tàu Phong không tuân quy củ. Không đi chúng ta tiệm lương thực buôn gạo mua lương thực, vòng qua chúng ta đi nông hồ mua. Ta nếu là không ngăn cản, vậy sau này người người đều làm như vậy, chúng ta lư ra thế nào kiếm bạc? Ta phải người đánh Tảo Phong người dừng lại, chẳng qua là cảnh cáo bọn hắn mà thôi. Ai biết cái này Tảo Phong ác như vậy, vậy mà phải người chặt tay ta đầu ngón tay. Ta nếu là nuốt giận vào bụng, vậy người khác còn tưởng rằng ta lư ra sợ hắn Tảo Phong đâu, về sau lại càng không có người đem chúng ta lư ra để ở trong mắt. Tại lư toàn xem ra, hắn phái người đi thu thập Tảo Phong người, là vì bảo vệ cho hắn nhóm lư gia lợi ích. Hắn hiện tại bị thua thiệt, thập tam gia lại làm cho hắn nuốt giận vào bụng, hắn ủy khuất ta. Ta biết ngươi lần này ăn phải cái lô vốn, trong lòng có khí." Thập Tam gia Lư Vinh đối Lư Tuần nói, "Cái này ai bị chặt ngón tay, kia cũng không dễ chịu. Nhưng lúc này đây chúng ta không thể giống như trước kia như vậy làm bừa. Cái này giữ gìn chúng ta Lư ra mặt mũi phương thức có rất nhiều, không nhất định nhất định phải tự mình kết quả đi chém chém rất rất. Chúng ta Lư ra tại Liêu Dương phủ có là nhân mạch quan hệ, thu thập một đám ngoại lai người, không cần đến hương sư động chúng như vậy." Nhất nhất thời gió hém sóng lặng. Hiện tại triều đình để mắt tới chúng ta Lư gia, lúc này chúng ta muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chờ danh tiếng đi qua. Đừng nói ngươi giết Tào Phong, ngươi chính là diệt cả nhà của hắn, ta đều chẳng mues quản. Lưu Vinh đối Lư Toàn nói, lần này ngươi vì gia tộc bị thương, ta sẽ cho ngươi đơn độc một vạn lượng bạc, xem như chén thuốc phí. Cái này đối Phó Tào Phong sự tình, ngươi cũng không cần quản, ta tự mình đến xử lý. Lưu Toàn trong lòng mặc dù có khí, có thể Lưu Vinh xem như thập tam gia, tại Lư gia vẫn là rất có một ít lời lời nói quyền. Thập tam gia muốn xen vào việc này, hắn cũng không tốt ngỗ nghịch hắn ý tứ. Đi, ta tin tưởng thập tam gia sẽ vì ta đòi lại một cái công đạo. Lư Vinh vô vũ Lư Toàn bả vai nói, vì lại cục lần này trước hết ủy khuất một chút ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Chỉ cần chúng ta lưu ra không ngã, ta sớm muộn tự mình đem tạo phong tay trả xuống, cho ngươi cho hạ giận. Lư Toàn nhẹ gật đầu, đi, ta nghe Thập Tam gia. Lư Vinh lại trấn an một phen Lư Toàn sau, lúc này mới mang theo mấy tên thân tín rời đi tòa nhà. Lư Vinh chui vào xe ngựa sau, thân tín mở miệng xin chỉ thị. Thập Tam gia, chúng ta bây giờ đi cái nào? Đi Tạo Phong phụ thượng, chúng ta đi chiếu cố vị này tiểu hầu gia. A. Thân tín mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không biết rõ nhà mình Thập Tam gia cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Tuân mệnh. Lưu Vinh lên tiếng sau, xe ngựa lúc này hướng phía Liêu Dương thành bên trong Tào Phong phủ thượng mà đi. Rất nhanh, Lưu Vinh một đoàn người liền đã tới Tào phủ. Tào Phong giờ phút này mới từ binh doanh trở về. Hương lang vị này xinh đẹp tiểu nha hoàn ngay tại đấm bóp cho hắn đâu. Đạt được thân binh đường hạ bẩm báo, Lư Gia thập tam gia Lưu Vinh cầu kiến, cái này khiến Tào Phong có chút kinh ngạc. Cái gì đồ chơi? Lưu Vinh cầu kiến. Lưu ra người. Đối. Hắn chuyên tới để đến nhà bái phỏng. Tào Phong trong lòng nổi lên nói thầm. Chính mình cùng Lư gia hiện tại đã thế như nước với lửa. Mộ Chử Sơn doanh chỉ uy sứ Lư Thông bởi vì chính mình ném đi quan, còn biến thành đang lẫn trốn phạm nhân. Lần này bởi vì mua lương thực thời điểm, chính mình lại cùng Lư ra người đã xảy ra xung đột. Hắn nghe nói Lư ra người đã tại Triệu tập nhân mã, chuẩn bị trả thù. Tại thời khắc mấu chốt này, Lư ra người vậy mà đến nhà bái phòng, cái này khiến hắn có chút không hiểu rõ đối phương đường lối. Đi, đem hắn gọi vào đi. Ta cũng muốn muốn nhìn, cái này Lư ra người muốn làm gì. Tao Phong trầm ngâm sau, vẫn là quyết định gặp một lần cái này Lư gia thập tam gia, muốn nhìn một chút hắn trong hổ lô muốn làm cái gì. Chương 116: Đàm phán 1, chương 116, đàm phán, 1. Liêu Dương Thành, Tào Phong trong phòng khách hội kiến chủ động đến nhà bãi phòng Lư Vinh. Lư Vinh gặp qua tiểu hầu ra. Lư Vinh làn da trắng nõn, ôn tồn lễ độ, nhấc tay ném ở giữa cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Tào Phong chỉ chỉ cái ghế, mời ngồi. Đạt tạ. Lư Vinh cũng không khách khí, xoay người ngồi xuống. Hương lăng cho Lư Vinh lên một chén trà nóng, mà lùi về sau ra phòng khách. Tào Phong đánh giá vài lần hết nhìn đông tới nhìn tây Lư Vinh, cười mỉm mở miệng. Lư công tử, chúng ta không biết a. Không biết rõ Lư công tử đến nhà Có gì chỉ giáo a?" Lưu Vinh cười cười. "Chỉ giáo không dám nhận." Lưu Vinh đối Tạo Phong nói, "Biết được Tiểu Hầu ra tới chúng ta Liêu Dương phủ, ta đã sớm nghĩ đến đến nhà bái phòng. Đáng tiếc tục sự con thân, một mực không có nhín chút thời gian, còn mời Tiểu Hầu ra chớ trách." Cái này Lưu Vinh khách khách khí khí, cùng toàn thân lệ khí lưu thông bọn người tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này ngược lại là nhường Tạo Phong trong lòng âm thầm cảnh giác lên, không biết rõ người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Gần chút thời gian, chúng ta Lư gia cùng Tiểu Hầu gia sinh ra một chút hiểu lầm. Lư Vinh đối Tạo Phong nói, "Ta hôm nay đến nhà, là đặc biệt hướng Tiểu Hầu gia buổi Ha ha, các người lưu ra mong muốn đưa vào chỗ chết nha, cái này chỉ sợ không phải hiểu lầm gì đó a." Lưu Vinh khoát tay áo. "Tiểu Hầu ra suy nghĩ nhiều. Ngài là trấn Bắc Hầu thế tử, lại là chúng ta Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, chúng ta lưu ra liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám đối với ngài thế nào. Đương nhiên, chúng ta lưu ra ra đại nghiệp đại, cái này quang họ Lô tử đệ liền có hơn ngàn người. Người này nhiều, trong đó khó tránh khỏi có một ít người ý thế hiếp người, xấu ta lưu ra thanh danh. Cái này có người va chạm đắc tội tiểu Hầu gia, ta chỗ này thay bọn hắn bồi tội." Lư Vinh vừa lên đến liền bồi tội. Ngược lại là nhường Tào Phong sắc mặt âm tình bất định. Cái này Lư ra đổi tính. Bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu một tay che trời, bây giờ lại chủ động tới cửa buổi tội. Cái này khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn Tào Phong mới đến, cái này may mắn đánh thắng trận, trở thành Liêu Châu quân Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Nhưng so với lưu ra quái vật khổng lồ này, lực lượng của hắn còn rất ít đòi. Cái này cùng lưu ra người đối nghịch, hoàn toàn là chớ ép. Cái này nếu là có thể cùng Lư Gia đạt thành hòa giải, vậy đối với hắn lên phát triển cũng là có lợi. Cái này nếu là hàng ngày bị người nhầm vào, đi ngủ đều không đỡ. Hắn chỉ là muốn An An ổn ổn phát triển thực lực của mình, muốn cho vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay chính mình, chỉ thế thôi." Lư Công tử khách khí. "Ta Tạo Phong đối Lư Vinh nói, ta Tạo Phong làm người rất thẳng thắn, luôn luôn cũng không thích trêu chọc thị phi. Ta cũng cho người nói một câu lời nói thật. Ta tại đế kinh ăn ngon uống đã, nếu không phải đắc tội người, cũng không đến nỗi bị đẩy đi tới Liêu Châu quân trước hiệu lực. Ta Tạo Phong cùng các người Lư gia không oán không kỷ, ta cũng không đáng cùng các người đấu người chết ta sống." Tạo Phong đối Lư Vinh nói, "Ta Tạo Phong nghĩ tới cuộc sống của mình, đáng tiếc các ngươi Lư gia không muốn để cho ta qua ngày tốt là nha." Ta tại chữ Sơn doanh hiệu lực các người lưu ra khắp nơi nhằm vào ta đương nhiên ta tạo phong không gây chuyện thế nhưng không sợ phiền phức. các người lưu ra người muốn lúc hiếp ta tạo Phong, ta tạo phong cũng không thể đứng đấy để các người lúc hiếp không phải tao phong cười lạnh một tiếng cái này lưu thông ném đi quan ta cảm thấy hắn hoàn toàn là gieo gió cái báo người cảm thấy thế nào L lưu Vinh cười xấu hổ cười ta nhị ca làm việc thật là có chút xúc động cái này không hắn cũng ném đi quan nhận lấy trừng phạt còn mời tiểu hầu ra đại nhân đại lượng nhấ nhất tay chuyện này như vậy là tiền như thế nào hiện tại lưu thông đã trốn lấy lưu ra hiện tại thế lực Dù là biết được Lưu Thông ở nơi nào, Liêu Châu phủ thứ sự nhất định là không dám bắt người. Được à. chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta, vậy ta Tảo Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi gây phiền phức cho các ngươi. Tảo Phong biết hiện tại cầm Lưu Thông cũng không biện pháp, hắn truy cứu cũng không cái gì dùng. Cho nên khi một cái thuận nước dong thuyền, đáp ứng Lưu Vinh. Nhưng là ta chuyện xấu nói trước, các ngươi Lưu ra nếu là lại trêu chọc ta, vậy ta Tảo Phong khẳng định phải cùng các ngươi so tay một chút. Tiểu Hầu gia yên tâm, ta sau khi trở về, khẳng định nước hẹn buộc chúng ta Lư gia tử để bọn hắn đừng gây chuyện thị phi, gây Tiểu Hầu gia tức giận. Lư Vinh đối tạo phong nói, cái này toán gian nên giải không nên kết. Chúng ta trước kia không oán không kỷ, cái này tuy nói đã xảy ra một chút hiểu lầm, có thể lại nói mở, vậy chuyện này liền là tiên. Tiểu Hầu ra anh hùng cái thế, tuổi còn trẻ liền thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, ta đối tiểu Hầu ra bội phục đầu giảm xuống đất. Ta Lưu Vinh luôn luôn ưa thích kết giao bằng hữu. Chương 116, đàm phán 2, chương 116, đàm phán 2. Nếu là tiểu Hầu ra không ngại, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Lưu Vinh cười nói, về sau tiểu Hầu gia nếu là có cần phải chúng ta Lư gia địa phương, cứ việc chào hỏi chính là Cái này lưu Vinh dáng vẻ tha thấp lời nói xinh đẹp nhiều taoo phong ngược lại là có chút cảm thấy toàn thân không được tự nhiên tao phong nói nếu như các người lưu ra người đều như là lưu công tử tốt như vậy liên hệ chúng ta cũng không đến nỗi quan hệ khiến chó khẩn trương như vậy hai người nói nhăng nói cội một hồi trên tổng thể nói chuyện bầu không khí vẫn là rất hòa hại tao phong cảm thấy chính mình cuối cùng là gặp một cái bình thường lưu ra người cái khác lưu ra người có lẽ là ý thế hếp người quen thuộc luôn luôn không thể ngồi xuống đến thật dễ nói chuyện động một chút lại muốn nghỉ vào quyền thế của mình để người mong muốn đưa người vào chỗ chết cái này L Vinh là người thông minh Hắn vội đi lên cửa bồi tội hòa đảm. Vậy hắn Tạo Phong tự nhiên cũng vui vẻ phải cùng Lưu gia người cùng hiểu. Hắn cũng nghĩ an an ổn ổn phát triển, không muốn cả ngày giết tới giết lui, nhiều mệt mỏi a. Chỉ là không biết rõ cái này Lưu Vinh nói lời tính sổ hay không, có thể hay không đại biểu Lưu gia. Tiểu Hầu gia, chúng ta đã lại nói mở, vậy ta đây bên trong cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Lưu Vinh đối Tạo Phong nói, ta biết Hắc Dương trấn xuất hiện cờ đen sẽ là tiểu Hầu gia người của ngươi. Lần này cờ đen sẽ cũng quét chúng ta chẳng tử, đem chúng ta người đánh một trận, còn chặt chúng ta Lư gia từ đệ ngón tay. Cho dù bọn hắn trêu tiểu Hầu gia, trêu đến tiểu Hầu gia không cao hứng, Bây giờ tiểu hầu ra khí theo lý thuyết cũng có hẳn là tiêu tan. Ta hy vọng tiểu hầu ra nhường cỡ đen người biết rút khỏi Hắc Dương trấn, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Tào Phong người quét lưu ra tại Hắc Dương trấn chẳng tự, đánh lư ra người. Bọn hắn lưu ra hẳn là phản kích, lấy cứu danh dự. Nhưng tại lưu Vinh xem ra, có một số việc nhi, không nhất định cần chém chém giết giết. Cái này Tào Phong bối cảnh không kém, lại rất được trấn quốc công lý tín xem trọng. Hiện tại khẳng định không thể cạo chết Tào Phong. Nay sẽ đem chiều chú ý lực hấp dẫn tới bọn hắn lư ra trên người. Được không bù mất? Dù sao đối bọn hắn lưu ra bất mãn quá nhiều thế lực, Triều Đình hiện tại cũng bất mãn. Bọn hắn nếu là cùng Tạo Phong bên này làm, dần dần, những cái kia chỗ tối người nhất định ngo ngoe muốn động. Đến lúc đó những người này lại nhảy đi ra bỏ đa số giếng, vậy bọn hắn lưu ra liền sẽ khắp nơi lâm vào bị động, mệt mỏi hứng đối. Chuyện này đối với bọn hắn lưu ra là rất bất lợi. Đặc biệt là chính mình nhị ca thông đồng với địch một chuyện, khiến cho bọn hắn lưu ra rất bị động. Hiện tại bọn hắn lưu ra nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Bất động đao liền tận lực bất động đao tử. Trở danh tiếng qua lại nói, so với mặt mũi, bọn hắn lưu ra tổn vong mới là trọng yếu nhất. Hoa Đàm, trước đem sự tình áp xuống tới, ổn định cục diện, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết vấn đề, không cho những cái kia chỗ tối người cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đây mới là hắn chủ động tới cửa hòa Đàm mục đích. Nếu là có thể nhường Tào Phong chủ động rời khỏi, bọn hắn lưu ra không chỉ có thể vãn hồi mặt mũi, cũng có thể nhường những cái kia chỗ tối người không dám vọng động. Về phần trả thù Tào Phong sự tình, quân tử báo thù, 10 năm không mượn. Chuyện này gấp cái gì? Chỉ cần bọn hắn lưu gia không ngã, thủy chung là có cơ hội. Hiện tại ổn định Tào Phong, nhường hắn buông lòng cảnh giác. Về sau xuất kỳ bất ý lại chơi hắn một chút, nhất định có thể đem hắn một kích chí mạng. Tào Phong cười cười, "Ta để cho ta người rút lui hắc dương trấn cũng không phải không được." Tào Phong nhìn thoáng qua Lư Vinh nói, "Chỉ có điều lần này xảy ra xung đột, ta người bị thương, cái này chén thuốc phí các người đến ngồi." Lư Vinh mặt mũi tràn đầy ngột "Chén thuốc phí? Cái này không trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đi. Bọn hắn lưu ra mới là thua thiệt một phương có được hay không? Bọn hắn lưu ra mới hẳn là yêu cầu bồi thường mới là. Đi." Lư Vinh mại giọng nói, tiểu hầu ra nói số, "Ta cũng không nhiều mớn, hai vạn lượng bạc ngân." Lư Vinh nghe xong lời này, kém một chút đứng lên phẩy tay áo bỏ đi. Có thể nghĩ tới bọn hắn lưu ra bây giờ bị Triệu đỉnh để mắt tới. Ở thời điểm này muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế, không thể quá lộ liễu. Đi." Lư Vinh khẽ cắn răng, cuối cùng đáp ứng xuống. "Tào Phong thật cao hứng. Mặc kệ Lưu ra hiện tại hòa đảm có chủ ý gì, bây giờ có thể gọi hai vạn lượng bạc, chính mình không lỗ." Lư công tử sảng khoái. "Ta muốn tại Liêu Dương phủ làm một chút chuyện làm ăn. Ta cũng hi vọng các người Lưu ra người về sau không cần tìm ta gây phiền thức. Chúng ta các làm các chuyện làm ăn, nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp chuyện của nhau. Các ngươi Lưu gia người nếu là không tuân quy củ, mong một nước người." Vậy ta cũng sẽ không khách khí, kia là tự nhiên. Lưu Vinh hiện tại đã không muốn cùng Tào Phong nói thêm nữa. Tiểu Vương bắt đạn này quá đen, hắn rất nhanh liền cáo từ rời đi. Chương 117, hòa giải, chương 117, hòa giải. Lưu Vinh cáo từ sau khi rời đi, Tào Phong đem quản gia Hỉ Thuận gọi tới trước mặt. "Hỉ Thuận, ngươi phái người đi cho ngoài thành Triệu Tiểu hát chào hỏi." Tào Phong đối Hỉ Thuận phân phó nói, "Nhường hắn những ngày gần đây tạm thời đừng đi làm Lưu ra. Hỉ nghi hoặc không hiểu, "Vì sao nha?" Tào Phong nói, "Lữ gia người tới cửa hòa đàm, phục biết tôi." Bọn hắn hy vọng chúng ta hai nhà nước giếng không phạm nước sông, về sau không can thiệp chuyện của nhau. Kỳ thuật nghe xong, lúc này cảm thấy không thích hợp. Tiểu Hầu ra, ta cảm thấy bọn hắn đây là chồn chúc tất cả, không có ý tốt. Ngài không nên mắc lửa nhà. Theo ta được biết, bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu luôn luôn ngang ngược cản trở quen thuộc, phàm là trêu chọc bọn hắn người, bọn hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp vào chỗ chết làm. Kỳ thuật đối Tào Phong nói, chúng ta lúc trước đắc tội lưu thông, cái này lưu thông liền cùng Hồ nhân câu kết, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Tiểu Hầu gia ngài vận khí tốt, lúc này mới chuyển bại thành thắng. Hiện tại lưu gia lại đột nhiên phục nhuyễn. Ta cảm thấy bọn hắn khẳng định kìm nén xấu đâu chúng ta nếu là tin bọn hắn Vông lòng cái giác rất dễ dàng thua thiệt thì thuận bởi vì đi ngoài thành nông hộ trong tay thu mua lương thực bị l lưu ra người đánh cho một trận thương thế kia hiện tại cũng không có tốt đâu Hắn đối với cái này canh cánh trong lòng lưu ra hiện tại bỗng nhiên muốn cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông hắn cảm thấy thấyư ra khẳng định là không có nghẹn tốt cái rắm hắn lo lắng nhà mình tiểu hầu ra bị lư ra cho che đậy đến lúc đó ăn thiệt thòi yên tâm đi tao phong đối thì tôi nói trong lòng ta đều biết chúng ta phải tội lư ra khiến cho lưu thông ném đi quan còn biến thành đà phạm Lần này tại Hắc Dương chấn lại quét Lư ra mặt núi. Cái này Lư ra ước gì hiện tại liền giết chết chúng ta đâu. Nhưng bọn hắn chẳng những không có triển khai càng lớn quy mô trả thù, ngược lại là chủ động đến nhà buổi tội, muốn cùng hiểu, mong muốn dàn xếp ồ thỏa. Tào Phong phân tích nói, đây cũng không phải là là lưu ra khoan dung độ lượng rộng lượng, mà là Lư ra không muốn bị gác ở trên lửa nướng. Tào Phong rất rõ ràng lưu ra tình cảnh. Đối với Lư ra hỏa giải nguyên nhân cũng có một chút chính mình suy đoán. Trước kia lưu ra tại Liêu Châu nói 102, ai dám đắc tội bọn hắn, cái kia chỉ có một con đường chết. Có thể theo hoàng đế Triệu Hãn đăng cơ làm đế. Cái này lưu ra thời gian là càng ngày càng tệ. Một mực bị bọn hắn lưu ra cầm giữ Liêu Châu quân đô đốc chức ném đi, thích xứ vị trí cũng không bảo trụ. Lưu ra tại Liêu Châu rất nhiều yếu hại trước vị như cũ có không ít môn sinh cố lại. Bọn hắn như cũ quyền thế ngút trời. Có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hoàng đế Triệu hiện tại cho Liêu Châu tiết độ phủ trộn lẫn hà các, chuyển đi không ít người tiến Liêu Châu tiết độ phủ nhậm chức. Cái này Liêu Châu cũng không tiếp tục là bọn hắn lưu ra độc đoán. Lần này trấn công Lý đại quân vào chiếm giữ bình loạn, lưu ra vốn là sinh lòng cảnh giác. Lưu ra lại phát lưu thông thông đồng với địch đại án. Tuần hao nhiều Lưu ra hình tượng. Lưu gia bây giờ ngay tại ý đồ vãn hồi hình tượng của bọn hắn, một lần nữa thắng được Triệu đỉnh tín nhiệm đâu. Bọn hắn một phương diện định bợ lục hoàng tử, một phương diện khác thì là ước thúc tử đệ đễu chấp làm việc. Ở thời điểm này tự nhiên không nguyện ý sinh thêm nhiều sự cố, để cho mình lâm vào càng lớn bị động. Tào Phong xem như trấn Bắc hầu thế tử, lại là Liêu Dương quân trấn mới quật khởi thiếu niên anh hùng tướng lĩnh. Tào Phong liên tục đánh hai cái thắng trận lớn. Tại trấn công lý tín cố ý hoặc vô tình hạ, bây giờ tại Liêu Châu danh vọng rất cao. Lư gia cao tầm tự nhiên không nguyện ý ở thời điểm này Phong đấu người chết ta sống. Dù sao bọn hắn trong thời gian ngắn không đánh chết Tào Phong, cái này nếu là cùng Tào Phong tranh đấu, còn dễ dàng bị ngoại nhân thừa lúc vắng mà vào. Tào Phong cảm thấy, Lưu ra hiện tại trong lòng mặc dù kìm nén lửa, thế nhưng không nguyện ý nhượng tình thế mở rộng, để cho mình lại ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Bọn hắn lần này cố nhịn xuống, chờ danh tiếng qua, khẳng định là sẽ hung hăng trả thù hắn Tào Phong. Lưu ra hiện tại có chỗ khó, hắn Tào Phong cũng có chỗ khó. Hắn Tào Phong tới Liêu Châu thời gian chưa tới nửa năm, nội tình quá mỏng. Dù La hiện tại thăng nhiệm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, có thể căn cơ còn bất ổn. Cái này mấy lần sự kiện Mỗi một lần đều là lưu gia gây sự phía trước, hắn bị động phòng ngự phản kích. Lần này hắn mỗi một lần đều thắng hiểm, ngược lại là nhường lưu gia ăn phải cái lô vốn. Có thể hắn cảm thấy thường tại bờ sung đi, nào có không đứt dây đạo lý. Đối mặt lưu gia quái vật khổng lồ này, hắn Tạo Phong vẫn là có yếu. Lưu gia có thể thua 10 lần, trong lần, bọn hắn nội tình thâm hậu, thua 10 lần 8 lần không đến mức thương cân động cốt. Có thể hắn Tạo Phong không được. Hắn chỉ cần thua một lần, vậy thì khả năng vĩnh viễn lật người không nổi. Truy cứu nguyên nhân, chính là hắn Tạo Phong quá yếu đuối. Hắn trong quân đội bây giờ cũng vẹn vẹn miễn cương nắm giữ chức sơn doanh cùng một cái vừa xây dựng đội kỷ binh. Ở địa phương cũng chỉ có Triệu Tiểu Hắc tạm thời kéo một chi hơn 100 người đội ngũ. Một khi Lư Gia thật muốn hại chết hắn, hắn chút thực lực ấy, căn bản liền không đáng chú ý. Cho nên Lư Gia hòa giải, hắn lúc này đáp ứng xuống. Lư Gia không nguyện ý để cho mình ở vào trên đầu sóng ngọn gió, muốn dàn xếp hồn thỏa Hắn tạo phong chưa từng không muốn tranh lấy thời gian xúc tích lực lượng đâu. Hiện tại các ngành các nghề đều bị Lư Gia người giữ, hắn rất không đầu đi sắm lương thực, chính là muốn dựa vào lấy trí nhớ của mình tri thức, làm một chút chứng cất rượu đi ra, tránh đi lừa ra, kiếm bạc. Cái này có bạc vậy thì có thể đánh điểm quan hệ, liền có thể chiêu binh mãi mã mở rộng thực lực. Có thực lực, liền có thể cùng Lưu ra vịn vị lại cổ tay. Đáng tiếc, Lưu ra bàn tay quá dài. Bọn hắn muốn mua lương thực đều bị Lư Gia tìm phiền thoái, hắn lúc này mới bị bách phản kích. Nói thật ra, phản kích đều là hành động bất đắc dĩ. Lư ra người quản quá rộng. Bây giờ Lư ra nói nước giếng không phạm nước sông, hi vọng không can thiệp chuyện của nhau, hắn nói gì như vậy chứ? Hắn vốn là không muốn trêu chọc quái vật khổng lồ này, mong muốn cầu lên kiếm bạc. Mở rộng thực lực đương nhiên lưu ra muốn lộng chết hắn trong lòng của hắn cũng ghi hận lấy lưu ra đâu cái này lưu ra người cấu kết hôn nhân kém một chút đem chính mình giết chết hắn tạo phong cũng không phải cái gì khoan dung độ lượng người món nợ này hắn có thể nhớ kỳ đâu chúng ta mong muốn tại Liêu Châu đặt chân cái này sớm mượn sẽ cùng lưu ra vị vịn lại cổ tay chúng ta đã đắc tội lưu ra lưu ra khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta hai nhà chúng ta sớm mượn là muốn ba vào muốn nợ cũng nợ mới cùng tính một luận tao phong đối thủ thuận phân phó nói chỉ là hiện tại vẫn chưa tới hoàn toàn vạch mặt thời điểm chúng ta phải thừa dịp lấy l lưu Gia có lo lắng thời điểm nắm chặt thời gian làm bạc, mở rộng chính chúng ta thực lực. Hỉ Thuận nhìn nhà mình Tiểu Hầu ra có như thế thanh tỉnh nhận biết, trong lòng của hắn treo lấy tảng đá rơi xuống. Hắn lúc trước còn lo lắng nhà mình Tiểu Hầu ra kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị lưu ra Dâm Ba câu cho lựa bị đi qua. Hiện tại xem ra, chính mình suy nghĩ nhiều. Nhà mình Tiểu Hầu ra cũng không phải dễ gạt như vậy. Hắn bằng lòng cùng lưu ra hòa giải, đồng dạng là nộ biến tùng quyền mà thôi. Nói cho Triệu Tiểu hát bọn hắn, muốn bọn hắn nắm chặt thời gian chiêu binh mãi mãi. Tao Phong đối Hỉ Thuận phân phó nói, muốn nhân mã của bọn hắn dựa theo quân đội dáng vẻ tiến hành thao luyện. Cái này về sau muốn cùng lưu gia đoạt địa bàn, đoạt mối làm ăn, không thể thiếu để bọn hắn sông pha chiến đấu. Nuôi binh ngày ngày, dụng binh nhất thời. Tào Phong siết chặt nắm đấm nói, đừng đến lúc đó cần dùng tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn không được việc. Là, ta nhất định một chữ không kém chuyển đạt tiểu hầu ra phân phó của ngài." Ân. Tào Phong lại bổ sung nói, "Chúng ta bây giờ đi mua sắm lương thực, lưu ra hẳn là sẽ không ngăn trở. Người nhanh đi đem lương thực mua sắm trở về, ta có tác dụng lớn." Là. Chương 118, tin giữ, chương 118, tin giữ. Liêu Châu Tiết độ phủ. Hắc Hà Thành. Lư Thị Ba huynh đệ một trong lưu sả ngay tại triệu tập hơn 30 tên trưởng quỷ đang họp. Ngay hôm đó lên, Hắc Hà các huyện tiệm lương thực buôn gạo tiến hành hẳn bán. Lưu sả đem một xấp thật dày sổ sách ném vào trên mặt bàn, ánh mắt theo một đám trưởng quỹ trên thân qua qua. Mỗi một nhà cửa hàng mỗi ngày chỉ có thể bán đi 3 thạch lương thực. Lời vừa nói ra, trưởng quỷ đều hai mặt nhìn nhau. Nhị Lao ra, hiện tại chúng ta Hắc Hà giá lương thực không sai biệt lắm 3 lượng bạc một thạch. Năm ngoái lúc này, 18 tiền bạc từ một thạch đâu. Có trưởng quỷ nghi hoặc không hiểu, hiện tại giá lương thực tốt như vậy, chúng ta cái này hẳn bán, cái này có bạc không kiếm, vì sao nha? Ha, ha. Lư Sảng mỉm cười. Ta chỉ nói là tiệm lương thực buôn gạo hạt bán, lại không có nói chợ đen hạt bán. Lưu Sảng hướng mọi người nói, hiện tại hồ nhân làm loạn, Liêu Châu đang đánh trận, cái này Hắc Hà cũng tràn vào không ít tị nạn mất tính. Cái này Hắc Hà lương thực đều bị chúng ta lư ra nắm giữ. Chúng ta từng cái tiệm lương thực buôn gạo hạt bán, những này tràn vào thành nội tị nạn đều phải uống rõ tây bắc đi. Bọn hắn muốn không chết đói, chỉ có thể đi chợ đen mua sắm lương thực. Lưu Sảng cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đem chợ đen giá lương thực nâng lên một chút, đến lúc đó bốn lượng bạc, năm lượng bạc một thạch, liền có thể nhiều kiếm một hun bạc. Chúng trưởng Quý nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhị lao ra, "Cao Minh à, cái này tiệm lương thực buôn gạo hạt bán, chúng ta chữ hàng đầu cơ tích chữ, có thể nhờ vào đó đẩy cao giá lương thực. Những cái kia chạy đến thành nội bắt tính, đến lúc đó chỉ có thể đi chợ đen mua sắm. Chúng ta lại đưa lên một chút giá cao lương thực tại trên chợ đen đi. Kể từ đó, chúng ta có thể kiếm một món hời." Lư Sảng cười mắng một câu, "Ngươi còn không tính quán ngu." Có trưởng Quý lo lắng, "Chỉ có điều chúng ta chữ hàng đầu cơ tích chữ, đem giá lương thực đẩy cao, vạn nhất những cái kia bách tính ăn không nổi lương thực, vạn nhất náo ra dân biến làm sao bây giờ?" Ha ha, ha, ha. Chúng ta là người làm ăn, cái này hát hà náo động lên dần biến, mắc mơ gì đến chúng ta nhi?" Lư Sảng nói, dừng một chút, lại nói, "Ta gốc gì những này thằng nghèo gây sự đâu." Quan phủ đem bọn hắn trấn áp, giễn một nắm. "Vậy chúng ta liền có thể thuận thế đem bọn hắn tại nông thôn tổ địa trạch viện giá thấp ôm nhập trong túi, chúng ta có thể kiếm lại một khoản." Có trưởng quỷ cảm thấy cái này biện pháp tốt, ngược lại bọn hắn có thể hai đầu kiếm. Còn có trưởng quỷ cảm thấy làm như vậy, tướng ăn quá khó nhìn. Có thể Lư Sảng thật là Lư ra nhị lão gia, hắn lên tiếng, "Ai dám không theo?" Lần này từng cái tiệm lương thực gạo hạt bán, cái này có người muốn là hỏi lên. Các ngươi liền nói khắp nơi đang chiến tranh, lương thực vận không tiến vào, chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Cho chợ đen đưa lên giá cao lương thực thời điểm, không cần bại lộ chúng ta lือ ra người thân phận. Dù sao chuyện này ám muội. Đương nhiên, cái này hạn bán cũng muốn điểm người, không thể làm áp đặt. Lư sáng nói, căn dặn đám người nói, đối với trong nha môn quan sai nếu là mua sắm lương thực, từng cái tiệm lương thực buôn gạo có thể theo giá gốc bán cho bọn hắn một chút, không nên đắc tội bọn hắn những người này. Chúng ta lือ ra mặc dù không sợ những này quan sai, mà dù sao Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi. Chúng ta muốn trưởng kỷ cùng trong nha môn những này quan sai liên hệ, cần bọn hắn tạo thuận lợi cùng những người này vẫn là phải giữ gìn mối quan hệ. Một đám trưởng quỹ nhẹ gật đầu. Lư Sảng dựng lên ngón tay, yêu cầu của ta chỉ có một cái. Lần này chúng ta đã muốn đem bạc kiếm lời, cũng không thể có tổn hại ta lưu ra hình tượng. Tại lúc cần thiết, có thể xuất ra một chút lương thực, giả ý thiết lập lều cháo, cho những cái kia thằng nghèo phát cháo, lấy kiến tạo chúng ta lưu ra lương thiện thanh danh tốt. Hiểu ý của ta không? Minh Bạch. Một đám trưởng quý đều đáp ứng xuống. Còn có, cái này lương thực giá cả đại cao, khó tránh khỏi sẽ có một số người muốn từ trong miệng của chúng ta giành ăn nhi. Lư Sảng căn dặn đám người nói, nhất định phải nhìn chằm chằm các huyện những cái kia nhà giàu cùng nông hộ. Những này nhà giàu cùng nông hộ trong tay cũng không ít tồn lương thực. Bọn hắn có khả năng lén lén xuất ra bộ phận lương thực đi ra bán. Sớm cho bọn họ đã hảo chiêu hô, bọn hắn mong muốn bán lương thực, chỉ có thể bán cho chúng ta Lư ra tiệm lương thực buôn gạo. Lư Sảng đằng đằng sát khí nói, đối với những cái kia không tuân quy của người, thò đầu ra liền muốn đánh. Lúc cần thiết, muốn hung hăng thu thập mấy cái, giết gà dọa khỉ. Nói tóm lại một câu, lần này chúng ta Lư Gia muốn thông qua điều khiển giá lương thực kiếm bạc, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay. Nếu ai dám can đảm nhúng tay, ta liền chặt hai tay. Là, Lư Sảng đối một đám trưởng quỹ tinh tế dặn dò một phen sau. Hắn lại móc ra một xấp thật dày ngân phiếu. Các người đều là ta nhắc lên người, các ngươi là ta Lư ra làm việc, ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi. Lư Sảng kết thân tin phân phó một tiếng, nhường hắn đem ngân phiếu phân cho hơn 30 tên trưởng quỹ, mỗi người 100 lượng bạc. Đây là ta Lư Sảng đối với các ngươi người thưởng. Lư Sảng nói với mọi người, chỉ cần các ngươi cố gắng là ta Lư ra làm việc, về sau còn có thưởng. Đa Tạ Nghị lao ra, chúng ta nhất định thật tốt làm việc, không cô phụ nhị lão gia kỳ vọng cao. Đối mặt Lư Sảng 100 lượng thưởng, không ý trưởng ủy khắp khuôn mặt là lòng cảm kích. nhưng trong lòng lại phỉ phì không thôi, cảm thấy lưu sảng quá không phóng khoáng, bọn hắn là lưu ra kiếm lời nhiều bạc như vậy, mới cho bọn hắn chỉ là 100 lượng thưởng, keo kiệt. Đi, tán đi đi. Lưu sảng đối đám người bàn giao một phen sau, phất phắt tay, nhường đám người tán đi. Đám người vừa đứng dậy, một gã thân tín liền thở hồng hộc đẩy cửa xâm nhập trong phòng. Nhị lao ra, việc lớn không tốt. Thân tín này xâm nhập trong phòng sau, lớn tiếng la lên lên. Lưu sảng sắc mặt trầm xuống. Hắn trách móc thân tín này nói, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Vả miệng Thân tín này đối mặt Lư Sảng chết móc, đưa tay liền cho mình một cái va miệng. Trong tay hắn giơ một phong thư, đối Lư Sảng bẩm báo, nói, nhị lao ra, Liêu Dương phủ Liêu Hà huyện cấp báo. "Thiếu ra, thiếu ra hắn bị người giết." Lư Sảng khẽ giật mình. Đầu óc của hắn trong lúc nhất thời không có quay lại. "Chuyện gì xảy ra? Ai bị giết?" "Lư Thông thiếu ra bị giết, giết hắn là Nguyên Chữ Sơn do người, giống như gọi Tả Bân." Ngoại trừ Lư Thông thiếu ra bên ngoài, lữ anh cùng hơn 10 tên hộ vệ cũng đều chết tại Tả trong tay. Bịch. Thân tín lời nói còn chưa nói xong, Lư Sảng liền tựa như bị rút đi khí lực đột ngửa về đằng sau lật, ngay tiếp theo cái ghế ngã trên mặt đất. Nhị lao ra, nhị lao ra. Nhanh đi mời lang trung. Trong phòng một đám trưởng quỷ cũng đều kinh hãi. Bọn hắn bận bịu cất bước tiến lên, luồn cuống tay chân đem toàn thân sủi lờ vô lực lư sảng dìu dậy. Nhìn thấy lưu sảng ngã xuống đất, thân tín cũng phải đứng chết chân tại chỗ. Một lúc lâu sau, lưu sảng lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại khó mà tiếp nhận chính mình con độc nhất vậy mà chết sự thật. Thông Nhi không phải tại Liêu Châu thành sao, hắn chạy thế nào Liêu Hà huyện đi ba? Hắn trước khi đi dặn đi dặn lại. Hắn hiện tại bởi vì thông đồng với địch sự tình, đã biến thành đạo phạm muốn hắn trốn ở trong nhà tránh đầu gió có thể hắn vậy mà chạy tới Liêu Dương phụ Liêu Hà huyện cái này cái này khiến L lưu sản thật sự là vạn phần không hiểu trên thứ nói thiếu ra trong lòng kìm nén đến Hoảg muốn đi liêu Dương bên kia giải sầu một chút nhưng mà ai biết bị cửu ra để mắt tới chương 119 Hương sư và tội chương 119 Hương sư và tội biết được nhi tử tử vong tin dữ, Lưu sảng vị này lưu ra nhân vật thực quyền dường như trong nháy mắt giả mua thêm 10 tuổi hắn không có lúc trước hăng hái cả người bị rút sạch độc dạng tinh thần ngoài nhị lao ra ngàyénnbí thương Đúng vậy à Ngà phải bảo trọng thân thể Lư gia lớn như thế chuyện làm ăn, không thể rời bỏ ngải cầm lái. Nhìn thấy Lư Sảng gặp đả kích, một đám trưởng quý tại trấn kinh sau khi, cũng mồm năm miệng mới mở miệng an ủi Lư Sảng. Một lúc lâu sau, Lư Sảng lúc này mới khoát tay háo. Các ngươi tất cả giải tán đi, dựa theo ta nói đi làm. Lư Sảng nói với mọi người, trong nhà ra như thế một việc sự tình, ta phải trở về xử lý. Bên này có chuyện gì, xin chỉ thị Lô quân chính là. Lư Sảng nói, quay đầu đối bên cạnh thế hệ trẻ tuổi tử đệ Lô quân phân phó nói, "Con nhi, nơi này liền giao cho ngươi." "Nhị bá, ngài yên tâm đi, nơi này có ta nhìn chằm chằm." "Ân" Lư Sảng đột nhiên tao ngột như thế đã kích, không muốn nhiều lời. "Đi, đi liều Dương phủ." Lư Sảng thừa dịp cái gáy muốn đứng lên, bên cạnh Thân Tín vội vươn tay dịu hắn một chút. Lư Sảng ổn định thân hình của mình sau, lúc này mới hướng phía ngoài cửa đi đến. "Nhanh, chuẩn bị xe ngựa." Nghị lão gia muốn đi Liêu Dương phủ. Có thân tín lớn tiếng la lên lên. Nhìn thấy Lư Sảng kia lung la lung lay bóng lưng, lô quân cùng các trưởng quý cũng đều tâm tình nặng nghề. So với Lư ra cái khác mấy phòng mà nói, cái này Nghị lão gia trong nhà dòng vốn lại ít, liền Lư thông như thế một cây dòng độc đinh. Bây giờ còn chưa Bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng một hồi thở dài. Lư Sảng Tại thân tín nâng đỡ lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng nhanh chóng cách rời hát hạ thành. Lư Sảng Tại lắc lư trong xe ngựa, phản phục lật nhìn Liêu Hà huyện đưa tới thư tín. Nghĩ đến chính mình mầm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử không có, hắn dậy lên nỗi buồn, cái mối mỏi nhừ. Nước mắt nhịn không được rơi xuống xuống dưới. Một lúc lâu sau, hắn mới lau khô nước mắt của mình, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén sát ý. Người tới? Hắn đối với ngoài xe ngựa hô một tiếng. Lúc này liền có tiếng vó ngựa vang lên. Có thân tín dục ngựa tới cửa sổ xe bên cạnh. Nhị lao ra, có gì phân phó? Lư Sảng phân phó nói, ngươi tự mình đi một chuyến ngoại hổ trại. Nói cho ngoại hổ trại lão hổ, nhi tử ta tại Liêu Dương phủ bị người giết. Lư Sảng mặt mũi tràn đầy sắc khí, muốn hắn mang ngoại hổ trại người đi Liêu Dương phủ, vì còn ta báo thủ. Tuân mệnh. Thân Tín nghe xong lời này sau, tâm thần run lên. Hắn biết nhà mình nghĩ lão gia lần này là bị triệt để chọc giận. Cái này ngoại hổ trại người vừa ra tay, Liêu Dương thành sợ là muốn máu chạy thành sông. Thân Tín rục ngựa rời đi, Lư Sảng xe ngựa thì là bằng nhất tốc độ, thẳng đến Liêu Dương phủ mà đi. Làm Lư biết được nhi tử bị giết, thân phó Liêu Dương phủ thời điểm Phụ trách Liêu Dương cái này, một khối sự vụ lưu ra thập tam gia Lưu Vinh, đã tự mình tìm tới cửa. "Ta nhị ca tại Liêu Hà huyện bị ở dưới tay ngươi một cái tên là Tạ Bân người giết." Lư Vinh không có trước một lần đến nhà khách khí, trực tiếp tới cửa hương sư vấn tội. "Ta cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích." Lưu Vinh lúc trước cùng Tào Phong mới thỏa đàm, song phương về sau nước giếng không phạm nước sông. Tào Phong lúc này mới thở dài một hơi đâu. Ai biết lại đã xảy ra cái này việc sự tình. Đối mặt Lưu Vinh chất vấn, Tào nơi nuối lòng cổ áo của mình. Tào Phong mặt mũi tràn đầy vô tội nói, "Lư công tử, ta nói ta đối với chuyện này không biết rõ tình hình." Ngươi tin không? Haha. ha, Lư Vinh cười lạnh một tiếng. Bây giờ không phải là ta vấn đề tin hay không tin, ngươi cùng ta nhị ca lúc trước kết thủ, bây giờ ta nhị ca chết tại trong tay người của ngươi, ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Lưu Vinh chỉ chỉ bên ngoài. Ngươi phải biết, hiện tại ta Lư ra tử đệ quần tình xúc động, đã nhặt lên ra hỏa, chuẩn bị cùng ngươi liều mạng. Lưu Vinh đằng đằng sát khi nói, ngươi nếu là không có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta Lư ra sẽ để cho ngươi không sống tới ngày mai. Tao Phong hiện tại trong lòng cũng rất bực bội. Tạ Bân Đích thật là dưới tay hắn người, hắn còn rất coi trọng chuẩn bị đề bạt làm kho tào tham quân sự tỉnh. Có thể hắn làm sao lại xúc động như vậy, đi làm chết lừ thông đầu. Cái này cho mình nạp nhập đội, cũng không phải như thế một cái làm pháp nhà. Hiện tại chính mình là bùn đất ba rơi vào trong đúng quần, không phải phân cũng là phân. Lư công tử, ta Tào Phong vẫn là câu nói kia. Các ngươi không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi nhóm, ta chỉ là muốn an ổn qua cuộc sống của mình. Lúc trước đã nói xong nước giếng không phạm nước sông, vậy ta Tào Phong cũng sẽ không nuốt lời. Tạ Bân Đích thật là dưới tay ta người không giả. Đôi tay này hai chân sinh trưởng ở trên người hắn, ta lại không thể thời, thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Các ngươi không thể bởi vậy nhất định là ta sai bảo hắn làm chuyện này. Vậy hắn lúc trước vẫn là lưu thông dưới tay người đâu, nói không chừng hắn cùng lưu thông vốn là có thù, lần này là trả thù đi đây này. Cho nên cái này lưu thông vì sao xuất hiện tại Liêu Hà huyện, Tạ Bân vì sao lại giết hắn, ta xác thực là không rõ tình hình. Người cũng tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta Tảo Phong ngược lại không có lẫn vào chuyện này. Tảo Phong đối lưu vì nói, các người lưu gia nếu là đem cái này bố địa cứng rắn hướng ta Tảo Phong trên đầu trụ, vậy ta Tảo cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích. Các ngươi lưu gia nếu là mượn đề tài để nói chuyện của mình, Muốn chỉnh ta tạo Phong, vậy ta cũng không phải quả hờ mềm, sẽ không tùy ý các ngươi nhào nặn. Lưu Vinh nhìn chằm chằm Tạo Phong nhìn một hồi lâu. Tạo Phong cũng không cam chịu yếu thế, ánh mắt không có chỗ tránh. Chuyện này hắn là thật không biết rõ tình hình. Ai biết cái này Tạ Bân lên cơn điên gì, đi hại chết Lưu Thông. Hiện tại nhường hắn Tạo Phong có như thế một cái hắc qua. Hắn đoán buồm đến không được. Đi. Nhìn chằm chằm Tạo Phong mặt nhìn ra ngoài một hồi sau, Lưu Vinh đứng lên. Ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lời nói. Lư Vinh đối Tạo Phong cảnh cáo nói, nếu là đằng sau điều tra ra ngươi tham dự việc này, vậy ta Lư gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cáo tử Lưu Vinh sau khi nói xong mặt đen lên nhanh chân rời đi nhìn thấy L lưu Vinh đi Tào phong sắc mặt cũng một mảnh chậm. chính mình liền muốn thật tốt qua mấy ngày cuộc sống an ổn làm sao lại khó như vậy đâu Cái này lưu thông tại lư ra thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp hạng lão nhị lại là lưusàng con trai độc nhất tại lưu ra địa vị rất nặng lúc trước lưu thông thông đồng với địch vốn là muốn xử tử có thể bởi vì các loại nguyên nhân giam giữ tại Kim Xương huyện cũng không có lập tức chấp hànhhổ nhân tập kích Kim Xươnguyện thời điểm lưu thông trốn Lưu Châu M dù hạ hại bộ Văn thư có thể tạo phong cảm thấy ý nghĩa không lớn Có lưu ra quái vật khổng lồ này che chở, lưu thông khẳng định không chết được. Nhưng mà ai biết lưu thông không chỉ không có tìm cái địa phương trốn tránh, vậy mà lại chạy trở về Liêu Dương phủ. Hiện tại tức thì bị Tạ Bân hạ chết, chuyện này rất khó giải quyết. Đặc biệt là Tạ Bân là hắn tạo phong chữa sơn gia người, hắn thì càng là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Làm Tạo Phong tâm tình bực bội thời điểm, Lưu Vinh cũng đi ra Tạo phủ đại môn. Một gã thân tín nhanh chân nên đón tiếp lấy. "Thập Tam gia, ta tìm các phương diện hỏi thăm một chút. Tạo Phong gần nhất một chút thời gian đều không có gì dị thường cử động." Dưới tay hắn người một bộ phận đóng giữ tại Kim Sư huyện, một bộ phận tại Liêu Dương thành ngoại binh doanh, đều không hề rời đi qua. Thân tín đối Lư Vinh bẩm báo nói, cái này Tả Bân giết nhị gia, có thể là vì báo thủ. Bởi vì chúng ta mới tham dò được, nhị ra trước đây không lâu giết Tả Bân cả nhà, Tả Bân cha mẹ cùng nhi tử bị chôn sống, nữ nhân bị lăng nhục trí tử. Lưu Vinh nghe xong lời này sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhị ca giết Tả Bân cả nhà? Vì sao nha? Thân tín chi tiết báo nói, lúc trước nhị ra muốn cho tà tà cuối trận phản bội. không, có nghe lời nói. Nhị gia khả năng ghi hận Tả Lần này tới Liêu Dương phủ, liền giết tạ bân cả nhà chương 120, ấn oán rõ ràng, chương 120, ấn oán rõ ràng. Tạ bân xử lý lưu thông sự tỉnh, tin tức rất nhanh chuyển ra. Liêu Dương phủ sở thuộc các huyện nha môn cùng nhau xuất động. Nha dịch bọn bộ khoái tại các nơi bố trí trạm kiểm tra tạ bân tên hung thủ này. Cùng lúc đó, lưu gia sở thuộc nhanh đuốt cũng đều nhau nhau xuất động lùng bắt, trong lúc nhất thời Liêu Dương phủ bầu không khí biến khẩn trương lên. Đối mặt đột nhiên khẩn trương thế cục, Lý Phá Giáp, Tào Dương, Chương Vĩnh Hào mấy người cũng đều tụ tập tại Tào phủ, thương nghị đối sách. Thiếu gia, lần này tự tiện chủ trương Đi giết lưu thông. Cái này lưu ra người còn tưởng rằng là ngài phía sau chỉ điểm. Chúng ta mong muốn đem chính mình hái ra ngoài, vậy thì nhất định phải tìm tới Tạ Bân, nhường hắn một mình gánh chịu việc này. Nếu không thể đem Tạ Bân bắt trở lại, chúng ta chính là bùn đất ba rơi vào trong đúng quần, không phải phân cũng là phân. Thì Thuận cùng Tạ Bân cái này chữ Sơn doanh xuất thân người không quen. Hiện tại Tạ Bân chọc tới phiền toái lớn như vậy, hắn cảm thấy bọn hắn rất có tất yếu hiệp trợ bắt, để rửa thanh chính mình. Ta đề nghị người của chúng ta cũng động, mau chóng đem Tạ cái này chân chính hung thủ bắt lấy. Hỉ Thuận điệu cùng rắn nói xong, Lý Phá Giáp liền mở miệng. Tiểu Hầu gia, cái này lưu Thông mấy lần mong muốn đưa ngài vào chỗ chết, cùng chúng ta là cựu nhân. Một hồi trước tại Kim Sương huyện nhường hắn may mắn đào thoát, kia là hắn vận khí tốt. Lý Pha giáp đối Tào Phong nói, Tạ Bân hiện tại giết chết Lư Thông, cũng coi như thay ngài xả được cơn giận. Tạ Bân không trả hỏi làm chuyện này, nhường chúng ta lâm vào bị động, đích thật là có chút không chừng nghĩa. Có thể hắn dù sao cũng là chúng ta chữ Sơn doanh xuất thân, là chúng ta đồng đội huynh đệ. Thu hồi một hồi trước hắn lâm trận phản bội, thay Cho nên ta cảm thấy chúng ta không thể vì đem chính mình hãi ra ngoài, liền vung lẫn phụ nghĩa, đi bắt Thì Thuật lập tức bất mãn nói, "Ta nói lý thúc, lời này của người ta không phải tán đồng. Cái này Tạ Bân lúc trước thay chúng ta thiếu ra cả nào, hoàn toàn là bởi vì lương tâm phát hiện. Hắn vốn chính là bị thụ ý giết chúng ta thiếu ra, hắn nhưng là tổng phạm một trong. Thiếu ra đối với hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, đã coi như là thiên đại ân tình. Hiện tại hắn thọc lớn như thế cái xọn, chúng ta cũng không thể thay hắn có nỗi oan nước này." Lại nói, "Hắn làm chuyện này thời điểm cũng không sau khi suy tính quả, hoàn toàn liền không nghĩ tới chúng ta đi. Vậy làm sao làm gì khắp nơi thay hắn suy nghĩ đâu?" Trần Đại Dũng nhìn mọi người một cái sau, do dự sau cũng mở miệng, Cái này trái đội phó, nhưng thật ra là người đáng thương. Tha đa nương hải tử đều bị lưu Thông chôn sống, nữ nhân tức thì bị lăng mục trí tử. Nếu là ta lời nói, ta cũng muốn mang theo đao tử đi chặt lưu Thông, là người trong nhà báo thủ. Người tại xúc động thời điểm, chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy? Ta cảm thấy trái đội phó lần này giết Lư Thông, nhưng chúng ta trở thành bị hoài nghi thành hắc thủ phía sau màn, cũng không phải là bản ý của hắn. Hắn lúc ấy khả năng chỉ là nghĩ báo thủ. Tào Dương mấy người cũng nhẹ gật đầu. Ta cùng cái này tạ bân không quen, có thể hắn có thể mang theo đao tử đi cho người nhà báo thủ, chặt lư ra hơn 10 người, khoái ý ân xem như một đầu hảo hán. Hắn chuyện này mặc dù không có cho chúng ta trả hỏi, làm được có chút không chính cống. Tào Dương Đối Tào Phong nói, có thể hắn là đại ca ngài dưới tay người, chúng ta nếu là thật xuất động nhân mã hiệp trợ bắt, sẽ giết lệnh các huynh đệ thông. Đúng vậy a. Cái này tạ bân là người đáng thương, chúng ta cho dù không giúp hắn, cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Ngược lại chuyện này chúng ta không có lẫn vào, lưu ra người nếu là thật đem việc này chụp tại trên đầu chúng ta, chúng ta cũng không sợ. Bọn hắn muốn ra cái gì chiêu, chúng ta tận lực đối tiếp. Cái này Liêu Châu cũng không phải bọn hắn lữ ra thiên hạ, bọn hắn chẳng lẽ lại còn có thể giết chúng ta không thành? Ta cảm thấy cũng có đạo lý. Thân ngày không sợ mờ ám, chúng ta không có làm qua, liền không sợ lưu ra người chỉ trích. Bọn hắn lưu ra muốn thật mượn đề tài để nói chuyện của mình, tìm chúng ta gốc dạng, chúng ta cũng không phải quá hừ mềm. Tạ Bân là tạo phong tiền nhiệm sau, tự mình đề bạt lên chữ Sơn doanh giáp đội đội phó. Nói thật, Tạo Phong đối Tạ Bân ấn tượng là rất không tệ. Làm việc cần cù, các phương diện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn có thể nhanh chóng nắm giữ chữ Sơn doanh giáp đội, Tạ cái này trong quân đội lăn lộn 20 năm lão binh cao không thể bỏ qua công lao. Lư Thông muốn phái người hắn tại điểm, vẫn là Tạ ra tay thay hắn ngăn cản đạo. Lần này Tạ Bân xúc động phía dưới làm chết khô Lư Thông, nhường hắn tạo Phong trong lúc vô tình trên lưng chủ xử sau màn qua. Nhưng người Tạ Bân người một nhà đều bị giết, nếu là đổi lại hắn tạo Phong, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Sự tình đã đã xảy ra, hiện tại đi thảo luận tả Bân đúng sai, thảo luận thế nào đem chính mình hái ra ngoài, đã không có ý nghĩa. Cho dù chúng ta đem tả Bân bắt lấy, giao cho Lư ra xử trí, cái này Lư Thông chết, bọn hắn khẳng định cũng biết ghi hận bên trên chúng ta. Cho nên hiệp trợ bắt Tạ sự tình, đừng nhắc lại, ta Tào Phong sẽ không làm loại này, người thân đau đớn kẻ thủ sung sướng sự tình. Tào Phong trầm lầm sau nói với mọi người, Tạ Bân lần này làm việc thật là có chút xúc động. Có thể cả nhà bị giết, nếu là hắn nuốt giận vào bụng, không đi trả thù lưu Thông, ta ngược lại xem thường hắn. Một mình hắn xâm nhập hang hổ, giết chết lưu Thông, còn thuận tay giết chết hơn 10 cái người, Tạ Bân làm một đầu hào hắn. Hắn là ta chữ Sơn doanh xuất thân người, thay ta Tào Phong cản qua đao. Tào Phong ngừng một chút nói, nếu là hắn giết dân chúng vô tội, vậy ta Tào Phong ấn đoán rõ ràng, khẳng định sẽ ra tay bắt hắn. Có thể hắn là vì người nhà báo thù, giết vốn là triều đình truy bắt đạo phạm cùng với Nanh Vớt. Ta cảm thấy không có sai. Cái này Lư Thông bọn người đáng chết. Tào Phong giải quyết dứt khoát, nhường Lý Pha Giáp bọn người rất vui mừng. Nhà Minh tiểu hầu ra ân đoán rõ ràng, không có bởi vì vội vã rửa sạch chính mình, liền đi bỏ đá xuống giếng bắt Tạ Bân, cái này khiến trong lòng bọn họ đối Tào Phong càng thêm công nhận. Trần Đại Dũng nói, "Tiểu hầu ra, cái này trái đội phó một mạch rất lưu thông 10 nhiều người, nghe nói hắn cũng thủ thương. Bây giờ Nha Môn cùng Lưu ra người ngay tại bốn phía lùng bắt hắn, hắn một khi rơi vào Lưu ra người trong tay, kết cục này sợ là rất thảm. Hắn tốt xấu là chúng ta chữ Sơn doanh xuất thân người, nếu không chúng ta kéo hắn một thanh." Lời này lập tức đưa tới không ít người phản đối. "Không được!" Lý Phá Giáp liền nói ngay, bây giờ lưu ra người hoài nghi Tạ Bân là chúng ta chỉ điểm, bây giờ khẳng định phái người nhìn chầm chằm chúng ta đâu. Chúng ta nếu là đi giúp Tạ Bân, cái tiêu chính là không đánh đã đá khai, chính mình gây phiền thoái cho mình. Muốn ta nói à, hiện tại chúng ta lấy không thay đổi ứng bên ngoài biến thỏa đáng một chút, nếu là tùy tiện hành động, làm không tốt sẽ để cho chúng ta lâm vào bị động. Hỉ Thuận cũng đồng ý Lý Phá Giáp lời nói, chúng ta đã không đi bắt bắt Tạ Bân quy án, vậy chúng ta dứt khoát cũng đừng động. Chúng ta cái này khế động, lưu Gia người khẳng định đi theo chúng ta động. Cái này nói không chừng chính mình có thể đi ra ngoài, chúng ta đem Lư Gia người hấp dẫn tới. Ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì. Thì thuận lời nói cũng thắng được đám người tán đồng. Tao Phong nghĩ nghĩ sau, đối lý phá dặn nói, Lý thúc, ngày mai chúng ta liền đem đội kỵ binh kéo ra ngoài, đi Kim Sương huyện phủ cận diễn luyện. Cái này người khác nếu là hỏi, liền nói là tiến hành thông thường diễn luyện. Chúng ta đi ra thời điểm, lại nhiều mang mấy chiếc xe ngựa. Chúng ta mục đích là đem Lưu ra cùng quan phủ người lực chú ý hấp dẫn đi, để bọn hắn nghĩ lầm, tại bận ngay tại chúng ta trong đội ngũ, các ngươi là muốn đem bọn hắn hộ đi. Tao Phong thở dài một hơi nói, tại tốt xấu là chúng ta huynh đệ, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Vậy phân hắn có thể hay không theo lưu ra cùng quan phủ lùng bắt bên trong đào thoát, vậy thì xem bản thân hắn vật khí. Tạ Bân đối với hắn Tào Phong có ân tứ mạng. Lần này Tạ Bân là người nhà báo thủ, giết chết lưu Thông bọn người. Tạ Bân cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Tại Tào Phong xem ra, Tạ Bân là một đầu có loại hạ tử. Hắn xem như Tạ Bân cấp trên, bây giờ đã bị lưu ra để mắt tới, hắn có thể làm có hạn, chỉ có thể ở phạm vi năng lực bên trong, hết sức nỗ lực. Chương 121, Lùng bắt, chương 121, Lùng bắt. Liêu Hà huyện, thôn. Trong đêm, một đại bang bó đuốc Lư nhanh ruốt vây quanh Tùng Thụ thôn. Dẫn đội lưu ra người đang lớn tiếng gào to, đem giao lộ đều chờ tạ phong kín. đi mấy người tại bên ngoài trông coi. Từng nhà lục soát. Cái này tạ bên bị thương, lại không có ăn, hắn không có khả năng hướng lớn đất hoang bên trong chạy. Muốn trọng điểm đối thôn tiến hành lùng bắt, là một đám lữ gia nhanh ruốt nhanh chóng tràn vào trong thôn. Bọn hắn top 5 top 3, bắt đầu từng nhà phá cửa. Đông đông đông. Mở cửa mở cửa. Lưu gia nhanh ruốt bạo lực đập ra một nhà nông hộ đại môn. Các người ai nha? Có nông hộ kinh hồn bạt mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa bó đuốc lữ gia mặt mũi tràn đầy nghị hoạch. Chúng ta là lữ ra người, có một cái gọi là Tạ Bân giết chúng ta nhị ra, bây giờ hiệp trợ quan phủ lùng bắt. Lữ gia nhanh ruốt sau khi nói xong, lúc này liền xâm nhập cái này một nhà nông hộ trong nhà. Ai, ai? Các ngươi thế nào xông loạn a? Ta không biết cái gì Tạ Bân a. Cái này nông hộ nhìn đám người này không trải qua đồng ý liền xâm nhập trong nhà mình, lúc này rất không hài lòng. 3. Ba, một gã lữ gia nhanh ruốt đưa tay liền cho cái này ồn ào nông hộ trên mặt một bàn tay. Ngươi ồn ào cái gì nha? Cái này lư ra nhanh ruốt nổi giận mắng, ngươi tin hay không lão tử đưa người bắt về, nói ngươi là hung thủ phạm, để ngươi ngồi xổm nhăn ngủ. Cái này nông hộ dọa đến một cái dân mình, đừng, đừng à, ta là bản phận nông dân, ta cùng hung thủ không có bất kỳ cái gì liên quan nha. Vậy thì nhắm lại cái miệng thối của ngươi. Lư Gia Nhanh ruốt hung tợn trừng mắt liếc cái này nông hộ, lúc này mới nhanh chân theo sát tiến vào trong phòng. Mấy tên trước tiến vào trong phòng, Lư Gia Nhanh ruốt đã trong phòng lục tung, tìm kiếm khắp nơi. Cái này nông hộ chơ mắt nhìn chính mình giấu ở dưới cái gối mấy chục cái đồng tiền bị một gã lưu Gia Nhanh ruốt nhét vào trong ngực của mình. "Hảo hắn gia, Trong nhà của ta cứ như vậy một chút tiền đồng, ngài, ngài tốt xấu lưu cho ta mấy cái nha." Cái này nông hộ mong muốn khẩn cầu bọn hắn thủ hạ lưu tình. Lan. Thật là cái này lưu gia nhanh ruột dữ dằn mà giống lên một tiếng, cái này nông hộ lập tức không dám lên tiếng nữa. Lao đại, cái này mấy gian phòng đều lục soát. Không có người. Cái này mấy tên lưu gia nhanh ruột lục tung một phen, đem mấy chục cái đồng tiền lục soát sau khi đi, lúc này mới dừng tay. Đi, đi thôi. Dẫn đầu lưu gia nhanh ruột đối đám người khoát tay áo. Hắn nhìn lướt qua đứng ở một bên mấy tên nông hộ. Các ngươi nếu là nhìn thấy một cái người bị thương, nhất định phải lập tức hướng chúng ta báo Nếu như các ngươi dám can đảm dấu kín, một khi để chúng ta phát hiện giết các ngươi cả nhà. Là, là, Đi. Cái này mấy tên lưu ra nhanh ruốt rời đi cái này một nông hộ nhà, lưu lại một mảnh hỗn độn. Toàn bộ tùng tụ thôn tại lưu ra từng nhà lùng bắt hạ, làm cho gà bay chó chạy. Những số sinh này phải bị báo ứng. Nhìn lưu ra người đi sau, gặp tổn thất nông hộ nhịn không được thấp giọng mắng lên. Ta ban thuốc tài thật vất vả góp nhặt đồng tiền, bị bọn hắn tuốt đi, bọn hắn chết không yên lành. Cái này nông hộ mắng tí mắng, có thể hắn cũng không biện pháp. Người ta là lưu gia người, bọn hắn đắc tội không nổi. Cũng may hắn ngày thường tiền đồng cũng không có dấu ở một chỗ. Hắn đem trong nhà tích xúc đều tách ra dấu ở mấy cái địa phương. Lần này bị lục soát đi vẹn vẹn giữ lại là ngày bình thường mua sắm muối một chút tiền tiêu vặt. Lưu ra người tại Tùng tụ thôn dạy vỏ hơn một canh giờ. Bọn hắn ngoại trừ không có lùng bắt tới tạ bân tên hung thủ này bên ngoài, đại đa số lư gia nhanh ruốt đều thu mạch không nhỏ. Có Lục Tung, lục ra được một chút tiền đồng, bạc vụn. Còn có một số thuận đi một chút vòng tay, châm cài, chiết nhận những vật này. Một chút vận khí không tốt lư gia không cam tâm tay không mà về, đem nông hộ nhà gà vịt đều bắt đi mấy cái. Nói tóm lại, bọn hắn tại Tùng tụ thôn dạy vỏ một hồi, mỗi người đều có một ít tích thu được. Lưu lại hai người ở trong thôn nhìn chằm chằm. Những người khác đi với ta kế tiếp thôn. Mắt thấy không có lục soát hung thủ tạ bần, dẫn đội lưu ra người lúc này mới mệnh lệnh cả đám khí thế hung hăng hướng phía kế tiếp thôn mà đi. Lưu ra người rời đi, thôn lại khôi phục yên tĩnh. Có thể mỗi một nhà bác tính đều trong bóng tối mắng lưu ra. Một nhà nông hộ trong viện, nguyên một đám nam nhân hùng hùng hổ hổ chuẩn bị cho châu uy một chút cỏ khô. Cái này một con châu là nhà bọn họ sang quý nhất vật, cái này đất cậy tất cả đều trông cậy vào nó. Cho nên bọn hắn một nhà người đối đầu này châu đều phá lệ dốc lòng chăm sóc. Khi hắn đang lay thảo thời điểm, bỗng nhiên theo đống cỏ khô bên trong lăn ra một cái toàn thân vết máu loang lộ người. "Mẹ của ta chết." Nam nhân này dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân phát run, trong tay chiếu sáng nhựa thông đều rơi mất trên mặt đất. Có thể người này theo đống cỏ khô bên trong lăn ra đời sau, Không lúc đích. Nữ nhân trong nhà cùng lão nhân cũng đều nghe hỏi chạy ra. "Chủ nhà, thế nào?" Khi bọn hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất sống chết không rõ tả Bân thời điểm, cũng giật mình kêu lên. "Cái này, cái này sẽ không phải chính là giết lือ ra người vị kia hung đồ a?" Nhìn thấy Tạ Bân toàn thân vết máu loang lổ, bên cạnh còn có một thanh dao, người một nhà này đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này lưa ra lùng bắt hung thủ liền dấu kín tại nhà bọn hắn đống cỏ khô bên trong. Thế nào không có động tính, không phải là chết ta. Nhìn thấy nằm dưới đất tạ bân, trong lòng bọn họ cũng rất sợ hãi. Dù sao nghe nói người này giết hơn 10 cái người đâu, giết người không chớp mắt. Chủ nhà, nhanh đi báo con A. Nhà này nữ nhân giờ phút này rất sợ hãi, muốn nam nhân đi báo quan. Xem trước một chút sống hay chết. Trong nhà lão giả ổn định tâm thần sau, lúc này mới cất bước đi hướng tạ bân, ngồi xuống đưa tay thăm dò hơi thở của hắn. Còn sống. Lão này nhìn tạ còn có hô hấp, trong lòng không hiểu thở dài một hơi cha chúng ta tranh thủ thời gian báo con A đây chính là giết người không chấp mắt dân liều mạng lao giả nhìn thoáng qua toàn thân vết thương chồng chất tạ bân hắn chầm tư một hồi lá đầu l lưu ra người đều là số loại cái này tạ bân vì cho người trong nhà báo thủ giết lưu ra người lại không có lạm sát kẻ vô tội hắn tính là gì dân liều mạng lao nhân kia đối người nhà nói ta cảm thấy hắn cũng là một đầu nổi tiếng hào hán cái này nếu là báo quan rơi vào quan phủ hoặc là l lưu ra người trong tay hắn khẳng định sống không được lao nhân kia phân phó con của mình cùng con dâu nói đến phủ một tay đem hắn nh trong phòng đi Nữ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Cha, cái này lưu ra người thật là bương lời, ai giấu kín hung thủ, đây chính là muốn giết cả nhà." Lão nhân nói, trước đêm hắn cứu sống, sau đó nhường hắn rời đi chính là tốt a. "Nghe cha." Bọn hắn mặc dù trong lòng rất sợ hãi, có thể đối tạ bân người này cũng tràn đầy đồng tình. Lao giả đối với mình con dâu nói, "Ngươi đi cổng nhìn chằm chằm, nếu là có người đến, ngươi liền lớn tiếng ho khan vài tiếng." Tốt. Lão nhân cùng mình nhi tử phí sức đem đã hôn mê tạ bân làm tiến vào bên trong phòng của mình. Bọn hắn cho tạ cho nước, lại cho hắn vết thương tiến hành ngụt băng bó. Qua sau một lúc, Tạ Bân lúc này mới tỉnh lại. Thật là hắn hạt gạo chưa tiến, lại bị thương, hiện tại thân thể rất suy yếu, đứng lên cũng không nổi. Đối mặt cứu mình người một nhà này, Tạ Bân rất cảm kích. Lao nhân ra, ân cứu mạng, ta không thể bạc đáp. Hiện tại ta thật sự là đi không được. Tạ Bân từ trong ngực móc ra một thanh bạc vụn, đem nó đưa cho lão nhân. Còn mời Lao nhân ra thu lưu mấy ngày, những bạc này xem như ta thủ lao. Ta nếu có thể sau khi đi, khẳng định lập tức đi ngay, tuyệt không liên lụy các người. Nhìn thấy cái này một thanh bạc vụn, lão nhân lúc này cùng con của mình thương nghị một phen, cuối cùng đồng ý thu lưu Bọn hắn không dám để cho Tạ Bân lưu tại trong phòng. Bọn hắn đem Tạ Bân giấu ở nhà mình trong hầm ngầm, nhường hắn trong hầm ngầm trốn tránh. Chương 122, thì nướng, chương 122, thì nướng. Lưu Dương Thành, Lưu phụ. Một gã thanh niên vội vã tiến vào Lưu Vinh thư phòng. Thập tam gia, Tào Phong bọn hắn mang theo người ra khỏi thành. Lư Vinh ngẩng đầu lên. Ra khỏi thành? Đối. Bọn hắn hướng phía Kim Xương huyện phương hướng đi, tùy hành còn có mấy chiếc xe ngựa. Thanh niên này thở phì nói, chúng ta người mong muốn ngăn lại kiểm tra xe ngựa của bọn hắn, không có ngăn lại. Chúng ta người còn bị Tào Phong người đả thương. Lư Vinh Long mày lập tức nhăn lại. Tào Phong lúc này ra khỏi thành đi Kim Sương huyện làm cái gì? Cái này Tào Phong luôn mồm nói đúng chính mình nhị ca Lư Thông bị rất một chuyện không biết rõ tình hình. Hiện tại bọn hắn ngay tại trắng trận lùng bắt hung thủ Tạ Bân thời điểm, Tào Phong lại mang theo xe ngựa đi Kim Sương huyện. Cái này Tạ Bân chẳng lẽ lại giết mình nhị ca sau, trốn về Liêu Dương phủ, chèn nẽ giấu kín tại Tào phủ. Tào Phong hiện tại là muốn đem hắn đưa ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lư Vinh sắc mặt có chút âm tình bất định. Tạ sau, lại đột nhiên nhận tích. Bọn hắn đã khắp huyện, nhưng chung không có phát hiện Tạ Bân dấu ở Tào Phong Phụ thượng là vô cùng có khả năng. Lưu Vinh lúc này dặn dò nói, Điều Nhân Mã, lập tức đuổi theo kịp đi, cho ta chậm chậm chết Tào Phong bọn hắn. Cái này Tạ Bân giết ta nhị ca sau, vô cùng có khả năng không có chạy, mà là mong muốn chơi dưới đĩa đèn thì tối, liền dấu ở Liêu Dương thành Tào phủ. Bây giờ nhìn chúng ta trắng trận lùng bắt, cái này Tào Phong lo lắng sự tình loạn, bây giờ nghĩ đem người đưa ra ngoài. Lạ. Là... Lưu Vinh ra lệnh một tiếng, thanh niên này vội vã mà đi. Rất nhanh. Lư Gia Nguyên bản chuẩn bị tăng phái tới Liêu Hà phương hướng đi tăng cường lùng bắt nhân thủ, cấp tốc đi theo Phong bọn hắn. Bọn hắn hoài nghi hung thủ giết người Tạ Bân liền giấu kín tại Tào Phong trong đội xe. Tiểu Hầu ra. quả nhiên không ra người sở liệu, Lưu ra người cùng lên đến, người còn không ít. Lý Pha giáp rất nhanh liền hướng Tào Phong bẩm báo mới nhất tình huống. Tào Phong trong đội ngũ của bọn họ căn bản liền không có Tạ Bân. Hắn lần này cố ý mang theo mấy chiếc xe ngựa ra khỏi thành, chẳng qua là phong thích bom khói mà thôi. Hiện tại lữ ra người bốn phía lùng bắt Tạ Bân, chính mình lại muốn dẫn người đi hướng Kim Sương huyện phương hướng, đích thật là làm cho người ta suy nghi. Chỉ cần lữ gia người cùng lên đến, vậy hắn liền có thể biến tướng giảm bất lữ gia tại cái phương hướng lùng bắt nhân thủ. Tạ Bân đối với hắn Tảo Phong đã từng có ơn tứ mạng. Lần này hắn xúc động phía dưới làm chết khô Lư thông bọn người, cũng coi là Tảo Phong xả được cơn giận. Tảo Phong bây giờ vì tránh hiềm nghi, không thể phái người đi tìm kiếm Tạ Bân, lo lắng đem Lư ra người dẫn qua. Hắn phương pháp trái ngược, muốn hấp dẫn một bộ phận Lư ra người lực chú ý, giảm bớt Tạ Bân áp lực. Cái này có thể không thể theo Lư ra cùng quan phù hợp lực lùng bắt bên trong đào thoát, vậy cũng chỉ có thể nhìn Tạ Bân vật khí. Ta là Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, bọn hắn không dám làm gì ta. Tảo Phong đối Lý Phá Giác phân phó nói, nhường chúng ta huynh nên làm gì làm cái đó, tiếp tục thông thường hành quân thao luyện. Tôn mệnh. Tào Phong từ khi thụ thương sau, vẫn luôn chờ tại Liêu Dương thành. Lần này mượn cơ hội này, cũng sẽ hưngăng, Lý Ninh Nhi các nàng mang ra ngoài, giải sâu một chút. Chạm vào tối, Tào Phong bọn hắn tại một chỗ bên dòng suối nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời. Lưu ra phái ra thám mã nhìn chằm chằm vào bọn hắn, tại trung quanh bọn hắn du đãng. Tào Phong đối với cái này lơ đễnh. Bọn hắn lần này ngoại trừ mấy chiếc ngoài xe ngựa, còn có Lý Pha giáp hơn 150 tên kỵ binh tùy hành bảo hộ. Hắn cho Lư Gia 100 cái lá gan, Lư Gia cũng không dám động thủ với hắn. Cái này hơn 150 tên kỵ binh có vài chục tên là theo các doanh điều có thể cưỡi thiện xạ người. Còn sót lại đều là Tào Dương, Trương Vĩnh Hảo chờ con em thế ra hộ vệ nô bộc. Bọn hắn bây giờ đi theo Tào Phong lan lộn, dưới tay những hộ vệ này, nô bộc cũng đều bị Tào Phong tạm thời sung nhập đội kỵ binh. Đám người xây dựng cơ sở tạm thời sau. Mấy chiếc xe ngựa hộ vệ tại trung ương, Tào Phong bọn hắn tại trong doanh địa đốt lên đống lửa, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Mấy cái đã giết tốt dê theo tùy hành trong xe ngựa lấy xuống. Đám người cùng một chỗ động thủ, tại bên dòng suối nhỏ đem dê béo tẩy sẽ, chuẩn bị xuống nồi nấu nhừ. gọi lại Trương Vĩnh Hạo, muốn hắn cho mình đơn độc lưu lại một con dê. Vĩnh Hạo, lưu cho ta một con dê ta thay cái phương pháp ăn. Đi. Trương Vĩnh Hạo lúc này tuyển một cái nhất phỉ dê, đưa đến Tạo Phong trước mặt. Tạo Phong vén tay áo lên, chuẩn bị tự mình cầm dao. Thương Lăng nhìn Tạo Phong muốn đích thân động thủ, bất điệu ngăn cản, thiếu ra, ngài sao có thể làm những này việc nặng nhì, vẫn là để ta tới đi. Thế nào? Không tin thiếu ra của ngươi tay nghề. Ta có thể nói cho ngươi, thiếu ra của ngươi nấu cơm thơm mùi thơm khắp nơi, cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn. Thương Lăng nếp miệng. Thiếu gia, ngài cũng đừng náo loạn. Ngay tại đế kinh thời điểm, liên cửa phòng bếp hướng bên nào mở cũng không biết. Chốt như vậy rế béo, ngươi cũng đừng trả đáp ngươi muốn làm sao ăn, ta thay ngươi làm là được." Tào Phong tức giận nói, "Ngươi xem nhẹ người không phải? Nếu không chúng ta đánh cực như thế nào? Ta nếu là làm dế ăn ngon, ngươi tối nay nhưng phải cho ta trăn ấm." Thương Lăng sắc mặt hơi đỏ lên, nàng có chút không phục dương cổ lên, cực kỳ cực, ai sợ ai nha. Lý Ninh Nhi cũng đứng ở một bên, đối Tào Phong lời nói nửa tin nửa ngờ. Từ khi nàng theo vị này tiểu hầu ra sau, hắn đều là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, chưa bao giờ nhìn thấy qua hắn xuống bếp nấu cơm. Lại nói, lấy thân phận của hắn, cũng không tất yếu tự mình xuống bếp. Hiện tại hắn vậy mà rõ rạc nói mình làm một tay tốt cơm, ai mà tin a. Tại mọi người nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt. Tào Phong mang theo một cây tiểu lao, đem dê béo phủi đi rất nhiều lỗ hổng, bôi lên một chút gia vị ở trên đi. Cuối cùng dùng một cây gậy đem dê béo xuyên. Đến, Vĩnh Hảo. Phู่ một tay, chúng ta hôm nay ăn dê nướng nguyên con. Tại Tào Phong phân phó hạ, Trương Vĩnh Hạo bọn hắn đem dê béo gắt ở đống lửa bên trên thiêu đốt lên. Tào Phong thỉnh thoảng tự mình động thủ xoay chuyển dê béo, lại rải lên một chút hương liệu đi lên. Rất nhanh, nướng thịt dê liền tỏa ra nồng đầm mùi thơm. Thơm quá a. Hương lăng được nướng thịt dê tán phát mùi thơm nuốt nước miếng một cái. Lý Ninh Nhi nhìn xem thèm ăn Hương Lăng, dùng ngón tay chọc chọc hắn. Nàng cười nhắc nhỏ nói, "Hương Lăng tỷ, người cái này nếu là thua, tối nay nhưng phải cho tiểu hầu gia chăn ấm đâu." Hương Lăng nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nàng tức giận bóp bóp Lý Ninh Nghi bên hông thì mềm, "Cô gái nhỏ, người hết chuyện để nói. Coi như cho thiếu gia chăn ấm, ta cũng nhất định phải bồi tiếp ta cùng đi. Ta mới không đi đâu." Hương Lăng một thanh níu lại Lý Ninh Nhi, bắt đầu càu nàng, "Vậy không được, chúng ta tình như muội, làm phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." 4. Hương Lăng cùng Lý Ninh Nghi ở một bên đùa giỡn phát ra tiếng cười như trung bạc. Trung quanh không ít thân binh hộ vệ nhìn thấy đùa giỡn một đoàn hai cái cô nương trẻ tuổi, thỉnh thoảng hướng lấy các nàng nhìn quanh. Có thể các nàng là Tào Phong người, bọn hắn cũng chỉ dám lén lén liếc vài lần, qua xem qua nghiện. "Đi, các ngươi đừng đánh náo loạn." Tào Phong chào hỏi các nàng nói, "Cái này nướng thịt dê đã chín mọng, chúng ta ăn cơm." Tại Tào Phong chào hỏi hạ, Tào Dương mấy người cũng đều tụ họp tới. Tào Phong đem từng khối bên ngoài mềm thịt dê dùng tiểu đao đi, cất vào trong mâm. Tê. miệng, bỏng miệng. Tào Quân đưa tay bắt một khối thịt dê nhét vào miệng bên trong, bỏng đến hắn thẳng hơi. Ha ha ha, đám người phát ra một hồi cười vang. Tao Phong cười mắng, ai bảo ngứa như thế vô cùng lo lắng hướng miệng bên trong nhét, đáng đợi bằng miệng. Đối với Thô Lỗ Trương Vĩnh Hảo, tao Quân bọn người bên ngoài. Hương Lăng cùng Lý Ninh Nhi thì là khéo léo đứng ở một bên, hỗ trợ cắt thịt nướng bàn. Đám này đều là con em thế ra, các nàng chẳng qua là nộ bộc nha hoàn mà thôi, cực kỳ chủ yếu vẫn là chiếu cố hầu hạ người. Tao Phong tự mình cắt hai bàn nướng thịt dê đưa cho tới Hương Lăng cùng Lý Ninh Nhi trên tay. Cái này khiến các nàng cũng đều rất cảm động. Nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào? Các nàng khéo léo nhận lấy thịt nướng. Đa Tạ thiếu gia. Hai người bưng thịt nướng ở một bên ngồi xuống. Hoa, ăn ngon thật. Hương liệu hương vị đã xông vào thịt dê bên trong, thịt dê nướng đến bên ngoài xốp giòn trong mềm, nhường hai cái tiểu cô nương vị rắc mở rộng. Không nghĩ tới chúng ta thiếu ra sẽ còn nướng thịt dê, còn nướng ăn ngon như vậy. Ta trước kia tại sao không có phát hiện, chúng ta thiếu ra lợi hại như vậy? Lý Ninh Nhi cũng tò mò hỏi, hắn trước kia không có nướng qua sao? Không có à, trước kia hắn đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, phong bếp cũng không vào qua. Vậy hắn làm sao lại nướng thịt dê? Thương Lăng lắc đầu. Hương Lăng nhìn về phía ở một bên cùng Trương Vĩnh Hào bọn người đảm tiếu ăn thịt tao phong, trong ánh mắt tràn đầy sự bái sắc. Ta cảm giác chúng ta thiếu ra thay đổi, biến càng ngày càng lợi hại, ta càng ngày càng bội phục hắn. Lý Ninh Nhi nháy mắt, nhỏ giọng hỏi: "Hương Lăng tỷ, ngươi ưa thích thiếu ra. Hương Lăng lúc này bắt một miếng thịt, nhét vào Lý Ninh Nhi miệng bên trong. "Cô gái nhỏ, ăn thịt của ngươi, đừng nói mà buồn." Chương 123, tranh luận, chương 123, tranh luận. Liêu Dương phủ, Liêu Hà huyện. Một đoàn ngựa không đổi tới Liêu gặp được con của mình lưu thông. Chỉ có điều lưu thông đã biến thành một cỗ thi thể. Thông Nhi, Lưu Sảng không để ý hình tượng nhào vào lưu thông trên thi thể, tê Tâm Liệt Phế khóc lớn lên. Lưu ra ba huynh đệ, liền hắn Lưu Sảng chỉ có như thế một cái nhi tử bà bối. Ngày bình thường làm bảo bối u cục bưng lấy, Lư Thông mặc dù tài cán không xuất chúng, nhưng cũng trung vi trung cụ. Trong nhà người nâng đỡ hạ, đã thăng lên làm Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh chỉ huy sứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền có thể thăng nhiệm đồ chỉ huy sứ, trở thành Liêu Dương quân trấn nhân vật số 2. Lư ra đối Lư Thông là ký thác kỳ vọng. Đối với cái khác Lư gia tử đệ mà nói, Lư Thông biểu hiện vẫn là rất không tệ. Tương lai là có khả năng đón hắn đại bá Lưu bằng bàn, trở thành bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu quân nhân vật đại biểu. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đầu tiên là ném đi quan, biến thành đảng phạm. Hiện tại tức thì bị giết. Cái này khiến Lưu Sảng cái này làm cha thật sự là khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Thông Nhi a, ngươi làm sao lại không nghe vi phụ lời nói? Ngươi ở nhà thật tốt đợi, làm gì muốn chạy ra đến a? Thông Nhi a, ngươi chết oan rồi a. Lưu Sảng nhào vào nhi tử lưu Thông trên thân, gào khóc, nước mắt tuôn đầy mặt. Mắt thấy đứa nhỏ này theo trong tã lót Hải nhi lớn lên, lại từng bước một than khóc. Bây giờ Lư Sảng cảm thấy giống hết ý như là trời sập. "Nhị bá, ngài nén bị thương." Lư Vinh chờ một đám Lư ra tử đệ đứng ở một bên, tâm tình đều rất nặng nề. Lư Sảng xem như bọn hắn cả đời này để bên trong lão nhị, ngày bình thường đối bọn hắn cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ bị giết, bọn hắn cũng khổ sở. "Nhị bá, ngài bảo trọng thân thể." Người tới." Nâng Nhị bá đi sắt vách nghỉ ngơi. 4. Một đám Lư ra tử đệ nhau nhao mở miệng an ủi Lư Sảng vị trưởng bối này. Khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt Lư Sảng bị nâng tới sắt vách ngồi xuống, hắn trong con ngươi vần vẹn tiếng máu, cả người lộ ra rất là suy yếu. Lư Sảng sau khi ngồi xuống, Phất tay lui cái khác lư ra từ đệ, đơn độc lưu lại Lư Vinh một người. "A Vinh, sát hại thông nhi hung thủ bắt lấy sao?" Lư Vinh lắc đầu. Nhị bá, chúng ta đã cho Liêu Dương phủ cùng các huyện đều tra hỏi. Bây giờ nha môn bộ khoáy nha dịch đều xuất động, ngay tại từng nhà lùng bắt hung thủ tả bân. Chúng ta các nơi người cũng đều tại các nơi nhìn chằm chằm, hiệp trợ lùng bắt, đoán chừng không bao lâu liền có thể bắt lấy tả bân tên hung thủ này." Đối mặt Lư Vinh trả lời, Lư Sảng rất không hài lòng. "Cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi, còn không có bắt lấy hung thủ. Các ngươi mong muốn thông nhi chết không nhắm mắt sao?" Đối mặt Lư Sảng chất vấn, Lư Vinh cũng có chút bất đắc dĩ. "Nhị bá, chúng ta đã tận lực. Biết được nhị ca xảy ra chuyện rồi sau, ta tự mình điều động nhân mã vòng vây hung thủ. Chỉ là hung thủ kia Tạ Bân là trong quân xuất thân, bản lĩnh cũng rất lợi hại. Hắn hiện tại khẳng định giấu kín tại nơi nào đó, bắt hắn lại là chuyện sớm hay muộn." Lư Sảng lúc này hỏi, "Vậy ngươi nói cho ta, sớm muộn là bao lâu?" "10 ngày vẫn là 10 năm." Lư Vinh không phản bắt được. Lư Sảng đằng đằng sát khi nói, "Cái này Tạ Bân là Phong kia tiểu vương bắt dưới tay người. Lần này thông nhi chết, cùng kia Tảo Phong thoát không khỏi liên quan." đã bắt không được Tạ Bân, vậy chỉ dùng Tào Phong đầu tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Lưu Vinh nghe xong, lúc này quên, nhị bá, ta cảm thấy chuyện này cùng Tào Phong quan hệ không lớn. Ta đã hiểu chuyện tiền căn hậu quả, lần này xảy ra chuyện như vậy, chủ yếu là nhị ca đi trước giết Tạ Bân cả nhà, lúc này mới chọc giận Tạ Bân trả thù. Cái này Tào Phong rất có thể thật không biết rõ tình hình muốn. Ta cảm thấy chúng ta không thể đem chuyện này tính tại Tào Phong trên đầu. Lư Sảng lúc này trừng mắt hạt trâu nhìn về phía Lưu Vinh. Ta nói A, a người đến cùng là Lư gia người hay là Tào gia người a? Ngươi thế nào tụi trở ra bên ngoài ngọ đâu? Lư Vinh cũng không xinh khí. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, "Nị bá, ta đây không phải tuổi trở ra bên ngoài ngoặt, ta đây là luật sự. Cái này Tào Phong tại Liêu Dương quân trấn đặt chân chưa ổn, lúc trước đã bằng lòng cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta cảm thấy hắn ở thời điểm này không có lý do gì ở thời điểm này phái người giết nị ca, đem quan hệ làm từng rắn. Ta đến nhà đi chất vấn qua Tào Phong, ta cảm thấy hắn không có nói sai, đích thật là không có lẫn vào chuyện này." Lư Sảng nghe đến đó, lập tức tức giận đến một bàn tay đập vào trên mặt bàn. "Tào Phong cũng không phải cha ngươi, hắn nói cái gì ngươi cũng tin à?" nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi ca đều bị người giết" Ngươi còn ở nơi này thay hung thủ giải thích, ta nhìn ngươi là đầu góc bị lửa đá. Nhị bá, ta không phải đang vì Tào Phong giải thích. Lưu Vinh tiếp tục giải thích nói, cái này Tào Phong là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, bây giờ rất chịu đến trấn quốc công lý tín coi trọng. Chúng ta tại không có làm rõ ràng tình huống hạ, nhất định hắc thủ phía sau màn là Tào, tùy tiện đối với hắn triển khai trả thủ. Chuyện này làm lớn chuyện, đến lúc đó kết thúc như thế nào? Ta bất kể thế nào kết thúc. Lưu Sảng Tở Phi phó nói, ngược lại con ta chết, vậy thì phải có người lên mạng. Nhi bá, ngươi không cần hành động theo cảm tính, chúng ta trước tỉnh táo một chút đã. Tỉnh táo Con ta bị người giết, hiện tại hung thủ còn tại hung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo ba?" Lưu Sảng nổi giận mắng, "Tào Phong tiểu vương bắt đạn này bắt thông nhi vị trí, còn phải người giết thông nhi, ta cái này làm cha chẳng lẽ muốn nuốt giận vào bụng sao?" "Nhị bá, lần này không nhất định là tạo Phong làm. Chúng ta tùy tiện đối Tào Phong ra tay, cái này rất dễ dàng để chúng ta lưu ra lâm vào bị động. Chúng ta lưu ra bây giờ đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, chuyện này làm lỡ chuyện, đối với chúng ta ảnh hưởng không tốt." "Ngươi đừng nói nữa." Lư Sảng đối Lư Vinh khoát tay áo, "Ta đã phái người đi bắt Tào Phong. Nếu là Tào Phong không đem hung thủ giao ra, Lão tử liền chặt Tào Phong đầu, nhường hắn cho con ta đến mạng. Lưu Vinh nghe xong lời này sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này nhị bá như thế lô mãng, vậy mà phải người đi bắt Tào Phong. Cái này Tào Phong cũng không phải A Miêu A Cẩu, hắn nhưng là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, nhân vật số 2. Cái này làm không tốt là muốn náo ra đại sự. Nhị bá, không thể hành động theo cảm tính. Cái này Tào Phong là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, ngươi nếu là động đến hắn, rất dễ dàng chọc ra cái xọ̣t lớn bốn. Lư Sảng trừng mắt liếc Lư Vinh nói, ta là ngươi nhị bá, còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bối này đến dạy ta làm sự tình. Lam Lư Sảng đã tới Liêu Dương phủ Liêu Hà huyện, cho mình Nhi tử xử lý hậu sự thời điểm. Mấy trăm tên mã tặc đã để mắt tới Tào Phong bọn hắn đoàn người này. Tiểu hầu ra. không thích hợp a. Lý Pha giáp bọn hắn lần này ra khỏi thành đánh lấy diễn luyện cơ hiệu, muốn hấp dẫn một bộ phận lưu ra người lực chú ý, giảm bất đối tạ bân lùng bắt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có một ít lưu gia thám mã tại chung quanh bọn họ nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút bọn hắn trong xe ngựa phải trang dấu kín lấy Phong là Dương quân trấn chỉ huy sứ, lữ người cũng chỉ dám xa xa nhìn chằm chằm, không dám đối bọn hắn tiến hành lùng bắt. Tào Phong bọn hắn không có để ý, tạm thời coi là du lịch mùa thu. Nhưng rất nhanh Ly phá giáp liền phát hiện tình huống không thích hợp, bởi vì bọn họ thám mã phát hiện mấy trăm tên mã tặc bộ dạng người đang hướng phía bọn hắn tới gần. Chương 124, Mã tặc, chương 124, Mã tặc. Tào Phong biết được có mấy trăm danh mã tặc bộ dạng người xuất hiện tại xung quanh bọn họ, cái này khiến hắn lập tức cảnh giác lên. Lưu ra người tại Liêu Châu một tay che trời, ngang ngược cản rỡ quân thuộc. Trước trước bọn hắn cấu kết hổ nhân, muốn giết chết chính mình cũng có thể thấy được đến. Tại Liêu Châu, thật đúng là không có chuyện gì bọn hắn không dám làm. Lần này dưới tay mình Tạ Vân xúc động phía dưới giết chết Lư Thông, cùng mình mặc dù không có quan hệ. Lư ra người bắt không được Tạ Vân. Có thể bảo vệ không cho phép Lư ra đem cái này một khoản tính tại hắn Tạo Phong trên đầu, giết hắn Tạo Phong cho hà giận. Cái này Lư Gia người gan to bằng trời. Tạo Phong đối Lý Phá Giáp nói, hiện tại có mấy trăm danh mã tắc xuất hiện ở xung quanh, kia làm không tốt bọn hắn liền sẽ bị quá hóa liệu, xuống tay với ta. Lý Phá Giáp thì là không tin Lư ra có lá gan lớn như vậy. Không thể nào. Ngay hiện tại thật là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, Lư Gia nếu là đối với ngài ra tay, đây chính là soi như phản. Ngay nếu là thật có nguy hiểm lư Gia chịu không nổi tao phong khoát tay áo lư Gia tại Liêu Châu thế lực rất lớn bọn hắn ở chỗ này kinh doanh trên trăm năm triều đình cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn bọn hắn đem ta giết chết sau đó đẩy lên mã tặc trên đầu triều đình cho dù biết được hung thủ là bọn hắn có thể làm Liêu Châu đại cục cùng ổn định triều đình trong thời gian ngắn cũng biết lựa chọn gián xếp của thỏa sẽ không truy cứu lư Gia chịu tội nhiều lắm là đem cái này một khoản cho bọn họ ghi lại chậm rãi thu thập bọn họ mặc kệ triều đình về sau thế nào thu thập lư ra ta nếu là chết vậy ta cũng không nhìn thấy cái này không có ý nghĩa lýpharáp nhẹ từ đầu Đích thật là như thế. Lưu ra tại Liêu Châu đã có chút đuổi to khó vây. Bọn hắn muốn thật đối nhà mình tiểu hầu ra ra tay, chiêu đình trong thời gian ngắn cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Kỳ thật ta cảm thấy như thế một cái vận ngã Lưu ra cơ hội tốt. Tào Phong nhìn thoáng qua Lý Phá Giáp nói, chỉ là chúng ta phải bước lên một chút phong hiểm. Lý Pha Giáp nghe xong lời này, mí mắt nhảy một cái. Lưu ra nếu là thật can đảm dám đối với ta ra tay, cái kia chính là soi như như phản. Tào Phong liếm liếm môi khô khốc, đối Lý Phá Giáp nói, chúng ta liền có thể nhân cơ hội này, quét Lư gia tại Liêu Dương phủ thế lực. Chỉ là chúng ta có thể thân làm mồi, dẫn Lư gia người độc thủ chỉ cần bọn hắn độc thủ, vậy chúng ta liền có lấy cơ thu thập bọn họ. Ta là Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ, có mã tặc tập, tập sắt ta, ta liền có thể điều bình tiêu diệt toàn bộ mã tặc. Cái này lื้อ ra tay chân không sạch sẽ, chúng ta chỉ cần đầu thủ, vậy khẳng định có thể bắt lấy bọn hắn không ý tán. Lý Phá Giáp như nhíu mày. Tiểu hầu ra, ý của ngài là chờ những cái kia mã tặc đến công? Đối. Tao phong đối Lý Phá Giáp phân phó nói, chỉ là làm như vậy, chúng ta cần bước lên một chút phong hiểm. Dù sao mã tặc có mấy trăm nhân chi nhiều, cái này một khi đánh nhau đao kiếm không có mắt, không thể thiếu là muốn người chết. Tiểu hầu gia, ta cảm thấy quá mạo hiểm. Lý Pha Giáp rất lo lắng Tào Phong an nguy. Lão hầu ra thật là đã thông báo, vô luận như thế nào muốn bảo đảm ngài an toàn không ngại. Ngài nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta không có cách nào khác cho lão hầu ra Gia bàn giao. Nếu không dạng này, Lý Pha Giáp đối Tào Phong nói, ta đổi ngài y phục, ở chỗ này hấp dẫn ma tặc, ta phái người trước hộ tống ngài rời đi. Tào Phong khoát tay áo, ta là đô chỉ huy sứ, ta nếu là đi, tay này dưới đáy huynh đệ sao lại dám liều mạng giết địch. Cuộc chiến này, đánh cho chính là một cái khí thế. Ta chưa chiến đi trước, lòng người một khi tạn, vậy cái này một trận thắng bại liền khó liệu. Ta dù là không lên trận giết địch, ta chỉ cần ở chỗ này, liền có thể ổn định lòng người." Lý Pha Giáp không đồng ý. "Thật là ngài là chủ của chúng ta tâm xương, ngài lưu lại, quá mạo hiểm." Tào Phong cười cười. "Lý Đức, ta là trấn Bắc Hồi phụ xuất thân, ta tạo ra tiền bối trên chiến trường đấm máu chém giết còn không sợ. Ta Tào Phong thực chất bên trong chạy xuôi chính là tào ra máu, ta ha có thể tham sống sợ chết, cho tào ra tiền bối mất mặt." Lại nói, "Chúng ta có chuẩn bị, một trận đánh thắng những cái kia mã tặc, vẫn có niềm tin." Tào Phong mặt mũi tràn đầy lòng tin nói, cho dù không địch lại mã tặc, chúng ta còn có chiến mã. Đến lúc đó ta tin tưởng ngươi nhất định có thể che chở ta, giết ra một đường máu. Tào Phong kiên chỉ muốn lấy thân làm mùi nhị, hấp dẫn mã tặc đến công. Lý Phá Giáp thuyết phục vô hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe Tào Phong an bài. "Lý Thúc, ngươi dạng ngày 4. Tào Phong nói khẽ với Lý Phá Giáp phân phó một tiếng. "Tuân mệnh." Lý Phá Giáp tuân lệnh sau, lúc này đi chuẩn bị. Mặt trời còn không có xuống núi, Tào Phong bọn hắn liền sớm xây dựng cơ sở tạm thời. Trung quanh xuất hiện ma tặc, tin tức đã truyền ra, cái này khiến đội kỵ binh bầu không khí rất là trương. Đối với thần kinh căng cứng đám người, Tào Phong thì là đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại trong doanh địa tuần bộ, trấn an đám người. Các ngươi đừng sợ, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ta. Không phải liền là chỉ là một cỗ mã tặc sao, đây chính là đưa tới cửa công lao, đến lúc đó chư vị cần phải nhiều chạm mấy cái thủ cấp mới là. Tào Phong lúc trước xuất bộ đánh hai cẩm, chém giết gần 2000 hồ nhân, thanh danh chuyển xa. Tào Phong một lời nói nhường đội kỵ binh cả đám trong lòng cảm giác được không hiểu an tâm không ít. Nhìn Tào Phong ổn như vậy bình tĩnh, đội kỵ binh bọn kỵ binh không có lúc trước kinh hoàng như vậy. Tiểu hầu gia, nghe nói có mã tặc để mắt tới chúng ta. Đây là sự thực sao? Lam Tào Phong trở lại xe ngựa phụ cận thời điểm, Hương Lăng cùng Lý Ninh Nhi hai người vội vã cuốn cùng, hướng Tào Phong tìm hiểu tình huống. Chúng ta thực sự là bị Mã Tặc để mắt tới. Tào Phong nói, lần này tới Mã Tặc không ít, có mấy trăm người đâu. Hương Lăng mặt mũi tràn đầy bối rối, tiểu hầu ra, nhiều như vậy Mã Tặc, chúng ta vì sao không mau chóng rời đi nơi này, về Liêu Dương phủ? Tào Phong giải thích nói, trở về Liêu Dương Phụ thành, ít nhất phải đi một hai ngày. Nếu như chúng ta tại tiến lên thời điểm Mã nhiên giết đi lên, chúng ta cái này hơn 100 người sợ là sẽ phải có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cho nên chúng ta không thể chạy, cái này chạy ngược lại lộ ra chúng ta chỗ dạng, sẽ cho mã tặc thời cơ lợi dụng." Hương Lăng vội vã cuốn cùng hỏi, "Nhưng chúng ta lưu tại nơi này, có thể đánh được nhiều như vậy mã tặc sao?" Tào Phong hù dọa Hương Lăng nói, "89 phần 10 đánh không lại. Nếu là bọn hắn thật xung lại, người cái này rơi vào mã tặc trong tay, người cái này bạch bạch nột nột, sợ là tiêu rồi tội." Hương Lăng nghe nói như thế, càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. "Tiểu Hầu ra, vậy làm sao bây giờ nha? Ta không muốn rơi vào mã trong tay." Tào Phong lôi kéo Hương Lăng tay nói, "Cùng nó đến lúc đó tiện nghi mã tặc, không bằng ngươi đem thân thể trước cho ta." Nhị Đào Phong nghiêm trang hù dọa Hường Lăng, đứng ở một bên Lý Ninh nhi che miệng nở nụ cười. Hường Lăng cũng lập tức phản ứng lại. Tiểu Hầu ra đây là muốn hù dọa chính mình, thuận tiện chiếm chính mình tiện nghi đâu. Nàng theo Tào Phong trong tay rút ra tay của mình. Nàng thở phì phò cho Tào Phong một quyền, "Tiểu Hầu ra, ngươi thật là xấu, đều lúc này còn trêu cả ta." Ha ha ha ha. Tào Phong cũng cười ha ha. "Chúng ta Hường Lăng gan thật là nhỏ." Tào Phong đối Hường Lăng cùng Lý Ninh nhi nói, "Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ma tặc không gây thương tổn được các ngươi." Các ngươi nhanh đi hỗ trợ thổi lửa nấu cơm, nhường chúng ta huynh đệ đều ăn uống no đủ. Nói không chừng đợi lát nữa liền phải có một trận ác chiến đâu. Tại Tào Phong phân phó hạ, Hương Lăng cùng Lý Ninh Nhi vội vàng đi thổi lửa đồ cơm. Tào Phong biểu hiện rất bình tĩnh, đồng thời đang vì mã tặc đột kích làm chuẩn bị. Có thể đội kỵ binh dù sao chỉ có hơn 100 người, rất nhiều người trong lòng vẫn là tương đối lo lắng bất an. Chương 125, không biết tự lượng sức mình, chương 125, không biết tự lượng sức mình. Màn đêm buông xuống, số lớn giơ bó đuốc mã tặc không chút kiêng kỵ xuất hiện ở Tào Phong bọn hắn doanh địa quanh. Hổ gia, một mặt mũi tràn tợn mã tặc rục tới Sơn Mục Sơn Cơ minh để đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể độc thủ. Trấn Sơn Hổ ánh mắt nhìn về phía nơi xa đốt đống lửa tạo phong bọn hắn doanh địa, trong con ngươi tràn đầy sát khí. Trấn Sơn Hổ hỏi, "Tào Phong đám người bọn họ phản ứng gì?" Mã Tặc cười hắc hắc, "Bọn hắn trong doanh địa rối bời, xem ra đã bị dọa phát sợ, xem chừng lúc này đang chuẩn bị đảm mệnh đâu." "Hừ." Mỗ tử lao tử dưới mí mắt chạy trốn, "Nằm mơ." Trấn Sơn Hổ giận dò nói, "Nói cho từng cái phương hướng hướng đều cho tử đem lỗ hổng chặt. Nếu là Tào Phong theo người nào chịu trách nhiệm phương hướng chạy, lão tử chặt tay của hắn." Hổ ra ngôi yên tâm đi. Năm nay từng cái phương hướng huynh đệ đều tâm lý nắm chắc, Tào Phong lần này chắp cánh khó thoát. Ân. Hổ ra nhẹ gật đầu. Hắn lớn tiếng nói, các huynh đệ, cấp trên bằng lần dao, muốn bắt sống Tào Phong. Nếu ai có thể bắt sống Tào Phong, thưởng ngân 100 lượng. Tào Phong bọn hắn tùy hành mang theo ngân lượng, ngựa cùng nữ nhân, đến lúc đó ai cướp được chính là của người đó. "Giống. Giống." Luma tặc miệng bên trong phát ra hương phấn mà hống lên âm thanh. Trấn Sơn Hổ nhìn xi si khí dâng cao, rất là hài lòng. Thời hiệu, tiến công." Lạ, trong bóng tối vang lên tiếng kèn. Từng đội từng đội giơ bó đuốc mã tặc hô to gọi nhỏ hướng lấy Tào Phong bọn hắn doanh địa bổ nhào đi lên, khí diễm rất là phách lối. Cái này một cô mã tặc sinh động tại kim chướng Hán quốc cùng đại kiền Liêu Châu thiết độ phủ giao giới khu vực. Lưu Nhị lao ra lưu Sảng Nhi tự bị giết. Tức bất tỉnh đầu Lư Sảng lúc này đem cái này một cô mã tặc cho Triệu Tặc tới, muốn vị con của mình báo thủ. Lưu Sảng cho cố này mã tặc yêu cầu rất đơn giản, muốn bọn hắn đem Tào Phong bắt. Hắn đã vào trước là chủ cho rằng Phong chính là lần này chủ sau màn. Hắn muốn vị con của mình lấy lại công đạo. Tào Phong cho dù là trấn hầu thế tử, Dương quân trấn đô chỉ sứ, Nhưng đối với Lư Sảng mà nói, cái này đều không có con trai mình trọng yếu. Hắn muốn đem Tào Phong năm tới, nhường Tào Phong giao ra hung thủ. Tào Phong như không nộp ra hung thủ, vậy hắn liền để Tào Phong điên mạng. Lũ Mã Tặc trước kia thường xuyên cho Lưu ra làm việc, cái này diệt môn sự tình cũng không thiếu làm. Lần này thu thập một cái tại Liêu Châu không có cái gì nền móng đồ chỉ huy sứ, đối với bọn hắn mà nói, quá đơn giản. Lũ Mã Tặc hướng phía Tào Phong bọn hắn doanh địa xung kích, mong muốn bắt sống Tào Phong. Vì để tránh cho làm bị thương Tào Phong, bọn hắn cũng không có bản tên. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Bọn hắn vừa tiếp cận tảo phong bọn hắn doanh địa, liền nghe tới tiếng thì tiếng xé gió lên. Bọn hắn bắn tên, có mã tặc lớn tiếng nhắc nhở lấy, không ít cung ngựa thành thạo mã tặc lúc này đem chính mình giấu ở lập tức dưới bụi. Còn có thì là đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, tận khả năng tránh cho bị tiễn thị sát thương. Phốc phốc. A. Lũ mã tặc mặc dù tận khả năng khai thác biện pháp, có thể trong bóng tối không ngừng có mã tặc bị tiễn thị bắn giết, lăn xuống ngựa. Trong lúc nhất thời tiếng thiết, miên. Bọn hắn người không nhiều, đừng sợ, toàn bộ để lên đi. Mã tắc các đầu mục đang lớn tiếng gào ghét, thúc dục lũ mã tắc xông về phía trước kích. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Lũ mã tắc còn không có vọt tới doanh địa, liền đã có vài chục danh mã tắc chúng tên xuống ngựa, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Tào Phong nhân mã của bọn hắn tuy ít, nhưng lại đều là tinh nhuệ. Đội kỵ binh hơn 10 người đều là theo các doanh địa mà đến cung ngựa thành tạo hạng người. Những người còn lại đều là Trương vĩnh hảo, tào dương chờ con em thế ra tùy tùng hộ vệ. Bọn hắn bậc cha chú vẫn luôn trong quân đội hiệu lực, bên người thân binh vốn là trong trăm có một. Những này đi theo đám bọn hắn tới Liêu Châu tiền tuyến tùy tùng hộ vệ càng là theo thân binh bên trong chọn lựa, kia là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mã Tặc người đông thế mạnh, có thể đội kỵ binh cả đám lại trầm ổn bình tĩnh. Tại Ly Pha giáp đám người chỉ uy hạ, hai vòng vũ tiến lên bắn, liền cho má Tặc tạo thành không ít thương vong. Cũng may trời tối, lũ Mã Tặc ánh mắt nhận lấy hạn chế. Bọn hắn thương vong không nhỏ, có thể lũ Mã Tặc sĩ khí cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Tr Sơn Hồ mang theo hơn 400 danh Mã còn tại xông về phía trước. ZA. Bắt sống Tà Phong! Xông lên A. Trải qua hai vòng vũ tiến đả kích sau, lũ Mã Tặc tới địa biên giới. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt dữ tợn, đã làm tốt đại sát đặc sát chuẩn bị. Bịch, bịch. Đang lúc bọn hắn giơ trường đao, chuẩn bị xông vào doanh địa chém giết thời điểm. Đột nhiên, không ít mã tặc cảm giác thân thể trầm xuống, cả người liền bị ngồi xuống ngựa quăng bay đi ra ngoài. Phi nhanh chiến mã đã dâm vào tảo phong bọn hắn sớm đào xong hố bẫy ngựa bên trong. Từng con từng con chiến mã móng trước ham sâu tại hố bẫy ngựa bên trong, chiến mã thân thể đã mất đi cân bằng, liên tiếp quằn ngã lăn. Lũ mã vội không kịp chuẩn bị, nguyên một đám cũng đi theo mã quằn Có người bị chiến mã thân thể đè ở phía dưới, phát ra thống khổ kêu rên. Còn có vừa lăn xuống trên mặt đất, liền bị phía sau chạy nhanh đến chiến mã đạp vỡ lồng ngực, chết thảm tại chỗ. Tào Phong bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời sau, tại doanh địa chúng quanh đảo móc không ít hố bẫy ngựa. Nhiều như vậy mã tặc chen chúc mà đến, phía trước từng người từng người chiến mã liên tiếp bị hố bẫy ngựa trợ chân. Phía sau mã tặc bởi vì công kích tốc độ quá nhanh, căn bản liền thu không được lực lượng. Bọn hắn đang sợ hãi bên trong, mạnh mẽ đục vào, lại là một bọn người ngựa ngựa lật. Mã đội ngũ xuất hiện loạn. Trong lúc nhất thời chiến minh Thanh, thương đội ngũ xuất hiện hỗn loạn thời điểm. Mấy mấy tên đại kiên kỵ binh theo trong doanh địa xông ra, đưa trong tay bó đuốc cùng chứa dầu hỏa bình cố hướng mã tặc phương hướng ném mạnh mà đi. Oeng! Bình gốm rơi xuống đất vỡ vụn, dầu hỏa văng tứ phía, gặp lửa tức đốt. Không ít tại hố lõm bên trong giãy giụa lấy chiến mã cùng bị áp đảo mã tặc bị dầu hỏa nhiễm, lập tức trên người lửa. Mã tặc hoảng sợ đập lấy trên người ngọn lửa. Thật là dầu hỏa bên trong hỗn hợp không ít nhựa thông những vật này, dính tại quần áo hoặc là da, bản liền làm không xong. Đại hỏa tại lan tràn, tiếng kêu đi cứu thành, ngược lại là rơi người bây giờ lại bị dầu hòa đốt. Trấn Sơn khí thế gấp bại hội đồng thời, bọn dịu hạ lệnh phía sau mã tặc xuống ngựa đi tú người. Từng người từng người mã tặc tung người xuống ngựa, hướng phía loạn thành một bầy lũ mã tặc chạy tới, mong muốn đem bọn hắn tú lại. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Nhưng bọn hắn mới vừa lên đi hỗ trợ, dày đặc vũ tiến lại ném bắn mã đến. Lũ mã tặc cũng không phải đại kiền quân chính quy. Ngoại trừ Trấn Sơn hổ mấy tên tuổi mắt toàn thân có giáp trụ bên ngoài, đại đa số chính là đơn giản áo gai. Đối mặt gần trong gang tấc đại sĩ tiến bắn, không ngừng bị đóng đinh đất. Biết gặp phải địch, Mau lui lại. Trấn Sơn Hổ nhìn thấy không ngừng có dưới tay người bị bắn giết, giờ phút này cũng ý thức được bọn hắn đá vào tâm sắt bên trên. Nhưng bây giờ loạn thành một bầy, khắp nơi đều là la lên cùng tiêu thảm. Trấn Sơn Hổ mệnh lệnh còn không có chuyển xuống tiếp, bọn hắn liền nghe tới ầm ẩm, ẩm tiếng vó ngựa. Chỉ thấy Tào Phong bọn hắn trong doanh địa xông ra một đội nhân mã, ước chừng có hơn trăm người. Giết tặc lập công, các tướng sĩ, xông lên a. Lý Pha giác bọn hắn cũng không có tự chính diện xung kích, mà là theo dự lưu một cái lỗ hổng nhỏ bỗng nhiên ra, thẳng đến Trấn Sơn Hổ bọn hắn mà đến. Bắn tên, bắn tên! Trấn Sơn Hổ nhìn Tào Phong dưới tay người cũng dám lao ra, hắn cũng không có e ngại. Bọn hắn mới có ít ra 2, 300 người thương vong. Những sơn tặc này đại đa số đều là thụ thương ngã trên mặt đất, rất nhiều đều là trong hỗn loạn bị người một nhà giẫm đạp thủ thương. Trấn Sơn thân hổ bên cạnh bây giờ còn có không sai biệt lắm gần 200 người chiến lực. Vừa rồi Trấn Sơn Hổ ăn một cái thiệt tỏi, hắn hiện tại trong lòng kìm nén một cỗ tà hỏa. Hắn không lùi mà tiến tới, mang theo Lũ Mã Tặc đón nhận sông ra doanh địa lý phá giáp bọn hắn. có tại tên, cũng có mang theo đao tử nhào về Lý Phá Giáp bọn hắn. Những mã tặc lâu dài sinh động tại các nơi, cướp bóc đốt giết, giết người như ngóe. Đại kiện quân sĩ bọn hắn cũng giết không ít. Nếu là mã tặc khác thương vong lớn như thế, đã sớm hầm mất. Có thể cái này một cô mã tặc lại ngược lại là bị khơi dậy hung tính. Bọn hắn căn bản liền không có đem lý phá giáp bọn hắn những người này để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, tao phong bên người cái này hơn trăm tên kỵ binh vậy cũng là trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức. Không so được bọn hắn những này giết người như ngóe tội phạm. Chương 126, đánh lui sơn tặc, 126, đánh lui sơn tặc. chiếu sáng hắc mã đao tản ra u u Lý Pha giáp xuất lĩnh hơn trăm tên đại kiện kỵ binh hợp thành hình mui quan trận, hướng phía hồ to gọi nhỏ mã đặc đội ngũ nên đón tiếp lấy. Zết Bắt sống Tào Phong, trùng điệp có thượng. Đối mặt kia đen ngịt vọt tới đại kiện kỵ binh, mã đặc đại đương gia Chấn Sơn hổ đang hét gào lấy cổ Vũ Sĩ Khí. Lũ ma đặc giơ bó đúc, cơ binh khí, đại hô tiểu khiếu đánh zết đi lên. Song phương đội ngũ trong bóng đêm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, người ngã Vô số bó rơi xuống đất, cũng có người bị theo trên lưng lăn xuống đến. giáp trong cổ họng một tiếng bạo Trong tay hắn mã đao mượn nhờ chiến mã công kích lực lượng, đem một gã mã tặc chém xuống dưới ngựa. Hắn không có đi để ý tới kia xuống ngựa mã tặc sống hay chết. Khen, hắn đã cùng một tên khác mã tặc giao thủ. Tên này mã tặc một đao bổ vào Lý Phá Giáp trên thân. Có thể Lý Phá Giáp người mặc tinh lương giáp dưới, giáp lưới chặn mã tặc cái này ra sức một đao. Phốc xích. Song phương giao thoa mà qua, Lý Phá Giáp chém ngang một đao, mã tặc kêu thảm rơi xuống dưới ngựa. Zà. Hơn trăm tên kỵ binh theo sát sát Lý Phá Giáp sau lưng, đột tiến vào mã tặc trong đồn ngũ. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, huyết dịch báo tố bay. Tào Phong tổ kiến cái này một chi đội kỵ binh thời điểm, Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá Quân thật là đại lực duy trì qua. Công Tôn Phá Quân phân phối 100 con chiến mã, 100 bộ giáp trụ, tiên ngựa những vật này cho hắn. Bởi vậy Lý Phá Giáp sau lưng những kỵ binh này mặc giáp tác chiến, lực phòng ngự kinh người. Cái này mặc giáp cũng không có mặc giáp, trên chiến trường hoàn toàn là hai khái niệm. Mã Tặc ra sức một đao, khả năng chỉ là tại đại kiền kỵ binh giáp trụ bên trên vạch một đường vết tích. Có thể đại kiền kỵ binh một đao xuống dưới, không chết cũng bị thương. Song phương giao thủ một cái, liền có 2, 30 danh mã bị chém xuống dưới ngựa. Trái lại lý phá giáp bọn hắn bên này vẹn vẹn chỉ có mấy người thụ thương rơi trên lệch của song phương lập tức phân cao thấp các bin đệ đừng hốt hoảng ổn định Trấn Sơn Hổ cũng không nghĩ đến đối phương kỵ binh vậy mà người người mặc giáp cái này khiến trên mặt của hắn xuất hiện bối rối sắc nhưng hôm nay đã đánh lên hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy vậyrút đi ngược lại bọn hắn người đông thế mạnh bây giờ tối hôm nếu có thể tách ra đối phương vậy bọn hắn liền có thể thắng trận này đối mặt thế như trẻ che lý phá giáp bọn hắn lũ mã tại trong lúc bối rối muốn tổ chức chống cự thật là bọn kỵ binh tạo thành hình mối khoa trận rất nhanh liền được xuyên lập tức tặc nhóm kia đơn bản đội ngũ Lũ Mã Tặc mặc dù hung hãn, có thể đối mặt chính là mặc giáp kỵ binh. Song phương lần giao thủ này, Mã Tặc toàn diện rơi vào hạ phong. Đại đưa ra, đám này kỵ binh người người mặc giáp, chúng ta đánh không lại. Trong chớp mắt Mã Tặc liền thương vong hơn trăm người, may mắn còn sống sót Mã Tặc cũng đều từng cái sợ hãi không thôi. Bọn hắn là hung hãn Mã Tặc không giả, nhưng bọn hắn cũng biết, mặc giáp địch nhân là cỡ nào khó mà giết chết. Muốn giết chết đối phương, người ít nhất phải chặt 4 năm nào. Nhưng đối phương một đao liền có thể để bọn hắn đánh mất chiến lực hoặc là tử vong. Cuộc chiến này liền không có cách nào đánh. Lúc trước coi là Tào Phong bên người hơn trăm người đều là một chút tùy tùng hộ vệ, không trải qua đánh. Có thể giao thủ một cái lúc này mới phát hiện, đối phương mạnh đáng sợ. Đi. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ cũng là một cái quả quyết người. Mắt thấy Tào Phong dưới tay kỵ binh lợi hại như vậy, hắn tự biết không địch lại, lúc này liền phải dẫn người rút lui. Lý Pha giáp bọn hắn đột xuyên lập tức tác động ngũ sau, hướng về phía trước lại xông ra hơn trăm bước, lúc này mới dị ngựa thất. Bọn hắn nguyên địa quay đầu, mượn những cái kia xuống bó nhìn thấy, trên mặt đất một mảnh thương ngã xuống đất mã đang ra sức dãy lấy mông muốn đứng lên. Những cái kia xuống ngựa sơn tặc trên mặt đất tiêu thảm. Còn có một số sơn tặc đã có chút hỗn loạn, tại trấn sơn hổ bệnh lại dưới, đang muốn phải hướng bắt chạy trốn. Lý Pha giáp thở hổn hển, trong con người tràn đầy lánh cốc sắc. "Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy." Tuân lệnh. Lý Pha giáp một ngựa đi đầu đuổi theo. Trần Đại Dung cùng cổ tháp hai người thì là riêng phần mình xuất linh 230 người, đối chạy trốn mã tặc tiến hành mổ đánh. Lũ mã tặc chạy trối chết, giáp bọn hắn thì là theo đuổi không bỏ, song phương triển khai truy đuổi. Phái người đi nói cho Lý Túc, không nên quá xa. Thật sự đuổi không kịp, coi như xong. Bọn hắn mặc dù đánh lui tiến công Mã Tặc, có thể từng cái phương hướng còn có không ít Mã Tặc. Tào Phong để cho Hộ thỏa, bất dịu phái người đi truyền lệ. Lưu tại doanh địa Tào Dương, Tào Quân, Trương Vĩnh Hảo, Trương Vĩnh Võ, Tào Hồng bọn người giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn mặc dù đều là tướng môn đời sau, còn không có chân chính đi lên chiến trường, tại một tuyến cùng địch nhân chém giết qua. Vừa rồi Mã Tặc thời điểm tiến công, bọn hắn tâm đều nhấc lên. Hiện tại mắt thấy Mã Tặc bị đánh lui, nghe kia tươi, bọn hắn muốn buồn ôn. Bọn hắn chính mắt thấy chém giết, lúc này mới chân chính cảm nhận được chiến trường tàn khốc. Bọn hắn chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách bọn họ gần như thế. Cũng may bọn hắn đại ca tạo phong bày miêu y tế, đánh lui ma tặc, bằng không bọn hắn hôm nay mạng nhỏ khó đảm. bảo. Thương Năng trốn ở trong xe ngựa, run lẩy bẩy. Lý Ninh Nhi thì là trong tay nắm chặt một thanh đao, vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài, thần kinh căng cứng. Một lát sau, tập nhạp tiếng vó ngựa vang lên. Lý Pha giáp bọn người dục ngựa trở về. Bọn hắn cùng mã tặc hết chiến một trận, toàn máu me đầm đìa, tựa như huyết chỉ bên trong vất đi ra đồng Lý Pha giáp đem một gã dáng người khôi ngô mã ném xuống đất. Tiểu Hầu gia, người này chính là Mã Tặc Đầu Nhi, gọi Chấn Sơn Hổ. Chấn Sơn Hổ vừa rồi thấy tình thế không ổn, dẫn người vội vàng chạy trốn. Có thể Lý Pha Giáp bọn hắn liền tựa như rồi bám trong sương, theo đuổi không bỏ. Chấn Sơn Hổ chiến mã bị Lý Pha Giáp bắn giết, Chấn Sơn Hổ theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đi. Lũ Mã Tặc muốn quay người nghĩ cách cứu viện. Cổ Tháp bọn hắn một cái công kích lại chém giết hơn 30 danh Mã Tặc, dọa đến còn lại Mã Tặc chạy trối chết. Lý Pha Giáp bắt Chấn Sơn Hổ sau, lo lắng những phương hướng khác Mã kích bất ngờ địa, thu nạp nhân mã rút về. Đem Chấn Sơn tốt, giữ lên. Trần Đại Dũng Người dẫn người cảnh giới là Tào Dương, các ngươi đi thành lý chiến trường, đối những cái kia thủ thương sơn tặc bồ đao. Vĩnh Hảo, các ngươi tranh thủ thời gian cứu chữa thương binh, nhường lý thúc bọn hắn nghỉ một chút. Bọn hắn một trận chiến đánh lui tiến công mã tặc, còn bắt sống dẫn đội mã tặc đầu mục trấn sân hổ. Tào Phong như cũng không dám khinh thường. Lần này đột kích mã tặc có mấy trăm người, bọn hắn mặc dù cho mã tặc rất lớn sát thương, có thể những phương hướng khác còn có mã tặc. Vạn nhất bọn hắn giết một cái hồi mã thương, bọn hắn khả năng lật thuyền trong mương. Cho nên Tào Phong một mặt phái ra cảnh giới, Một phương diện nắm chặt thời gian nhường lý phá giáp bọn hắn nghỉ ngơi, chuẩn bị tái chiến. Cùng lúc đó, Tào Dương mang theo hơn 30 tên đội kỵ binh người đánh lấy bó đuốc, đi thanh lý doanh địa trước chiến trường. Doanh địa trước khắp nơi đều là thụ thương chiến mã cùng sơn tặc, rất nhiều là hố bẫy ngựa, thường gạt ngựa chửi chân thụ thương. Còn có rất nhiều là mã tặc trong lúc hỗn loạn và chạm dẫm đạp. Rất nhiều mã tặc bị chiến mã đặt ở dưới thân, còn có gãy xương, cũng có bị bắn bị thương. Một chút vết thương nhẹ đã lão đạo thoát đi nơi đây, còn có một số trọng thương nằm trên mặt đất kêu rên rên Dương bọn hắn mang theo đao tử, rất nhanh liền phát hiện những cái kia còn sống sơn tặc. Foxix Ha, đối diện với mấy cái này đã mất đi chiến lực sơn tặc, Tào Dương bọn hắn đối phó thì là nhẹ nhõm rất nhiều. Trường đao chém vào, máu tươi vẩy ra. Từng người từng người thụ thương mất đi chiến lực sơn tặc bị Tào Dương bọn hắn tại chỗ chém giết. Chương 127, tức giận, chương 127, tức giận. Sắp trời sáng rõ, Tào Phong bọn người rốt cục có thể thấy rõ ràng doanh địa chúng quanh toàn bộ diện mạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, doanh địa tạm thời chung quanh một mảnh hỗn độn. Núi ngang lộn trong không khí còn phiêu một cỗ hương vị đốt cháy khét. Đại lượng mã tặc tại trong đêm tiến công tạo phong bọn hắn doanh địa, gặp phải tạo phong bọn hắn cường lực phản kích. Sơn tặc bị đánh tan, đại lượng sơn tặc trong đêm tối bị bắn giết hoặc giẫm đạp mà chết, thương vong gọi buồn. Nhìn thấy nhiều như vậy sắc mặt giữ tận sơn tặc thi thể. Hương Lăng cùng Lý Ninh Nhi hai cái này tiểu cô nương sắc mặt trắng bệ, hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ, sợ không thôi. Nếu bọn họ đem qua không ngăn được sơn tặc, bọn hắn những người này sợ là cũng phải chết ở nơi đây. Đại ca, vẻ mặt tiểu Dương mang theo một thanh nhỏ máu trường đao, đi tới phong trước mặt. Doanh địa quanh thủ thương sơn đều bị chúng ta bổ giết chết. Tào Dương hướng Tào Phong bẩm báo nói, "Chúng ta kiểm lại một cái, doanh địa bên ngoài bị chúng ta giết chết sơn tặc có 325 người. Trừ cái đó ra, chúng ta còn bắt hơn 10 cái người sống." Tào Phong nhẹ gật đầu, vất vả. Nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi. Tuân mệnh. Tào Phong vị này đô chỉ huy sứ bảy miêu nghị kế, chỉ huy bọn hắn đem đột kích mã tặc đánh tan. Bây giờ Tào Dương bọn người càng thêm bội phục bọn hắn vị đại ca này, gặp nguy không loạn, rất có đại tướng phong phạm. Lúc ấy biết được có đại cổ sơn tặc để mắt tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn dọa đến quá sức, phản ứng đầu tiên chính là mau trốn về Liêu Dương phủ thành có thể nhà mình đại ca chẳng những không có trốn, ngược lại là ở chỗ này nên chiến sơn tặc, đánh bại sơn tặc. Tạo Phong xuất lĩnh bọn hắn lần nữa đánh thắng trận, cái này khiến đội kỵ binh những cái kia nguyên bản đối tạo Phong không phục quân sĩ, cũng chân chính công nhận vị này Đô Chỉ Huy Sư. Lần một lần hai còn có thể nói là vật khí. Nhưng lúc này đây bọn hắn tự mình kinh nghiệm việc này, biết được bọn hắn vị này Đô Chỉ Huy sứ can đảm cẩn trọng, bọn hắn theo không kịp. Bất kể như thế nào, kinh nghiệm một trận, Tạo Phong danh vọng lần nữa tăng lên không ít. Lý giáp theo sát lấy báo, tiểu hầu gia, người của chúng ta chết 23 người, đã thương hơn 50, ngoại trừ 3 cái trọng thương. Các khắc cũng còn có thể mang theo đào tử chém người." Tào Phong phân phó nói, nói cho các tướng sĩ, bọn hắn một trận đánh rất tốt. "Chờ lần này Mã Tặc sự tình xử lý tốt sau, ta sẽ đối với bọn hắn luận công hành thường. Đa Tạ tiểu hầu ra. "Tào Phong bọn hắn hơn 150 người đánh bại đột kích mấy trăm tên hung hán Mã Tặc. Ngoại trừ Tào Phong sớm đã nhận ra Mã Tặc động tĩnh, làm một chút chuẩn bị bên ngoài. Bọn hắn đội kỵ binh toàn bộ mặc giáp ra trận, đây là bọn hắn chiến thắng nhân tố trọng yếu một trong. Chỉ là Tào Phong hiện tại cũng không có bởi vì bọn hắn chiến thắng mà cao hứng. Ngược lại trong lòng của hắn rất tức giận. Lư Gia lập đi lặp lại nhiều lần mong muốn giết chết hắn. Hắn mỗi một lần đều biến nguy thành an, có thể chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lúc trước Lưu Vinh tới cửa Hòa Đàm, hắn lúc ấy còn cảm thấy mình thực lực còn rất yếu, không cần thiết cùng Lưu ra vạch mặt. Đã đối phương Hòa Đàm, vậy thì dứt khoát đáp ứng. Nhưng bây giờ đối phương nói một đằng là một nẻo, vậy mà lần nữa nhường mã tặc đột kích giết chính mình. Si khả nhận thuộc bất khả nhẫn. Lư gia người như thế không chút kiêng kỵ tập sát hắn vị này Liêu Dương Quân trấn đô chỉ huy sứ, quả thực là gan to bằng trời. Hắn Tạo Phong cũng không phải mặc người nhào nặn mềm. Hắn là hầu thế tử, hắn là Liêu Dương Quân trấn đô chỉ huy sứ. Người khác sợ lưu ra, không dám trêu chọc lưu ra. Hắn không sợ. Người tự mình đi hướng chân tướng bẩm báo, liền nói có một cỗ sơn tặc muốn tập sát ta. Ta xuất bộ đánh lui sơn tặc, chém giết hơn 300 người, còn có không ít sơn tặc chạy tứ tán tại các nơi. Tào Phong kết thân binh đường Hạo phân phó nói, ta đem xuất lĩnh binh mã đuổi chạy tứ tán sơn tặc tiến hành đuổi bắt, để phòng ngừa dân chúng chịu tới sát hại. Ta thỉnh cầu đem đóng giữ Kim Sương huyện chữ Sơn doanh triệu hồi Liêu Thành, đường lúc này mệnh mà đi. lưu lại Trần Đại Dũng mang theo một số người phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hắn thì là tại lý phá giáp đám người hộ vệ dưới, một đoàn người mang theo sơn tặc tù binh, đi vội trở về Liêu Dương Phụ thành. Hai ngày sau, ngựa không ngừng vó Tào Phong một đoàn người quay trở về Liêu Dương Phụ thành. Chỉ có điều Tào Phong cũng không có trở về thành nội nhà ở, mà là trực tiếp tiến vào Liêu Dương thành bên ngoài binh doanh. Đông đông đông, đông đông đông. Rất nhanh, trong binh doanh liền vang lên chống họp tướng. Xảy ra chuyện gì? Thế nào chống họp tướng vang lên? Đột nhiên tiếng chống nhường trong binh doanh hội uy doanh cùng Trung Dũng doanh tướng sĩ đều rất kinh ngạc. Rất nhanh, Hồ Huy doanh chỉ huy sứ Thôi Phong, Chung Dũng doanh chỉ huy sứ Lữ Hạo cùng cái này hai doanh chỉ huy, đội trưởng vội vã chạy tới quan tính. Quan tính bên ngoài, đứng tại toàn thân vết máu đội kỵ binh kỵ binh. Bọn hắn sau khi trở về, quần áo cũng không kịp đi thay đổi. Nhìn thấy đội kỵ binh trên người có vết máu, Thôi Phong cùng Lữ Hạo lên nhau, đều ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đô chỉ huy sứ gặp phải sự tình, nếu không đi theo hắn đi ra đội kỵ binh sẽ không người người trên thân mang máu. Bọn hắn bước vào quan tính sau, liếc mắt liền thấy được ngồi chủ vị Tào Phong. Tào Phong quần áo giới, toàn thân vết máu lổ, cánh tay còn đánh lấy vải nhìn có chút chật vật. Trên thực tế Tào Phong cũng không có thụ thương. Hắn cái này một bộ cách ăn mặc hoàn toàn là cố ý. Hắn chính là muốn nói cho đám người, chính mình lần này tao nộ mã tập tập kích, kém một chút mạng nhỏ cũng bị mất. Tiểu hầu ra, xảy ra chuyện gì? Hồ Uy doanh chỉ huy sứ thôi phong nhìn thấy Tào Phong lần này bộ dạng, nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi thăm. Ta xuất lĩnh đội kỵ binh ra ngoài diễn luyện thời điểm, tao ngộ đại cổ mã tập tập kích. Tào Phong cắn răng nghiến lợi binh anh sát, lúc này mới đánh lui mã tập, kiếm về một cái mạng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đây là ai ăn gan hùm mà báo? cũng dám đối bọn hắn người trong quân đội ra tay, không muốn sống sao? Bọn hắn đại kiền quân đội đại biểu thật là triều đình. Mã Tặc Sơn phỉ cộc bốc mắt tính, cản đường ngăn cắp cùng tập kích quân đội tính chất cũng không đơn giản. Tập kích quân đội, đây chính là khiêu khích triều đình, so như lưu phản, đây chính là sự kiện trọng đại. Những này mã tặc lớn mật, bọn hắn dám tập kích tiểu hầu ra, bọn hắn đây làm lưu phản. Tiểu hầu ra có biết những này mã tặc bất mẫn, ta xem bọn hắn đây là không muốn sống. Dám can đảm khiêu khích chúng ta quân đội, nhất định phải giết đến bọn hắn đầu người của Bọn hắn là Liêu Dương người, là đóng giữ tại Liêu Dương quân đội. Sơn Tặc hiện tại được đả lần tới, vậy mà tập kích bọn họ đô chỉ huy sứ. Đây là đánh bọn hắn mặt. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, tuyên bố muốn giết sạch những Sơn Tặc này. Tào Phong đè ép, ép tay, nhường đám người yên tĩnh trở lại. Sơn Tặc đầu mục đã bị ta bắt sống, trải qua trong đêm thẩm vấn, hắn đã bàn giao. Tào Phong nói với mọi người, lần này là lưu ra lưu sảng mời bọn họ tới, vì chính là giết ta Tào Phong cho hạ giận. Tào Phong lời nói nhường tôi phong cùng Lư Hạo cũng đầy mặt kinh ngạc. Cái này lư gia người hóng gió sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết tập kích vị này tiểu hầu gia tính chất sao? Vị gia này thật là Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ. Hán đại biểu là triều đình. Lưu ra làm như vậy, thật là khiêu khích triều đình Quân Huy.